54 chương 54, trùng kiến luân hồi. Minh thành là vạn giới địa phủ bồi dưỡng âm binh âm tương, phụ trách giữ gìn luân hồi trật tự chỗ. Âm thanh của hệ thống tại Tần Phương trong đầu vang lên. Trừ cái đó ra, Tần Phương giải thích rõ ràng, Minh thành tác dụng không chỉ chừng này, Minh thành bên trong, đối với phạm là bị xá phong âm binh âm tương tới nói, mặc kệ những thứ này âm binh âm tương chết bao nhiêu lần, cũng có thể tại Minh thành bên trong phục sinh. Hơn nữa phục sinh về sau, những thứ này âm binh âm tương thực lực không có chút nào thiệt hại. Hiểu được Minh thành tác dụng phía sau, Tần Phương tâm bên trong thầm nghĩ, thực sự là ngủ gật thì có gối đầu. Hắn mới vừa rồi còn đang do dự an bài thế nào tần thời minh nguyệt những thứ này hắn xem trọng người thời điểm hệ thống liền mở cho hắn cái minh thành đã như thế những thứ này hắn nhìn chúng cao thủ nếu như trở thành âm binh âm tương mà nói vậy đối với hắn về sau công chiếm thế giới khác địa phủ tuyệt đối là một cái trợ lực nếu có dạng này một cái khổng lồ âm binh quân đoàn thay hắn công chiếm thế giới khác địa phủ đây còn không phải là muốn đánh cái nào đánh liền cái nào chiến vô bất thắng hơn nữa bây giờ cái này phương thế giới địa phủ đã thành công bị hắn công chiếm trong lòng của hắn chính là cái kia kế hoạch cũng có thể bắt đầu áp dụng nghĩ tới đây thần phương tâm bên trong không khỏi một hồi lửa nóng. Trùng kiến luân hồi, hành động vĩ đại như vậy, người bình thường e rằng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là hắn hôm nay liền muốn trùng kiến luân hồi, hoàn thành loại này cho dù là thánh nhân cũng không khả năng làm được hành động vĩ đại. Hệ thống, dung hợp 4 cái thế giới địa phủ. Lenken, dung hợp 4 cái thế giới địa phủ, tổng cộng cần 100 vạn tiền âm phủ. Xin hỏi phải trang xác định. Xác định. Thần vương không chút do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận. khấu trừ tốc chủ 100 vạn tiền âm phủ, tứ phương thế giới địa phủ bắt đầu dung hợp. Theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống, mấy chục đạo tia sáng đột nhiên phóng lên trời, chính là tiêu não thế giới, thiên long thế giới. Thiên hạ đệ nhất thế giới cùng tần thời minh nguyện thế giới, bốn cái thế giới sinh tử bộ, phán quan bút trở chấn áp địa phủ tiên thiên trí bảo. Lại dung hợp trong nháy mắt, toàn bộ tần thời minh nguyện thế giới địa phủ trong nháy mắt làm lớn ra 4 lần không chỉ. Liên phía dưới cung điện, cũng là trong nháy mắt này trở nên so trước đó còn muốn khổng lồ mấy chục lần, giống như một đầu cự thú viễn cổ giống như lặng lặng nằm ở địa phủ thế giới bên trên. Tại cung điện phương hướng, bốn phương tám hướng phân biệt nhiều xuất hiện bốn cái không thể nhìn thấy phần cuối hoàng triều, mà ở mỗi một đầu hoàng triều lộ phía trước nhất, phân biệt viết, quỷ môn quan đông, quỷ môn quan nam, quỷ môn quan tây, quỷ môn quan bắc. Bốn tòa quỷ môn quan, đại biểu cho tứ phương thế giới địa phủ. Địa phủ thế giới dị biến, tự nhiên không gạt được tất cả mọi người ở đây. Trùng kiến địa phủ. Nhìn cái này trước mắt đây hết thảy, đông hoàng thái nhất, Triệu Cao bọn người nhao nhao nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía đứng ở đó khổng lồ nóc cung điện bừng thân ảnh gầy nhỏ, tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều trở nên vô cùng tôn kính. Hắn đến tột cùng là người nào, thế mà nắm giữ như thế thông thiên triệt địa năng lực, bằng vào sức một mình công chiếm toàn bộ u minh địa phủ còn không tính, bây giờ càng là trùng kiến địa phủ. Nhìn xem đã dung hợp hoàn thành quỷ môn quan, tam sinh chết, hoàng quyền lộ trợ. Tần phương trong mắt lóe lên một vòng tình quang, kế tiếp chỉ còn lại một bước cuối cùng, tái tạo luân hồi. Chỉ cần luân hồi tái tạo thành công, địa phủ liền xem như thật sự xây lại. Hệ thống, tái tạo luân hồi. Cảnh cáo, tốc chủ trước mắt tiền âm phủ số lượng không đủ để chèo chống tứ phương thế giới luân hồi tái tạo. Nghe được hệ thống tiếng cảnh cáo, Tần phương ánh mắt lập tức trầm xuống, ở trong lòng vấn đạo, có biện pháp nào có thể giải quyết? Hắn làm nhiều như vậy, chuẩn bị thời gian dài như vậy, chính là vì trùng kiến luân hồi, thật sự là không muốn liền như vậy thất bại. Căn cứ vào tốc chủ tình huống trước mắt, hệ thống hết thảy đưa ra hai cái phương án. Nói, phương án 1 chỉ kiến tạo một phương thế giới luân hồi, đợi ngày sau mệnh so số lượng đầy đủ về sau, tại một lần nữa dung hợp. Nghe được âm thanh của hệ thống, tần Phương ánh mắt âm tình bất định, chỉ trọng xây một phương thế giới luân hồi, hắn không phải là không có cân nhắc qua, thế nhưng là ngoại trừ tần thời minh nguyện thế giới bên ngoài, các ba cái thế giới cũng là đê võ thế giới, hắn thực sự không muốn tại đê võ thế giới lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, tần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, đệ nhị trùng phương an bài là cái gì? đệ nhị trùng phương an bài, thúc chủ dùng năm vạn bản nguyên điểm số bù đắp còn lại cần tiền đỡ vụ. Nghe được hệ thống, tần vương tại trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn phương án 2. Bản nguyên điểm số mặc dù là hệ thống thăng cấp nấu chốt, thế nhưng là khoảng cách lần sau thăng cấp còn có ước chừng 1000 vạn bản nguyên điểm số mới có thể thăng cấp đến tam cấp minh thần. Nhiều cái này 50 vạn không nhiều, thiếu cái này 50 vạn không thiếu. Cung rằng này, còn không bằng trực tiếp dùng để trùng kiến luân hồi. Khấu trừ 50 vạn bản nguyên điểm số, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Thần Phương gật đầu nói. Theo Thần Phương xác nhận, chỉ thấy tại trên cung điện khoảng không, bốn phía đột nhiên xuất hiện 6 cái hình tròn vòng xoáy thông đạo, chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi tổng cộng chia làm thiên đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo, địa ngục đạo. Chỉ là bởi vì Thiên đạo bản nguyên bị Minh Vương tôn phệ, cho nên lục đạo bên trong thiên đạo vẫn luôn ở vào đóng lại trạng thái. Đến nước này, tứ phương thế giới địa phủ thống nhất, luân hồi trùng kiến. Các ngươi làm đều rất không tệ. Hai Long liếc mắt nhìn trước mắt chính mình một tay tạo dựng lên địa phủ, Tần Phương xoay người hướng về phía sau lưng Đông Hoàng Thái nhất đám người nói, "Có thể rời đi." Nói đi, chỉ thấy Tần Phương vung tay lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã một lần nữa về tới Mạn Dương cung cổng trường. Công tử một mực rất lý tư chờ ở chỗ này doanh chính nhìn thấy tần phương xuất hiện, vội vàng bước nhanh về phía trước nên đón. nhìn xem đi tới trước người hắn doanh chính, tần phương tâm bên trong hài lòng gật đầu một cái. bây giờ bốn cái thế giới địa phủ đã lần nữa xây dựng, hắn cần một người tới quản lý. trước mắt vị này tiền của một đế tuyệt đối là một cái có một không hai nhân tuyển. nghĩ tới đây, tần phương vung tay lên, sinh tử bộ cùng phán quan bút đống nhiên hiện lên, nhìn xem doanh chính đạo, doanh chính, ngươi có bằng lòng hay không trở thành vạn giới địa phủ long ti? vì ta trưởng quản tứ phương thế giới địa phủ luân hồi. tần vương thu nạp sinh tử bộ, lặng lặng nhìn doanh chính vẫn đạo, với Nghe được Tần Phương mà nói, quảng trường tất cả mọi người nội tâm đều không khỏi một hồi hỗn loạn, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, vệ trang, triệu cao bọn người, bọn hắn thế nhưng là tự mình trải qua địa phủ, cũng tận mắt nhìn thấy chứng địa phủ trùng kiến. Có thể nói, doanh chính nếu là đáp ứng Tần Phương, vậy hắn trong tay có thể nói nắm không chỉ một cái thế giới mọi người sinh tử, còn có mặt khác ba cái thế giới không biết thiên địa vạn vật sinh tử. Giờ khắc này chỗ hữu nhân đô hận không thể thay doanh chính đáp ứng, chỉ là bởi vì Tần Phương nguyên nhân, bọn hắn mới không dám lỗ mãng. Lại nhìn doanh chính, khi nghe đến Tần Phương mà nói phía sau, hô hấp không khỏi thô trọng, không có chút gì do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng người khác không biết vạn giới địa phủ là địa phương nào, hắn như thế nào có thể không rõ ràng, huống chi hắn chỉ cần đáp ứng xuống thì tương đương với nắm giữ bốn cái thế giới sinh tử. Thử hỏi, đối mặt to lớn như vậy quyền lợi dụ hoặc, có ai có thể không đáp ứng, cho dù là hắn vị này tiên cổ một đế, thì nộ không lộ thủy hoàng đế, cũng không cách nào cự tuyệt. Ta nguyện ý. Theo doanh chính tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một tia ô quang thu hút trong đầu hắn, liên quan tới vừa xây thành luân hồi cùng địa phủ thế giới hết thảy tin tức, toàn bộ đều xuất hiện tại doanh chính trong đầu. Tại doanh chính tiêu hóa những tin tức này thời điểm, tần phương ánh mắt lại đặt ở đông hoàng thái nhất trên thân đáng người. Nhìn thấy tần phương ánh mắt, tất cả mọi người hô hấp cũng là không khỏi trì trệ, một mặt khẩn trương nhìn xem tần phương, liền lòng dạ sâu nhất triệu cao, lúc này cũng là nắm đấm nắm chặt, chờ đợi tần phương tuyên bố. 55 chương 55, lần này đi báo thủ. Kỳ thực tất cả mọi người ở đây trong lòng đều hiểu, tần thủy Hoàng doanh chính trưởng quản tứ phương thế giới địa phủ, hắn quả thật có năng lực này, đám người mặc dù trong lòng hâm mộ, thế nhưng không có cái gì cảm thấy không thích hợp. Doanh chính năng lực, tuyệt đối là tất cả mọi người ở đây bên trong mạnh nhất, huống chi bây giờ tu luyện Cửu Long Ngự Tiên Điện doanh chính, thực lực đến tụt cùng như thế nào, không, có ai biết. Vậy trang bây giờ xá phong ngươi vì vạn giới địa phủ đông đêm lưu xa đám người xá phong là âm binh ngươi có bằng lòng hay không tần phương ánh mắt nhìn đồng dạng là một mặt khẩn trương vệ trang vấn đạo ta nguyện ý thấy được tần phương cường đại phía sau vệ trang tầm mắt đã không giới hạn nữa tại một cái thế giới giống hắn loại này phần tử hiếu chiến mục đích duy nhất chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ chinh chiến mỗi cái thế giới cường giả tại vệ trang sau khi đồng ý lưu xa đám người như hàn phi chim cốc đại uổng công người cũng nhau nhau đồng ý mặc dù âm binh địa vị không bằng âm tướng nhưng đây cũng không phải là cái gì thông thường âm binh đây chính là vạn giới địa phủ âm binh có thể tùy ý xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, chinh chiến vô số địa phủ, trừ phi bọn hắn gốc, nếu không thì tuyệt đối sẽ không không đồng ý. Sát phong song lưu xa đám người phía sau, tần Phương ánh mắt vừa nhìn về phía Triệu Cao cùng lưới đám người. Triệu Cao, Sát phong ngươi vì vạn giới địa phủ lâm đem, dưới trướng lữ sau kiếm nô cùng tất cả chư thiên nhất đẳng sát thủ vì địa phủ lâm minh, ngươi là có hay không nguyện ý? Chúng ta nguyện ý." Tại tần Phương hỏi thăm phía sau, Triệu Cao liền đã không kịp chờ đợi hồi đáp. Về phần hắn sau lưng 6 kiếm nô cùng một đám chư thiên nhất đẳng sát thủ, vô luận cái gì cũng là lấy Triệu Cao cầm đầu. Gặp Triệu Cao sau khi đồng ý, bọn hắn tự nhiên cũng là đi theo đồng ý ngay sau đó, Tần Phương ánh mắt lại nhìn phía Âm Dương gia cùng Đông Hoàng thái nhất trên thân, "Đông Hoàng thái nhất, xá phong ngươi vì vạn giới địa phủ lâm đem, Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão, hai đại hộ pháp là Âm bình, ngươi là có hay không nguyện ý?" "Chúng ta nguyện ý." Đến lúc này, Tần Phương xem trọng chỗ Hưu Nhân Đô đã bị hắn thu vào dưới trướng, cuối cùng, Tần Phương ánh mắt vừa nhìn về phía vẫn luôn là Thần Sắc Thản nhiên Hiểu động. Nhìn thấy Tần Phương hướng về chính mình nhìn sang, Hiểu Ngọc ánh mắt không khỏi khẽ động, nàng không biết Tần Phương sẽ cho nàng an bài chức vị gì. "Hiểu Ngọc, bây giờ xá phong ngươi vị vạn giới địa phủ lâm đi." Trưởng quản Trư Thiên vạn giới vô số sinh linh, địa vị và âm tướng cung cấp, ngươi là có hay không nguyện ý?" Kỳ thực lấy hiểu mộng thực lực tới nói, Sa Phong là âm đem thích hợp hơn, bất quá lấy nàng thản nhiên tính cách, Sa Phong âm tướng tựa hồ có chút không thích hợp, chẳng bằng tại vạn giới mà phủ thương thành tới phù hợp. Sau đó, Tần Phương lại để cho hệ thống đem Chu Vô xem từ âm ti điều chỉnh làm âm tướng, dưới Trưởng đoạn thiên nhai quy hải nhất đao cùng thượng quan hải đường bọn người là âm minh. Đến nước này, tần thoại minh nguyệt thế giới sự tình trên cơ bản đã kết thúc, bây giờ chỉ còn lại cái nhiếp một người vẫn còn đang giúp trợ mặc gia đám người thoát đi đế quốc vây quét tin tưởng có vệ trang tại, cái nhất không bao lâu cũng sẽ đi tới vạn giới địa phủ. Hệ thống xem xét tin tức của ta. Túc chủ, Trần Phương, đẳng cấp cấp 2 Minh Thần 50 vạn 1 nghìn vạn. Thiền Âm vụ, 5 vạn. Âm đi, 36. Âm minh, 30100. Hệ thống con, mà phụ thương thành, nhất cấp minh thành. Âm đi còn có 3 cái danh ngạch, cái này ba cái danh ngạch trước tiên có thể giữ lại, chờ tiến vào một chút cao cấp thế giới phía sau, hấp thu người mạnh hơn, đến nội âm minh, còn dư lại 70 cái danh ngạch cũng muốn cố gắng vận dụng mới được. Bất quá nói tóm lại, lần này tần thời minh nguyệt thế giới một nhóm Hắn thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Sau đó, thần Phương tại phân phó doanh chính một ít chuyện phía sau, liền trực tiếp mang theo vệ trang bọn người về tới vạn giới địa phủ bên trong. Mà thân thể của hắn, khi tiến vào vạn giới địa phủ trong nay mắt, liền đã một lần nữa quay về, mà bình minh cơ thể nhưng là bị hắn lưu tại mạn dương cung. Tin tưởng có mình tại, doanh chính hẳn biết phải làm sao. Mạn dương cung, quảng trường, doanh chính bình phục tâm tình kích động phía sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía yên tĩnh nằm trên mặt đất ngủ say bình minh. Bệ hạ, đứa bé này làm sao bây giờ? Lý Tư tiến lên vấn đạo, đem hắn trả lại mặc ra, chiêu cáo thiên hạ đặc sá hắn cùng cái nhiếp tội danh, đồng thời cáo tri mặc ra, nếu như đầu hàng, trẫm có thể mở một mặt lưới, nếu là không hàng, chết. Nói xong, doanh chính trực tiếp cầm sinh tử bộ cùng phán quan bút, hướng về tầm cung của mình đi đến, nhìn xem doanh chính bóng lưng rời đi, Lý Tư biết, từ hôm nay về sau, cũng không còn bất luận kẻ nào cùng thế lực có thể ngăn cản tần thủy hoàng doanh chính. 6. vạn giới địa phủ, tại khổng lồ mà phủ thương thành chính đối diện, một tòa càng cho hơi vào hơn thế khoáng đạt thành trì đột một từ mặt đất mọc lên, địa phủ minh thành bốn chữ lớn lẳng lặng phiêu phủ ở minh thành bầu trời. Giờ khắc này, mà phủ Thương Thành bên trong chỗ hữu nhân đô thấy được tòa này khí thế khoáng đạt cử thành, có ít người thậm chí muốn đi vào quan sát một chút, cũng là bị một cổ vô hình đến cho ngươi ngăn tại bên ngoài. Không có vạn giới địa phủ cho phép, ai cũng không thể tùy ý bước vào không nên bước vào chỗ. Đương nhiên, cũng không có ai dám không biết sống chết đến cưỡng ép xâm nhập, lại có lẽ là quái dối, bởi vì phạm là tiến vào vạn giới địa phủ nhân, chỉ cần bọn hắn cảm giác có một tí làm loạn, cũng sẽ bị hệ thống không có chút nào đạo lý hủy diệt. Chỗ thương lượng cũng không có. Tân Phương vừa trở lại vạn giới địa phủ, tiếp đó liền thấy rừng bình chi vội vàng đi tới. Chuyện gì? Nếu như không phải gặp phải cái gì khó làm không làm chủ được sự tình, hắn tin tưởng Dư Bình Chi là không thể nào tìm đến mình. "Công tử, lần trước đến từ Gió Vân thế giới giao dịch Hùng Bá, tiêu phí 5 vạn tiền âm phủ, yêu cầu chúng ta giúp hắn thống nhất toàn bộ Gió Vân thế giới, căn cứ địa phủ thương thành giao dịch quy tắc đến xem, chuyện này là điều kiện phù hợp, bất quá chuyện này ta còn không có đáp ứng xấu." Nói tới chỗ này, Dư Bình Chi liền không nói gì nữa, đứng ở một bên, lặng lặng chờ Tần Phương trả lời chắc chắn. Nghe được Dư Bình Chi mà nói, Tần Phương trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn không có hữu tưởng đến Hùng Bá tốc độ thế mà nhanh như vậy lúc này mới bao lâu trôi qua, liền định nhất thống toàn bộ gió vân thế giới. bất quá người khác không biết gió vân thế giới là cái gì tình huống, trong lòng của hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. không nói trước cái kia thần bí khó lường, sống khoảng chừng 4.000 năm hóa thạch sống cười tam thiếu, chỉ là thiên môn đế thích thiên, cũng không phải là trước mắt hùng bá có thể dung chuyện. muốn nhất thống toàn bộ gió vân thế giới, thật thua thiệt hắn cảm tưởng. bất quá đây hết thề cũng là tại vạn giới địa phủ nhúng tay vào điều kiện tiên quyết. bất quá tất nhiên hùng bá muốn thống nhất gió vân thế giới, hắn tự nhiên là nhã kiến kỳ thành. hơn nữa lúc này thần phương tâm bên trong đã có một cái ý nghĩ, lần này hắn muốn không riêng gì mà phủ bản nguyên hắn còn muốn tất cả thiên đạo bản nguyên hệ thống kiểm tra do vân thế giới thiên đạo trải qua hệ thống kiểm tra do vân thế giới thiên đạo thực lực tại tam giai tứ giai cái này tam giai tứ giai là có ý gì do vân thế giới sử tại bán tiên hiệp nửa cao võ giữa thế giới cho nên thiên đạo thực lực cũng tại không ngừng lưu động nghe được hệ thống trả lời tần phương cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng hùng bá yêu cầu nếu như lần này thành công liền có thể nhất cử nhận được thiên đạo cùng địa phủ hai phần bản nguyên một cái sử nữ tại bán tiên hiệp nửa cao võ thế giới thu hoạch bản nguyên điểm số tuyệt đối là vô cùng khả quan nghĩ đến liền làm Sau đó, Tần Phương trực tiếp mệnh lệnh hệ thống che đậy gió vân thế giới thiên đạo tiếp đó có hướng về phía sau lưng đám người phân phó nói: "Vệ Trang, Triệu Cao, Đông Hoàng, dẫn dắt tất cả mọi người, lập tức tiến vào gió vân thế giới." Là, phân phó xong những thứ này phía sau, Tần Phương trong ánh mắt thoáng qua một vòng tinh quang. "Hệ thống, ta bây giờ có thể hay không tiến vào đấu phá thế giới?" "Có thể." Nhận được hệ thống chắc chắn, Tần Phương trong mắt lóe lên vẻ hân quang, lần này, hắn nhất định muốn cạo chết đấu phá thế giới thiên đạo. 56 chương 56, Vệ Trang VS Vô Danh. Vòng thứ 3 do vân thế giới, Thiên Hạ Hội tổng đàn. Hùng Bá kể từ trên mặt đất phụ thương thành mua phần kia chuyên công linh hồn công pháp tu chân phía sau thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Tại ngắn ngủn trong vòng một tháng liền đã hoàn toàn đem trước đây phản bội hắn người đều chém giết, liền thiên hạ hội địa bản cũng tại không ngừng mở rộng. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tìm đã sớm thoái ẩn giang hồ bộ kinh vân cùng nhiếp phong báo thủ thời điểm, nhưng là gặp được trên giang hồ có võ lâm thần thoại danh sương vô danh. Bây giờ vô danh cùng lúc trước so sánh càng là mạnh không phải một điểm nửa điểm, kiếm đạo cảnh giới cũng sớm đã đạt đến hóa cảnh, võ học tạo nghệ cũng đã đạt đến nhất giai đỉnh phong cảnh giới. Tự nhiên không phải hùng bá cái này vừa mới tiếp xúc tu chân, thực lực nhiều lắm thì tông sư cấp thái điểu có thể chiến thắng. Quả nhiên, vẹn vẹn mới hiệp, lòng tin tràn đầy hùng bá liền bị kiếm vị đại thành vô danh cho một kiếm kích bại. Đối với hùng bá khởi tử hoàn sinh, vô danh mặc dù trong lòng sinh ra nhiều hứng thú, thế nhưng không có bước bắt hắn, mà là lấy giám đốc danh nghĩa đem hùng bá cho giam lỏng ở Thiên Hạ hội tổng đàn. Có thể nói, hùng bá tranh ba thiên hạ dạ tâm, còn không có hoàn toàn bày ra, liền bị người cưỡng gián cho bóp chết ở trong chiếc nồi. Thiên Hạ hội phía sau núi, tóc trắng phơ hùng bá, lúc này con mắt thần che lấp nhìn lên bầu trời. Hùng Bá trong lòng bây giờ có thể nói vô cùng khó chịu. Hắn vốn cho rằng có trong truyền thuyết tu chân thủ đoạn, lại thêm biết địa phủ thường trường loại này có thể giao dịch bất luận cái gì nghĩa vật phẩm giao dịch chỗ tồn tại. Không bao lâu, hắn liền có thể thống nhất toàn bộ thế giới, tiếp đó lợi dụng một cái thế giới tài nguyên, nhường thực lực của hắn trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại. Thậm chí tại hắn ở sâu trong nội tâm đều có một loại muốn đem toàn bộ vạn giới địa phủ biến thành của mình đáng sợ ý nghĩ, chỉ là cái ý nghĩ cho tới nay đều bị hắn sâu đậm chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu. Tại hắn cường đại lên phía trước, không dám chút nào ý niệm xuất hiện. Mỗi lần tiến vào vạn giới địa phủ, hắn đều không thể không bảo trì linh đài một mảnh không minh, loại đáng sợ này ý niệm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hẳn là sắp đến đi. Nhìn lên trời không thâm chỗ, hùng bá ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn đã hao tốn trước mắt hắn có toàn bộ tài sản, hối đoán thành tiền âm phủ, thỉnh vạn giới địa phủ nhân ra tay, giúp hắn thống nhất toàn bộ gió vân thế giới. Ngay tại hùng bá vô cùng chờ mong thời điểm, một cái đen nhánh khoảng không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái vóc người khôn nô, tóc trắng fleur anh tuấn nam tử từ khoảng không gian thông đạo bên trong chậm rãi đi ra. Mà ở phía sau nam tử Nhưng là một cái một thân trường bào màu đỏ sẫm, ánh mắt che lấp cao gầy nam tử, ngay sau đó là một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen chính giữa nam nhân thần bí. Còn có ở trên không gian thông đạo bên trong lần lượt đi ra mấy chục cái ăn mặc khác nhau nam nữ. Từ nơi này một số người trên thân hùng bá kinh hãi phát hiện, những người này tùy tiện một cái, thực lực đều so với hắn muốn mạnh hơn không thiếu, nhất là cầm đầu ba nam tử, thực lực hắn càng là một chút cũng nhìn không thấu. Những người này dĩ nhiên chính là phụng tần phương mệnh lệnh, tới công chiếm cái thế giới này vệ trang, triệu cao, đông hoàng thái nhất một đoàn người. Người chính là hùng bá. Vệ trang âm thanh lạnh như băng nhìn trước mắt lão giả tóc trắng. Chân mày hơi nhíu lại lạnh giọng vấn đạo. Vệ Trang trong lòng lúc này rất là nghi hoặc, hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến một cái muốn thống nhất toàn bộ thế giới nhân, thế mà lại là như thế này một cái bảo thủ, thực lực thấp hèn kẻ yếu. Sớm tại tiến vào cái này phương thế giới thời điểm, bọn hắn liền đã hướng về phía toàn bộ gió vân thế giới có một cái toàn diện hiểu rõ. Bao quát cái thế giới này mấy cái nhân vật chủ yếu một đời, nhất là khi hiểu rõ đến Hùng Bá làm người phía sau, vệ trang trong lòng đối với hắn là chỉ có khinh bị. Nghe được vệ trang sinh lãnh giọng của, Hùng Bá trong lòng không khỏi giận dữ, liền muốn mở miệng quát lớn vệ trang, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là vạn giới địa phủ nhân, hắn lại không thể làm gì khác hơn là cứng rắn hạ cơn tức này đợi ngày sau tính lại sổ sách hùng bá nhẫn nhẫn tự nhiên không gạt được mọi người tại đây mắt đối với hùng bá đối với vệ trang một màn kia vẻ oán hận triệu cao nhếch miệng lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra ý cười mà đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất biểu tình gì còn nhìn không ra bất quá một phần của vệ trang lưu xa đám người nhưng là không có một cái nào tính tình tốt nhất là đối với vệ trang tử tâm tháp địa xích luyện ngươi là đang đối với chúng ta có cái gì bất mãn sao xích luyện trong tay xích luyện nhẫn kiếm trong nháy mắt hiện lên hai mắt lạnh lùng nhìn xem hùng bá vẫn đạo xích luyện khéi động, Lưu Sa đám người trong nháy mắt thả ra khí thế của mình, lạnh lùng nhìn xem hùng bá. Tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào đối với hùng bá có hảo cảm, đặc biệt là tại đã biết hùng bá một đời làm sự tình phía sau, tức thì bị đám người khinh thường. Không dám, không dám. Bị Lưu Sa đám người vây quanh, hùng bá đem phần này khuất đục sâu đậm chôn ở đáy lòng, ngoài miệng nhưng là liên tục lấy lòng. Hắn là một cái tiêu hùng, đang so chính mình mạnh mặt người phía trước, hắn biết rõ làm sao xem xét thời thế, cho nên cuối cùng vô luận là cùng thời kỳ nhiếp nhân vương vẫn là đoạt xoáy, cuối cùng cũng là bừa bãi vô danh, thậm chí chết thẳm mà chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Bây giờ đối mặt kinh khủng vạn giới địa phủ, hắn không thể không biểu hiện ra thần phục bộ dáng, đợi đến hết thệ kết thúc, đợi đến hắn cường đại lên, chính là hắn hùng bá báo thù này. Nhìn thấy hùng bá trị vua, từ đầu đến cuối đứng tại vệ trang sau lưng hắn Phi, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát ra sát ý. Địch nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ là loại này có thực lực, có lòng dạ lại có dã tâm địch nhân, không biết sẽ ngủ đông vào lúc nào, yên lặng xúc tích lực lượng tiếp đó cho địch nhân một kích chí mạng. Mà trước mắt cái này hùng bá, chính là thứ người như vậy, bị loại người này hật lên, chỉ có một loại biện pháp, chính là thừa sớm diệt trừ. Mặc dù thân là vạn giới địa phủ nhân chính bọn họ không quan tâm, thế nhưng là bị người nhìn chằm chằm cũng vô cùng không thoải mái. Ông sáu. Nhưng vào lúc này, đám người chỉ cảm thấy sâu trong rừng trúc, đột nhiên thoát ra một cô lăng niên kiêu ý, tốc độ cực nhanh hướng về bên này chạy đến. Tới. Cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý, vệ trang trong tay răng cá mập kiếm không khỏi run run một hồi, đây là gặp phải cao thủ phía sau mới có biểu hiện. Thực lực không ở đây người ta phía dưới. Lúc này Triệu Cao cũng là sắc mặt nghiêm trọng, đi đến vệ trang bên cạnh nhìn xem sâu trong rừng trúc nói: Hắn là của ta con ngồi. Trầm Dãi rút ra trong tay răng cá mập, vệ trang lạnh lùng nói, nói xong liền bước ra một bước, lặng lặng đứng chờ tại rừng trúc trước trên đường nhỏ. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng về vệ trang ngược đâm tới. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hư lạnh một tiếng, răng cá mập kiếm dùng tuyệt đối sức mạnh hung hăng xem ở kiếm khí phía trên. "Phanh." Một tiếng sụp đổ vang dội, kiếm khí trong nháy mắt bị chặn nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán thành vô hình. Các hạ thực lực thật là mạnh, nhưng mà toàn thân lệ khí quá nặng, không biết sư thừa người nào. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy toàn thân áo đen vô danh, lặng lặng đứng ở biển trúc đỉnh. Cười nhạt nhìn xem Vệ Trang nói, nhìn đứng ở trúc hải thượng không vô danh, Vệ Trang không nói gì, cơ thể nhảy lên liền xuất hiện ở biển trúc phía trên, cùng vô danh xa xa tương đối. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, không đợi vô danh lên tiếng, Vệ Trang cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, trường kiếm trực chỉ vô danh cổ họng. Vô danh gặp Vệ Trang chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng, cho dù là kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã đạt tới hóa cảnh, cũng là không thể không cẩn thận ứng phó. Hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách ở giữa tại thời khắc này bạo phát ra va chạm kịch liệt. 57 chương 57, Vân Lam Tông đệ tử anh. Âm vang Vô Danh trong tay kiếm khí vô hình cùng vệ trang răng cá mập kiếm không ngừng va chạm. Chuyên gia từng trận kim thiết cùng xuất hiện âm thanh. Thật mạnh. Nhìn thấy tại biển trúc phía trên cùng Vô Danh đối chiến vệ trang, hung bá ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, trong miệng trầm giọng lẩm bẩm. Khen xấu. Vô Danh kiếm khí trong tay cùng răng cá mập lại một lần nữa gặp nhau. Ở trong một tiếng nổ vang, vệ trang cùng Vô Danh thân ảnh riêng phần mình lùi lại ra. Nếu như ngươi chỉ có chút trình độ này mà nói, trò chơi kia liền kết thúc. Hoành Quán Bát Phương. Gầm lên giận dữ, vệ trang cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, trong tay răng cá mập kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo trường dài trăm trượng kiếm khí thung hăng hướng về vô danh phủ đầu chém xuống. nhìn thấy vệ trang đống nhiên tăng vọt khí tức, vô danh đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ kinh hải thần sắc. hắn tự cho là đi qua thời gian dài như vậy đối chiến, đã đem vệ trang chiêu số sở không sai bị lắm, nhưng hắn như thế nào cũng không hữu tưởng đến, vệ trang lại còn có thể bộc phát ra kinh người như thế một chiêu. phải kết thúc. Nhìn đứng ở trúc hải thượng không hướng về vô danh vọt tới vệ trang, dưới đất đám người hai mắt hí lại. vệ trang đã sử dụng tuyệt chiêu, mà vô danh mạnh nhất vạn kiếm uy tông sớm tại phía trước cùng vệ trang đối chiến thời điểm, liền đã sử dụng. dưới một kích này, ai thắng ai thua, đã liếc qua thấy ngay. với Khí thế bừng bừng trăm trượng kiếm khí, hung hăng hướng về Vô Danh đánh xuống, mà Vô Danh nhưng là tại tối hậu quân đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi thân thể bộ vị yếu hại. Phốc phốc, Vô Danh cơ thể bị vệ trang chém xuống một kiếm, một đạo khắc sâu thấy xương vết thương đống nhiên xuất hiện, tiếp đó cả người không bị khống chế rơi xuống. Vị đại nhân này, Vô Danh thực lực không thể khinh thường, giữ lại sớm muộn là cái tai họa, không bằng sớm làm giết chết cho thỏa đáng. Nhìn thấy Vô Danh rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh, hung bá trong mắt lóe lên một vòng tình quang, bước nhanh về phía trước hướng về phía vệ trang nói: "Vô Song, dẫn đi, người này thực lực không tệ, có thể biến thành của mình." Vệ Trang nhìn cũng không nhìn sắc mặt khó coi hùng bá một mắt, trực tiếp hướng về phía sau lưng vô song quỷ phân phó nói: Sáu, thiên hạ hội tòa nào đó cung điện bên trong, vệ trang bọn người ngồi lặng lặng. Cái này hùng bá không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Hàn Phi lạnh lùng nói: Hắn là không phải đèn đã cạn dầu không trọng yếu, quan trọng là hắn tốt nhất đừng ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, bằng không ta không đề nghị nhường hắn tiêu thất. Thần sát che lấp triệu cao vừa dùng tay đập cái bàn, vừa nói: Giết hắn, công tử nơi đó bản giao thế nào? Nghe được triệu ca mà nói, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gia phó. Các ngươi chẳng lẽ đã quên trước khi đến rừng Bình Chi lời nói? Triệu Cao âm lanh ánh mắt quét đám người một mắt rồi nói ra, "Sớm tại vệ trang bọn hắn lúc tới, rừng Bình Chi cũng đã nói, lần này đến gió vân thế giới nhiệm vụ chủ yếu là công chiếm toàn bộ thế giới địa phủ cùng suy yếu thiên đạo thực lực. Đến nỗi trợ giúp Hùng Bá chỉ là mục tiêu bên trong một phần nhỏ, nếu như Hùng Bá dám không biết điều, làm một chút tiểu động tác, bọn hắn thế nhưng là có tuyệt đối quyền xử trí." Nghĩ tới đây, đám người lại trầm mặt xuống dưới, Triệu Cao nói không sai, nếu như Hùng Bá thật sự dám cao cái gì tiểu động tác, e rằng không cần bọn hắn động thủ, lưỡi nhân sẽ ở trước tiên động thủ, giải quyết Hùng Bá cái u ác tính này. 6. đấu phá thế giới ma thú sơn mạch chỗ sâu đen nhánh khoảng không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện thần phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm tần phương đối với hệ thống gia vấn đạo hệ thống kiểm tra địa điểm đấu phá thế giới ma thú sơn mạch chỗ sâu nguyên lai nơi này là ma thú sơn mạch chỗ sâu tần phương một bên quan sát trong đầu lập thể địa đồ một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới len gen vì túc chủ tốt hơn tại đấu phá thế giới đặt chân hệ thống đã vì túc chủ chuẩn bị xong thân phận xin hỏi phải chẳng tiếp thu tiếp thu nghe được hệ thống nhắc nhở tần phương gật đầu lựa chọn tiếp thu Ngay sau đó, một đống lớn tin tức ù ra hiện tại tần phương trong đầu. Hệ thống lần này cho tần phương an bài thân phận rất đơn giản, một đứa cô nhi, tại khi còn nhỏ may mắn bái nhập lệm mạ đế quốc cường đại nhất tông môn, Vân Lam tông một cái ngoại môn đệ tử, bởi vì một lần đi ra ngoài lịch luyện bị phi hành ma thú bắt đi. Đối với cái thân phận này xâm phạm vẫn là rất hài lòng, căn cứ vào hệ thống kiểm tra, bây giờ cách kịch bản bắt đầu còn có thời gian nửa năm, nhưng mà thời gian nửa năm này, Tiêu Viêm nhưng là bởi vì chính mình nguyên nhân thiên phú cũng sớm đã khôi phục. Thế nhưng là không biết là nguyên nhân gì, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, trong mắt thế nhân hắn vẫn là một cái phế vật nhận được những tin tức này thời điểm tần phương bất cấm có chút im lặng những thứ này nhân vật chính đây đều là cái gì dở hơi rõ ràng có thực lực có năng lực tại sao phải đợi đến người khác tới cửa đánh mặt thời điểm mới lộ ra át chủ bài giả heo ăn thịt hổ trò chơi liền thật sự thú vị như vậy như vậy thú vị không thành nếu như quyết tâm hắn là địch nhân căn bản sẽ không cho đối phương một kia phản ứng trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh chấn áp hết thảy cứ như vậy quả ngươi còn có cái gì át chủ bài đại chiêu gì người chết đối với cái này hết thảy là không có có chút ý nghĩa bất quá tiêu viêm không có chủ đạo bại lộ chính mình Đối với hắn đằng sau an bài một chút liệt sự tình tới nói, nhưng là mười phần có lợi. Nghĩ tới đây, Thần Vương thân ảnh phóng lên trời, hướng về Vân Lam Tông phương hướng bay đi. Hiện tại hắn thực lực khoảng cách triệt để cạo chết đấu phá thế giới thiên đạo, còn rất xa một khoảng cách, cho nên lý do an toàn, hắn cần chính là chứng chắc cầu thắng. Tất nhiên hệ thống đã cho hắn sắp xếp xong xuôi thân phận, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí, cũng không bằng tiến vào Vân Lam Tông, sau này đi theo Nạp Lan Niên Nhiên bên trên tiêu ra từ hồn, tiếp đó tại từng bước thay đổi toàn bộ đấu phá thế giới hướng đi. 6. Sớm đại tiến vào đấu phá thế giới phía trước, Thần Vương hay dùng còn thừa tất cả tiền âm phủ cùng bản nguyên trực tiếp nhường hệ thống đem hắn thực lực tăng lên tới tám giai, cho nên tần Phương thực lực bây giờ trên cơ bản tương đương với thế giới này, Cửu Tinh Đấu Thánh thực lực, cùng cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên còn có hồn thiên đế là một cái cấp bậc. Thực lực như vậy, tại tăng thêm hắn biết rõ hướng đi nội dung có chuyện, tại toàn bộ đấu phá thế giới, đủ để thay đổi hết thảy. Đợi đến thực lực của hắn hoàn toàn siêu việt cái thế giới này thiên đạo, hắn muốn đường đường chính chính, không dựa vào sức mạnh của hệ thống, ở chính diện cạo chết thiên đạo. Chỉ có dạng này mới có thể ra đi trong lòng cái kia một ngủ hắc khí. Tám giai ranh giới thực lực, chỉ dùng nửa canh giờ không đến, tần phong tụ ra hiện tại Vân Lam Tông trấn núi vì không để cho người chú ý, tần phương chỉ có thể ở chân núi thu hồi bay hành đấu kỹ năng, tiếp đó bắt đầu đi bộ leo lên đứng lên. mặc dù không có thể phi hành, bất quá lấy thực lực của hắn, liền xem như đi bộ leo lên cũng là rất nhanh liền đến mà đến vân lam tông trước Sơn môn. dừng lại, đây là vân lam tông, người không có phận sự dừng bước. giữ cửa đệ tử, nhìn thấy tần phương hướng thẳng đến Sơn môn đi tới, lập tức tiến lên quát lớn. hai vị sư minh, ta gọi tần phương, đây là ta lệnh bài thân phận. tần phương trực tiếp từ trong ngực móc ra hệ thống chuẩn bị cho hắn vân lam tông đệ tử lệnh bài thân phận, người cho giữ cửa hai người. chuyện gì? nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy âm thanh êm thai tại trong môn vang lên, ngay sau đó liền thấy một người dáng dấp cực mỹ, tay cầm trường kiếm thiếu nữ từ bên trong cửa chậm rãi đi ra. Thính danh, Nạp Lan Yên Nhiên. Thân phận, Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử. Thấy thiếu nữ trong ngay mắt, Tần phương liền để hệ thống kiểm soát thân phận của đối phương, người tới chính là Nạp Lan Yên Nhiên. 58 chương 58, mươi tám, vân vận ngươi là Vân Lam Tông đệ tử, ta vì cái gì chưa từng gặp qua ngươi? Nạp Lan Yên Nhiên lật nhìn một phen lệnh bài trong tay, tại xác nhận không có lỗi gì bỏ lỡ phía sau, lúc này mới nhũ mày hướng về thần phương vấn đạo. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên mà nói. Tần Phương Tâm bên trong không khỏi không còn gì để nói, Vân Lam tông có bao nhiêu đệ tử, ngươi chẳng lẽ đều gặp. Đương nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên đã không ở hoài nghi mình thân phận, chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi, cũng không có ý tứ khác. Sau đó, Tần Phương liền dựa theo hệ thống an bài cho hắn thân phận, trả lời Nạp Lan Yên Nhiên vấn đề. Ngươi thế mà tại bên trong dãy núi ma thú sinh sống thời gian 5 năm. Nghe được Tần Phương nói hắn bị vây ở ma thú sơn mạch chỗ sâu thời gian 5 năm, Nạp Lan Yên Nhiên theo phía sau hai tên đệ tử, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem hắn người này đến tột cùng là làm sao sống được, thế mà tự mình tại Ma thú sơn mạnh chỗ sâu sinh sống ngược chừng thời gian 5 năm, cũng không có bị ma thú ăn hết. Người bây giờ thực lực gì? Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Nạp Lan Yên nhiên ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Tần Phương vấn đạo. Nghe được Nạp Lan Yên nhiên hỏi thực lực của mình vấn đề, Tần Phương tâm bên trong khẽ động, đem mình thực lực áp chế ở một tinh đấu vương thực lực bên trên. Hẳn còn có chưa tới nửa năm thời gian, Nạp Lan Yên nhiên hẳn là sẽ đến Ô Thang thành tới cửa từ hôn, nếu như nhớ ký không sai, lúc đó cùng đi Nạp Lan Yên Yên cùng nhau đi người, hẳn là nắm giữ đại đấu sư thực lực cắt địa. Hẳn là Vân Vân cân nhắc đến Nạp Lan Yên Nhiên vấn đề an toàn, mới khiến cho cắt dịp đi, bây giờ chính mình hiện ra là một tinh đấu vương thực lực, đến lúc đó coi như cùng đi Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi, nghĩ đến Vân Vân hẳn là sẽ đồng ý nói thật, Tần Phương bây giờ rất hiếu kỳ, thời gian 3 năm, Tiêu Viêm thực lực đến tuột cùng tăng trưởng đến trình độ gì? Nhìn trước mắt Nạp Lan Yên Nhiên, Tần Phương tâm bên trong không khỏi có chút cổ quái, đến lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn, có thể hay không bị hung hăng đánh mặt. Nhưng mà lúc này, bao quát Nạp Lan Yên Nhiên ở bên trong tất cả mọi người, cũng đã bị hắn triển hiện ra thực lực cho hoàn toàn trấn nhiếp rồi. Người thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu lớn, lại có thể đã đạt đến đấu vương thực lực, mà lấy nạp lan liên nhiên tiêu ngạo, tại thời khắc này cũng không khỏi có một loại ảm nhiên cảm giác. Vô Mà tại Tần Phương cho thấy đấu vương thực lực trong máy mắt, tại Vân Lam Tông chỗ sâu, đống nhiên buộc phát ra hảo hai đạo khí tức mạnh mẽ, trong đó một đạo khí tức càng mạnh hơn, đã là đấu hoàng thực lực. Đạo này khí tức thực sự là Vân Lam Tông tông chủ nắm giữ tam tinh đấu hoàng thực lực vân vân. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, ba đạo khí tức mạnh nhất thân ảnh, tựa ra hiện tại trước mặt mọi người, nhìn ngươi tới. Tần Phương ánh mắt cuối cùng rời về phía đứng tại trước mặt nhất một cái cao gầy tôn quý trên người nữ tử, chính là Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vân. Các hạ là người nào, tới ta Vân Lam Tông có cùng phải làm sao? Một thân áo dài trắng vân lăng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Phương vấn đạo. Trẻ tuổi như vậy lão vương, cho dù là bọn hắn Vân Lam Tông cũng không khả năng bồi dưỡng đi ra, liền xem như được vinh dự tông môn có thiên phú nhất tông chủ, ở nơi này đến kỳ, cũng không khả năng có thực lực như vậy. Có thể bồi dưỡng đạt được trẻ tuổi như vậy lão vương, thiếu niên này thế lực phía sau, tuyệt đối rất khủng bố cái này cũng là có người dám ở Vân Lam Tông sơn môn khẩu công nhiên phóng thích khí tức, Vân Lang vẫn như cũ khách khách khí khí nguyên nhân, phải biết tại Vân Lam Tông trước sơn môn phóng thích khí tức, cái này đã thuộc về khiêu khích phạm vi. Có thể ngồi trên Vân Lam Tông đại trưởng lão vị trí này, Vân Lang trong đầu nghĩ tuyệt đối phải so với người khác hơn rất nhiều. Nghe được Vân Lang tra hỏi, Tần Phương nhưng là nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, chỉ là hắn đem tiếp xuống một động tác, nhưng là suýt nữa nhường Vân Lang tại chỗ bạo động. Chỉ thấy Tần Vương thần sắc cung dung từ nạp Lan yên nhiên trong tay tiếp nhận lệnh bài thân phận, tiếp đó hướng thẳng đến vẫn đứng ở giữa không trung, ngóng nhìn hắn vân vân ném tới nhìn thấy tần phương động tác đột nhiên này, cho dù là vân vận đều không khỏi sức sở, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng như thế nào đều không hiểu tưởng đến thiếu niên này lại dám lớn mật như thế. bất quá nàng dù sao cũng là đấu hoàng cương giả, nhẹ tay nhẹ vung lên lệnh bài liền lơ lửng ở trong bàn tay hắn. nhưng khi nhìn thấy trên lệnh bài viết tin tức phía sau, vân vận trong mắt lập tức lộ ra một vòng tinh quang. người đi theo ta. đối với tần phương phân phó một tiếng phía sau, vân vận trực tiếp quay người hướng về tông môn chỗ sâu bay đi. thấy vậy, tần phương cũng sử dụng bay hành đấu khí đi theo. nhìn xem rời đi hai người, mọi người ở đây không khỏi không hiểu ra sao. sáu. Vân Lam tông phía sau núi vừa ra trên thác nước, Vân Vận nhìn xem Tần Phương âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi đến tuột cùng là người nào? Từ nơi nào lấy được cái này lệnh bài? Nghe được Vân Vận tra hỏi, Tần Phương tâm bên trong nhàn nhạt nở nụ cười, bất quá trên mặt nhưng là từ đầu đến cuối bất động thanh sắc nói: Đây chính là ta lệnh bài, ta liền là Tần Phương. Nói dối, năm đó những người kia không có khả năng còn sống, ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì sao lại có cái lệnh bài này? Vân Vận xinh đẹp băng hàn nhìn xem Tần Phương vấn đạo. Nhìn xem Vân Vận lúc này sắc mặt, Tần Phương bất cấm ở trong lòng hô to hệ thống quá sành chơi, thế mà làm một cái thân phận như vậy cho hắn. Cứ như vậy. Về sau mặc kệ chính mình làm cái gì, Vân Vận đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hệ thống cho Tần Phương an bài thân phận là Vân Lam Tông một cái chết đi nhiều năm đệ tử, đương nhiên cùng cái này đệ tử cùng nhau người đã chết còn rất nhiều. Sự tình phát sinh ở Vân Vận vừa lên làm Vân Lam Tông tông chủ không đến thời gian một năm, bởi vì một ngoài ý muốn, dẫn đến Vân Lam Tông mười mấy tên đệ tử thiên tài cùng một cái tám tinh đấu vương cường giả tang thân. Bởi vì quan hệ đến Vân Lam Tông tông chủ uy nghiêm, cho nên chuyện này bị đè ép xuống, toàn bộ Vân Lam Tông đệ tử biết chuyện này phải cũng chỉ có vài giác mấy người nhưng mà từ trước đến nay hiền lành vân vận cũng không có quên chuyện này nàng từ đầu đến cuối cho rằng chuyện này là bởi vì nàng nguyên nhân mới đưa đến cái kia mười mấy tên thiên tài vỡ lạc lúc này đột nhiên nghe được tần phương là năm đó đám người này bên trong người sống sót, vân vận trong lòng là có kích động cũng có tự trách bất quá thân là vân sơn tông tông chủ nàng tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một khối lệnh bài cùng vài câu lời từ một phía liền tin tưởng tần phương mà nói đã ngươi không tin vậy ta chỉ có thể tự mình đi tìm vân sơn tông chủ nói đi tần phương trực tiếp quay người làm bộ muốn tìm vân sơn chờ một chút gặp tần vương thật muốn đi tìm vân sơn, vân vận thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn tại phía trước, ngăn cản tần vương. vân vận tông chủ, chúng ta cũng không có trách ngươi, sự kiện kia không phải lỗi của ngươi, chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. tần Phương nhìn xem băng bó khuôn mặt, không chịu nhượng bộ vân vận cười nhạt nói. nhìn chung toàn bộ trong đấu phá tất cả cùng nhân vật chính có quan hệ nữ từ bên trong, hắn đôi trước mắt vân vận vẫn rất có hảo cảm. vì người yêu thích, nàng từ bỏ hết thảy, từ bỏ cứu hận, từ bỏ thích, cam nguyện một thân một mình đi một mình trung châu, cuối cùng càng là vì tiêu viêm, không còn đi ưa thích bất luận kẻ nào mặc dù hệ thống cho hắn thân phận không phải thật, bất quá chuyện này nhưng là chân thực tồn tại qua, mà vân vận cũng chính xác bởi vì việc này. một mực cái nấy, cứ việc nguyên tắc bên trong không có nói qua. nghe được tần phương mà nói, vân vận cơ thể không khỏi khẽ giật mình, căng thẳng gương mặt xinh đẹp tại thời khắc này cuối cùng động dung, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ đang nhấp nháy. 59 chương 59, cho thể diện mà không cần, đánh chết ngươi. tông chủ, ngươi khóc. nhìn xem vân vận, tần phương đột nhiên đem mặt tiến lên chút nói. bởi vì tần phương đột nhiên tiến lên, khoảng cách của hai người chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường, lẫn nhau cũng có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Đột nhiên này phát sinh một màn, lập tức Ngư Vân Vân có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ, rõ ràng nàng không ngờ rằng Tần Phương đột nhiên sẽ có cử động như vậy. Giờ khắc này, trên thang nước, bốn mắt nhìn nhau, chỉ là một mắt lộ vẻ cười ý, một cái khác chỉ có đột nhiên xuất hiện kinh hoàng và ngu ngơ. Chưa bao giờ cùng bất luận cái gì khác phái từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Vân Vân, luôn luôn xử lý không kinh sợ đến mức nàng, tại thời khắc này lập tức hoàng hồn. Tần Phương bất thình lình một cái tiểu động tác, để cho nàng cảm thấy vô cùng quái dị, trong lòng ở khắc nữu đồng thời lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bất quá vân vận dù sao có đấu hoàng thực lực tâm cảnh rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh trong mắt nước mắt cũng ở đây một khắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cơ thể hơi lui về phía sau một bước nhìn xem tần phương thản nhiên nói ta không khóc cảm ơn ngươi nói xong liền thấy vân vận thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất tốc độ không thể làm không khói nhìn xem rời đi vân vận tần phương bất cấm cảm thấy có chút im lặng liền tại đây cái thời điểm tần phương trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng trêu tức thần sắc tại hắn phía dưới một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức chợt lóe lên mặc dù đối phương nấp rất kỹ bất quá vẫn như cũ không thể gạt được hắn thân ảnh chợt lóe lên. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Tần Phương đã đứng ở mặt của đối phương phía trước. "Thính danh, Cổ Hà. Thân phận, Vân Lam tông ngũ phẩm luyện dược sư." Nhìn trước mắt tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, Tần Phương trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc, Cổ Hà làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người là ai?" Cổ Hà nhìn xem Tần Phương nhàn nhạt vấn đạo. Nếu như đã bị phát hiện, Cổ Hà cũng không có ý định che giấu cái gì, mà là hai mắt nhìn thẳng Tần Phương vấn đạo, thần thái rất là kiêu căng. Một mực cơn thơm ưa thích vân vận chính hắn, trùng hợp đi ngang qua hắn, khi nhìn đến Vân Vân dẫn một người trẻ tuổi đi tới nơi này lúc, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế là liền dự định lưu lại quan sát một chút thế nhưng là cái này không quan sát còn tốt, nhìn qua mong tựu ra chuyện, lấy hắn đứng trên đất góc độ, vừa vặn nhìn thấy vân vận cùng tần phương cái kia thân mật một màn, đã sớm đem vân vận coi là độc chiếm chính hắn, lập tức cảm giác mình đỉnh đầu lục lục, càng nghĩ càng tức giận cổ hà, bây giờ đương nhiên sẽ không cho tên tình địch này sắc mặt tốt, nhìn trước mắt thần thái tiêu căng cổ hà, tần phương lông mày không khỏi hơi nhễu lên, cái này cổ hà tựa hồ đối với tự có rất sâu địch gì á, bất quá đã có người đối với mình ôm lấy gì, cái kia tại tần phương xem ra chính là địch nhân rồi, đối đãi địch nhân hắn nhưng không có cái gì tốt khách khí, ta là người như thế nào? tựa hồ không phải ngươi một cái nho nhỏ ản chê mịt có thể còn à? tần phương đứng ở trên không bên trong, cự cao lâm hạ nhìn xem cổ hà thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? nghe được tần phương mà nói, cổ hà không khỏi sưng sở, hiển nhiên là không có tại tần phương mới vừa câu nói kia bên trong lấy lại tinh thần. nho nhỏ ản chê mịt, nghĩ hắn đan vương cổ hà, đệ mã đế quốc mạnh nhất dạng chê mịt, ngũ phẩm luyện dược sư, thế mà bị một cái nho nhỏ vừa bước vào đầu vương sâu kiến gọi là nho nhỏ ản chê mịt. xem ra ngươi không chỉ ản chê mịt phẩm cấp thấp, hơn nữa liền lỗ hai cũng không tốt làm cho, ta tại nói, ngươi là một cái nho nhỏ ản chê mịt, đã nghe chưa? sâu kiến. Anh, Tần Phương những lời này là thật sự đem cổ Hà cho làm phát bực. Sâu Kiến hai chữ, từ trước đến nay cũng là hắn cổ Hà dùng để sưng hô người khác, hắn cho tới bây giờ đều không hiểu thường qua. Có một ngày Sâu Kiến hai chữ này lại bị người dùng tại trên người mình. Thử hỏi riêng lớn Gậy Mạ Đế Quốc, lại có thế lực nào, người nào dám sưng hô hắn cổ Hà làm kiến hôi? Đắc tội một cái ngũ phẩm luyện thuốc, loại này kinh khủng kết quả, lại có ai có thể tiếp nhận lên? Nghĩ tới đây, cổ Hà ngược lại bình tĩnh xuống dưới, lạnh lùng nhìn xem Tần Phương đạo, chính mình phế bỏ chính mình, bằng không lên trời xuống đất sẽ không có người cho dùng thân. Lúc này, Cổ Hà sau lưng đấu khí chi trữ lưu động, đứng tại so tần phương còn cao hơn độ cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm tần phương nói: "Nếu như cổ Hà lời nói này bị những cái kia tiến vào vạn giới địa phủ nhân nghe được, e rằng những người này sẽ liều lĩnh nhào tới giết hắn, để lấy lòng tần phương." Nhìn xem đứng so với mình còn cao hơn cổ Hà, tần phương tâm bên trong không khỏi một hồi khó chịu. "Tất nhiên cho ngươi mặt mũi, chính ngươi không muốn, vậy ta sẽ không khách khí." Nói đến đây, tần phương thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến cổ Hà sau lưng. Không chút do dự, trực tiếp tới một cái hung hang phía trước đạp. Tần phương cách làm rất đơn giản, cho thể diện mà không cần, vậy thì đánh chết ngươi. anh. chỉ chuyên về chế thuốc cổ hạ, tại sao có thể là Tần Phương đối thủ, cơ hồ không có bất cứ cái gì lo lắng liền bị Tần Phương cho một chân đạp bay ra ngoài. 6. Vân Lam Tông quảng trường, lúc này đông đạo Vân Lam Tông đệ tử đang tu luyện. anh. cùng lúc đó, đám người chỉ thấy từ trên cao bỗng nhiên rơi xuống một cái bóng đen, không đợi mọi người thấy rõ bóng đen chân diện mục, tiếp đó chỉ thấy bóng đen hung hăng đập vào giữa quảng trường. Một cái to lớn trong hầm động, Cổ Hà mó me lời mặt, mặt đầy oán hận bỏ ra, nhìn xem vẫn như cũ đứng ở trên không bên trong cơ cao Lâm Hạ nhìn xuống hắn Tần Phương. Người này, dường như là Đan Vương đại nhân. Người anh, Giờ khắc này toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên. Cổ Hà một mực ở tại Vân Lam Tông, Vân Lam Tông đệ tử tự nhiên biết hắn, chỗ hữu nhân đô phải không có thể tin nhìn vẻ mặt chật vật của Cổ Hà. Đây vẫn là cái kia cao cao tại thượng, bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người truy phủng, coi là ngồi trên tân Đan Vương, Cổ Hà sao? Toàn bộ Vân Lam Tông chấn động, tất cả nhận được tin tức người, toàn bộ đều nhanh chóng chạy đến, đặc biệt là Vân Lam Tông cao tầng. Đan Vương Cổ Hà thế mà bị người đánh, tin tức này không thể làm không chấn động. Danh dự toàn bộ Lệm Mạc Đế quốc Đan Vương Cổ Hà, thế mà bị người đánh hơn nữa còn là tại Vân Lam Tông nội bộ điều không vinh dự này là ở đánh cổ Hà càng là tại đánh bọn hắn Vân Lam Tông mặt của Quảng Trường Đồng dạng là nghe tin chạy tới nạp Lan Yên nhiên lúc này cũng là một mặt kinh hãi nhìn đứng ở giữa không trung mặt lộ vẻ khinh thường tần vương Nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến người mới tới này lại dám đánh cổ Hà chẳng lẽ hắn không biết cổ Hà là thân phận gì còn là nói hắn không rõ đắc tội một cái ngũ phẩm luyện dược sư hạ chẳng đến tột cùng là hậu quả gì sao đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì đánh cô sông vừa mới chạy tới vân vận khi nhìn đến bị đánh máu me đẩy mặt cổ Hà phía sau cũng có chút chấn kinh Nghe được Vân Vận tra hỏi, Tần Phương nhưng là vô cùng không cho là đúng liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoán động của cổ hạ, thản nhiên nói, không có gì, cái này không biết sống chết sâu kiến, chính mình đem mặt đụng lên tới để cho ta đánh, không đánh trắng không đánh. T. Tần Phương thanh âm cũng không có để thấp, cho nên tại chỗ chỗ hữu nhân đâu nghe được hắn đối với cổ hạ xưng hô. Sâu kiến? Chơi ạ, vị này đến tột cùng là lai like lịch gì, lại dám trước mặt mọi người xưng ngũ phẩm luyện dược sư cổ hạ là sâu kiến. Phải biết, liền xem như cường đại như đấu hoàng cường giả, nhìn thấy cổ hạ đều phải lễ nhượng ba phần, cùng huống chi là chính là đấu vương nhưng là bọn họ hôm nay liền hôn mắt thấy một cái một tinh đấu vương, chẳng những đánh cổ hà, còn trước mặt mọi người xưng hô cổ hà là sâu kiến sắp địa chấn. đoán chừng không bao lâu, đan vương cổ hà tại vân lam tông bị một cái một tinh đấu vương đánh máu me đầy mặt tin tức, liền sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ gẻm mã đế quốc. tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có nhóm lớn cường giả nghe tin chạy đến, vì cổ hà tiếp đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn diễn sát tần vương. 60 chương 60, chấn động. nghe được tần vương mà nói, vân vận cũng không nhịn được có chút im lặng. nhìn tần vương bây giờ cái này đối với cổ hà bất tiết nhất cố thái độ, nhưng hắn cùng dòng sông cổ xin lỗi đoán chừng là không thể nào đắc tội cổ hà chuyện này tin tưởng chính là vân sơn tại chỗ cũng không khả năng bởi vì tần phương mà lựa chọn đắc tội một cái ngũ phẩm luyện dược sư nghĩ tới đây vân vận cuối cùng vẫn quyết định tự mình đứng ra hy vọng cổ hà có thể xem ở trên mặt của nàng từ bỏ tìm tần phương báo thù tâm tư lui tất cả mọi người ở đây phía sau vân vận hướng về phía dòng sông cổ cổ hà ngươi biết hắn là người nào sao nghe được vân vận vừa nói như vậy cổ hà trong lòng không khỏi khẽ giật mình chẳng lẽ người trước mắt này là cái gì siêu cấp thế lực truyền nhân không thành nghĩ tới đây Cổ Hà tâm lập tức không khỏi trầm xuống, nếu như Tần Phương thật là những cái kia ẩn thế không ra siêu cấp thế lực chuyên nhân, vậy hắn muốn phát động sức ảnh hưởng của mình tìm Tần Phương phiền phức cũng có chút khó khăn. Dù sao một cái rất có thể là một chút siêu cấp thực lực chuyên nhân, còn bên kia là danh dự toàn bộ gmathfrak mã đế quốc ngũ phẩm luyện dược sư, cả hai ai cũng không tốt đắc tội. Có rất ít người sẽ ngây ngốc kẹp ở chính giữa hai người. Không đợi Cổ Hà nói chuyện, Vân Vận liền đem Tần Phương thân phận nói cho Cổ Hà. Nghe xong Vân Vân giải thích của Hà, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ âm trầm, nhưng trong lòng cuối cùng minh bạch, Vân Vân cùng Tần Phương ở giữa căn bản không phải hắn tưởng tượng cái chủng loại kia có hệ. Bất quá Tần Phương ngay trước Vân Lam tông mặt của mọi người, nhường hắn xuống đài không được, cho dù là Vân vận tự mình nói hộ, hắn cũng không khả năng cứ tính như vậy. Hắn Đan Vương Tôn Nghiêm, nếu như không tìm về tới, vậy sau này chỉ cần là cái vật sống, há không cũng có thể trên đầu hắn đi ý đi tiểu. Ngươi là muốn ta buông tha hắn? Cổ Hà hai mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm Vân Vân vấn đạo. Nghe vậy, Vân vận gật đầu một cái, nàng cũng biết nhường một cái tâm cao khí ngạo ngũ phẩm luyện dược sư làm như vậy, có chút khó khăn, thế nhưng là vô luận như thế nào Tần Phương mệnh, nàng cũng phải đem hết toàn lực bảo vệ Tần Phương. Vân vận, ta cổ Hà mặc dù không dám nói vì Vân Lam Tông lập xuống cái gì công lao hắn mã, có thể tự hỏi chưa bao giờ yêu cầu các ngươi cái gì, ta làm đây hết thề là vì cái gì. Ta nghĩ ngươi không có khả năng không rõ ràng, ngươi nhất định phải vì một cái một sao đấu vương theo ta là địch. Nghe được cổ Hà mà nói, Vân vận lập tức có chút nhíu đầu, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn đứng lên. Cổ Hà lời nói này đã ẩn ẩn có uy hiếp nàng ý vị, muốn nàng đấu hoàng tử dạ, lúc nào thấp như vậy âm thanh hạ khí cầu hơn người, cho dù là ngũ phẩm luyện dược sư cũng không thể quá đáng như vậy. Nghĩ tới đây. Vân Vận thần sắc cũng không khỏi lạnh xuống, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem dòng sông cổ. Ngươi nhất định phải tìm Tần Phương báo thù ta mặc kệ. Bất quá Vân Lam Tông tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Vân Lam Tông đệ tử một tơ một hào. Nói xong, Vân Vận cuối cùng lạnh lùng liếc mắt nhìn cổ hà phía sau, không chút do dự trực tiếp quay người rời đi. Truyền lệnh xuống, chuyện này ta không hy vọng tại trong tông môn, lại có bất luận kẻ nào nghị luận, kẻ trái lệnh chủ xuất Vân Lam Tông. Hồi lâu sau, Vân Vận âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại toàn bộ Vân Lam Tông vang lên, lập tức dọa đến đang tại nghị luận đám người nho nhao ngập miệng lại. Nghe được Vân Vận đã lên tiếng, Vân Lam Tông một đám cao tần cũng không biết nên nói cái gì, một cái là có tông chủ chiếu che đậy Tần Phương, một cái là lực ảnh hưởng kinh khủng của Hà, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc kẹp ở giữa khó mà làm người. Chờ chỗ hữu nhân đô tản về sau, riêng lớn quảng trường cũng chỉ còn lại có Cổ Hà cùng Tần Phương hai người. Nhìn xem thần sắc vẫn như cũ oán độc Cổ Hà, Tần Phương chậm rãi tiến lên, vẫn như cũ dùng tư cao lâm hạ ánh mắt nhìn xem Cổ Hà. Ngươi tuyệt đối sẽ vì hôm nay làm sự tỉnh, trả giá bằng máu." Cổ Hà phẫn hận nói. Đối với Cổ Hà mà nói, Tần Phương nhưng là không chút phần lòng, lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ đấu phá thế giới, lại có mấy người là của hắn đối thủ đừng nói cổ Hà vẹn vẹn một cái ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù là chín phẩm luyện dược sư dược lão, hắn đều không có để vào mắt. 6. hôm sau, một cái cực kỳ tin tức bùng nổ, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ Điện Mạ Đế Quốc. Trong truyền thuyết Đan Vương, Đan Vương cổ Hà tại Vân Lam Tông bị người giống đánh cháu trai một dạng đánh xuất ra đại giới, đánh gọi là một cái thảm đều thành chó, càng làm cho đám người cảm thấy bất khả tư nghị là cái này đem cổ Hà giống như cháu trai đánh người, lại chính là Vân Lam Tông đệ tử. Trong lúc nhất thời liên quan tới Tần Phương tất cả tài liệu đều ở đây trước tiên được bày tại các đại thế lực đầu não trên mặt bàn. Tin tức từ Vân Lam Tông truyền đi trước tiên, tự lấy một loại tốc độ cực nhanh, truyền bá ra, đương nhiên trong đó cũng có một chút người hữu tâm thúc đẩy nguyên nhân ở bên trong. Giệm mạ Hoàng Thất, Thần Vương, Nghiên Linh 16, thế lực, đấu vương nhất linh. Giệm mạ Đế Quốc, Hoàng Thất thủ hộ giả ra hình thiên trên tay cầm lấy một trương ghi lại Tần Vương lai lịch thân phận giấy viết thư nhìn xem. Hắc, một bên là ngàn năm thiên tài khó gặp, một bên là lực ảnh hưởng to lớn đan vương cổ hạ, Vân Lam Tông sẽ lựa chọn thế nào đâu? Ra hình thiên mắt lộ ra tinh quang nhìn lên bầu trời, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười hai cho một, còn giữ lại một cái kia, liền về ta gẹm mà hoàn thất, tự nói một tiếng phía sau, gia hình tiên thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nạp Lan nhà, thần thái ở giữa hơi có vẻ bệnh trạng Nạp Lan Kiệt, đồng dạng là mắt lộ ra tinh quang nhìn đứng ở trước mặt hắn Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, sự tình đều là thật. đúng vậy, gia gia, cổ Hà đại nhân sắc thực bị Tần Phương cho sáu. nói đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên ngừng lại, không có ở nói đi xuống, nàng biết Nạp Lan Kiệt minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. sự tình nhận được người chứng kiến Nạp Lan Yên Nhiên xác nhận, Nạp Lan Kiệt khoẹt miệng không khỏi hung hăng giật giật, vừa nghĩ tới cổ Hà bị đánh thành chó. Hắn thì có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đương nhiên, làm một gia tộc tộc trưởng, hắn nghĩ tới, càng nhiều hơn chính là lợi ích. Tuy nhiên, chú ý quan sát Vân Lam tông độc tính, bất luận như thế nào, Cổ Hà cùng Tần Phương ở giữa, Vân Lam tông chỉ có thể lựa chọn một cái, mặc kệ lựa chọn cái nào, còn giữ lại một cái kia tuyệt đối sẽ là tất cả người đối tượng lôi kéo. Đam Vũ Túc Chí Nạp Lan Kiệt nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên tự tin nói. Nghe được Nạp Lan Kiệt mà nói, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu bất đắc dĩ, mặc dù nàng là Vân Lam tông tông chủ đệ tử, có thể Nạp Lan Kiệt mệnh lệnh, nàng vẫn như cũ không dám vi phạm. Mễ Đắc Nghi gia tộc thân là tộc trưởng mỹ đặc nhị dây leo núi lúc này cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem tình báo trong tay đan vương cổ hạ cái tiên ngũ phẩm luyện dược sư bị vân lam tông hoa giá thật lớn mời đi đan vương cổ hạ thế mà tại vân lam tông bên trong bị một người học trò cho đánh thành cậu càng thêm nhường hắn cảm thấy bất khả tư nghị là cái này giá mậu đả cổ hạ nhân nhiên linh thế mà chỉ có 16 tuổi 16 tuổi đấu vương đây là khái niệm gì ý vị này vô hạn có thể 16 tuổi liền thành đấu vương vậy hắn trở thành đấu hoàng trở thành đấu tông thậm chí là cao hơn cũng không phải là không có có thể Tất nhiên Nạp Lan Kiệt cùng gia hình thiên đều nhìn ra trong đó lợi ích, thân là Mễ đặc nhị gia tộc tộc trưởng hắn, như thế nào có thể nhìn không ra trong đó sẽ cho một cái gia tộc mang đến chỗ tốt. Hai chọn một mà thôi, tất nhiên có một sẽ bị Vân Lam tông từ bỏ, vung tham một cái kia, bất kể là Đan Vương cổ hạ, vẫn là 16 tuổi liền thành đấu vương tần vương. Chỉ cần bọn hắn có thể có được hai người bên trong bất kỳ một cái nào, cái kia đều mang ý nghĩa vô tuyến có thể. Người tới, tỉ mỉ chú ý Vân Lam tông động tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ gã mạ đế quốc quần quận sóng ngầm, chỉ cần là có thể có tên tuổi thế lực, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ đều trong bóng tối vận hành. Chỗ hữu nhân đô đang chờ Vân làm tông kết quả xử lý. 61 chương 61, Vân Sơn canh thứ 3 cầu Lai cầu để cử, ở xa ngoài ngàn giằm hố thành thành. Tiêu gia phía sau núi phía trên. "Lão sư, ta mới vừa nghe được một cái vô cùng tin tức bùng nổ." Tiêu Viêm một mặt hưng phấn nhìn xem, nhắm mắt dưỡng thần dược lao nói, "Tin tức gì?" Mặc dù ngoài miệng hỏi là cái gì tin tức, có thể dược lao rõ ràng không có đem Tiêu Viêm mà nói để ở trong lòng. Đế quốc đế quốc là ở quá nhỏ, nhỏ đến căn bản không có khả năng có bất kỳ sự tình đáng giá như hắn cái này chín phẩm luyện dược sư cường giả đấu tôn, xé nổi một tia hứng thú. Nhìn mình bây giờ vô cùng ngưng thực linh hồn, Dược lão ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy đứng lên, hắn lại một lần nữa hồi tưởng lại lần trước người tuổi trẻ kia thân ảnh, cùng đột nhiên xuất hiện ở thiên không thâm chỗ cực lớn tiên nhãn. Cái kia coi thường thương sinh ánh mắt, đến nay nhớ tới, cũng không khỏi nhường hắn có chút sợ hãi cùng run rẩy. Chỉ ta lần trước đã nói với ngươi chính là cái kia ngũ phẩm luyện dược sư, Đan Vương cổ hạ, ngươi có còn nhớ hay không? Thiêu Viêm một bên hưng phấn nhìn xem Dược lão, một bên kích động nói: "A, nhớ kỹ, thế nào, chẳng lẽ hắn bị người đánh thành cậu?" Ha ha ha Dược lão tùy ý nói, nói xong lời cuối cùng đột nhiên nở nụ cười. Một cái đất cằn sỏi đá án mít, liền dám tự xưng đan vương, thực sự là con lửa không biết mặt dài, người không biết tử xấu, nếu không phải là hắn bây giờ là linh hồn thể, thực lực dùng một lần sẽ ít đi một lần, hắn thật muốn tìm được cái này cái gì cổ hạ, dạy một chút hắn làm người như thế nào. Nhưng mà nghe được lời hắn nói, Tiêu Viêm cả người nhưng là đột nhiên ngu ngơ ngay tại chỗ, một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Gặp Tiêu Viêm đột nhiên không nói tiếng nào đứng tại chỗ, trên mặt còn mang theo biểu tình cổ quái nhìn xem hắn, dược lao không khỏi sửng sợ, thật chẳng lẽ nhường hắn cho đâm trúng, cái này cái gì đan vương, thật bị người cho đánh thành cẩu không thành. Thế nào? Ngươi nói cái này, đan Vương sẽ không thật sự bị người đánh thành cậu a? Dược Lão kinh ngạc hỏi. Không sai, hắn thật sự bị người đánh thành cậu. Tiêu Viêm khẳng định gật đầu một cái, nhìn xem Dược Lão nói. Nghe được Tiêu Viêm Tiệu nói này, Dược Lão trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà thật sự cho mình nói chúng. Cái này như bức ống hống đan Vương cổ hà, thế mà thật sự bị người cho đánh thành cậu. Đang kinh ngạc đồng thời, Dược Lão trong lòng đồng dạng là có chút ngạc nhiên, ngũ phẩm luyện dược sư, mặc dù đang trong mắt của hắn chẳng là cái thá gì, nhưng mà ở nơi này cẩn tối gèm mà Đế quốc hẳn là thuộc về phượng mau lang giác một dạng tồn tại mới đúng lại có thể có người thực có can đảm động thủ với hắn bây giờ thế mà bị người đánh chuyện này nhắc lên hứng thú của hắn nói một chút hứng thú dược lão một mặt cảm giác hứng thú nhìn xem tiêu viêm nói nhìn thấy dược lão lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc, tiêu viêm nhưng là đột nhiên tạo ra bộ dáng một bộ không có chỗ tốt sẽ không nói với ngươi để cho ngươi bộ dáng gấp gáp tiểu tử núi liền biết muốn chỗ tốt một bản huyền giai cấp thấp đấu kỹ dược lão nhìn xem tiêu viêm dáng vẻ cười mắng ngoài miệng lại nói lấy đồng thời trong lòng cũng đang khiếp sợ tiêu viêm tiến bộ cùng học đồ vật tốc độ dạng này thiên tài nếu như không có chính mình mấy năm kia chậm trễ, nói không chừng đã đến so bây giờ cao hơn tình cảnh. nghe được dược lão lần này thế mà hào phóng như vậy, trực tiếp muốn cho chính mình một bản huyền giai cấp thấp đấu kỹ, cái này không phải không nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. cảm ơn lão sư, lão sư ngươi thật là quá hào phóng. nhận được chỗ tốt tiêu viêm lập tức không có mở mắt cười, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem dược lão bắt đầu giải thích chính mình nghe được tin tức. ngay tại ba ngày trước, đan vương cổ hà bị một cái đấu vương cưỡng giả. ngay trước vân lam tông mặt của mọi người, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, cả người đừng nói bị đánh trở thành cậu, đơn giản so đánh thành cậu còn thảm hơn. Chật chật 6. Tiêu viêm sinh động như thật hướng dược lão miêu tả chính mình nghe được tin tức, bộ dáng kia liền cùng hắn tự mình có mặt quan sát một dạng. Bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, một cái ngũ phẩm luyện dược sư bị một cái một tinh đấu vương đánh nổ. Mặc dù ạn trệ mịt không am hiểu đánh nhau, thế nhưng không phải là cái gì một tinh đấu vương có thể tùy ý năn bóp. Ngũ phẩm luyện dược sư thực lực tối thiểu nhất cũng là tại đấu vương cao giai, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại là cổ hà thực sự quá phế, một loại khác chính là cái này đánh bại cổ hà đấu vương che giấu thực lực mặc dù đang đệm mạ đế quốc địa phương nhỏ như vậy phát sinh cái này loại chuyện này rất nhường dược lão cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng chỉ thế thôi. ở Trung Châu ngũ phẩm luyện dược sư thực sự không tính là gì, đừng nói bị đánh, liền xem như giết cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. nhìn thấy dược lão lại khôi phục khi trước xem thường, tiêu viêm trong mắt nhưng là thoáng qua một vòng treo trọng tiếp đó thản nhiên nói, tại trong mắt lão sư đấu vương dám đánh ngũ phẩm luyện dược sư đương nhiên không tính là gì, bất quá ta muốn giảng chuyện này trọng điểm cũng không phải cái này. ư? vậy ngươi nói cho đúng là cái gì? nghe được tiêu viêm mà nói, dược lão lông mày nhíu lại. Đột nhiên cảm thấy chính mình dường như là đã bỏ sót cái gì, cái này đấu vương chỉ có 16 tuổi. Tiêu Viêm nhìn xem Dược lão thẳng như nói. Đồng thời đáy mắt của hắn chôn sâu cũng hiện ra một vòng hâm mộ và chấn kinh, 16 tuổi đấu vương. Hắn 15 tuổi lúc trở thành đấu giả liên đắc trí, cho là mình phải không xuất thế thiên tài, thế nhưng là vô luận như thế nào đều để hắn không có hữu tưởng đến là, bây giờ thế mà xuất hiện một cái 16 tuổi đấu vương. Giờ khắc này, hắn mới biết được cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Lại nhìn nghe được Tiêu Viêm lời nói Dược lão, lúc này cả người cũng không khỏi ngây dại, 16 tuổi đấu vương, cái này mẹ nó là cái gì quỷ. Hắn tin tưởng, liền xem như viễn cổ bát tộc bên trong, cũng không khả năng có như thế không xuất thế thiên tài sinh ra. 16 tuổi đấu vương, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người có chút nóng máu sôi đẳng. Nếu để cho Trung Châu những gia tộc kia thế lực đã biết, khoảng không sợ những thế lực này tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới lôi kéo cái này 16 tuổi đấu vương. Thậm chí viễn cổ bát tộc nhân cũng rất có thể xuất hiện, thật sự là dạng này thiên tài, chỉ cần trưởng thành, hắn liền mang ý nghĩa vô hạn có thể. 6. Tiêu ra một chỗ, Tiêu Hân Nhi đồng dạng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem truyền tay tới tin báo. Tin tức lạ thật sao? Mặc dù biết cổ tộc tình báo tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, có thể nàng Y Nguyên vẫn là có chút không thể tin hướng một bên đồng dạng khiếp sợ Lăng Ảnh Vân Đạo. Là thật, mặc dù có chút không thể tin, bất quá sự tình tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lăng Ảnh khẳng định gật đầu nói. "Hô 6." Nhận được Lăng Ảnh xác nhận, Tiêu Hân Nhi hít thở sâu một hơi phía sau, trong mắt lóe lên một vòng tình quang, giống như là quyết định cái gì. Phái người thông chi trong tộc, 16 tuổi đấu vương, đáng giá cổ tộc bồi dưỡng. Giờ khắc này Tiêu Vân Nhi không có những ngày qua yếu đuối điểm tĩnh, có chỉ là tỉnh táo cùng gặp chuyện thấy biến không kinh châm ổn. Nghe được Tiêu Vân Nhi mà nói, Lăng Ảnh không chần chờ chút nào, trực tiếp lách mình tại chỗ biến mất 6. Cùng lúc đó vân lam tông phía sau núi chỗ sâu tới này làm cái gì Tần phương nhìn xem một mực trầm mặc tại nơi vương dẫn đường vân vận có chút hiếu kỳ vân đạo tới gặp sư phụ ta vân sơn vân vận không có ngừng phía dưới trầm mặc như trước lấy đi về phía trước nghe được vân vận mà nói Tần Phong trong lòng không khỏi khẽ động hắn không có hiếu tưởng đến vân vận thế mà lại mang theo chính mình đi gặp vân sơn vân sơn nguyên tắc bên trong hắn nhưng là toàn bộ gãm mạ trong đế quốc ngoại trừ biến thành linh hồn trạng thái muốn người nước ngoài ẩn nút sâu nhất thực lực mạnh nhất bột đấu tông cấp bậc cường giả Bất quá bây giờ hắn hẳn là còn không có hoàn toàn xung kích đấu tông thành công mới đúng. Vừa đi vừa nghĩ, chỉ chốc lát, hai người liền đi tới Vân Sơn bế con chỗ. 62 chương 62, Vân Lam tông lựa chọn canh thứ tư. Câu phiếu đề cử. "Lão sư, đệ tử có việc cầu kiến." Vân Vận đứng tại Vân Sơn bế quan bên ngoài sơn động nói. "Hệ thống, kiểm tra." Thính danh: Vu Ưng. Thân phận: Hồn tộc thế lực chi nhánh Hồn Điện hộ pháp. Thực lực: Tam tinh đấu tông. Thính danh: Vân Sơn. Thân phận: Vân Lam tông phía trước tông chủ. Thực lực: Nhất tinh đấu tông. Hệ thống một kiểm chắc thế mà xuất hiện hai người thân phận tin tức. Nghe tới đệm hộ pháp thời điểm, Tần Phương liền biết xem ra Vân Sơn cuối cùng vẫn cùng hồn điện hợp tác, bằng không lấy tư chất của hắn, cũng không khả năng đột phá đấu tông cái này cửa ải. Quả nhiên, không bao lâu thu vào Vân Sơn thực lực là đấu tông một sao tin tức. Vân Vận nói dứt lời, hồi lâu sau, mới nghe được Vân Sơn đáp lời. "Là Vân Nhi, ta không phải là nói quá sao, không có cái gì đại sự, không cho phép tỉnh lại ta sao?" Trong sơn động truyền đến trong núi Vân trung khí mười phần ấm thanh. Sau đó, chỉ thấy trước mắt một bóng người thoáng qua, người mặc trường sam màu đen, khuôn mặt trắng non Vân Sơn xuất hiện tại tần phương cùng vân vận trước mặt hắn là ai khi thấy vân vận thế mà dẫn người lúc đến nơi này vân sơn lông mày không khỏi nhíu một cái gặp vân sơn hỏi tần phương lai lịch vân vận vội vàng liền đem tần phương thân phận còn có cùng cổ hạ ở giữa ngô thuận nói ra hết nói xong vân vận mím môi nhìn xem vân sơn đạo lão sư ngươi có biện pháp gì không nàng vốn là dự định trực tiếp cầu vân sơn đứng ra trợ giúp tần phương nhưng mà nàng biết vân sơn là không thể nào xuất hiện ở trong mắt thế nhân cho nên không thể làm gì khác hơn là đòi hỏi vân sơn có biện pháp nào gặp vân vận sắc mặt toát ra lo âu và đối với vân sơn cần cầu tần phương tâm bên trong không khỏi khẽ giật mình hắn lại một lần nữa bị Vân Vận Thiện lương cho kinh động, hắn không có hiểu tưởng đến Vân Vận thế mà lại vì mình không tiếp thỉnh Vân Sơn rời núi, phải biết ở trong nguyên tắc cho dù gặp phải diện tông nguy hiểm, nàng cũng không hiểu tưởng qua muốn làm phiền Vân Sơn, bây giờ lại vì mình làm đến mức này, nếu như không phải nội tâm thật sự thiện lương, là tuyệt đối không thể nào làm được mức này. 6. nghe xong Vân Vận mà nói, Vân Sơn lúc này trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp, khi biết được Tần Phương tuổi tác chỉ vẹn vẹn có khi 16 tuổi, mà lấy hắn bình tĩnh, cũng không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, liền một mực ở tại trong sơn động hồn điện hộ pháp vụ ứng, cũng là không khỏi dưới đấy lòng hung hăng kinh ngạc một phen. Dạng này thiên tài, xuất hiện ở game Mạc Đế quốc dạng này đất cần sỏi đá, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Trước sân động, Vân Sơn trên mặt lúc này một mảnh mây đen. Một cái là hắn tiêu phí giá thật lớn mời tới ngũ phẩm luyện dược sư, một cái là tuyệt thế thiên tài, có trở thành đấu thánh tiềm chất người, hắn là thật sự lâm vào chật vật lựa chọn ngay giữa. Nếu như từ bỏ cổ hạ, đối với Tiền Kỳ Vân Lam Tông khẳng định có ảnh hưởng rất lớn, một chút thuốc cao cấp cung cấp bên trên, tuyệt đối sẽ xuất hiện đứt đoạn tình huống, cứ thế mai xuống, đối với Vân Lam Tông thực lực tổng hợp ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Thế nhưng là nếu vị cô hạ từ bỏ tần phương thiên tài tuyệt thế như vậy, Hắn cũng có chút không ổn, có thể người khác chỉ ý thức được Tần Phương chỉ là một thiên tài, thế nhưng là hắn thấy càng nhiều. Đấu khí đại lục thật sự rất lớn, giống như Mạc Đế quốc chô như vậy, liền nó một phần trăm không tính là. Tại loại này tài nguyên thiếu thốn đất cần Sỏi đá, Tần Phương đều có thể lấy 16 tuổi niên linh tu luyện tới đấu vương cảnh giới, nếu như hắn gia nhập vào Trung Châu một chút thế lực lớn bên trong, e rằng chính hắn thực lực còn có thể cao hơn. Vân Sơn giáng khẳng định, một khi hắn tại Cổ Hà cùng Tần Phương chỉ thấy lựa chọn Tần Phương, không ra một chén trà thời gian, Mạc Đế quốc những nhà khác thế lực lớn ngay lập tức sẽ đem Tần Phương tiếp đi. Trái lại, Cổ Hà cũng giống như nhau, Vân Sơn, chỉ là một cái ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi, từ bỏ liền từ bỏ, trước mắt tiểu hoa nhìn này lấy một tinh đấu vương thực lực là có thể đem hắn đánh bại, phế vật như vậy, ngoại trừ luyện đan có thể nói là cái gì cũng sai, muốn hắn làm gì dùng. Ngay tại Vân Sơn do dự thời điểm, trong lòng đột nhiên vang lên vụ ưng âm trầm âm thanh. Nhận được vụ ưng đề điểm, Vân Sơn tâm không khỏi chầm xuống, hắn biết Tần Phương rất có thể là bị hồn điện nhân coi trọng. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn thê tất yếu bởi vì Tần Phương mà từ bỏ cổ hạ, thế nhưng là hậu quả của việc làm như vậy, chính là hai đầu hắn một cái cũng không chiếm được. Vì Tần Phương, từ bỏ cổ hạ át sẽ nhường cổ hà trong lòng sinh ra tâm tình bất mãn, thế nhưng là giống tần phương dạng này thiên tài, lại là bị hồn điện xem trọng, cuối cùng nhất định là sẽ bị mang đi. Nghĩ tới những thứ này, vân sơn ánh mắt âm trầm, trầm trạm không có trả lời. Lúc này, vũ ưng giống như là nhìn ra cổ hà ý nghĩ trong lòng, vừa tiếp tục nói, ngươi yên tâm, không phải liền là một cái ngũ phẩm luyện dược sư, hồn điện sẽ một lần nữa đưa cho ngươi một cái. Nghe vậy, vân sơn sắc mặt khó coi cuối cùng hòa hóa lại, nhìn xem tần phương gật đầu một cái, tiếp đó lại đối vân vận đạo, cổ hà thân là vân lam tông trưởng lão, thế mà chen ép trong môn đệ tử thiên tài, vận nhi, chuyện này liền từ ngươi toàn quyền xử lý a. Nói xong, Vân Sơn thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất. Nhìn xem Vân Sơn bế quan sơn động, Vân Vận cả người không khỏi sửng sợ, nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, Vân Sơn lựa chọn cuối cùng lại là Tần Phương, mà không phải làm sơ tiêu phí giá thật lớn mời tới cổ hạ. Thậm chí tại đến tìm Vân Sơn phía trước, cũng không có báo hy vọng quá lớn, chỉ là hy vọng Vân Sơn có thể đứng ra bảo đảm Tần Phương một mạng, chỉ thế thôi. Vân Sơn tại sao sẽ như vậy lựa chọn, Vân Vận không biết, thế nhưng là Tần Phương tâm bên trong nhưng là biết đến nhất thanh nhị sợ, Vân Sơn cùng vụ ưng âm thầm giao lưu, hắn nhưng là nghe chân thực. 6. Vân Lam tông phía sau núi Cổ Hà Thần Sắc Kiêu căng nhìn xem Vân vận, âm thanh lạnh lùng nói, "Vân vận, ngươi suy tính thế nào, rốt cuộc là từ bộ Tần Vương, vẫn là từ bộ ta?" Nhìn xem Cổ Hà Kiêu ngạo thần thái, Vân vận trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác trào phúng, lạnh lùng nói, "Cổ Hà, những năm này Vân Lam Tông đối với ngươi đến tụt cùng như thế nào, ngươi trong lòng hẳn là tin tưởng. Nếu như bởi vì Tần Vương sự tình, để cho ngươi trong lòng không thoải mái, ta có thể thay hắn xin lỗi ngươi, nhưng nếu như ngươi nhất định phải nháo đến song phương đều khó nhìn tình cảnh, vậy ta chỉ có thể nói, Vân Lam Tông chứa không nổi ngươi." Vân Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Cổ Hà phía sau, thân ảnh phóng lên trời trong chớp mắt liền biến mất chân trời, cổ hà cả người nhất thời mộng, cái này rõ ràng cùng hắn nghĩ không giống nhau a tại hắn trong tưởng tượng, vẫn vẫn không phải chắc đúng hắn hảo nôn khuyết bảo, sau đó đem tần phương giao cho mình xử trí, cuối cùng vì tránh ăn hắn, lại mang tới mỹ nhân kế cái gì, làm sao lại nói vân lam tông dung không được câu hỏi đấy của hắn, cái gì gọi là dung không được, ý tứ nói đúng là ngươi có thể quấn xéo rồi, hắn là ai, hắn nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, đường đường đan vương cổ hà, bây giờ lại muốn bị vân lam tông cho đổi đi, giờ khắc này cổ hà lập tức có một loại hoang đường cảm giác, hắn thế mà bị người đuổi ra khỏi vân lam tông, hơn nữa đuổi hắn đi nhân vẫn là Vân Lam Tông Tông chủ 6. ngày thứ 2, hung hăng nổ tin tức lần nữa vét sạch toàn bộ lẻm mã đế quốc đan vương cổ hà ngũ phẩm luyện dược sư rời đi Vân Lam Tông cổ hà vì sao lại rời đi Vân Lam Tông chỗ hưu nhân đô lòng dạ biết rõ đang cùng Tần Phương cái này mười sáu tuổi đấu vương đánh cờ bên trong há bại Vân Lam Tông cuối cùng lựa chọn là Tần Phương. một cái tương lai có vô hạn có thể thiếu niên cường giả đồng thời lại có tin tức truyền ra cổ hà rời đi Vân Lam Tông phía sau thả ra lời nói nếu ai có thể giết Tần Vương đan vương cổ hà sẽ đích thân ra tay vì đó miễn phí luyện đan một tháng 63 chương 63, tiến vào vạn giới địa phủ hồn hư tử kinh bạo, tần phương cùng cổ hà ân đoán giữa lần nữa thăng cấp. Đặc biệt là cổ hà lần này cử động, càng là hoàn toàn đốt lên ăn dưa đám người. Tin tức này vừa ra, giống như là đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, tạo thành hành động, không thua kém một chút nào một hồi 12 cấp chấn động tạo thành hiệu quả. Vân Lam Tông, tần phương nơi ở lão sư nói cổ hà đã thả ra lời nói, chỉ cần có người có thể giết người, hắn nguyện ý vì bất luận kẻ nào miễn phí ra tay luyện chế một tháng đan dược. Nạp Lan Yên Yên nói xong, trực tiếp liền quay người rời đi, không biết vì cái gì, khi nghe đến Vân vận vì tần phương đem cổ hà đuổi đi, trong nội tâm nàng đột nhiên liền dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái đối với nạp lan yên nhiên loại này trẻ con tâm tính tần phương tự nhiên không biết dù cho đã biết cũng sẽ không để ý hắn bây giờ suy nghĩ là muốn không nên tìm đến cổ hà đem cái này sâu kiến bóc chết bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn cho bác bỏ thân phận của hắn đối với thiên đạo cực kỳ mất cảm hắn không biết nếu như giết cổ hà có thể hay không bị thiên đạo tìm được tại không có thực lực tuyệt đối tạo chết thiên đạo phía trước hắn là sẽ không mạo hiểm tất nhiên cổ hà muốn tìm người giết chính mình vậy thì nhìn một chút hắn có thể tìm đến mặt hà gì Vừa vặn hắn bắc minh thần công gần nhất cũng có một đoạn thời gian chưa từng dùng tới, thực lực của hắn cũng là thời điểm dành thời gian trở nên mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, thần phương trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng rét lạnh sắc ý. Thân là vạn giới địa phủ trưởng không giả, hắn mặc dù không có thể lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là có người chủ động treo chọc đến trên đầu của hắn, cái kia vô thượng minh thần uy nghiêm cũng là không dùng khiêu khích. 6. Gãy mạng hoàng thất. Lao tổ, chúng ta cần ra tay hay không? Hoàng thất một cái đấu vương cường giả nhìn xem sắc mặt do dự ra hình thiên vân đạo. Chờ. Hồi lâu sau, gia hình thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quan nói. Hắn tin tưởng. Giờ khắc này muốn xuất thủ trợ giúp đan vương cổ Hà nhân tuyệt đối không bằng số ít. Nếu như Hoàng thất lúc này ra tay trợ giúp cổ Hà diện trừ tần vương, tuyệt đối có thể có được cổ Hà tình hữu nghị, thậm chí đem cổ Hà lôi kéo đến Hoàng thất cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà Vân Lam Tông không chút do dự bỏ qua cổ Hà, nhường hắn gửi ra một cái ti không giống bình thường, đối mặt tràn đầy hận ý rời đi cổ Hà. Vân Lam Tông nhân chẳng những không có phái người truy sát, ngược lại bày ra một bộ không thèm để ý chút nào thái độ. Phải biết cổ Hà thế nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, đây không phải là một kiện rất dễ, nghĩ ném nơi đó liền ném nơi nào, khi đó tùy tiện gia nhập vào một thế lực nào. Cũng có thể cho Vân Lam Tông tạo ra một cái tiềm ẩn người của địch nhân vật. Thế nhưng là Vân Lam Tông nhưng thật giống như là không thèm để ý chút nào Đồng Dạng. Cái này khác thường thái độ, nhưng hắn có chút nhìn không thấu Vân Vận Tâm Tư. Đồng Dạng có thể xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Vân Vận đầu óc hỏng, bất quá rõ ràng không phải. Vân Vận thế nhưng là đấu hoàng cường giả. Loại thứ hai kết quả chính là Vân Lam Tông có thực lực tuyệt đối, không e ngại bất cứ địch nhân nào. Loại tình huống này là hắn không nguyện ý nhất xuất hiện. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, dường như là loại tình huống thứ hai. Cái này cũng là hắn vì cái gì lựa chọn tiếp tục ngắm nhìn nguyên nhân. đương nhiên. Cùng ra hình thiên ôm lấy ý tưởng giống vậy người không phải số ít, vô luận là nạp Lan Kiệt vẫn là Mễ Đặc Nhĩ dây leo núi, đều đang đợi, đợi có người xuất thủ trước. 6. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm trung châu, hồn tộc luyện dược trong đại điện. A. Vì cái gì? Vì cái gì ta lại thất bại? Vì cái gì? Hồn tộc chuyên dụng cửu phẩm cao giai ản chế mít, thất tinh đấu thánh hồn hư tử, lúc này đang một mặt giữ tợn nhìn xem trong tay dị hỏa. Vì cái gì? Hỏa hầu, linh hồn cảm giác, nhiều lượng thuốc khống chế, cũng không có sai, vì cái gì ta sẽ thất bại? Hồn hư tử, sắc mặt âm trầm tự nói. Đại nhân, đến từ hồn điện tình báo, Nhưng vào lúc này, một cái hồn tộc đệ tử thận trọng đi đến giận dữ hồn hư tử bên cạnh nói: "Đặt ở chỗ đó, ngươi lùi ra đi." Tại nơi đệ tử ánh mắt sợ hãi phía dưới, hồn hư tử chậm rãi nói: "Là." Nghe được hồn hư tử để cho mình đi, đệ tử kia trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng buông trong tay xuống tình báo, xoay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là hắn vừa mới quay người, cũng cảm giác hậu cảnh căng thẳng, con ngươi lập tức kịch liệt co vào, tiếp đó cả người liền bị hồn hư tử ném vào trong lò lửa đan. "A!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, hồi lâu sau mới tản đi. Lúc này Hồn hư tử thuận tay cầm lên tình báo trong tay, bắt đầu không đếm xỉa tới nhìn lại, chỉ thấy một bản vẽ giống đột nhiên bay ra. Tần Phương, 16 tuổi, đấu vương. Đấu vương, 16 tuổi đấu vương. Hồn hư tử vừa lật nhìn xem Tần Phương tư liệu, một bên ý Hưng Lan sắp nói, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Phương vẹn vẹn 16 tuổi, thực lực thì đến được đấu vương cấp độ, tin tức này, lập tức nhường hai mắt của hắn trợn lên. 16 tuổi đấu vương, không được, nhất định phải thu vào hội tộc. Nghĩ tới đây, Hồn hư tử nhấc tay một cái, liền muốn hô người. Thế nhưng lạ nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thiên địa không gian đột nhiên căng thẳng một cô kinh khủng giam cầm sức mạnh đem hắn câu ở, tiếp đó hồn hư tử cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại mấy chương liên quan tới tần phương tình báo, phiêu đang ở trong đại điện. 6. vạn giới mà phủ thương thành bên trong, hồn hư tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thương thành bên ngoài, nhìn trước mắt tựa như như tiên cảnh thế giới, cùng trước mắt so với hắn thấy qua bất luận cái gì thành chỉ còn lớn hơn mà phủ thương thành, hồn hư tử không khỏi ngẩn ngơ. nhưng mà rất nhanh, hắn liền phản ảnh tới, mắt buốt tinh quang nhìn xem bốn phía, tiếp đó đột nhiên hét lớn một tiếng. người nào, đến tận cùng là ai đem ta mang tới, ta là hồn tộc trưởng lão. sáu, không ai đáp lại các hạ, ta thế nhưng là hồn tộc nhân, bắt ta, ngươi cần phải hiểu rõ kết quả. hồn hư tử lại tiếp tục la lớn, nhưng mà mặc kệ hắn la hết thế nào, chờ đợi hắn nhưng là liền một cái hồi âm cũng không có. các hạ sáu, tắt so. ngay tại hồn hư tử chuẩn bị lần nữa hô to thời điểm, chỉ thấy một cái mình người đầu châu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, khi đi ngang qua bên người hắn thời điểm, hướng về phía hắn hung hăng giơ lên ngón tay giữa. mặc dù không biết đối phương đây là ý gì, bất quá đối với loại này trừ thiên vạn giới thông dụng thủ thế, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, liền có thể từ đối phương thần thái cùng vẻ mặt phân tích ra đây là ý gì tự tìm cái chết, cảm giác mình chịu đến làm nhục hồn hư tử, trong mắt sát cơ sâm nhiên hiện lên, thể nội đấu khí phun trào, đưa tay liền muốn hướng về có thể trách vật đánh xuống. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đống lớn tin tức, liên quan tới vạn giới địa phủ cùng mà phụ thương thành tất cả tin tức đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tắt so, cảm nhận được sau lưng vẻ này mãnh liệt năng lượng, chỉ thấy quái vật kia lần nữa đi trở về, ngay trước hồn hư tử, lần nữa giơ lên ngón tay giữa, cuối cùng còn tại sát mặt khó coi hồn hư tử trước mặt hung hăng lung lay, ý khí bĩ, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, không để ý đến trước mắt quái vật này. Hồn hư tử trực tiếp nhấc chân hướng về Mà Phụ Thương Thành bên trong đi đến, hắn bị vừa rồi tiếp thu được tin tức cho rung động đến. Chư Thiên vạn giới, không có gì không bán, không có gì không đổi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới đồ vật, ở đây thì có bán. Tắt so. Nhìn xem đi ra hồn hư tử, cái kia mình người đầu châu quái vật lần nữa hướng về hồn hư tử bóng lưng, hung hăng lung lay ngón tay nói. 64 chương 64, hồn hư tử giá tâm Mà Phụ Thương Thành, hồn hư tử đi vào một cái tên là dược linh các chuyên bán linh thảo thần dược trong lầu các. Nhìn xem Lâm Lang mãn mục thần dược cùng linh thảo, hồn hư tử cả người đều không khỏi nốc tại chỗ. Nếu như không phải biết rõ Một khi động thủ sẽ chết mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã đem ở đây cướp sạch không còn. Cựu linh thảo, thế nhưng là linh thể bất diệt, hồn phách trùng sinh sáu, vạn năm thần dược, tái tạo lại toàn thân, thiên địa vạn vật không có gì không ý nghĩa sáu. Sáu. Nhìn xem yên tĩnh bảy ra tại giả lập phương cách bên trong từng cây thần dược linh thảo, hồn hư tử kích động toàn thân run rẩy, chỉ cần hắn tùy tiện mua xuống trong đó một gốc linh thảo, thực lực của hắn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc đột phá đến cựu tinh đấu thánh, thậm chí cao hơn đấu đế cũng không phải là không thể được. Vừa nghĩ tới hắn cũng có cơ hội trở thành trên đấu khí đại lục thần đồng dạng đấu đế tồn tại, trong lòng của hắn liền kích động không thể tự kiểm chế nhưng mà hắn không thể không đối mặt một cái thực tế, đó chính là hắn rất nghèo, nghèo cơ hồ liền ở đây cấp thấp nhất thần dược cũng mua không nổi. càng cao cấp thần dược linh hảo, cần tiền âm phủ số lượng thì càng khổng lồ. lấy trước mắt hắn tài sản, nhiều lắm là chỉ có thể góp đủ ở đây cấp thấp nhất một gốc thần dược số lẻ, chỉ có thể nhìn không có tiền mua cảm giác thật sự là nhường hắn cực kỳ thống khổ. Thân là một cái ẩn chế mịt, trên đấu khí đại lục huy nhất mấy vị cựu phẩm cao gia ẩn chế mịt một trong hồn hư tử, giờ khắc này đột nhiên rất là hoang đường phát hiện chính mình càng là như vậy nghèo, nghèo đây nếu là nói ra sợ rằng sẽ chết cười một mảng lớn nạn chế mít, một cái đường đường chính phẩm luyện dược sư, thế mà nghèo đến mua không nổi dược thảo. Không được, ta có đồ vật thật sự là quá ít, căn bản không đủ lấy mua ở đây bất luận cái gì một gốc thần dược. Nhìn xem những linh dược này, hồn hư tử ánh mắt sáng tối chập trợn, giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý tưởng kinh khủng. Đó chính là giành hồn tộc chức tộc trưởng. Hắn thân gia là không đủ, thế nhưng là nếu như hắn trở thành hồn tộc tộc trưởng, liền quyền tùy ý sử dụng hồn tộc tài phú, cứ như vậy, nơi này linh dược hắn liền có thể mua xuống. Nghĩ tới đây, hồn hư tử cũng không có gấp gáp rời đi mà là dự định trên mặt đất phủ thương thành xem thật kỹ một chút, thực lực của hắn tuyệt đối không phải sâu không lường được hồn thiên đế đối thủ. Muốn mưu quyền xoán vị, còn cần thật tốt mưu đồ một phen mới là, mà mà phủ thương thành bên trong tuyệt đối có thứ mà hắn cần. Hắn biết rõ mình làm như vậy, thất bại kết quả là cái gì, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận, nhất định phải làm đến nhất kích tất sát mới được. Vương nghĩ, hồn hư tự hướng về vạn giới mà phủ thương thành chỗ sâu đi đến. 6. Vân Lam Tông, Vân Vận căn phòng bên trong. Lạc Lan yên nhiên cau mày, hướng về phía Vân Vận đạo: "Lão sư, cái kia tần phương đến tổn cùng là người nào?" ngươi lại vì hắn không tiếc đắc tội cổ Hà đại sư. Trái lo phải nghĩ, nghĩ không hiểu Nạp Lan Yên Nhiên, cuối cùng vẫn nhịn không được đến tìm Vân vận. Tần Phương so với nàng còn muốn trẻ tuổi nhiều, thì đến được đấu vương cảnh giới. Cái này khiến cho tới nay nàng được gọi là thiên tài rất bị đặc kích, càng làm cho nàng để ý là Vân vận lại bởi vậy thu Tần Phương làm đồ đệ. Cứ như vậy, vẫn Đối với nàng rất là cương chịu lão sư, có thể hay không đem tất cả chú ý đều phóng tại Tần Phương trên thân, từ đó không để ý đến sự tồn tại của nàng. Giống như là nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ trong lòng, Vân Vân hướng về phía nàng ôn nhu nở nụ cười sau đó mới ung dung nói, quyết định từ bỏ cổ hà nhân cũng không phải lão sư, là của người sư tổ. cái gì? đột nhiên nghe được vân vận tiểu nói này, làm ra cái này quyết định người lại là vân sơn, nạp lan nhiên nhiên hai mắt bỗng nhiên trợ to, trong con mắt đều là một mảnh không thể tưởng tượng nổi, nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, làm ra đuổi đi cổ hà mệnh lệnh này nhân, lại là trước kia tự mình đem cổ hà tỉnh cảnh vân làm tông vân sơn. đương nhiên, nghi ngờ không chỉ nàng một cái, liền vân vận mình cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. thiên nhiên, ngươi phải thật tốt tu luyện, chỉ có dạng này thực lực bản thân cường đại lên, vân mệnh mới có thể chắc chắn tại chính mình trong tay. Vân vận nhìn xem ở vào chấn kinh chính giữa Nạp Lan Nhiên Nhiên, nhẹ nói: "Nghe được Vân vận mà nói, Nạp Lan yên Nhiên Nhiên ngáy mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm, nàng lại nghĩ tới bị Nạp Lan Kiệt chỗ hứa hôn sự. Nàng còn có một cái đã từng là thiên tài phế vật vị hôn phu. Mặc kệ sau này thành tựu của nàng lớn bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều phải trở thành vợ người, cuộc sống của nàng bên trong từ đầu đến cuối đều sẽ có một người khác đang dây dưa lấy nàng. Nhưng mà nhưng vào lúc này, trong nội tâm nàng lại không khỏi hiện ra hôm đó Tần Phương đứng ở trên không lấy tư thái người thắng nhìn xuống Đan Vương Cổ Hà thân ảnh tới nàng cũng khát vọng trở thành giống tần phương cường giả như vậy, trở thành một không có bất kỳ người nào có thể trói buộc chặt nàng cường giả. nghĩ tới đây, nạp lan yên nhiên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. nàng muốn phản kháng vận mệnh của mình, nàng không muốn cả một đời cùng một tên phế nhân cuốn quít lấy nhau. thế giới của nàng hẳn là càng rộng lớn hơn thiên địa. nghĩ tới đây, nạp lan yên nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem vân vận đạo, lão sư, đệ tử có một thỉnh cầu, hy vọng lão sư có thể đáp ứng. nói xong, nạp lan yên nhiên trực tiếp hướng về phía vân vận quỳ xuống, hai mắt quật cường nhìn vân vận. yên nhiên, ngươi đây là đang làm cái gì? mau dậy đi. vân vận cao mày nói nàng cũng bị nạp lan yên nhiên động tác đột nhiên này cho kinh ngạc một chút, nàng không có hữu tưởng đến nạp lan yên nhiên đột nhiên sẽ có cử động như vậy. lão sư, ngươi nhất định muốn đáp ứng đệ tử, ngươi không đáp ứng, đệ tử sẽ không đứng lên. nạp lan yên nhiên không có đứng dậy, mà là hai mắt quật cường nhìn xem vân vận. thấy được nàng cái dạng này, vân vận biết mình không đáp ứng nàng là không có khả năng sau khi đứng lên, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. gặp vân vận đáp ứng, nạp lan yên nhiên trong mắt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, thế là liền đem nạp lan kiệt cùng tiêu gia quyết định hôn sự, toàn bộ nói cho vân vận. hồi lâu sau, nghe xong nạp lan yên nhiên giảng thuật vân vận, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trưởng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nhân đạo, tiên nhiên, ta có thể đáp ứng ngươi, thay ngươi làm chủ, nhưng này dù sao cũng là Nạp Lan gia sự tình, nếu như ta cưỡng ép quan hệ, ra ra ngươi nơi đó xấu. Có một số việc Nạp Lan Yên Nhiên cân nhắc không đến, nhưng mà Vân Vận Thân là nhất tông chi chủ, nàng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Nạp Lan nhà dù sao cũng một phương thế lực lớn, chính mình thân là Vân Lam Tông tông chủ, nếu như quan hệ lệm mạ đế quốc gia tộc nội bộ sự tình, một cái làm không tốt, rất có thể gặp phải một số người nghị kỵ. Mặc dù nàng không sợ, nhưng là bây giờ cổ hạ trốn đi, Vân Lam Tông chính là thời buổi rối loạn, có một số việc nhất định phải cân nhắc chu toàn mới được nghe được vân vận mà nói thông minh nạp lan yên nhiên như thế nào có thể nghĩ không ra vân vận đang lo lắng cái gì chỉ là sự kiện quan hệ đến nàng cả đời hạnh phúc nàng nói cái gì cũng muốn tranh thủ một phen nghĩ tới đây có thể là nàng cơ hội cuối cùng nạp lan yên nhiên trong mắt hiện ra một vẻ kiên định chi sắc đạo lão sư yên tâm chuyện này nếu như ra ra có cái gì nghi vấn yên nhiên nguyện ý toàn quyền đính chịu lời đã nói đến mức này vân vận cũng chỉ đánh đáp ứng dù sao nạp lan yên nhiên là nàng thân cận nhất đệ tử chỉ cần có thể giúp nhận được nàng tự nhiên là không chút do dự hảo ngày mai liền để cắt diệp cùng đi với ngươi một chuyến nhớ kỹ không thể thế để người Vân Vận nhìn xem Nạp Lan Yên như nói, lão sư, không biết có thể hay không để cho Tần Phương ngồi ta cùng đi. Nghe được Vân Vận đáp ứng, Nạp Lan Yên nhiên đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống như, hướng về phía Vân Vận vấn Đạo. 65 chương 65, sẽ không rơi xuống. A nghe được Nạp Lan Yên nhiên yêu cầu Tần Phương cùng đi, Vân Vận không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái. Nhìn thấy Vân Vận ánh mắt, Nạp Lan Yên nhiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, rất sợ Vân Vận hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích, lão sư, ta muốn nếu có Tần Phương tại, lúc tử hôn cũng sẽ dễ dàng nhiều, không đến mức sinh ra biến cố gì tới. Nghe được Nạp Lan Yên nhiên giảng giải. Vân vận lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại, nàng không phải là không có cân nhắc qua nhường một cái thực lực mạnh mẽ người cùng đi nạp lan yên nhiên, chỉ là một nho nhỏ tiêu ra, nếu là phái thực lực quá cao trưởng lão đi mà nói, khó tránh khỏi quên người miệng lưỡi, nói Vân Lam Tông nước hiếp nhỏ yếu, hùng chi Tần Phương thân phận bây giờ rất là mất cảm, các phương thế lực đều ở đây tỉ mỉ chú ý hắn. Mặc dù trước mắt còn không có thế lực nào rõ ràng đứng tại đi ra muốn giết Tần Phương thế nhưng là cổ hà tại toàn bộ Gem mạ Đế quốc lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nàng không dám hứa chắc chố Hưu Nhân Đô sẽ cố kỵ Vân Lam Tông tồn tại, mà không dám động Tần Vương. Ta có thể bồi nàng đi. Ngay lúc này. Tần Phương đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, nhìn xem Vân vận nói. Nhìn thấy đột nhiên tiến vào Tần Phương, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt không khỏi có chút mất tự nhiên, dù sao phía trước nàng còn tại trong lòng oán giận Tần Phương, bây giờ lại muốn Tần Phương cùng đi nàng đi từ hôn, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Phương, trên mặt tự nhiên có chút mất tự nhiên. Ngươi biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người muốn giết ngươi sao? Nghe được Tần Phương thế mà đáp ứng phải bồi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi tiêu gia, Vân vận nhíu mày vấn đạo: "Biết, nhưng mà bọn hắn có thể làm được sao?" Nói xong, Tần Phương thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Vân Vân sau lưng. Thật nhanh. Từ Tần Phương tiêu thất lại đến xuất hiện, Tam Tinh Đấu Hoàng Vân vận thế mà không phát hiện chút nào. Ta muốn bằng vào ta tốc độ, toàn bộ hệ Ma Đế quốc, hẳn là không người nào có thể đuổi theo kịp a. Tần Phương tại Vân vận sau lưng thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương thanh âm, Vân vận sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Phương đạo: "Nếu như nói ngươi chỉ vẹn vẹn 16 tuổi thì đến được Đấu Vương thực lực, dựa vào là thiên phú, ta tin tưởng." Nói tới chỗ này, Vân vận dừng một chút, sau đó nhìn Tần Phương lại nói: "Thế nhưng là ngươi biểu hiện ra tốc độ, tuyệt đối không phải một Tinh Đấu Vương nên có thực lực, ngươi đến tụt cùng tại Ma Thú Sơn mạch có kỳ ngộ gì?" cũng khó trách Vân Vận sẽ cho rằng Tần Phương tại Ma Thú Sơn mạch có kỳ ngộ, thật sự là Tần Phương vừa rồi biểu hiện ra tốc độ, cho dù là nàng cái này đấu hoàng cường giả, cũng không khả năng đuổi theo kịp. Thiên tài nàng tin tưởng, vượt cấp đánh bại của Hà, nàng cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là nếu như yêu nghiệt đến rồi vượt qua một cái độ lời nói, đã đáng giá hoài nghi. Tần Phương thân phận tự nhiên không cần hoài nghi, bởi vì hắn biết trước kia phát sinh tất cả mọi chuyện, bao quát tất cả mọi người tính danh thực lực, những chi tiết này, những vật này cho dù là nàng người tông chủ này đều không phải là rất rõ ràng, chỉ có đọc qua hồ sơ mới có thể biết. Thế nhưng là Tần Phương lại còn nói đi lên. Hơn nữa cũng ghi lại trong danh sách tất cả mọi người tin tức hoàn toàn ăn cắp, điểm này là không có khả năng làm bộ. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như nói Tần Phương không có bắt được kỳ ngộ gì mà nói, nàng là đánh chết cũng không tin tưởng. Nghe được Vân Vận hỏi mình có kỳ ngộ gì, Tần Phương tâm bên trong không khỏi sửng sợ, biết nàng là hiểu lầm, bất quá hắn cũng không tính giảng giải cái gì. Tất nhiên nàng hiểu lầm, vậy liền để nàng tiếp tục hiểu lầm a, hiện tại nói cái gì, Vân Vận đoán chừng đều sẽ không tin tưởng, huống hồ trên người hắn quả thật có quá nhiều đồ vật không giải thích rõ ràng. Nghĩ tới đây, Tần Phương không thể làm gì khác hơn là lời gì cũng không nói, tùy ý Vân Vân ngờ tới. Tần Phương không nói lời nào, bị Vân Vận coi là ngầm thừa nhận, nghĩ tới đây, Vân Vận trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ, quả nhiên bị nàng đoán trúng, Tần Phương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, có thực lực như thế, nhất định cùng hắn kỳ ngộ thoát không khỏi liên quan. Mỗi người đều có sự riêng tư của mình, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ngươi phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, đi ra khỏi nhà nhất định muốn hành sự cẩn thận. Vân Vận bày ra một bộ lão sư dạy đệ tử tư thái, đâu ra đây hướng về phía Tần Phương nói. Nhìn xem lúc này nghiêm túc tỉnh táo Vân Vân, Tần Phương tâm bên trong không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười, nhìn kỹ lại, lúc này Vân Vân vẫn là vô cùng khả ái. 6. Ngày thứ hai, Vân Lam Tông trấn núi, Tần Phương cùng Nạp Lan Yên Nhiên, một trước một sau hướng về Ô Thản Thành phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, dãy Mạc Đế quốc các đại thế lực cũng là nghe tin lập tức hành động, tất cả lớn nhỏ vô số thế lực ven đường trong bóng tối mai phục, chờ lấy Tần Phương lưới. Đường này, tiến đến hung hiểm, bất quá đối với Tần Phương tới nói, hết thảy đều là phụ vân. Toàn bộ đấu pha thế giới, hắn thật vẫn không có đem bất kỳ thế lực nào để ở trong mắt, bao quát mạnh nhất cổ tộc cùng hồn tộc hai cái chủng tộc viếc cổ. 6. Ngươi nhất định phải cùng Tiêu Viêm tự hôn. Tần Phương sắc mặt cổ quái nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đạo Hắn nhưng là biết, bây giờ tiêu viêm, thực lực e rằng đã đạt đến đấu linh cấp độ, mà nạp lan yên nhiên, chẳng qua là thực lực của đấu thủ. giữa hai bên vô luận là thực lực hay là thiên phú, cũng là trên lệnh từ lớn. nạp lan yên nhiên lần này lấy tiêu viêm quá phế lý do đi từ hôn, không biết có thể hay không bị đánh mặt. kỳ thực quan sát nguyên tắc, nạp lan yên nhiên kỳ thực cũng không xấu, điểm này từ nàng cuối cùng tại bị tiêu viêm bảo hộ lúc, lòng sinh ấy nấy cũng có thể thấy được, nội tâm của nàng cũng không xấu. hơn nữa cuối cùng nàng là thật sự bởi vì lúc đó hành vi của mình, cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách, bởi vì nàng tùy hứng, dẫn đến toàn bộ tiêu gia trở thành trò cười cũng chính vì nhìn thấu nạp lan yên nhiên bản chất không xấu, tần Phương mới hỏi như thế, hắn muốn biết nạp lan yên nhiên đối với cùng tiêu viêm từ hôn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. ngươi cũng cho là ta không tuyển chọn tiêu viêm, là bởi vì hắn thiên phú không còn, đã biến thành tuổi mù, chỉ thế thôi sao? nạp lan yên nhiên lấy tay nhẹ nhàng đỡ dậy bên thai tinh tế, nhìn xem xanh thẳm bầu trời nói. nghe được nạp lan yên nhiên mà nói, tần Phương cũng không nói lời nào, hắn biết nàng còn có lời nói. quả nhiên, chỉ nghe nạp lan yên nhiên vừa tiếp tục nói, không phải như thế, coi như tiêu viêm thiên phú vẫn như cũ, ta cũng quyết định đi từ hôn, bởi vì ta không muốn tính mạng của ta bên trong xuất hiện một cái vốn không biết mặt, lại bởi vì một tờ hồ nước, mà không phải không sinh sống ở cùng nhau người, đây không phải ta muốn. Nói tới chỗ này, Nạp Lan Nghiên Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phương đạo, nếu như Tiêu Viêm thiên Phú không có tiêu thất, ta tự hôn khả năng sẽ trở nên càng nhỏ hơn, hắn thiên phú tiêu thất, với ta mà nói, chỉ là một từ hôn lý do mà thôi, cũng không phải nguyên nhân. Nhìn xem lúc này Nạp Lan Nghiên Nhiên, Tần Phương có thể rõ ràng cảm giác được nàng đối với tự do khát vọng, cũng không cam lòng bị chói buộc tâm. Tần Phương đột nhiên tại thời khắc này, có chút minh bạch lúc đó Nạp Lan Nghiên Nhiên chân chính ý tưởng trong lòng. Nghĩ tới đây, Tần Phương đột nhiên tiến lên, chặt ngang ôm lấy so với hắn hơi cao nửa cái đầu nạp lan yên nhiên. ngươi làm gì? tần phương bất thình lình một động tác, lập tức nhường nạp lan yên nhiên tim đập rộn lên, giấy ruồi này liền muốn tránh thoát, lại bị tần phương thật chặt ôm lấy. chúng ta bây giờ tốc độ quá chậm, trực tiếp bay qua. cái gì? trực tiếp bay qua? nghe được tần phương mà nói, nạp lan yên nhiên không khỏi ngẩn ngơ, cả người đều không khỏi yên tĩnh trở lại. ôm thản thành khoảng cách vân làm tông thế nhưng là khoảng trừng hơn nghìn dặm lộ trình, coi như đấu vương có đấu khí chi rực có thể phi hành cũng không nhịn được dạng này tiêu hao, đặc biệt là tại mang theo một người dưới tình huống. Liền xem như ra ra hắn nạp lan kiệt cũng không khả năng làm đến, chớ đừng nói chi là chỉ có một tinh đấu vương tần vương. Nghĩ tới đây, nạp lan nhiên nhiên không khỏi nhìn xem tần vương, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Sẽ không rơi xuống A. 66 chương 66, cất cánh cùng chặn giết ôm chặt, muốn bay lên. Nhìn xem trong ngực khẩn trương nạp lan nhiên nhiên, tần vương đột nhiên cười lớn một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, hướng về trên tầng mây bay đi. Đây vẫn là hắn sinh thời, lần thứ nhất ôm muội tử phóng lên trời, trong lòng không khỏi có chút kích động. Lấy tần phương bây giờ tương đương với cựu tinh đấu thánh thực lực, tốc độ toàn lực thi triển ra, trong chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Vân Hải phía trên, tần phương ôm nạp Lan Yên Nhiên, trong ngáy mắt sóng phá tầng mây. Nhìn qua mênh mông vô bờ Vân Hải, nạp Lan Yên Nhiên không khỏi ngẩn ngơ, dạng này phong cảnh, nàng thật vẫn chưa từng gặp qua. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, nhìn trước mắt mênh mông vô ngần bầu trời, giờ khắc này, nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đối với loại kia tuyệt đối tự do, càng thêm khát vọng. Mệnh ta do ta, ai cũng không thể tước đoạt ta muốn tự do. Nạp Lan Yên Nhiên ở trong lòng kiên định nói. Sau đó Nạp Lan yên nhiên liền lẳng lặng nằm tại tần phương trong ngực, nhìn lên trước mắt Vân Hải, lẳng lặng xuất thần. Cùng lúc đó, ở tại bọn hắn sau lưng, hai tên người mặc nón rộng vành màu đen đấu vương cường giả, đang yên lặng theo đuôi ở phía sau. Tiểu tử này tốc độ thực sự là nhanh không thể tưởng tượng nổi, ta đây cái bảy tinh đấu vương, đều nhanh muốn bị hắn cho bỏ rơi. Trong đó một cái đấu vương, hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói: "Hừ, thiên tài, tại trước mặt người đẹp, cuối cùng sẽ không chú ý hắn nhón thực lực bản thân, lấy giống như hắn tốc độ, tin tưởng tại đến Ma thú sơn mạch thời điểm, liền sẽ kết lực, đến lúc đó, chính là chúng ta hạ thủ thời điểm." Một người khác nhìn xem tần phương tần phương lạnh lùng nói không thể không nói hắn đây là tỉnh táo phán đoán bình tĩnh suy xét bởi vì thiên tài tại một chút thời điểm hoàn toàn chính xác sẽ xem nhẹ tự thân tình huống thực tế từ đó dưới sự khinh thường bị người chiến chém đứt cũng đích xác có rất nhiều thiên tài chết thảm dưới sự khinh thường thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không nghĩ đến chính là tần phương thực lực hơn xa biểu hiện ra dạng này tốc độ bây giờ chẳng qua là tần phương vị để cho nạp lan yên nhiên có thể thấy rõ trên tầng mây phong cảnh cố ý chậm dần tốc độ mà thôi băng không lấy tần phương tốc độ bọn hắn có thể đuổi theo kịp mới gặp quỷ thính danh phương sơn Thân phận: Ma lang dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thực lực: 8 tinh đấu vương nhất giai. Tên danh: Phương Viên. Thân phận: Ma lang dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Thực lực: 7 tinh đấu vương nhất giai. Lúc này, Thần Phương trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Một mực dán tại phía sau hắn hai người thân phận tin tức cũng bị hệ thống rõ ràng biểu hiện trong đầu. Hai cái đấu vương tương đương với cấp 1 thực lực. Nhận được hệ thống nhắc nhở thần Phương, trong mắt lập tức hiện ra vẻ hàn quang. Hắn không có hữu tưởng đến, thế mà thật sự có thứ không biết chết sống, dám tìm tới cửa tới. Ôm chặt, hướng về phía Nạp Lan yên nhiên phân phó một tiếng phía sau. Tần Phương tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, mà Nạp Lan Yên nhiên, sướng tại Tần Phương nhắc nhở phía sau, cánh tay liền theo bản năng ôm chặt. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt, Tần Phương thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Không tốt, tiểu tử này phát hiện chúng ta. Phương Viên nhìn thấy tốc độ đột nhiên tăng nhanh Tần Phương, hướng về phía bên người Phương Sơn lớn tiếng nói: "Truy!" Ra lệnh một tiếng, hai người tốc độ cũng là đột nhiên tăng tốc, hướng về Tần Phương đuổi theo. Có người đuổi theo tới sao? Nhìn thấy Tần Phương trong mắt lĩnh ý, Nạp Lan Yên Yên có chút lo lắng hỏi. "Đuổi theo tới, bất quá chỉ là hai cái chuột mà thôi, không cần lo lắng." Tần Phương thản nhiên nói. Tần Phương tùy ý cũng không có tiêu trừ Nạp Lan yên nhiên lo hầu trong lòng. Nàng biết, bây giờ toàn bộ Điện Mạ Đế quốc đều biết Tần Phương thực lực, đấu vương nhất tinh. Theo lý thuyết, người tới tất nhiên là so Tần Phương thực lực người hiếu thắng, rất có thể là cao giai đấu vương, hay là đấu hoàng. Nếu như thực lực của đối phương quá mạnh, ngươi liền đi trước ga, bọn hắn hẳn là sẽ không động thủ với ta. Do dự hồi lâu sau, Nạp Lan yên nhiên nhìn xem Tần Phương một mặt kiên định nói. Nghe vậy, Tần Phương bất do kinh ngạc liếc mắt trong ngực tiểu nữ, nhìn qua trong mắt nàng thần sắc kiên định. Tần Phương tâm bên trong lập tức có chút đội phục Nạp Lan yên nhiên quyết đoán sống còn dưới tình huống, còn có thể nói ra lời nói này, quyết đoán như vậy, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể có. Bất quá Tần Phương nhưng là biết, chỉ cần hắn dám bỏ lại Nạp Lan Yên Nhiên, vậy đối phương liền nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Vân Vận đã thả ra lời nói, ai đối phó chính mình, chính là cùng Vân Lam tông là địch, vì không để mình bị giết tin tức để lộ, mặc kệ Nạp Lan Yên Nhiên cùng chuyện này có quan hệ hay không, nàng cũng sẽ bị giết diệt khẩu. Yên Tâm, sâu kiến thôi, nếu muốn giết ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Nói đến đây, Thần Phương thân ảnh đột nhiên tăng tốc, ôm Nạp Lan Yên Nhiên hướng về lục địa bay đi. Sau khi hạ xuống, Tần Vương liền cùng Nạp Lan yên yên yên tĩnh chờ ở tại chỗ. Không bao lâu, Phương Sơn hai người cũng rất nhanh đuổi tới, nhìn xem thế mà dừng lại. Tần Vương cùng Nạp Lan yên yên, hai người không khỏi sững sờ. Tần Vương bất là hẳn là chạy trốn sao? Tại sao đột nhiên dừng lại? Tần Vương, ngươi thật sự là một thiên tài. Bất quá lớn nhất tội lỗi, chính là đắc tội người không nên đắc tội. Sau khi hạ xuống Phương Sơn, Trầm giọng nói: Đại ca, không cần nói nhảm với hắn. Một cái một tinh đấu vương, bóp chết hắn liền cùng bóp chết một con Jun dễ một dạng dễ dàng, để cho ta tới giải quyết tiểu tử này. Nói xong. Chỉ thấy một bên phương viên không nói hai lời, trực tiếp một quyền hướng về tần phương đầu người đánh tới. Người nói không sai, bóp chết một con giun dế đích xác rất dễ dàng, bất quá sâu kiến không phải ta, mà là ngươi. Tần Phương nhìn xem hướng chính mình xông tới phương viên, không tránh không né, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, Bác Minh thần công đột nhiên vận chuyển, chỉ thấy một bàn tay lớn màu tím đột nhiên hiện lên, một hơi liền đem phương viên hung hăng siết trong tay. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, trong chớp mắt, phương viên trong thân thể đấu khí liền bị hút không còn một mảnh. Văng sáu, đấu khí bị hút khô phương viên, cả người giống như là một bãi bùn nhão mờ dạng, rơi trên mặt đất tiếp đó băng một tiếng trong nháy mắt hóa thành trôn phun tiêu tán ở giữa thiên địa t thấy cảnh này bất kể là một mực yên tĩnh đứng tại chỗ nạp lan yên nhiên vẫn là tám tinh đấu vương phương sơn toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt là nạp lan yên nhiên đây chính là bảy tinh đấu vương a thế mà bị tần phương một chiêu liền giải quyết phải biết thực lực như vậy cho dù là vân vận cũng không thể nào đây chẳng phải là nói tần phương thực lực so vân vận mạnh hơn nhất là kinh khủng kia bàn tay lớn màu tím giống như là đấu khí nhưng có hay không đấu khí loại kia cường manh cảm giác thế nhưng là uy lực này tựa hồ so đấu khí mạnh hơn nhiều chạy Đến nơi nắm giữ 8 tinh đấu vương thực lực Phương Sơn, lúc này trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là mau chóng rời đi ở đây. Thần Phương thực lực, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Đơn giản quá mẹ nó đáng sợ, có từng thấy một chiêu miểu sát 7 tinh đấu vương sao? Liên xem như lấu hoàng, cũng tuyệt đối không thể nào làm được sạch sẽ như vậy gạt bỏ một cái nắm giữ thất tinh thực lực đấu vương a. Thế thì còn đánh như thế nào? Thực lực của hai bên căn bản cũng không ở một cái tầng cấp thượng, tùy tiện xông đi lên sẽ chỉ là chịu chết, bây giờ, vẫn là đào mệnh quan trọng, đến nơi giết tần vương, tìm cổ hạ chân công, ai thích đi người đó đi. Ngay tại Phương Sơn thả ra đấu khí của mình chi dực, xông lên trời cao thời điểm, chỉ thấy bàn tay lớn màu tím một cái liền tóm lấy hắn đầu, trong khoảnh khắc, Phương Sơn liền trở thành cho bụi. 67 chương 67, gặp lại Tiêu Viêm, Phương Sơn cùng Phương Viên sau khi chết, Tần Vương có thể thấy rõ ràng, một cái màu đen khoảng không gian thông đạo hiện lên, đem Phương Viên cùng Phương Sơn linh hồn thuẫn về, tiếp đó lại biến mất. Thiên đạo, một ngày nào đó, tiểu gia sẽ để cho ngươi đem ăn hết, tất cả đều phun ra. Nhìn thật sâu một mắt chậm rãi khép lại khoảng không gian thông đạo, Tần Vương quay người hướng về nạp lan yên nhiên đi tới. Ngươi thật là chỉ có đấu vương thực lực sao? Nạp Lan Yên Yên mở to một đôi mắt to, ngơ ngác nhìn Tần Phương vấn đạo. Cũng không trách nàng sẽ hỏi như vậy, thật sự là Tần Phương biểu hiện ra thực lực, quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị. Đây chính là hai cái cao giai đấu vương à, lại còn chưa kịp ra tay, liền bị Tần Phương cho giết trong nháy mắt, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Nạp Lan Yên Yên tra hỏi, Tần Phương cũng là không khỏi sửng sợ, bất quá những chuyện này, tràn đầy không đạt được, hơn nữa hắn cũng không có tất yếu dấu diếm. Bởi vì hắn biết, coi như nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Không phải. Vậy ngươi đến tụt cùng là thực lực gì? Nạp Lan Yên Yên nghe được Tần Phương trả lời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ, lại hỏi tiếp. Nàng liên biết, Tần Phương thực lực tuyệt đối không chỉ là đấu vương một sao thực lực, bởi vì vô luận là cái kia Vân Vân cũng không đổi kịp tốc độ, vẫn là vừa rồi biểu hiện ra miểu sát đấu vương thực lực, không có giống nhau là một tinh đấu vương nên có biểu hiện. Dựa theo các ngươi ý kiến đến xem, hẳn là cựu tinh đấu thánh đi lên a. Tần Phương nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên tùy ý nói. Đi thôi, theo ngươi tốc độ, hy vọng có thể trước lúc trời tối, đuổi tới Ô thả thành. Im lặng liếc mắt nhìn Tần Phương phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp xoay người rời đi. Rõ ràng, đối với Tần Phương hồ ngôn loạn ngữ, nàng tuyệt không tin tưởng. Cựu tinh đấu thánh còn đi lên, ngươi làm gì không nói thẳng mình là đấu đến đâu? Cái kia nhiều doan người, đấu khí đại lục rốt cuộc có bao nhiêu không có ai biết, nhưng mà đấu thánh tuyệt đối là phượng mau lăng rác một dạng tồn tại. Nếu như nói tần phương là đấu hoàng lợi nói, nàng mặc dù trong lòng cũng là rất khiếp sợ, thế nhưng là còn tại nàng tiếp nhận phạm vi, nếu như nói là đấu thánh, đánh chết nàng cũng không tiếc tưởng. 16 tuổi đấu thánh, trừ phi lão thiên mắt mù, bằng không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Thầm nghĩ lấy, nạp lan nhiên nhiên ở trong lòng không ngừng khi dễ tần phương hẹn hỏi, không chịu nói ra mình thực lực cụ thể. Đương nhiên là có một điểm nàng không biết, đó chính là đấu phá thế giới thiên đạo từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thật sự chính là mắt ngủ. Kể từ hệ thống thăng cấp về sau, đã có thể hoàn toàn che đậy đấu phá thế giới thiên đạo, cho nên chỉ cần Tần Phương làm ra động tĩnh không nên quá lớn, thiên đạo cũng sẽ không phát hiện. Nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên ánh mắt, Tần Phương liền biết, nàng không tin mình nói, bất quá có một số việc, hắn cũng lười rằng giải, không muốn tin cũng không tin a không do dự, lần nữa ôm lấy Nạp Lan yên nhiên, thân ảnh phóng lên trời, hướng về Ô thản thành phương hướng bay đi. 6. Ô Thành thành, Tà Dương bên dưới, hai thân ảnh chậm rãi đi đến trước cửa thành. Bây giờ liền đi tiêu gia Thần Phương nhìn xem Nạp Lan Yên Yên vấn đạo, càng nhanh càng tốt. Thân phận của ngươi quá mẫn cảm, ngây nô càng lâu, an toàn của chúng ta lại càng không có bảo đảm. Nói xong, Nạp Lan Yên Yên trực tiếp hướng đi về trước đi. Nghe vậy, Thần Phương nhưng là trực tiếp lách mình đi tới Nạp Lan Yên Yên trước người, chặn Nạp Lan Yên Yên đường đi. Ngươi dạng này trực tiếp tìm tới cửa, ta không cho rằng là biện pháp tốt nhất. Con đường đi tới này, hắn đối với Nạp Lan Yên Yên tính cách cũng hiểu chút đỉnh, cuối cùng vẫn là quyết định giúp nàng ngủ tay. Thật sự là bây giờ tiêu viêm, vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều đủ để miễu sát đẻm mạ đế quốc tất cả thiên tài. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là lấy Tiêu Viêm là phế vật vì lý do đi từ Hôn lời nói, lấy Tiêu Viêm tính cách, tuyệt đối sẽ để nàng xuống đại không được. Ngươi cho là thế nào? Con đường phía trước bị Tần Phương ngăn trở, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không cao hứng. Ngươi dạng này trực tiếp tìm tới cửa, tìm Tiêu gia Tử Hôn, có nói Vân Lam tông tại, Tiêu gia tự nhiên là không dám cự tuyệt, thế nhưng là ngươi hữu tưởng qua Tiêu gia dù sao cũng là cái này Ô Thản thành Tam đại gia tộc, bị ngươi tới cửa Tử Hôn, về sau còn thế nào đặt chân? Tần Phương cảm thấy hắn cần phải làm cho Nạp Lan Nghiên Nhiên tin tưởng điểm này trên thực tế tiêu gia tổn vong vinh đục hắn tự nhiên không quan tâm chỉ là tiêu viêm với hắn mà nói còn hữu dụng đặc biệt là lớn lên tiêu viêm vạn giới địa phủ bây giờ cần chính là mạnh mẽ hữu lực nhân tài tiêu viêm vô luận là thiên phú hay là thực lực cũng là hắn xem trọng nhân tài như vậy tự nhiên muốn thu vào dưới trướng để cho hắn sử dụng nghe được tần phương mà nói nạp lan yên nhiên không khỏi trầm mặc lại tần phương nói rất đúng nàng một lòng chỉ suy nghĩ như thế nào từ hôn nhưng là không có cân nhắc đến chuyện này đối với tiêu gia ảnh hưởng người có biện pháp hồi lâu sau nạp lan yên nhiên ngẩng đầu nhìn tần phương vấn đạo yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta tới làm Nói xong, không đợi Nạp Lan Yên Nhiên đáp lời, Tần Phương trực tiếp lách mình tiêu thất. Nhìn xem Tần Phương bóng lưng rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt hiện ra một vòng vẻ cảm kích. Sáu. Tiêu ra phía sau núi bên trên. Thổi trưởng. Tiêu Viêm nhất thanh trầm hát, cơ thể trong nháy mắt lùi lại ra ngoài. Phanh 6. Cuối cùng cả người ném xuống đất, gương mặt chất vật. Trập chương 6. Không tệ, quả nhiên là một cái thiên tài, tứ tinh đại đầu sư. Ngay lúc này, chống trại phía sau núi bên trên, đột nhiên truyền ra một cái âm thanh hài hước. Người nào? Thanh âm đột nhiên xuất hiện, lập tức đem Thiêu Viêm đánh đích cơ thể trong nháy mắt này lên khỏi mặt đất, một mặt phòng bị nhìn xem bốn phía, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như tam đại gia tộc tộc trưởng tự mình đến, cũng không khả năng dạng này vô thanh vô tức tiếp cận chính mình. chớ nói chi là tại hắn trong giới chỉ, còn có một cái thực lực mạnh đến không biên giới dược lao tại. lão sư, có thể phát giác được đối phương ở nơi nào không? Tiêu viêm một bên cảnh giác bốn phía này động tĩnh, một bên ở trong lòng đối với dược lao vấn đạo. dược lao lúc này càng thêm chấn kinh, tiêu viêm là bởi vì thực lực thấp, tự nhiên cảm giác không đến thực lực của đối thủ, thế nhưng là nhường hắn không có hữu tưởng đến là, cho dù là hắn chín phẩm luyện dược sư linh hồn lực vẫn như cũ cảm giác không đến đối phương. phải biết mặc dù hắn bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái, thế nhưng là bởi vì tần phương lần trước bảy nguyễn thanh linh núp miếng, linh hồn của hắn đã cực độ tiếp cận báo hỏa, luận cảm giác lực, hắn có tự tin, liền xem như cựu tinh đấu tôn, thậm chí là thông thường đấu thánh cường giả đến, hắn đều có tự tin phát hiện đối phương. nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả đối phương ở đâu đều điều tra không đến, cái này khiến trong lòng của hắn đang khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là lo nghĩ, hắn lo lắng là trung châu những cổ xưa kia thế lực đã điều tra được hắn tồn tại. nếu thật là thế lực kia mà nói, lấy trước mắt thực lực, hắn cùng tiêu viêm. Hôm nay sợ rằng là ở kiếp nạn chạy trốn, bởi vì liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải đối thủ của những người kia, cũng không cần nói bây giờ. "Tiểu tử, một hồi tình huống nếu có biến lời nói, ngươi nhớ kỹ muốn trước chạy, biết sao?" Nói chuyện đồng thời, Dược Lão thân hình cũng hiện lộ ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm nói. Chưa từng có thấy qua Dược Lão ngưng trọng như thế thần sắc Tiêu Viêm, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù trong lòng không cam lòng, thế nhưng là hắn biết, nếu quả như thật có cái gì biến cố lớn xuất hiện, hắn lưu lại chỉ có thể là cản trở. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không thể làm gì khác hơn là không cam lòng gật đầu một cái. Các hạ đến tuột cùng là người nào, đêm khuya đến thăm không biết có cái gì chỉ bảo." Dược lão nhìn xem bốn phía lớn tiếng nói. 68 chương 68, cổ tộc người tới nghe được Dược lão thanh âm, tần phương thân hình chậm rãi hiện lên ở hai người trước mặt. T6. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tần phương, vô luận là Tiêu Viêm, vẫn là Dược lão, trong lòng cũng là nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Sớm tại tần phương lên tiếng thời điểm, bọn hắn liền đã ở trong lòng tưởng tượng qua người tới niên kỷ cùng tướng mạo. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không hiểu tương đến, người tới lại là một cái nhìn so Tiêu Viêm còn muốn trẻ tuổi thiếu niên nhìn thấy dược lão cùng tiêu viêm ánh mắt, tần phương tâm bên trong hài lòng gật đầu một cái. các hạ đến tận cùng là người nào? dược lão sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũng nhìn xem tần phương vấn đạo. mặc dù đối phương nhìn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, thế nhưng là cái này cũng không có thể để cho hắn thả xuống cảnh giác. ngang dọc trung châu nhiều năm hắn, hạng người gì chưa từng gặp qua? nhiên linh mười mấy tuổi lại tóc trắng xóa, sống mười mấy năm lão quái vật lại có thuật chú nhan, hắn thấy cũng nhiều, cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì một người hình dạng liền đi bình phán một người thực lực, đây là thường thức. ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là hắn. nói, tần phương ánh mắt nhìn về phía đứng tại dược lao sau lưng tiêu viêm nghe được tần phương mà nói dược lao không khỏi sững sờ thế mà không phải vì hắn mà đến chẳng lẽ tiêu viêm tiểu tử này còn có cái gì như bút thân phận là ta không biết không thành nghĩ tới đây dược lao ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía sau lưng cũng là sững người tiêu viêm thì ta nghe được tần phương mà nói tiêu viêm cũng là không khỏi sững sờ nếu như nhớ không lầm hắn tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trước mắt này mới đúng chứ bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc tất nhiên người là tìm đến mình hắn tự nhiên không thể lại đứng tại dược lao phía sau nghĩ tới đây tiêu viêm nhìn xem tần phương đạo Ta tựa hồ không biết ngươi. Nghe được Tiêu Viêm mà nói, Tần Phương cũng không có đem mình thân phận nói cho hắn biết, mà là nhìn xem Tiêu Viêm nói, "Tiêu Viêm, ngươi có một môn hôn sự, ngươi có biết hay không?" "Cái gì?" Nghe được Tần Phương mà nói, Tiêu Viêm cùng Dược Lao cũng là nhất thể sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. "Tại ngươi lúc nhỏ, gia gia ngươi từng cùng Nạp Lan nhà Nạp Lan Tuyệt, quyết định một môn liên quan tới ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn sự Tần Phương đơn giản nói một lần, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ trong đó." "Sáu." Nghe xong Tần Phương mà nói, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Tần Phương. Chuyện này hắn mơ hồ tựa hồ nghe người nói lên qua, nhưng mà cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới chuyện này lại là thật sự. đương nhiên đối với kia cái gì xưa nay chưa từng gặp mặt nạp lan yên nhiên, hắn cũng không như thế nào quan tâm. Lúc này, trong lòng của hắn nghĩ là tần phương tìm hắn mục đích, dạng này một cường giả tới tìm hắn, chẳng lẽ vẹn vẹn cũng bởi vì trước kia miệng ước định một tờ nước. Chuyện này ta từng thỉnh thoảng nghe qua trưởng đối trong nhà nhắc qua, không biết các hạ ý đồ đến là. Nói tới chỗ này, tiêu viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn tần phương, ý đồ của ta rất đơn giản, ngươi theo ta đi một chuyến là được. Nói xong, không dung tiêu viêm phản kháng vung tay lên, trực tiếp đem Tiêu Viêm giam cầm, liền muốn rời khỏi. Thả ra Tiêu Viêm ca ca. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một thân quần dài màu tím Vân Nhi đột nhiên từ sâu trong rừng cây đi ra, trong con mắt hai đoàn ngọn lửa màu vàng không ngừng nhảy lên. Ở sau lưng nàng, một cái tướng mạo anh tuấn, người mặc khôi giáp người trẻ tuổi chậm rãi đi theo. Thính danh: Dương Hạo. Thân phận: Cổ tộc đen trôn vùi quân tam thống lĩnh. Thực lực: Ngũ tinh đấu tôn nhị giai. Nguyên lai là người của cổ tộc, nhìn người tới, Tần Phương lông mày hơi nhíu lên, kỳ quái nhìn đột nhiên xuất hiện Vân Nhi cùng Dương Hạo. Theo lý thuyết lúc này, không nên xuất hiện người của cổ tộc mới đúng. Là nguyên nhân gì nhường người của cổ tộc xuất hiện đâu? Thầm nghĩ lấy sự tình, Tần Phương nhưng là không có thả ra Tiêu Viêm, mà là nhàn nhạt nhìn xem Vân Nhi đạo, ta nếu là không thả ra đâu. Lúc này, cùng nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện ở đây, ngươi nên chính là Vân Lam Tông chính là cái kia thiên tài, Tần Phương a. Vân Nhi nhìn xem Tần Phương khí định tần nhàn nói, không sai, là ta. Nói xong, Tần Phương vẫn như cũng nhàn nhạt nhìn xem Vân Nhi đạo. Vân Lam Tông mặc dù có thể tại lệ mạ đế quốc xưng vương xưng bá, thế nhưng là đặt ở toàn bộ đại lục bên trên, nó chẳng là cái thá gì, muốn diệt đi nó thật sự là quá dễ dàng, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Vân Nhi mà nói, Tần Phương tâm bên trong nhưng là cười lạnh liên tục, đây là muốn uy hiếp hắn. Nghĩ tới đây, Tần Phương nhìn xem vẫn như cũ khí định thần nhàn ôn nhi, thản nhiên nói, Vân Lam Tông đặt ở toàn bộ đại lục bên trên, hoàn toàn chính xác không tính là gì, thế nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ thiên hạ cũng là cổ tộc không thành? Ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Phương một ngụm liền nói ra nàng thân phận, Tiêu Vân Nhi sắc mặt không khỏi ngưng lại, nàng vốn cho rằng Tần Phương chỉ là một ở tại địa phương nhỏ hết ngồi đại giếng, lại không nghĩ rằng, Tần Phương thế mà liếc mắt liền nhìn ra thân phận của mình. Bất quá nhìn ra nàng là người của cổ tộc cũng không có cái gì Trung Châu chỉ cần là có chút thực lực nhân, đều biết cổ tộc tồn tại, cái này không có gì. Đã ngươi biết thân phận của ta, liền bởi vậy cho nên biết ta tuyệt đối có năng lực làm đến đây hết thảy. Lúc này Tiêu Vân Nhi nhìn xem Tần Phương lạnh lùng nói. Nhìn thấy Tiêu Vân Nhi bày ra tư thái cường thế, Tần Phương cười lạnh nói, dám dạng này xuất hiện ở trước mặt ta, tự tin của ngươi chẳng lẽ liền đến từ bên cạnh ngươi cái này chỉ có ngũ tinh đấu tôn sâu kiến. Tiêu Vân Nhi cường ngạnh thái độ, nhường Tần Phương rất khó chịu, tất nhiên nàng tự tin như vậy, Tần Phương bất đe nghị duy nhất một lần phá hủy tự tin của nàng. Côn vọng, tự tìm cái chết. Nghe được Tần Phương lại còn nói mình là sâu kiến, một bên đã sớm không nhịn được Dương Hạo cuối cùng nổi giận. Hắn đường đường đen chôn vùi quân thống lĩnh, bây giờ thế mà bị người gọi là sâu kiến, nhất là khi hắn biết Tần Phương chẳng qua là đấu vương thực lực phía sau, càng là trực tiếp ra tay, một chưởng hướng về Tần Phương chụp lại. Hắn muốn để cái này không biết sống chết sâu kiến biết mình lợi hại. Nhìn xem hướng chính mình vỗ xuống bàn tay to lớn, Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, một đạo kiếm khí trong nháy mắt hiện lên, tiếp đó hung hăng hướng về Dương Hạo huyên hóa ra cự trưởng chém xuống. Phốc phốc. Cự trưởng ứng thanh màn nát, nhưng mà kiếm khí nhưng là vẫn như cũ sắc bén. Một đường thế như trẻ trẻ thướng về dương hạ hung hăng đánh xuống. Không, cảm nhận được từ nơi này đạo kiếm khí bên trên truyền đến kinh khủng uy lực kinh khủng, Dương Hạo trong nháy mắt dọa đến sợ vỡ mật, trong con mắt kiếm khí không ngừng phóng đại, hắn muốn lách mình né tránh, thế nhưng lại bị ai phát hiện, thân thể của hắn đã không động được. Kiếm khí chém xuống, mắt thấy Dương Hạo liền bị giết. Chỗ Hưu Nhân đôn là hai mắt trở to, một mặt kinh hãi nhìn xem đạo kia kinh khủng kiếm khí. Hừ, thế nhưng là nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, thần phong kiếm khí ứng thanh mà nát, trong nháy mắt tiêu tan. Thính danh, núi cổ. Thân phận, chủng tộc viễn cổ, cổ tộc trưởng lão thực lực bán thanh tam giai kiểm tra đến người là ai phía sau tần Phương trong mắt hiện ra một vòng cười lạnh cuối cùng nhịn không được ra sao kỳ thực sớm tại phía trước tần Phương liền đã phát hiện một mực ở vào hư không thâm chỗ núi cổ không nghĩ tới hắn bây giờ mới xuất hiện mặc dù đồng dạng là tam giai cảnh giới bất quá tần Phương nhưng là không có chút nào thèm quan tâm thật đánh nhau hắn có lòng tin chém xuống núi phương nghĩ tới đây tần Phương trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh khủng kiếm ý đâm thẳng hư không thâm chỗ sáu chương sáu chấn động cổ tọt hư không thâm chỗ núi cổ chỉ cảm thấy hai đạo kinh khủng loại kiếm Sen lận không thể địch nổi sức mạnh hủy diện, xuyên thấu không gian, hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Cái này sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy núi cổ song trưởng đột nhiên hướng về phía trước, một cái trong suốt lồng ánh sáng nổi lên. Phanh phanh sáu, hai đạo kiếm ý ngưng kết mà thành lợi kiếm hung hăng bổ vào lồng ánh sáng bên trên. Bang sáu, một tiếng vang ròn, lồng ánh sáng trong nháy mắt bị chấn nát, mà hai đạo lợi kiếm lại vẹn vẹn chỉ là trở nên mở đi một chút, sau đó tiếp tục hướng về núi cổ bắn nhanh mà đến. Nhìn xem vẫn như cũ hướng về chính mình bắn nhanh mà đến hai đạo lợi kiếm, núi cổ trong lòng sợ hãi không có chút nào giữ lại, đấu khí phun ra ngoài, liên tục lưỡng kích, hướng về lợi kiếm công kích mà đi. Lúc này mới đem cái này hai đạo uy lực kinh khủng kiếm khí tiêu diệt. người này thực lực thật là mạnh, thực lực như vậy, e rằng đã đạt đến đấu thánh cấp độ. núi cổ khiếp sợ trong lòng nghĩ đến, phải biết hắn mới chỉ bất quá là chỉ là bản thánh. hơi cho trong hư không một điểm uy hiếp phía sau, tần vương lúc này mới một lần nữa đưa ánh mắt rời về phía một mặt đỡ đứt tiêu văn nhi. ta nói qua, cổ tộc mặc dù đang tuyệt đại đa số người trong mắt rất cường đại, trong con mắt của ta vẫn như cũ không tính là gì. nói xong, tần vương trực tiếp mang theo lúc này cũng là xuất phát từ một mặt trận kinh chính giữa Tiêu Viêm rời đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm bị mang đi, Tiêu Vân Nhi muốn lên phía trước, cũng là bị đột nhiên xuất hiện lăng ảnh đánh bất tỉnh. Tiếp đó, cổ tộc một đoàn người nhanh chóng rời đi. 6. Tiêu Viêm trong lòng lúc này vô cùng chấn kinh. đương nhiên, hắn khiếp sợ không phải Tần Phương mạnh hãm thực lực, hắn khiếp sợ là Tiêu Vân Nhi biến hóa. Mới vừa Tiêu Vân Nhi, cùng ngày bình thường điểm tĩnh ôn nhu Vân Nhi, đơn giản tưởng như hai người, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là Vân Nhi thân phận. Cổ tộc, đây là ý gì? Vân Nhi rốt cuộc là cái gì? Nàng vì sao lại xuất hiện ở Tiêu gia? chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là nhường hắn có chút hỗn loạn lão sư ngươi đã từng nói huân nhi thân phận không đơn giản ngươi nên biết chút ít cái gì a tình hồn lại tiêu viêm ở trong lòng hướng về phía dược lao vấn đạo nghe được tiêu viêm tra hỏi dược lão nhưng là đang do dự có tên hay không nói cho tiêu viêm dù sao lấy tiêu viêm thực lực bây giờ biết đến càng nhiều đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tiêu huân nhi chính xác nói tên của hắn là cổ huân nhi là trung châu viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc công chúa tiêu viêm tiếng nói vừa ra dược lão còn chưa kịp trả lời liền nghe được tần vương thanh âm nhàn nhạt truyền đến Ngươi lại có thể nghe được trong lòng ta nói lời?" Tiêu Viêm một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Phương, hắn như thế nào cũng không hữu tưởng đến, Tần Phương lại có thể nghe được trong lòng của hắn cùng dược lao nói chuyện. Cái này rất đáng giá ngạc nhiên sao?" Nghe được Tiêu Viêm mà nói, Tần Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn rồi nói ra. Nghe được Tần Phương mà nói, Tiêu Viêm lại lâm vào trầm mặc ở trong, nhưng mà ngay sau đó hắn lại bị Tần Phương vừa rồi nói mà nói, hấp dẫn. Viễn cổ bát tộc, đó là cái gì? Nghe tựa hồ cùng hân Nhi có liên quan. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lại muốn lên tiếng hỏi thăm, thế nhưng là Tần Phương nhưng là lại nói tiếp, "Ngươi bây giờ còn quá yếu, biết đến càng nhiều" đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong, liền không ở ngôn ngữ, tin tưởng đi qua đã biết sao một lộng, người của cổ tộc cũng đã đem Tiêu Vân Nhi đón đi. Dù sao đắc tội một cái thực lực không chút nào tại cổ nguyên giới cường giả, người của cổ tộc cũng không dám mạo hiểm lại đem Vân Nhi lưu tại nơi này. Tiêu Vân Nhi rời đi, át sẽ nhường Tiêu Viêm càng thêm cố gắng tu luyện, cứ như vậy liền có thể xúc tiến Tiêu Viêm thực lực tăng trưởng. Vì bồi dưỡng một cái mạnh mẽ hữu lực tay chân, hắn nhưng là hao tổn tâm huyết, hy vọng Tiêu Viêm đừng cho hắn thất vọng mới tốt. Sau đó, tại đem Tiêu Viêm dẫn tới nạp Lan yên nhiên trước mặt phía sau. Tần Phương trực tiếp mệnh lệnh hệ thống mở ra không gian, bước ra một bước, hướng về cổ tộc chạy tới. Hắn nhưng là không có quên, tại cổ tộc Thiên Mộ ở trong, còn có một cái tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu Huyền. Nhân tài như vậy, nói cái gì cũng không thể bưng tha. Có Tiêu Huyền tại, về sau đánh vào một chút cao cấp thế giới, đây còn không phải là quá ngang. 6. Cổ tộc, đang lúc bế quan chính giữa tất cả cổ gia trưởng lão, đều bởi vì núi cổ mang về một tin tức hoàn toàn chấn động. Một cái 16 tuổi đầu thánh. Nghe tới tin tức này phía sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, cho rằng núi cổ nói láo. 16 tuổi đầu thánh suy nghĩ một chút đều cảm thấy nực cười, hoang đường, núi cổ, ngươi là đang nói dẫn sao? một cái thực lực đạt đến cao cấp bán thánh cổ tộc trưởng lão, nhìn xem núi cổ cười khẩy nói. nghe vậy, một chút thực lực đạt đến bán thánh thực lực người nhao nhao mở miệng chế giễu núi cổ, không phải bọn hắn không tin núi cổ nói lời, thật sự là 16 tuổi bán thánh, để bọn hắn như thế nào tin tưởng? nhìn thấy đám người tích công hiệu sắp mặt, núi cổ trong lòng tức giận, không để ý tới đám người, hướng thẳng đến ngồi ở trên cùng cổ nam hải nói, trưởng lão, mặc dù mười tuổi đấu thánh nói ra có chút nghe giận cả người, thế nhưng là vô luận là ta, vẫn là dương hạo, lại có lẽ là đại tiểu thư toàn bộ đều thấy được. Nói xong, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, chỉ thấy núi cổ một tay lấy mình ống tay áo cuốn lên. T6. Khi thấy núi cổ trên hai tay rậm rạp chẳng chít vết thương phía sau, chỗ Hữu Nhân Đô là hít vào một ngụm khí lạnh. Núi cổ là bán thánh thực lực, có thể thương bán thánh núi cổ, trừ phi là cao cấp bản thánh hay là đấu thánh. Thế nhưng là tại lễ mạ đế quốc như thế vắng vẻ địa phương nhỏ, không cần nói đấu thánh, e là cho dù là đấu tông cũng là phượng mao lăng rắc một dạng tồn tại. Chẳng lẽ núi cổ nói đến đều là thật không thành? Nghĩ tới đây, chỗ Hữu Nhân Đô không cầm đoán lên miệng vô luận là Tần Phương có phải hay không đấu thánh thực lực, lấy 16 tuổi niên linh liền có thể đả thương núi cổ, điểm này là không thể phủ nhận. 6. Thiên mộ nội bộ. Một đạo màu đen khoảng không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, Tần Phương từ trong đi ra. Vừa tiến vào thiên mộ, Tần Phương liền có thể rõ ràng cảm giác được, một đạo kinh khủng linh hồn ba động, từ xa mà đến gần, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là Tiêu gia tiên tổ, Tiêu Huyền. Đấu khí đại lục, đấu đế giới người mạnh nhất, đã từng được gan cả ngã về không, dùng hết toàn bộ tiêu tộc xung kích đấu đế chi cảnh, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên Bây giờ Tiêu Huyền bất quá chỉ là một linh hồn thể, thực lực của hắn đã kém xa trước đây. Người là người nào? Thiên mộ bên trong thế mà xuất hiện, ngoại trừ cổ tộc cùng Tiêu tộc bất ngờ người, Tiêu Huyền trong lòng rất là chấn kinh. "Tiêu Huyền, ta có thể nhường ngươi ly khai nơi này, thu được tân sinh, hơn nữa đột phá đầu đế." Nhìn xem xuất hiện Tiêu Huyền, thần Phương không nói nhảm, nói thẳng: "Ha ha xấu, đột phá đầu đế, ngươi cho rằng đầu đế là cái gì? Há lại ngươi một cái cựu tinh đấu thánh thực lực, hội sở đột phá đã đột phá." Nghe được Tần Phương mà nói, Tiêu Huyền không khỏi cười ha ha, tiếng cười của hắn vô cùng kinh khủng, khoảng cách gần một chút linh hồn bị cố này kinh khủng tiếng cười trong nháy mắt chấn thân hình câu diện nhìn thấy đột nhiên nổi điện tiêu huyền tần phương chân mày hơi nhíu lại xem ra chỉ dựa vào nói là không thể thực hiện được nghĩ tới đây trực tiếp nhường hệ thống đem đang tại nổi điện tiêu huyền cho chân áp tiếp đó trực tiếp xá phong tiêu huyền là âm đem tại bị hệ thống xá phong là âm đem trong nháy mắt tiêu huyền cả người nhất thời ngây dại trong đầu truyền lại đưa ra tin tức đơn giản lật đổ hắn nhận thức hồi lâu sau tiêu huyền lúc này mới hồi phục tinh thần lại trực tiếp hướng về phía tần phương không lương hành lễ thuộc hạ tiêu huyền ra mắt công tử bảy chương bảy không rõ cảm giác an toàn nhìn trước mắt tiêu huyền Thần Phương đang suy nghĩ làm như thế nào an bài hắn, thực lực của mình bây giờ tại đấu phá thế giới trên cơ bản đã vô địch. Coi như bên cạnh nhiều hơn nữa một cái tiêu huyền cũng không có tác dụng quá lớn. Thép Tốt nên dùng đến trên lưới đao, hắn nhất định phải đem tiêu huyền cái này mạnh mẽ hữu lực tay chân dùng đến nên dùng chỗ, nhường giá trị của hắn thể hiện ra. Nghĩ tới đây, Thần Phương tâm bên trong đột nhiên động một cái. Ngược lại bây giờ còn chưa phải là bộ nào phá thế giới thiên đạo cùng chết thời điểm, không bằng đem tiêu huyền đưa đến thế giới khác, cứ như vậy liền có thể tăng tốc đối với một chút đe võ, võ, cao võ vị diện tài nguyên tước đoạt hệ thống. Ta bây giờ có bao nhiêu tiền âm phủ?" Thần Phương hướng về phía hệ thống vấn đạo. Tốc chủ trước mắt tổng cộng có 2550 vạn tiền âm phủ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Thần phương trong đầu văng lên. "Đem tiêu huyền thực lực tăng lên tới tứ giai." Thần Phương gật đầu nói. "Nhiều như vậy tiền âm phủ, đã đầy đủ đem tiêu huyền thực lực tăng lên tới tứ giai cảnh giới, cứ như vậy, tại một chút cấp thấp thế giới, lấy tiêu huyền thực lực trước mắt, đủ để ứng đối hết thảy." Tại Thần phương tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, Tiêu Huyền chỉ cảm thấy cảnh giới của mình đang nhanh chóng tăng trưởng, thời gian trong nháy mắt liền khôi phục được thời kỳ đỉnh phong, nửa bước đầu đế. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó cảnh giới như cũ tại tăng cường nhanh chóng, nửa bước đầu đế, một tinh đầu đế, hai tinh đầu đế, ba tinh đầu đế, bốn tinh đầu đế. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền từ một tên phế nhân đã biến thành đầu đế, hơn nữa duy nhất một lần vượt qua năm cái cảnh giới, nhất cử đột phá đến bốn tinh đầu đế. Lúc này, Tiêu Huyền chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thân ở trong động, hết thảy tới cũng là như vậy không chân thực. Hắn dốc hết toàn tộc chi lực, muốn đánh đầu đế cảnh giới, cứ như vậy dễ dàng đạt đến, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến bốn tinh đầu đế cảnh giới, cái này khiến trong lòng của hắn có cố rất là hoang đường cảm giác. Bất quá hắn trên thân trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa uy lực kinh khủng, lại nói cho hắn, đây hết thảy đều là thật. "Cảm ơn công tử." Tiêu Huyền tràn đầy cảm kích hướng về phía Tần Phương không lưng bài nói. "Cái này không có gì, thật tốt làm việc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu." Tần Phương nhìn xem Tiêu Huyền một mặt sao cũng được nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tần Phương tâm bên trong nhưng là có chút thì đau, hơn 25 triệu tiền âm phụ, bây giờ cũng chỉ còn lại có đáng thương 500 vạn. Bất quá không bỏ được hải tử không bắt được lang, để thăng Tiêu Huyền thực lực, đây là đang làm lâu dài đầu tư, một cái tứ giai thực lực tay chân có thể cho hắn mang tới chỗ tốt, tự nhiên không phải chỉ là hơn 2000 vạn tiền âm phủ có thể so sánh. Nhìn xem còn lại 500 vạn tiền âm phủ, Thần Vương hướng về phía hệ thống đạo, để thăng ngoại trừ tiêu huyền trở ra, tất cả âm tướng âm ti thực lực. Leng keng, khấu trừ túc chủ 500 vạn tiền âm phủ, đang đại đề thăng âm tướng âm ti thực lực. Theo hệ thống tiếng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời, tất cả âm tướng âm ti thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Mã phủ Thương Thành, Cưu Ma Chí, ngươi bây giờ có bao nhiêu tài sản? Dương Bình Chi một mặt hưng phấn nhìn xem ngồi một bên, dáng vẻ trang nghiêm Cửu Ma Chí vấn đạo. Không thể nói, không thể nói cũng chính là ngươi hơn gấp 2 một điểm mà thôi. Cưu Ma Chí một bộ cao tăng bộ dáng, nhìn Dương Bình Chi thật muốn cút hắn. biết Cưu Ma Chí tiền âm phủ số lượng phía sau, Dương Bình Chi lại nhìn về phía một bên đang tại quan sát tỉ mỉ thanh vật phẩm bên trên hàng hóa Hiểu Ngộ. Hiểu Ngộ là mới tới, tiền âm phủ số lượng cũng không nhiều. nghĩ tới đây, Dương Bình Chi vừa dự định mở miệng hỏi thăm, tiếp đó liền nghe được Hiểu Ngộ nhìn xem một tiên tu tiên công pháp, trong miệng khẽ thở dài, bản này thượng thanh quyết thế mà mới muốn mười tiền âm phủ, xem ra cũng bất quá như thế. nhìn lại một chút a sáu, Dương Bình Chi sáu. nhưng vào lúc này ba người cơ thể đồng thời khẽ giật mình. Nguyên bản ở vào nhất giai ranh giới bọn hắn, trong nháy mắt được đề thăng đến rồi nhị giai, thực lực mạnh nhất hiểu động, lúc này càng là đột phá đến nhị giai trung kỳ. Cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa sau khi, ba người liếc nhau một cái phía sau, thì biết rõ là nguyên nhân gì. Có thể có thực lực, nằm ngay đơ đề thăng ba người bọn họ thực lực, chỉ có một, đó chính là tận phương. Gió vân thế giới. Lăng Vân quật bên trong, lúc này, Triệu Cao đang một mặt âm trầm nhìn xem trước mặt toàn thân bức hỏa hỏa kỳ lân. Mà ở phía sau hắn, nhưng là Lưu Sa cùng Âm Dương gia đám người, lúc này, những người này chính diện lộ dễu cợt nhìn xem hắn. Tại lưới điều tra được ở đây thế mà ở một đầu thượng cổ dị thú, Hỏa Kỳ Lân, hắn liền giấu giếm vệ trang mấy người, tự mình mang theo lưới trước mọi người tới bắt giữ. Thế nhưng là nhường hắn không có hữu tưởng đến là, hắn mang tới hơn 10 người chữ Thiên nhất đặng sát thủ, bao quát 6 kiếm nô ở bên trong, chỗ hữu nhân nô bị nổi điên Hỏa Kỳ Lân đả thương. Càng có mấy tên chữ Thiên sát thủ bị giết chết. Mặc dù những ngày này chữ sát thủ cũng là Âm Minh, nắm giữa bất tử thân, cho dù chết cũng sẽ ở Minh thành bên trong phục sinh, thế nhưng là lập tức tiêu thất nhiều như vậy Âm Minh, vệ trang mấy người tự nhiên không có khả năng không phát hiện. Rất nhanh Vệ Trang bọn người ngay tại Lăng Vân Quật tìm được một mặt âm trầm vệ trang. Cần giúp một tay không. Vệ Trang tiến lên một mặt hài hước nhìn xem Triệu Cao. Âm Dương gia cũng sẽ hết sức giúp đỡ, chỉ cần kỳ lân trăm năm quyền sử dụng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là tiến lên nói. Nghe được vệ trang cùng Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, Triệu Cao trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. những người này cũng là tại mượn gió bẻ măng. Trăm năm quyền sử dụng, ngươi tại sao không nói đem kỳ lân tặng cho ngươi? Nhất là vệ trang, hắn mặc dù không có nói làm sao phân phối kỳ lân, nhưng mà lấy nam nhân này bá đạo tính cách, chỉ sợ hắn là muốn trực tiếp nhận được kỳ lân. Nghĩ tới đây, Triệu Cao ánh mắt càng thêm âm trầm. Hiện tại hắn người mang tới trên cơ bản cũng đã bị thương, nếu như không thể mau chóng khôi phục thực lực, hắn liền thành quang can tư lệnh, này đối về sau tại gió vân thế giới tranh đấu thế nhưng là thật to khủng ổn. Nghĩ tới đây, Triệu Cao đối trước mắt Hỏa Kỳ Lân là nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, vệ trang cùng Đông Hoàng thái nhất cũng là Hỏa Kỳ Lân cường hãn sức chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là rõ như băng ngày, lấy được tất nhiên mở rộng mấy phương thực lực. Ngay tại mấy người âm thầm nưu tính thời điểm, đột nhiên cơ thể khẽ giật mình, ba người thực lực toàn bộ đề thăng. Trong đó Đông Hoàng thực lực nhất cử đột phá đến nhị giai hậu kỳ, mà vệ trang cùng Triệu Cao nhưng là song song đạt đến nhị giai trung kỳ cảm nhận được thực lực tăng trưởng ba người chỉ là trong lòng thoáng động tiếp đó liền minh bạch nguyên do trong đó có thể tại bất chi bất giác để thăng thực lực bọn hắn nhân ngoại trừ tần phương không có người khác xem ra hai vị là không giúp được gì đắc ý liếc mắt nhìn vệ trang cùng đông hoàng thái nhất phía sau triệu cao chậm rãi hướng về mặt lộ vẻ hung ác hỏa kỳ lân đi đến lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó hỏa kỳ lân đã là vô cùng dễ dàng nhìn xem hướng đi hỏa kỳ lân triệu cao vệ trang cùng đông hoàng thái nhất trong mắt đồng thời thoáng qua vẻ thất vọng mặc dù thất vọng bất quá hai người nhưng là không có tính toán tại vệ trang trong tay giật đổ dự định Cạnh tranh có thể, nếu như lục đục lời nói, đây là tần phương tuyệt đối không cho phép. Bọn hắn còn không có lá gan kia vi phạm tần phương ý chí. Nhìn trước mắt hướng mình đi tới cái này nhân loại, hỏa kỳ lân trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác một cú dự cảm không tốt xông lên đầu. Người trước mắt này loại đủ cười, để nó có một loại kẹp chặt hậu đỉnh hoa, nhấc chân chạy xúc động, đang lùi lại đồng thời, cái đuôi cũng không khỏi tự chủ để xuống, gắt gao bảo vệ nó từ xưa đến nay vẫn luôn tự tin bại lộ bên ngoài hậu đỉnh hoa. Mặc dù nguy hiểm một chút tại, bất quá dạng này ít nhất có thể để cho nó có một loại không rõ cảm giác cả an toàn tồn tại. 71 chương 71, cái này sao có thể Hỏa Kỳ Lân nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới Triệu Cao, đỏ rực con mắt chỗ sâu, tràn đầy cảnh cáo. Thú Dips Sen Sệ nói cho nó biết, trước mắt cái này trong mắt lập lòe lòng ham chiếm hữu nam nhân, chuẩn bị đối với mình nưu đồ làm loạn. "Giống." Gầm lên giận dữ, lui không thể lui Hỏa Kỳ Lân toàn thân hỏa diễm tăng mạnh, đột nhiên một cái đánh ra trước, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Triệu Cao đầu người chính là một ngụm. Một hớp này nếu là cắn mà nói, Triệu Cao coi như không chết, cũng phải tàn thế. Thế nhưng là đối mặt Hỏa Kỳ Lân huyết buồn đại khẩu cùng hơi nóng phả vào mặt, Triệu Cao nhưng chỉ là cười lạnh, một cái tay đột nhiên ló ra, Đối lửa kỳ lân ngọn lửa trên người làm như không thấy. Một cái kèm tờ lại hỏa kỳ lân cái cằm, tiếp đó cánh tay bỗng nhiên nâng lên, ngay sau đó vừa hung ác vùng mạnh phía dưới. Oeng. Hỏa kỳ lân trực tiếp bị Triệu Cao một tay hất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách đá. Hỏa kỳ lân, thần phục hoặc chết. Triệu Cao cơ cao lâm hạ nhìn xem túi đầu nằm dưới đất hỏa kỳ lân, lạnh lùng nói. Nhìn xem Triệu Cao trong mắt băng lãnh thần sắc, hỏa kỳ lân trong lòng không khỏi rùng mình một cái, nó biết, nếu như nó không đáp ứng, trước mắt cái này tình khủng nam nhân, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nó cho làm thịt. Thân là trợ cổ dị thú hỏa kỳ lân, mặc dù hung ác thế nhưng là linh tính vẫn như cũ tồn tại, tự nhiên biết được trong đó lợi và hại quan hệ. sâu tiên còn sống tạm bỡ, cũng chi là nó loại này cao quý thượng cổ dị trùng. nghĩ tới đây, hỏa kỳ lân bất đắc dĩ nhìn triệu cao một mắt phía sau, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh giống như túi xuống to lớn đầu, toàn thân hỏa diễm cũng trong nháy mắt dập tắt. nhìn thấy hỏa kỳ lân thần phục, triệu cao âm lãnh trên mặt, cuối cùng lộ ra một vòng mỉm cười hài lòng. hắn phí hết lớn như vậy kình, không tiếc bị vệ trang bọn người chế dễ, vì chính là hỏa kỳ lân. bây giờ thấy hỏa kỳ lân đáp ứng, trong lòng tự nhiên là cao hứng không thôi. sau đó, triệu cao hướng về phía hỏa kỳ lân đạo. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a, đây là thưởng cho ngươi. Nói xong, chỉ thấy triệu cao trực tiếp từ mà phụ thương thành bên trong đổi một gốc có thể nhường thú loại mở miệng nói chuyện linh dược, tiện tay ném vào hỏa kỳ lân to lớn trong miệng. Nhìn thấy triệu cao thế mà hào phóng như vậy cho hỏa kỳ lân một gốc linh dược, sau lưng vệ trang bọn người không khỏi thầm than triệu cao đại thủ bút. Âm tướng tiền lương, mặc dù so sánh lại âm ti cao hơn một điểm, thế nhưng cũng nhiều, mỗi người bọn họ đều ở đây gom tiền, chờ đợi để thăng thực lực bản thân. Triệu cao ngược lại tốt, thậm chí ngay cả mày cũng không nhanh chút nào, liền trực tiếp hao tốn mấy trăm tiền đã vụ cho hỏa kỳ lân mua một gốc linh dược đương nhiên, triệu cao làm như vậy nguyên nhân bọn hắn đều có thể lý giải. nếu như là bọn hắn nhận được hỏa kỳ lân, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, nói không chừng sẽ tiêu phí cao hơn đại giới. là hỏa kỳ lân mua được hóa hình đan cũng khó nói. tại chỗ chỗ hưu nhân đô không phải là cái gì ánh mắt tiền cận hàng người, tự nhiên biết một cái thượng cổ dị thú đại biểu vô hạn tiềm lực. nếu như hỏa kỳ lân một mực ở tại gió vân thế giới, tự nhiên đời này cũng chỉ có điểm thành tựu này. nhưng là bây giờ đi theo triệu cao tiến vào vạn giới địa phủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. chư thiên vạn giới mặc kệ ngươi là người cũng tốt, là yêu cũng tốt, hay là không có khai linh trí ra thú chỉ cần ngươi tiến vào vạn giới địa phủ, vậy ngươi một đời đem cùng cái gọi là vận mệnh hoàn toàn chắc đứt, tương lai của ngươi liền đại biểu vô hạn có thể. Kỳ lân là thượng cổ dị trùng, khi nó trở thành âm binh một khắc, át sẽ thức tỉnh dấu ở huyết mạch chỗ sâu truyền thừa. Vừa nghĩ tới triệu cao dưới tay sẽ có một đầu thức tỉnh huyết mạch hỏa kỳ lân, vệ trang cùng đông hoàng không khỏi liếc nhau một cái, tất cả đều từ đối phương đáy mắt chỗ sâu thấy được một vòng hâm mộ. Đồng thời trong lòng hai người nghĩ tới gió vân thế giới một đầu khác dị thú thần long, gió vân thế giới hết thảy có bốn đầu dị thú thần long, phượng hoàng, hỏa kỳ lân, long quy. Cái này bốn đầu dị thú, Phượng Hoàng bị Tử Phúc, cũng chính là Đế Thích tiên, mang chúng binh rào sát, nhận được Phượng Hoàng chi huyết, phía sau bởi vì sợ Tần Thủy Hoàng truy sát, mà nhiều tại hải ngoại, trải qua trong nhân thế hơn 1000 năm, sáng lập Thiên môn. Đến nỗi Long Quy, sớm tại hơn 4000 năm trước, liền đã bị trong truyền thuyết 12 kinh hoàng cười tam tiếu cho đến. Tăng thêm bây giờ hỏa Kỳ Lân, gió vân thế giới bốn đầu dị thú, liền đã chỉ còn lại thần long một cái còn không có chủ, cho nên Vệ Trang cùng Đông Hoàng Thái nhất ánh mắt, tự nhiên là liếc tới thần long. Các ngươi là dự định thu phục đầu kia thần long sao? Nhìn thấy Vệ Trang cùng Đông Hoàng Thái nhất mắt lấp lánh, triệu cao trong mắt trải qua một nụ cười. Từ vệ trang cùng đông hoàng thái nhất không ngừng liếc về phía hỏa kỳ lân ánh mắt, cùng trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện tinh quang, là hắn biết hai người đánh là cái gì chủ ý. Bất quá thần long cùng hỏa kỳ lân cũng không đồng dạng, hai người thực lực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Hỏa kỳ lân nhiều nhất chỉ là nhất giai đỉnh phong, đến nhị giai sơ kỳ thực lực. Thế nhưng là đầu kia thần long thực lực, e rằng ít nhất cũng tại nhị giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong thực lực. Liên xem như vệ trang cùng đông hoàng hai người liên thủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Cái này cũng là hắn lựa chọn trước tiên thu phục đối tượng là hỏa kỳ lân, mà không phải thần long nguyên nhân. Vẹn vẹn chỉ là một cái Hỏa Kỳ Lân liền suýt nữa nhường lưới toàn quân bị diệt, huống chi là thực lực mạnh hơn Thần Long, chỉ bằng vào một phương thế lực, căn bản không có khả năng cầm xuống. Nghe được Triệu Cao mà nói, vệ trang cùng Đông Hoàng thái nhất không có phủ nhận, bọn họ đích xác có quyết định này. Không được, các ngươi không thể đi tìm Thần Long tên kia. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Tiêu Hóa Linh Dược Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói ra. Hỏa Kỳ Lân trong lòng, bây giờ thế nhưng là vô cùng may mắn, may mắn nó lúc đó lựa chọn là thần phục, không có lựa chọn tiếp tục cùng Triệu Cao cùng chết. Bằng không Nó chẳng những sẽ mất đi sinh mệnh của mình, đồng thời cũng sẽ bỏ lỡ một hồi cơ duyên to lớn. Tại trí nhớ của nó chỗ sâu, giống bọn hắn loại này thượng cổ còn để lại dị trùng, muốn miệng nói tiếng người, chỉ có một đường tắt, đó chính là kích hoạt giấu ở sâu trong thân thể kỳ lân nhất tộc huyết mạch. Mấy ngàn năm thời gian, nó một mực trốn ở long mạch bên trong, mới miễn cưỡng mở ra linh trí, muốn kích hoạt trong thân thể huyết mạch, càng là xa xa khó vời, e rằng đến nó chết cũng không chắc chắn có thể đủ kích hoạt huyết mạch, nhận được truyền thừa. Nhưng là bây giờ, trước mắt đoàn người này tùy tiện lấy ra một gốc linh thảo, liền có thể để nó miệng nói tiếng người. Vậy làm sao có thể không để nó kích động trong lòng cùng may mắn? Bây giờ đột nhiên nghe được vệ trang một đoàn người thế mà định tìm thần long cái kia còn chưa mở ra linh trí đầu đất, lập tức mở miệng ngăn cản nói. Đương nhiên, nó mở miệng ngăn cản mục đích cũng không phải sợ thần long nhận được cùng nó một dạng cơ duyên, mà là sợ cùng đám người này cùng đi tìm thần long phiền phước. Thật sự là thần long thực lực quá mạnh mẽ, lại có thể bay. Tứ đại dị thú bên trong, ngoại trừ phượng hoàng tiên kia, nó cùng lòng quy gặp phải thần long, tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Hú hổ, nó bây giờ thần phục triều cao. Nếu như Triệu Cao một đoàn người cùng thần long đối mặt, nó cũng không cho rằng chính mình lại là thần long, cái kia chỉ biết là giết hại đầu đất đối thủ. Nghe được đột nhiên mở miệng ngăn cản Hỏa Kỳ Lân, đám người không khỏi nhao nhao nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Nhìn thấy đám người hướng mình trông lại, Hỏa Kỳ Lân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lắc lắc to lớn đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ chi sắc, hướng về phía đám người trầm giọng nói: "Thần long tên kia, nó không có linh trí, là một cái từ đầu đến đuôi, chỉ biết là giết hại dã thú." Nghe được Kỳ Lân mà nói, đám người không khỏi sững sờ, đây là có chuyện gì? Đồng dạng thân là tứ đại dị thú, Thực lực mạnh nhất thần long làm sao có thể không có sinh ra linh trí. 72 chương 72, mục tiêu, thần long. Giống như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng mọi người, Hỏa Kỳ lân lại nói tiếp, "Phượng Hoàng, Thần Long, Long Quy, còn có ta, chúng ta bốn người từ sinh ra lúc bắt đầu liền không có linh trí." Thần Long trời sinh tính tàn bạo, tiềm cư biển cả, ở trên biển gây sóng gió, Phượng Hoàng quanh năm ngủ say, ngàn năm nhất bản một lần, mỗi một lần nhất bản đều vô cùng suy yếu, tại một ngàn năm trước bị phàm nhân chém giết, Long Quy hành tung bất định, 4000 năm trước, đồng dạng chết ở một nhân loại trong tay. Nói đến đây, Hỏa Kỳ Lân cảm xúc không khỏi trở nên rất là rơi xuống, dù sao bọn chúng bốn cái đồng dạng thân là dị thú, từ nhỏ đã biết giao với nhau tồn tại. Mỗi một cái vẫn lạc, nó đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bây giờ chỉ còn lại nó cùng một cái chỉ biết là giết hại lũ đất, trong lòng tự nhiên là cảm thấy vô cùng thương cảm. Nghe được Kỳ Lân nói như vậy, vệ trang bọn người liền càng thêm nghi ngờ, tất nhiên bốn cái dị thú tất cả đều trời sinh không có linh trí, vì cái gì hỏa Kỳ Lân sẽ có linh trí. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hỏa Kỳ Lân lại nói tiếp, ta sở dĩ có thể sinh ra linh trí, hoàn toàn là bởi vì lăng vân của thần nút lạc mạch. Nghe được Hỏa Kỳ Lân giảng giải giải đám người ánh mắt không khỏi ngưng lại, long mạch bọn hắn tự nhiên biết là cái gì, long mạch đại biểu cho toàn bộ gió vân thế giới khí vận, hỏa kỳ lân quanh năm ở tại long mạch bên cạnh hấp thu long khí, có thể sinh ra linh trí cũng liền nói xuôi được. nghĩ tới đây, đám người cũng minh bạch hỏa kỳ lân có thể sinh ra linh trí nguyên nhân, bất quá bất luận như thế nào, vệ trang bọn họ sẽ không từ bỏ thần long. không có linh trí đối bọn hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề gì, mà phụ thương thành bên trong, tùy tiện mua sắm một gốc linh dược thì có thể làm cho thần long sinh ra linh trí. nghĩ tới đây, vệ trang cùng đông hoàng thái nhất liếc nhau phía sau tất cả từ đối với thả ánh mắt bên trong, thấy được một vòng kia quyết thần sắc. hai vị nếu có cần, lười thế nhưng là rất đồng ý giúp đỡ. đem vệ trang cùng đông hoàng thái nhất thần sắc sạch thu đáy mắt triệu cao, đột nhiên tiến lên, nhìn xem vệ trang âm trầm nói, điều kiện gì? vệ trang cũng không có cự tuyệt triệu cao đề nghị, mà là hỏi điều kiện gì. bây giờ triệu cao đã chiếm được hỏa kỳ lân, đối với thần long tin tưởng bất kể là ai đều rất nghĩ lấy được. hắn không cho rằng triệu cao biết cái gì đều không cần, miễn phí trợ giúp nhóm người mình. nghe vậy, triệu cao cũng không có đang nói nhảm, nói thẳng, yêu cầu của ta rất đơn giản. Về sau lưới có gì cần, thần long cần giúp đỡ chúng ta. Có thể. Vệ Trang liếc mắt nhìn Đông Hoàng Thái nhất phía sau, mười phần dứt khoát nói. Một đầu thần long giá trị, yêu cầu này hắn có thể tiếp nhận. 6. Ngày thứ 2, tại Hùng Bá tỉ mị chuẩn bị xuống, một đoàn người đi thuyền hướng về thần long đảo phương hướng chạy tới. Đương nhiên dọc theo đường đi, Kỳ Lân ánh mắt vẫn luôn vô cùng u hoãn, cùng thần long giao thủ, nói thật, nó trong lòng là vô cùng không muốn. Thật sự là thần long thực lực so với nó mạnh hơn nhiều lắm, mặc dù bọn hắn bên này người đông thế mạnh, có thể đối mặt một đầu không có lý trí, chỉ biết là giết hại dã thú, người nhiều hơn nữa cũng rụt rè ạ cùng lúc đó, thiên môn ở trong liên tiếp lo lắng là tiên, lúc này đang không ngừng bồi hồi tại đế thích thiên bế quan cửa ra vào. bây giờ thiên hạ đại thế thay đổi bất ngờ, thiên hạ hội tại khởi tử hoàn sinh hùng bá dẫn đầu dưới, không ngừng công chiếm trên giang hồ các môn các phái. ngắn ngủn không tới một tháng, hùng bá liền đã thống nhất trung nguyên đại địa, tuyệt đại đa số môn phái, càng làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị là có võ lâm thần thoại danh xưng vô danh, khi tiến vào thiên hạ hội phía sau, liền phảng phất đã đá chìm đáy biển đồng dạng, hoàn toàn mai danh nhận tích. phải biết lấy vô danh thực lực, liền xem như đặt ở cao thủ đông đảo thiên môn ở trong, đó cũng là thuộc về đứng đầu một nhóm nhưng là bây giờ tiến vào thiên hạ hội phía sau thế mà bước hơi khỏi nhân gian liền thiên môn phái đi ra giám sát thiên hạ thám tử cũng không cách nào điều tra đến cụ thể chuyện gì xảy ra mà ngay mới vừa rồi thám tử báo lại từ thiên hạ sẽ đi ra một nhóm thực lực cao cường tuyệt đỉnh cao thủ mục tiêu chính là thiên môn lập thật lâu thần long đảo biết được tin tức này là tiên cuối cùng ngồi không yên lúc này mới dự định hướng đế thích thiên bẩm báo thế nhưng là đế thích thiên đang bế quan phía trước sớm đã có phân phó không cho phép quấy rầy đây cũng chính là nàng do dự nguyên nhân là tiên có chuyện gì không ngay lúc này trong đại điện đột nhiên vang lên đế thích thiên thanh âm khàn khàn Nghe được Đế Thích Thiên mà nói, Lạc Tiên trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, ngay sau đó liền đem mọi chuyện cần thiết hướng Đế Thích Thiên bẩm báo. Nghe xong Lạc Tiên trả lời, Đế Thích Thiên giấu ở gương mặt dưới mặt nạ bên trên, hiện ra vẻ sắc cơ. Lại có thể có người dám đánh thần Long chú ý, cái này căn bản là đang hướng hắn khiêu khích. Sự tình ta đều đã biết, chuyện này ngươi làm rất không tệ. Nói xong, Đế Thích Thiên thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trực tiếp ngự không phi hành, hướng về thần Long đảo phương hướng bay đi. Hắn ngược lại là phải xem, đến tụt cùng là người nào, lá gan lớn như vậy, dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Trước kia hắn tiện tay nâng đỡ một cái hùng bá liền để thiên hạ hội cấp tốc trưởng thành, ngắn ngủi mấy năm, liền thống nhất hơn phân nửa giang hồ. Cũng chính bởi vì hắn phải nhất thời cao hứng, tùy ý tại hùng bá trên thân động chút tay chân, liền để chúa tể một phương hùng bá bị phong vân chém giết. Cho tới nay, hắn đều lấy chúa tể thiên hạ thần tự sướng, bởi vì trong thiên hạ, hắn muốn cho bất luận kẻ nào sinh, người kia liền sẽ sinh; muốn cho bất luận kẻ nào chết, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Hắn có thể trở tay hủy diệt một cái vương triều, cũng có thể lật tay lần nữa thành lập một cái triều đại. Thế nhưng là theo thừa hải gian không ngừng trôi qua, thưởng thụ qua trong nhân thế nên có hết thảy phía sau, hắn hoảng sợ phát hiện. Phượng hoàng huyết, mặc dù có thể nhường hắn trường sinh bất tử, thế nhưng là Phượng hoàng huyết lại có một cái thiếu hụt trí mệnh, đó chính là không thể vĩnh bảo thanh xuân. Nhìn mình mỗi một ngày già yếu, Đế thích Thiên bắt đầu trở nên cùng hoàng, thế là ánh mắt của hắn liếc về tứ đại dị thú một trong thần long trên thân. Đương nhiên, Hỏa Kỳ Lân cũng là dị thú, có thể Hỏa Kỳ Lân huyết dịch bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng hỏa độc. Một khi đem cỗ này hỏa độc bỏ vào trong thân thể, hắn ẽ là cho dù trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân, cuối cùng cũng sẽ biến điên điên cùng cùng. Biến thành một cái thanh xuân mãi mãi, nhưng là một người điên, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên duy nhất phù hợp hắn yêu cầu chỉ có thần long tinh hoa, thần long tinh hoa có thể nhường hắn vĩnh viễn bảo trì thanh xuân, dung mạo không lão. đương nhiên cái này tinh hoa là chỉ long nguyên, chỉ cần đem long nguyên cùng phượng huyết hợp hai là một, hắn không những có thể vĩnh bảo thanh xuân, thực lực của hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt tăng cường mấy lần. cho nên thần long sớm đã bị đế thích tiên coi là độc chiếm, ai động ai chết. bây giờ đột nhiên nghe được vệ trang bọn người thế mà không biết sống chết chiếm đi thần long đảo, vô luận đám người kia mục đích là không phải thần long, hắn đều muốn đem đám người này cho hoàn toàn chém giết. sáu, một bên khác, vệ trang một đoàn người, lúc này đã đến thần long đảo ngoại vi. Nhìn xem ở trên đảo một mặt phòng bị đảo dân, Đông Hoàng Thái nhất bước ra một bước, cơ thể đứng lơ lửng trên không, chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, một cỗ quỷ dị ba động truyền ra, tiếp đó trên đảo đám người mà bắt đầu run ngủ, cái cuối cùng tiếp lấy một cái ngất đi. Ngay tại giải quyết ở trên đảo đảo dân, đám người chuẩn bị xuống thuyền thời điểm, chỗ hưu nhân đôn là khẽ giật mình, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Đông nhìn lại. Lúc này đang có một cỗ khí tức kinh khủng từ phương Đông bước tới, không ngừng hướng ở đây tới gần. 73 chương 73, quần đầu. Cảm nhận được cỗ này không ngừng ép tới gần hơi thở kinh khủng, chỗ hữu nhân đôn là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phương Đông. Toàn bộ gió vân thế giới, có thể có như thế thực lực cường hấp nhân, bọn hắn đều đã nghĩ đến là ai? Đế Thích Tiên. Đương nhiên là có thực lực như thế, tại toàn bộ gió vân thế giới, còn có một người, đó chính là sống 4000 năm láo quái vật, Cười Tam Tiếu. Bất quá hai người kia ở trong, vừa có mạnh mẽ như vậy thực lực, đồng thời lại đối thần long đạo rất là để ý, chỉ có một người, đó chính là Đế Thích Tiên. 36. Một bóng người đột nhiên thoáng qua, làm lặng phiêu phù ở đám người bầu trời, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem vệ trang bọn người. Nhìn người tới quả nhiên là sống hơn 1000 năm Đế Thích Tiên, trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù Đế Thích Thiên cũng rất mạnh, thế nhưng không phải là không có người có thể tới đối kháng. Đế Thích Thiên thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cùng đột phá đến nhị giai hậu kỳ Đông Hoàng một cái cấp bậc, ở đây chỉ là nhị giai danh giới người thì có ba cái. Cho nên căn bản không cần sợ Đế Thích Thiên. Đương nhiên nếu như người đến là sống hơn 4000 năm cười Tam Tiếu mà nói, bọn hắn sẽ không chút do dự xoay người chạy. Hơn 1000 năm Đế Thích Thiên, liền đã đột phá đến nhị giai hậu kỳ cảnh giới, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, sống hơn 4000 năm cỡi Tam Tiếu nên khủng bố đến mức nào? Các người đám này phàm nhân, lại dám động thần độ vật, tội không thể tha. Đế Thích Thiên vừa ra trận, bước cách rất cao, giống như thần kỳ đồng dạng, cư cao lâm hạ nhìn xem dưới đáy vệ trang bọn người. Nghe được Đế Thích Thiên tự xưng, chỗ hữu nhân đô không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn đứng ở bầu trời Đế Thích Thiên. Nếu như nói cứng thần linh mà nói, bọn hắn mới thật sự là thần linh a, bọn hắn thế nhưng là có thần phương tự mình xá phong bại vị tồn tại. Trước mắt cái này Đế Thích Thiên, thế mà tự xưng là thần linh, không biết nếu là hắn biết vệ trang đám người thân phận, sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu như các ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, bản tọa có thể thả các ngươi một ngựa, hơn nữa cho các ngươi quy thuận thiên môn cơ hội, đời đời kiếp kiếp làm bản tọa người hầu nô lệ. Lúc này, Đế thích Tiên trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh, trước mắt mấy người này thực lực, nhất là dẫn đầu ba người này, liền xem như cùng hắn so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thế gian này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, hắn thế mà một điểm phong thanh cũng không coi thu đến, cái này khiến hắn một trận hoài nghi vệ trang đám người lai lịch. Chẳng lẽ những người này, cùng tiên môn một dạng, cũng là cái nào đó ẩn thế không ra cổ lão môn phái người? Đế thích Tiên một bên khí định thần nhàn đánh giá vệ trang bọn người, một bên ở trong lòng không ngừng suy đoán lai lịch của những người này. Đặc biệt là cái kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen chính giữa nam nhân, từ nơi này trên thân thể người Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, ở tại thể nội có một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này liền xem như hắn cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt. Đồng thời Đế Thích Tiên trong lòng cũng sinh ra nhường những người trước mắt này đều thuộc về thuận cùng trời môn, quy thuận đến hắn môn hạ ý nghĩ. Có cái này một nhóm thực lực mạnh mẽ tay chân nơi tay phía dưới làm việc, về sau bất luận làm gì, đều phải dễ dàng nhẹ nhõm nhiều, huống hồ nếu như có thể thu phục những người này lời nói, hôm nay hắn liền có thể độ long, nhận được long nguyên. Khi nghe đến Đế Thích Tiên cuồng vọng lời nói phía sau, vô luận là vệ trang, vẫn là triều cao, toàn bộ đều là sắc mặt âm trầm nhìn lên trên trời Đế Thích Tiên. Bọn họ là người nào? Một cái là một phương thế giới tuyệt đối âm nhu nhã, một cái là tổ chức sát thủ thủ lĩnh, một cái đồng thời là tần thời minh nguyệt trong thế giới thần bí nhất gia tộc lão đại, bọn hắn lúc nào bị người nói như thế. Lại thêm lấy bọn hắn thân phận bây giờ, Chư Thiên Vạn Giới ngoại trừ tần phương, lại có người nào cùng thế lực, có tư cách kia để bọn hắn thần phục. Đế Thích Thiên một câu nói kia, không thể nghi ngờ là chọc giận tới mấy người danh giới cuối cùng. Không nói nhảm, Vệ Trang, Triệu Cao, Đông Hoàng, thân ảnh của ba người cũng là không chút do dự phóng lên trời, đứng ở trên không ở trong, đem Đế Thích Thiên cho bao bọc vây quanh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ba người này, đế thích thiên trong lòng không khỏi máy động, dường như là chọc tới một cái thiên đại phiền phức. trước mắt ba người này nếu như không để ý mặt mũi đồng loạt ra tay đối phó hắn, vậy hắn rất có thể không phải là đối thủ. nói không chừng sơ ý một chút liền sẽ mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. hắn sống hơn một ngàn năm, nếu như cứ như vậy nằm tại chỗ này mà nói, cái kia có bao nhiêu gan luồng? nghĩ tới đây, đế thích thiên tại phòng bị đồng thời hướng về phía vệ trang mấy người đạo lấy mấy vị thực lực, chẳng lẽ dự định cẩn đầu? không để ý đến đế thích thiên mà nói, chỉ thấy vệ trang ba người liếc nhau một cái phía sau cơ hội là đồng thời ra tay, tại tuyệt đối trước mặt địch nhân, vô luận là vệ trang vẫn là triệu cao, lại có lẽ là đông hoàng thái nhất, ba người không có một cái nào sẽ cho rằng quần đậu là một kiện chuyện ám ội. Kết cục từ trước đến nay cũng là phe thắng lợi tới sáng tác. Vệ trang răng cá mập kiếm, trong nháy mắt xuất kích, thẳng đến đế thích thiên mi tâm, một kiếm này hắn không có nương tay chút nào. Đối mặt một cái sống hơn 1.000 năm láo quái vật, lại thêm thực lực còn kém đối phương nhất tuyến, vệ trang tự nhiên là toàn lực xuất kích. Tại vệ trang xuất thủ đồng thời, một bên triệu cao cũng là trong nháy mắt ra tay, mục tiêu công kích trực tiếp chính là đế thích thiên trái tim vị trí đối mặt hai cái vừa lên tới chính là sát chiêu nguy hiểm phân tử. Đế thích thiên trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. hắn xem như đã nhìn ra ba người này căn bản là không có dự định cùng hắn đơn đấu, mà là dự định quần đấu duy nhất một lần giết chết hắn. nghĩ tới đây, đế thích thiên cũng bắt đầu nảy sinh ác độc, cơ thể quỷ dị rãy rụa một chút, định dùng cơ thể lạnh kháng vệ trang một kiếm này, đồng thời trên nắm tay truyền ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. mục tiêu chính là hướng mình tim tập sát mà đến triệu cao. liền xem như liều mạng trọng thương, hắn cũng muốn xử lý trước trong ba người một cái, tiếp đó cương ép pha vây, bang không, hắn hôm nay liền thật sự nguy hiểm. càng la xuống được lâu người. Càng là sợ chết, đế thích thiên lúc này nội tâm khắc họa chính là như thế. Phốc phốc, Giang Cá mập một kiếm đâm xuyên đế thích thiên người phải, một cô nóng bỏng tiên huyết biểu vung xuống. A đi chết đi. Gầm lên giận dữ, đế thích thiên trong mắt hàn quang chợt hiện, một quyền hung hăng hướng về Triệu Cao đầu người đánh tới. Một quyền này, đế thích thiên không có chút nào lưu thủ, muốn chính là nhất kích tất sát. Nhưng nhìn đến đế thích thiên cái này xem lẫn lực lượng kinh khủng một quyền, Triệu Cao nhưng là ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trào phúng, không tránh không né, cứ như vậy hướng về một quyền này nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Triệu Cao thế mà không biết sống chết cùng chính mình cứng đối cứng, Đế thích thiên trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn phảng phất đã thấy triệu cao tại chính mình một quyền này phía dưới bị hoàn thành thịt nát xuống tràng. Thế nhưng là thực tế lúc nào cũng không có khả năng như vậy tận như nhân ý. Ngay tại đế thích thiên nắm đấm sắp đánh vào triệu cao trên đầu thời điểm, đột nhiên cảm giác mình cánh tay không nghe sai khiến. Vô luận hắn như thế nào động, cơ thể cùng cánh tay ở giữa liên hệ càng ngày càng ít. Tiếp đó đế thích thiên liền hoảng sợ phát hiện, cánh tay của chính mình thế mà tận gốc cắt ra. Suy sáu, tiên huyết như suối thủy giữa không trung tuôn ra mà ra, từ trên cao về xuống, tiếp đó chạy vào biển bên trong. Cái này sao có thể? Biến hóa bất thình lình. Nhường Đế Thích Thiên con ngươi bắt đầu kịch liệt co giật lại tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế Thích Thiên luống cuống. 74 chương 74, cho hắn đổ máu. Cùng lúc đó, vốn là đứng tại Đế Thích Thiên sau lưng Đông Hoàng Thái nhất nhưng là chậm rãi cho thấy thân hình. Chỉ thấy tại ý tứ Hoàng Thái nhất trong tay, một đạo sáng ngời sợi tơ không ngừng quấn quanh. Chặt xuống Đế Thích Thiên bả vai chính là Đông Hoàng Thái nhất. Cùng lúc đó, Triệu Cao công kích cũng vừa vận xuất hiện ở Đế Thích Thiên trên ngực. Người anh. Một tiếng vang trầm, Triệu Cao tay trực tiếp xuyên qua Đế Thích Thiên trong lòng, toàn bộ cánh tay từ phía sau lưng chọc ra. Phanh phánh sáu một khỏa không ngừng khiêu động trái tim, khí tức nóng bỏng từ triệu cao trên tay phân tán bốn phía, lực lượng thật là cường đại. nhìn xem tại triệu cao trên tay không ngừng khiêu động trái tim cái, trong lòng tất cả mọi người cũng là hơi hơi kinh ngạc. đây chính là ẩn chứa phượng huyết thần lực trái tim, không tệ. lạnh lùng liếc mắt nhìn chỉ còn lại nữa sức lực đế thích tiên, triệu cao tán dương. các ngươi, các ngươi chết không yên lành. nhìn xem bị triệu cao thu trái tim, đế thích tiên ánh mắt bên trong dần hiện ra một vòng ánh độc chi sắc. coi như hắn là bất tử chi thần, thế nhưng là không có trái tim, hắn vẫn như cũ sẽ chết. trong thân thể của hắn chạy tất cả đều là phượng hóa huyết máu này hẳn rất đáng tiền. Triệu Cao nhìn xem Vệ Trang cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người, thẳng nhiên nói. Phanh. Nghe được Triệu Cao mà nói, Vệ Trang một cước đem Đế Thích Thiên cơ thể đặt xuống, hướng về phía Lưu Sa đám người thẳng nhiên nói, cho hắn đổ máu. Nghe vậy, âm Dương Gia cùng Lưu Sa đám người bắt đầu đối với Đế Thích Thiên tiến hành đổ máu công tác. Mặc dù không còn trái tim sẽ chết, thế nhưng là Đế Thích Thiên trong thân thể chạy xuôi dù sao cũng là phượng hoàng không chết chi huyết. Bây giờ tại hắn tắt thở phía trước, lại còn muốn tận mắt nhìn mình bị người xem như xuất sinh mở dạng, sống sờ sờ đổ máu. Nghĩ đến chính mình ngang dọc một thế, lại muốn chịu tiến làm nhục chết đi. Đế Thích Thiên trong lòng đối với vệ trang mấy người hận ý, có thể nói là càng phát máy liệt. Các ngươi chết không yên lành, bản tọa liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảm nhận được thân thể của mình bên trong chạy sôi càng lúc càng nhanh huyết dịch, Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng oán độc người rủa. Nghe được Đế Thích Thiên mà nói, đang tại lấy máu lưu xa mọi người và âm dương gia nhân, tất cả đều không khỏi sững sờ. Làm quỷ cũng không ung tha. Ung vọng như vậy mà nói, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được. đương nhiên, đây là bọn hắn trở thành âm binh sau đó lần đầu tiên nghe được. Từ xưa đến nay, lại có con quỷ nào dám đối với địa phủ âm binh nói như vậy? Cái này Đế Thích Thiên hoàn toàn chính xác không hổ là châu người, liền như vậy đều có thể nói được, chắc chắn chờ ngươi làm quý về sau cũng sẽ không nói như vậy." Bạch Phượng cười lạnh một tiếng nói, đối với Đế Thích Thiên mà nói, đứng ở trên không chính giữa vệ trang ba người, tự nhiên là nghe tiếng biết. Bất quá bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, Đế Thích Thiên khi còn sống, bọn hắn cũng có thể đem hắn chém giết, huống chi là chết về sau biến thành linh hồn trạng thái. Ông, ngay lúc này, chỉ thấy phía dưới trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Một cỗ xo so đế Thích Thiên còn muốn cường hoành hơn khí tức đột nhiên xuất hiện. Giao 6. Một tiếng to rõ ràng tiếng long ngâm trong nháy mắt vang vọng cả phiến tiên địa. Ngay sau đó, đám người liền thấy một đầu màu xanh cự long đột nhiên từ dưới nước thoát ra, dài mấy ngàn mét đích thực thân thể, xoay quanh tại trong tầng mây, đỏ tươi trong hai con người, tràn đầy sát ý nhìn xem đám người. Một mực ngủ say tại thần long đảo dưới đáy thần long, bởi vì đế thích tiên trong cơ thể phương huyết, hoàn toàn thức tỉnh. Bị trong truyền thuyết thần long nhìn chòng chọc vào, trong lòng tất cả mọi người không khỏi bỗng cảm giác áp lực đại tăng, dù sao đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Cách cách 6. Nhìn thấy thần long xuất hiện trong mắt, vẫn đứng ở phía dưới Hỏa Kỳ Lân. Toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng mạnh, cơ thể không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau. Nó thế nhưng là biết rõ, thần long chính là một đầu không có linh trí gia thú, chỉ có thể căn cứ vào bản năng tới hành động, cái nào nhìn có thể ăn no bụng, nó liền sẽ công kích cái nào. Nhìn người này bộ dáng, hẳn là vừa tỉnh ngủ, vừa tỉnh ngủ chính là khi đói bụng, trong này là thuộc hình thể của nó lớn nhất, rất có thể thứ nhất bị xem như mục tiêu công kích. Rất mạnh. Vệ trang ba người liếc nhìn nhau phía sau, tất cả đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng vẻ kia rẻ. Cái này thần long thực lực, so trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn. Ha ha. Các người đám ngu xuẩn này chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đổ lòng, đều đi chết đi, đây chính là các ngươi đổ thần hạ trạng. Ha ha sáu. Ngay lúc này, đã biến thành linh hồn trạng thái đế thích tiên, nhìn xem sắc mặt ngừng trọng vệ trang ba người, lập tức cười lên ha ha, ổn nào. Nghe được đế thích tiên vị được uống họng vậy âm thanh, vệ trang thần sắc lập tức chính là lạnh lẹo, vung tay lên, một cái liền đem đế thích thiên cổ kẹp ở lại, tiếp đó hung hăng vung mạnh xuống dưới. Và anh. Biến thành linh hồn trạng thái đế thích tiên còn chưa kịp né tránh, đột nhiên phía sau cũng cảm giác cổ căng một cái, ngay sau đó liền bị vệ trang cho một đem vung mạnh sụn dưới, giám sát chặt chẽ hắn. Vệ Trang hướng về phía phía dưới Bạch Phượng bọn người thản nhiên nói. Cùng lúc đó chỉ thấy ở trên thiên không thâm chỗ, một cái màu đen không gian nuốt đạo chậm rãi hiện lên, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, liền phải đem Đế Thích Thiên linh hồn cho hút đi. Mà sớm tại cỗ lực hút này xuất hiện trong máy mắt, Bạch Phượng liền người đứng đầu bắt được Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thực lực không tệ, cho nên Vệ Trang dự định đem hắn hợp nhất tiến lưu xa ở trong. Ngươi, các ngươi lại có thể nhìn thấy ta? Bị Bạch Phượng nắm trong tay, linh hồn dưới trạng thái Đế Thích Thiên thần sắc kỳ biến. Đám người này đến tận cùng là lai là gì, lại có thể trông thấy linh hồn của con người, đây quả thực không thể tưởng tượng càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là hiện lên ở thiên không thâm chỗ cái kia màu đen thông đạo từ bên trong truyền ra từng trận chỉ nhằm vào hắn kinh khủng hấp lực, nhiên hắn cảm thấy sợ vô cùng. mặc dù không biết ở trong đó có cái gì, nhưng mà hắn biết, một khi bị hút đi vào, hắn liền thật đã chết rồi, liền linh hồn cũng sẽ không bảo lưu lại tới. giống gầm lên giận dữ, thần long cuối cùng động mục tiêu không phải hỏa kỳ lân, mà là vệ trang ba người. thú loại trời sinh cảnh giác nói cho nó biết, trước mắt cái này ba cái tiểu côn trùng mới là nguy hiểm nhất. cùng tiến lên, nhìn thấy đột nhiên xông tới thần long, vệ trang hét lớn một tiếng, vừa ra tay chính là của hắn tuyệt chiêu. Huyền Quan Bát Phương nhìn thấy vệ trang đã ra khỏi toàn lực, triệu cao cùng Đông Hoàng hắn một tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Ốm vang, Trường Kiếm hung hăng chém vào thần long trên người trên Lân Thiến, phát ra một tiếng kim loại đụng âm vang âm thanh. Một đạo sâu đủ thấy xương vết máu xuất hiện, nóng bỏng long huyết, sen lẫn vảy màu xanh lộn xộn vùng xuống. Gào sáu, thê lương tiếng rồng ngầm truyền ra mấy ngàn dặm, một đạo hung ác tia sáng từ thần long trong đôi mắt lóe lên, nhọn long chảo trực tiếp hướng về phía vệ trang một chảo dưỡi vớt. Cảm nhận được sau lưng truyền tới kịch liệt tiếng xé gió, vệ trang thần sắc cứng lại, một cái lắc mình để tránh ngay sau đó triệu cao thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thần long đỉnh đầu, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, trong tay xuất hiện một cái màu đen ngắn nhỏ truy thủ, hướng thẳng đến thần long đỉnh đầu đâm xuống. Phấp phốc, phốc, truy thủ tận gốc không chăm chú long đầu trong đầu. Giống, với anh, một kích này trực tiếp đem thần long từ trên trời đánh xuống. Tiếp đó hung hăng ném xuống đất. 75 chương 75, nghìn cân treo sợi tóc chấn áp. Tại thần long rơi xuống đất trong nay mắt, một thân hắc bảo đông hoàng thái nhất toàn thân khí thế ngoại phóng, hung hăng đem thần long chấn áp. Đến lúc này, thần long bị vệ trang ba người hợp lực chấn áp chầm rãi đi tới thần long trước mặt, vệ trang cùng đông hoàng thái nhất không chút do dự, trực tiếp từ mỏ phụ thương thành một người mua một gốc linh thảo trợ giúp thần long khai linh trí, giống ăn vào linh thảo thần long nửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ ràng tiếng long ngầm, dấu ở trong con ngươi màu máu cũng dần dần tối lui, cuối cùng con ngươi hóa thành thanh sắc. các ngươi là người nào? nắm giữ linh trí thần long, có chút kiên kỵ nhìn đứng ở trước mặt mình vệ trang ba người vẫn đạo. dù sao liên quan tới phía trước phát sinh sự tình, nó thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, cũng không có quên, trước mắt thực lực của ba người này căn bản không phải nó có thể đối phó. thần long, theo chúng ta đi tiếp tục ở chỗ này cái thế giới, đối với ngươi huyết mạch thức tỉnh không có một chút chỗ tốt. Vệ Trang nhìn xem Thần Long trầm giọng nói. Nghe được Vệ Trang mà nói, Thần Long trong mắt lóe lên vẻ chờ chờ, mặc dù vừa mới khai linh trí, thế nhưng là nó cũng không đốc, cũng sẽ không vì bất cứ nguyên do gì người một điểm trợ giúp liền gật đầu đáp ứng đi theo người khác đi. Nhìn thấy Thần Long trong mắt vẻ chờ chờ, Vệ Trang ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết thần thú, vừa mới khai linh trí, liền đã có không thua trí tuệ của nhân loại. Chuyện giống vậy, nếu như đặt ở Hoa Kỳ lần trên người lời nói, nói không chừng trực tiếp liền sẽ đáp ứng. Dù sao trong tay bọn họ linh dược cũng không phải cái gì đứng đầy đường độ vật, đây chính là đủ để cho bọn hắn khai linh trí, kích phát huyết mạch thần dược. Nhìn thấy thần long do dự, vệ trang cũng không có thúc dục, nhường Bạch Phượng bọn người coi chừng nó phía sau, lúc này mới sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn lên trời không thâm chỗ cái kiêm màu đen thông đạo. Trước mắt cái này màu đen thông đạo là cái gì, bọn hắn tự nhiên tin tưởng. Liên quan với bọn họ trước trách cùng sứ mệnh, sớm tại bọn hắn trở thành âm binh âm tương một khắc này, liền đã biết, thiên đạo. Liên quan tới thiên đạo, mỗi một người bọn hắn đều rất tin tưởng đó là cái gì. Thiên địa quy tắc Thiên địa đại đạo tiên gọi tắt, mặc kệ ngươi là cấp thấp thế giới, vẫn là cao cấp thế giới. Chỉ cần ngươi là một cái hoàn chỉnh thế giới, liền nhất định sẽ có thiên địa quy tắc tồn tại, mà thiên đạo chính là thiên địa quy tắc thể hiện. Âm sáu. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên dị biến, toàn bộ gió vân thế giới bắt đầu trở nên đứng im bất động. Ngoại trừ vệ trang bọn người, bao quát thần long cùng hỏa kỳ lân, thậm chí ngay cả đế thích thiên linh hồn cũng cùng nhau bị giam cầm. Thương không đỉnh, mây đen dày đặc. Ngay sau đó đám người liền thấy một cái cửa hình vòng xoáy xuất hiện, từng đạo tử sắp thiểm điện tại vòng xoáy chung quanh rúi tàu. Tại vòng xoáy trung tâm, một cái màu trắng cự con mắt chậm rãi xuất hiện, lạnh lùng nhìn đứng ở Thần Long Đảo trên vệ trang bọn người. Kẻ xâm lấn, các ngươi đáng chết! Âm thanh vang vọng toàn bộ gió Vân Thế Giới, đương theo thanh âm rơi xuống, từng đạo tử từ sát thiểm điện trợn hạ xuống. Đáng chết! Thế mà quấy nhiễu đến nơi này Phương Thế Giới Thiên Đạo, triệu cao đám người sắc mặt âm trầm nhìn xem giống như sóng biển đồng dạng, Phô Thiên cái địa cuốn tới màu tím lôi đỉnh. 6. Cùng lúc đó, đấu phá thế giới, bên trong dãy núi ma thú. Cảnh cáo, Rõ Vân Thế Giới che đậy giải trừ, Thiên Đạo đã phong tỏa toàn bộ thế giới. Nhưng vào lúc này. Tần Phương trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc thanh âm lạnh như băng. "Hệ thống, gì tình huống?" Nghe được thanh âm Tần Phương hơi kinh ngạc mà hỏi. "Gió Vân thế giới thiên đạo, thế mà giải trừ che đậy, cái này khiến Tần Phương rất là kỳ quái, chẳng lẽ vệ trang bọn hắn nhanh như vậy đã có đại động tác? Nghĩ tới đây, Tần Phương trực tiếp mệnh lệnh hệ thống đem gió Vân thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện ở trước mặt hắn chiếu lại. Ngay sau đó, một chương màu xanh nhạt màn ảnh khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, liên quan tới gió Vân thế giới mọi chuyện cần thiết, giống như là chiếu phim đồng dạng, toàn bộ đều lộ ra tại Tần Phương trước mắt. Hiểu qua gió Vân thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện phía sau, Tần Phương cũng biết nguyên nhân, Đế Thích Thiên sau khi chết, linh hồn vốn phải là quy về thiên đạo, bị thiên đạo hấp thu. Nhưng là bây giờ lại bị vệ trang bọn người chế trụ, lại thêm kỳ lần cùng thần long hai cái này thượng cổ dị trùng, thể nội huyết mạch bị dần dần kích phát, gây nên thiên đạo chú ý, cũng là rất bình thường. Bất quá đối với này, Tần Phương ngược lại cũng không có cái gì ý tưởng đặc biệt. gió vân thế giới thiên đạo, nhiều lắm là cũng chính là tam giai hậu kỳ cảnh giới. Có tiêu huyền cái này tứ giai tuyệt đối tay chân tại, do vân thế giới thiên đạo căn bản vốn không cần để ý, trực tiếp liền có thể đánh nổ. Nghĩ tới đây, Tần Phương hướng về phía một mực đi theo phía sau hắn tiêu huyền nói. Tiêu Huyền, ta bây giờ muốn đưa ngươi đi một cái thế giới khác, cụ thể nhiệm vụ ngươi nên biết chưa? Nghe được Tần Phương mà nói, Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tại trở thành âm tướng một khắc này, hắn liền đã biết, thân là âm tướng trước trách, chính là xuyên qua chư thiên vạn giới, cấp đoạt mà phủ bản nguyên. Vì vạn giới địa phủ lực chiến chư thiên, hiện tại giờ khắc này cuối cùng lại tới, hắn cũng có thể đi vị diện khác. Nghĩ tới đây, Tiêu Huyền trực tiếp gật đầu, ra hiệu hắn hiểu được. Công tử, mặt tướng Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Tần Phương hài lòng nở nụ cười, trực tiếp phát tay nhường hệ thống tiễn đưa Tiêu Huyền đi phong vân vị diện. Đồng thời, ở trước mặt hắn trên màn hình đang hiện lên gió vân thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Gió vân thế giới, thần long đảo. Lúc này, quay chung quanh toàn bộ thần long đảo nước biển, đã biến mất không thấy gì nữa, thần long đảo phía dưới, nhưng là vượt sâu vạn trượng. Mà ở thần long đảo bầu trời, nhưng là một đoàn không ngừng ngưng tụ màu tím lôi đỉnh hải dương. Làm sao bây giờ, thiên đạo gia hỏa này đã hoàn toàn phong tỏa cái này phương thế giới, chúng ta căn bản không thể quay về. Triệu Cao ánh mắt che lấp nhìn xem đỉnh đầu lôi đỉnh hải dương hướng về về trang vân đạo. Bây giờ mặc kệ làm cái gì, cũng là tốn công vô ích. thiên đạo mặc dù cường hãn, bất quá chớ quên, chúng ta cho dù chết, cũng có thể tại minh thành ở trong vực sinh. Linh hồn của chúng ta không nhận chư thiên vạn giới bất luận cái gì thiên địa quy tắc gò bó. Vệ Trang đích thực sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, một mặt âm trầm nhìn lên bầu trời nói, nhưng mà lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là hắn mới trở thành âm tướng bao lâu liền bị ven sát, tiếp đó phục sinh, cái này khiến từ trước đến nay cao ngạo hắn, làm sao có thể chịu được. Nghe được vệ trang mà nói, mặt của mọi người sắc cũng là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Tất cả mọi người ở đây, không người nào là tâm tính cao ngạo hạ người, có thể bị tần phương nhìn chúng, xá phong là âm binh nhậm tường, tư chất của bọn hắn tiên phú đương nhiên sẽ không kém bây giờ nghe muốn bị thiên đạo vây sát sắc mặt bên trên tự nhiên vô cùng khó coi giờ khắc này bọn hắn đối với mình thực lực cảm thấy vô cùng phải không hài lòng trong lòng bọn họ đối với thực lực cũng càng thêm khát vọng khát vọng trở nên mạnh hơn nếu như bọn hắn sẽ vượt qua cấp 3 thực lực liền có thể đánh nổ thiên đạo kẻ xâm lấn, chết nhưng vào lúc này thiên đạo vẫn nhượng thật lâu lôi đỉnh một kích cuối cùng hạ xuống ầm ầm giang giác một đạo chừng mười người ôm hết màu tím lôi đỉnh hướng về phía thần long đảo ầm bang hạ xuống một cỗ chưa từng có áp lực theo màu tím lôi đỉnh từ cựu tiêu hạ xuống Dưới một kích này, trên mặt đất vạn vật bắt đầu từng khúc hủy diện. Mà vệ trang bọn người, nhưng là không có chút nào thần sắc sợ hãi, hai mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lên trên bầu trời màu trắng cự con mắt, màu tím lôi đỉnh càng ngày càng gần, áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng mà liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu lửa đỏ lửa lớn đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người. 76 chương 76 chân áp, thu hoạch nhìn xem ngăn tại trước mặt hoàn toàn do ngọn lửa nóng bỏng tạo thành lửa lớn, đem lôi hải ngăn cản ở ngoài, tất cả mọi người sát mặt đều không khỏi biến đổi, khổng lồ như thế lôi hải. Ở nơi này trương lưới lớn trước mặt, thế mà không thể tiến thêm một chút, thậm chí có bị áp chế dấu hiệu. Vô số đạo màu tím lôi đình tại lưới lớn bên trong không ngừng rãễ rủa, thế nhưng làm mặc cho những thứ này, lôi đình như thế nào rãễ rủa, đột phá, lưới lớn vẫn tại không ngừng rút lại, cuối cùng hoàn toàn đem các loại cuồng bạo lôi đình trấn áp. T6. Thấy cảnh này, chỗ hữu nhân đô không khỏi hít vào một hơi, giống như thao thiên cự lãng vậy lôi hải, thế mà bị một trưởng lưới lớn cho thu phục. Đồng thời, Tiêu Huyền thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện ảnh, vẻ trang bọn người trong mắt đồng thời thoáng qua một vòng tinh quang, thân là ấn tượng chính bọn họ tại tiêu huyền xuất hiện chết trong lúc nhất thời, liền đã đã biết thân phận của hắn. tiêu huyền cũng là một cái âm tướng, mà lại là một cái so với bọn hắn phải cường đại gấp mấy lần âm tướng. kẻ xâm lấn, chết. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiêu huyền, thiên đạo trắng liễu trong con ngươi thoáng qua một vòng kia kỵ nói. nó từ nơi này người đột nhiên xuất hiện loại trên thân, cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. như thế nào? triệu cao nhìn lên trời không chi thượng tiêu huyền trầm giọng vấn đạo. rất mạnh, thực lực ít nhất tại tứ giai. không đợi vệ trang nói chuyện, một đám người bên trong, thực lực mạnh nhất đông hoàng thái nhất đột nhiên lên tiếng nói. t sáu. nghe được đông hoàng thái nhất mà nói. Tất cả mọi người tâm thần kích chấn, lại là tứ giai cảnh giới. Đây chính là hiện nay có âm binh âm tương bên trong, thực lực mạnh nhất tồn tại. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn hẳn là công tử phải tới. Triệu Cao ánh mắt bên trong lập loè sáng tối chập chờn ánh sáng lộng lẫy, nhìn xem Tiêu Huyền Thản như nói: "Ý của ngươi là, chúng ta chuyện bên này, công tử đã biết." Vệ Trang nhìn xem Triệu Cao ánh mắt, cũng là không khỏi ngưng lại nói: "Nếu thật là như vậy, Tần Phương khi nhìn đến biểu hiện của bọn hắn phía sau, sẽ ra sao?" Tần Phương rời đi vạn giới địa phủ thời điểm, để bọn hắn đến gió vân thế giới cướp đoạt ma phủ bản nguyên nhưng bọn hắn ngược lại tốt, chẳng những không có đi địa phủ cướp đoạt bản nguyên, ngược lại đem thiên đạo cho chọc đi ra. Cuối cùng còn muốn tần phương phái người đến giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Nếu như bọn họ là tần phương, trong lòng nên nghĩ ra sao? Nghĩ tới đây, trái tim tất cả mọi người cũng là không khỏi trầm xuống. Coi như tần phương đến lúc đó không nói câu nào, thế nhưng là ở trong lòng tự nhiên sẽ đối bọn hắn năng lực có chỗ chất vấn. Điểm này là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Sự tình lần này sau khi kết thúc, ta sẽ đi thế giới khác cướp đoạt bản nguyên, tăng cường thực lực. Vệ Trang nhìn lên trên bầu trời tiêu huyền vô cùng kiên định nói. Tiêu Huyền xuất hiện, đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Đối mặt thiên đạo vậy cường đại không thể giải lại sức mạnh, hắn lần thứ nhất cảm nhận được mình nhỏ yếu, loại kia bị người coi là sâu kiến vậy cảm thụ, đơn giản so muốn mệnh của hắn còn nhường hắn khó chịu. Đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy, không chỉ vệ trang một người, vô luận là Triệu Cao vẫn là Đông Hoàng thái nhất, trong lòng không có một cái nào là cam tâm. Giang Giác 6. Một đạo kinh khủng tử sát tiệm điện đột nhiên hạ xuống, hung hăng hướng về Tiêu Huyền bộ tới. Cảm nhận được màu tím lôi đình ở trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, Tiêu Huyền thật là liền lông mày cũng không có nhíu một cái. Trực tiếp bằng nguyên thủy, thôn bạo nhất phương thức hung hăng một quyền hướng về màu tím lôi đình đánh ra với anh một tiếng giống như thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang vang vọng tương cung tiêu huyền bốc lửa nằm đấm hung hăng cùng màu tím lôi đình đụng vào nhau một kích này nhường cả bầu trời tại thời khắc này bị dị tạo thành một cái khu vực chân không phá nhất thanh châm hát vang vọng đất trời giờ khắc này chỉ thấy tiêu huyền trong mắt tinh quang bùng lên cả người hóa thành một đầu cuồng bạo thượng cổ thần long một đường sông ngang đánh thẳng xông về trên bầu trời cái kia cự nhãn nguyên bản cuồng bạo màu tím lôi đỉnh cũng ở đây nhất kích phía dưới trong ngay mắt bị đánh nát hóa làm chút điểm tinh quang phiêu tán giữa thiên địa. Đương nhiên, làm xong đây hết thảy Tiêu Huyền cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Thương khung chỗ sâu sông thẳng mà lên. Kẻ sâu lớn, người đang chết. Nhìn thấy kích thứ nhất không có cho Tiêu Huyền tạo thành nghi hiệp, thiên đạo trong mắt xuất hiện một đạo sát ý. Wen, Wen, Wen. Thương khung chỗ sâu, lôi hải sôi trào, vô số đạo lôi đỉnh hướng về không ngừng ép tới gần Tiêu Huyền đánh xuống. Đương nhiên, lấy Tiêu Huyền vượt qua thiên đạo cấp một sức mạnh, đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này chính là sấm chớp. Tới kịp nổ nát, trực tiếp một quyền đánh nát, không kịp, trực tiếp dùng cơ thể xông thẳng tới. Phá Vọt tới thiên đạo mắt trước mặt, Tiêu Huyền trong mắt hàn quang chợt hiện, trực tiếp đấm ra một quyền. Xen lẫn không thể địch nổi một quyền, đánh nát hết thảy, vượt qua không gian, trực tiếp đánh vào thiên đạo chi nhãn phía trên. Ken kết 6, bang 6. Thiên đạo chi nhãn tại Tiêu Huyền một quyền này phía dưới, ầm vang vỡ vụt. Nhìn trước mắt xuất hiện khoảng không gian thông đạo, Tiêu Huyền như điện ánh mắt quét mắt vệ trang bọn người một vòng phía sau, nói: "Ta đi lấy thiên đạo bản nguyên, các ngươi đi địa phủ." Nghe vậy, vệ trang bọn người không do dự, trực tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý đấu phá thế giới. Tần Phương thấy rõ vân thế giới sự tình trên cơ bản đã giải quyết phía sau, phất tay đóng lại màn hình kế tiếp chính là ngồi đợi bản nguyên điểm số tăng lên. Lần trước 50 vạn bản nguyên bị hắn dùng đến để thăng thực lực, hiện tại hắn bản nguyên điểm số thế nhưng là là không. Len gen, chúc mừng túc chủ thu được thiên đạo bản nguyên một phần, phải trang nhận lấy. Len gen, chúc mừng túc chủ thu được mà phủ bản nguyên một phần, phải trang nhận lấy. Cũng không lâu lắm, thần vương liền nghe được trong đầu truyền đến liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Là, không chút do dự, thần vương trực tiếp gật đầu xác nhận nhận lấy. Do vân thế giới nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là một cái cao võ thế giới, thiên đạo giai vị tại tam giai đỉnh phong, cho nên tương đối mà nói. Địa phủ đẳng cấp cũng giống như nhau, đối với tiếp xuống bản nguyên thu hoạch, hắn vẫn rất chờ mong. Leng keng. Chúc mừng tốc chủ thu được tiên đạo bản nguyên cùng ma phủ bản nguyên, tổng cộng thu hoạch bản nguyên điểm số 600 vạn. Duy nhất một lần thu hoạch 600 vạn bản nguyên, cái này khiến tần phương tâm bên trong rất là hài lòng. Hệ thống, kiểm tra thiên đạo. Bây giờ lập tức bạo tăng 600 vạn bản nguyên điểm số, tần phương nếu như muốn, tùy thời có thể đem cảnh giới tăng lên tới cảnh giới cao hơn, nhất cử cạo chết đấu phá thế giới thiên đạo. Nhưng mà hắn lại cũng không dự định làm như vậy, 600 vạn bản nguyên, khoảng cách 1000 vạn hệ thống tăng cấp, đã không phải là rất xa xôi. Chỉ cần ba cái cấp thấp thế giới bản nguyên liền có thể đạt đến. Có thể mọi thứ không thể chỉ nhìn lấy trước mắt, ánh mắt muốn thả lâu dài, bây giờ một chút cấp thấp vị diện cùng trung cấp vị diện, đã không cần hắn tự thân xuất mã. Lấy vệ trang đám người thực lực, hoàn toàn có thể giải quyết, thậm chí liền một chút cao cấp vị diện, có tiêu huyền tại, đây hết thệ cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà đối với một chút đầy trời tiên vận thần ma quỷ quái thế giới, lấy tiêu huyền thực lực trước mắt đến xem, vẫn còn có chút miễn cưỡ Liên vạn giới địa phủ thực lực trước mắt lực, cao cấp chiến lực chỉ có hắn cùng Tiêu Huyền hai người, nếu quả như thật gặp phải một chút tiên hiệp thế giới hoặc thế giới huyền huyễn địa phủ, hắn lấy cái gì cùng người đối kháng. Cho nên những điều này mặt mới là cần hắn lo lắng, lấy trước mắt hắn chỉ có cấp hai minh thần quân hạn, đến nơi này chút vị diện, đừng nói cấp đoạt bản nguyên, e rằng vừa hàng Lâm, trong nháy mắt sẽ bị thiên đạo phản hiện tiếp đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn gạt bỏ. Cho nên, giữ lại đầy đủ bản nguyên điểm số, dùng để hệ thống tăng cấp mới là trọng yếu nhất. Dù sao, hệ thống mới là gốc rễ của hắn. 77 chương 77 Hồn tộc kinh biến trải qua hệ thống kiểm trắc, đấu phá thế giới thiên đạo thực lực vì tứ giai đỉnh phong. Âm thanh của hệ thống tại Tần phương trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống kiểm trắc, Tần Phương tâm bên trong nói thầm một tiếng quả là thế, tứ giai đỉnh phong. Hệ thống, nếu như ta thăng cấp đến tứ giai đỉnh phong, cần bao nhiêu tiền đan phù? Tần Phương ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo. Trải qua hệ thống kiểm trắc, tốc chủ trực tiếp tăng cao thực lực đến tứ giai đỉnh phong, cần một thứ tiền đan phù, 400 vạn bản nguyên. Nghe được hệ thống, Thần Phương tâm bên trong nao nao, một thứ tiền đan phù, cái số này, trong lòng của hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Mà phù thương thành mỗi ngày thu vào. Trên cơ bản chính là mấy trăm vạn, không bao lâu, hắn có tiền âm phủ số lượng, liền sẽ đạt đến một ức. Trước đây Tiêu Huyền cựu tinh đấu thánh thực lực, thăng cấp đến tứ giai trùng kỳ thực lực, hao tốn 2000 vạn hơn tiền âm phủ, nếu như hắn thăng cấp đến đấu tứ giai đỉnh phong, cần tiêu phí một thứ tiền âm phủ, cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Nghĩ tới đây, Thần Phương cũng sẽ không đội vã dùng bản nguyên điểm số tăng cao thực lực, hướng hồ đấu pha thế giới, thế nhưng là có rất nhiều siêu cấp tay chân tồn tại. Những người này nếu như thu về đến vạn giới địa phủ, hàng âm binh quân đoàn thực lực, lại sẽ lên cao một cái cấp bậc. Phân phó hệ thống tiền âm phủ đạt đến một ức tự động nấp nhở. Tần Vương lại từ ô Thản Thành nhận về Nạp Lan Yên Nhiên phía sau, liền trực tiếp phản trở về Vân Lam Tông. Cùng nguyên lai like một dạng, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cũ lựa chọn cùng Tiêu Viêm từ hôn. Dù cho Tiêu Viêm ở trước mặt nàng phô bày thực lực của mình cùng tiên Phú, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cũ lựa chọn từ hôn. Sự tình liền cùng nàng nói một dạng, nàng muốn cùng Tiêu Viêm từ hôn nguyên nhân. Một phương diện có Tiêu Viêm là phế vật nguyên nhân, nhưng mà càng nhiều, nhưng là nàng mong muốn tự do. Nàng không hy vọng cuộc đời của mình cùng một người xa lạ quân quyết lấy nhau. Bao quát về sau nàng thích Tiêu Viêm cũng là bởi vì trước đây Tiêu Viêm biểu hiện ra thần bí khí chất, cùng thành thục lão luyện tác phong để cho nàng tại Tiêu Viêm vì nạp Lan Kiệt chữa bệnh thời điểm ngầm sinh tình cảm, nhưng là bây giờ đây hết thảy cũng không có phát sinh, cho dù Tiêu Viêm thể hiện ra siêu việt tuyệt đại đa số người đồng lứa Thiên Phú cùng thực lực phía sau, nàng vẫn là lựa chọn giải trừ hố nước. Không có từng có, như thế nào có thể quen thuộc, chưa quen thuộc, lại dựa vào cái gì lựa chọn cùng một người xa lạ dây dưa cả một đời. Huống chi tại kiến thức đến Tần Phương gần như yêu nghiệt vậy thực lực cùng Thiên Phú phía sau, Tiêu Viêm mang cho nàng rung động, thật sự là có chút không có ý nghĩa. Sáu, Trung Châu Hồ Động. Hồn hư tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mà ở trong tay của hắn, đang nắm lấy một cái thẻ ngọc màu trắng. Đây là một cái đến từ cao cấp tiên hiệp vị diện ngọc giản, trong ngọc giản ẩn chứa một đạo không gian pháp tắc chi lực, chỉ cần bóp nát ngọc giản, toàn bộ hồn tộc liền sẽ bao phủ tại không gian pháp tắc phong tỏa phía dưới. Đến lúc đó, toàn bộ hồn tộc trừ hắn một người bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể chạy đi, bao quát cửu tinh đấu thánh hồn tiên đế. Đến lúc đó hắn liền có thể hoàn toàn trưởng khống hồn tộc, dốc hết một cái chủng tộc viễn cổ toàn tộc chi lực, trở thành đầu đế ở trong tầm tay. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ trở thành đấu khí đại lục mấy ngàn năm qua duy nhất một cái đầu đế trong lòng của hắn liền không nhịn được có một loại muốn cười to xúc động. Tục nữ nói, tâm động không bằng hành động. Nghĩ đến liền làm, hồn hư tử trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, đem trong tay ngọc giản rơi lên cao cao, tiếp đó hung hăng bót. Ông, một đạo không gian quỷ dị ba động lấy hồn hư tử làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra, tiếp đó nhanh chóng đem toàn bộ hồn tộc bao phủ. Hồn tộc chỗ sâu, một bộ áo trắng, thân ở bế quan hồn thiên đế, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Thân là cựu tinh đấu thánh, hắn đối không gian chi đạo tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không gian quỷ dị ba động truyền ra tiếp đó liền nhanh chóng bao phủ toàn bộ hồn tộc, càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, liền tại đây đạo không gian quỷ dị ba động lan đến gần hắn trong nháy mắt, toàn thân hắn đấu khí, thế mà cảm giác không đến một tia. một cái cựu tinh đấu thánh toàn thân đấu khí, thế mà trong nháy mắt này, không có tin tức biến mất. đây là cỡ nào hoang đường cùng chuyện bất khả tư nghị, bây giờ thế mà phát sinh ở trên người hắn. đương nhiên, hồn thiên đế không biết là, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, toàn bộ hồn tộc, không chỉ là một mình hắn, tất cả tộc nhân, toàn bộ giống như hắn, đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt tiêu thất. toàn bộ hồn tộc ngoại trừ hồn hư tử tất cả mọi người, tại thời khắc này toàn bộ đã biến thành phế nhân, tộc trưởng đã xảy ra chuyện, tất cả tộc nhân đấu khí trong cơ thể, toàn bộ tiêu thất, liền chúng ta cũng sáu. Nhưng vào lúc này, hơn 10 người quanh năm bế quan hồn tộc trưởng lão, lúc này chính nhất người người sắc mặt trắng lếu chạy đến hồn thiên đế trước mặt khóc kể lệ. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình mấy người, hồn thiên đế sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. toàn bộ hồn tộc thế mà trong nháy mắt, toàn bộ đã biến thành phế nhân. lúc này nếu như khác chủng tộc viên cổ tiến đánh tới, hồn tộc tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc biến mất ở toàn bộ đại lục bên trên. đến tận cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cổ nguyên? không đúng. Cổ nguyên không có khả năng nắm giữ thực lực như vậy, chẳng lẽ hắn đã đột phá đấu đế không thành? Nghĩ tới đây, hồn thiên đế ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ. Nếu quả như thật là cổ nguyên đột phá đấu đế, ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng đột nhiên đối với hồn tộc ra tay. Thế nhưng là, cho dù là đấu đế, cũng không khả năng vô thanh vô tức tại trong khoảnh khắc làm cho cả hồn tộc đánh mất sức chiến đấu mới đúng. Đập, đập nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân theo số đông người sau lưng truyền đến, chỉ thấy hồn hư tử một mặt mỉm cười hướng về hồn thiên đế bọn người đi tới. Hồn hư tử, làm càn, đây là ngươi có thể tới sao? Cút nhanh lên ra ngoài. Trong đó một cái rất lớn tuổi hồn tộc đấu thánh, nhìn xem đột nhiên đi tới hồn hư tử, sắc mặt âm trầm quát lớn. "Ngươi." Tên này hồn tộc đấu thánh giọng điệu cứng rắn nói xong, tiếp đó đã bị đánh một lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn đánh bay ra ngoài. T6. Nhìn đều hồn hư tử lại có thể sử dụng đầu khí, chỗ hữu nhân đơn là hít vào một hơi, có chút sợ hướng phía sau thối lui. "Là ngươi làm?" Hồn thiên đế không hổ là tuyệt thế tiêu hùng, cho dù bây giờ tay chói gà không chặt, biến thành có thể một tên phế nhân, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn xem hồn hư tử lạnh lùng nói. "Không sai, là ta làm." Hồn hư tử rất là thản nhiên thừa nhận hắn nhưng cũng dám làm chuyện này, liền căn bản không sợ bị hồn thiên đế vạch trần. một khi hắn lấy được hồn tộc vị trí tộc trưởng, liền sẽ lập tức ở mà phụ thương thành bên trong hoán đổi vật phẩm, tiếp đó trực tiếp trở thành đấu đế. đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục, lại có người nào có thể ngăn cản hắn? nghe được hồn hư tử cư nhiên như thử thản nhiên thừa nhận xuống là hắn làm, hồn thiên đế ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. vì cái gì? hồn thiên đế cắn răng, từng chữ nói ra nhìn xem hồn hư tử vấn đạo. hắn không có hiếu tưởng đến, chính mình tín nhiệm nhất hồn hư tử, thế mà lại thần không biết quỷ không hay tại hắn sau lưng đâm não. bây giờ Hồn Thiên Đế trong lòng là vừa phẫn nộ lại nghi hoặc, tức giận là Hồn Hư Tử phản bội hắn, phản bội toàn bộ hộ tộc, nghi ngờ nhưng là, Hồn Hư Tử làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? 78 chương 78, ta muốn bán người vì cái gì? Nghe được Hồn Thiên Đế thanh âm, Hồn Hư Tử có chút kỳ quái nhìn xem Hồn Thiên Đế, dễ cợt nói, vì cái gì? Ta vì cái gì không phải là ngươi chỗ một mực đồ vật theo đuổi sao? Cái gì? Nghe được Hồn Hư Tử mà nói, Hồn Thiên Đế không khỏi khẽ giật mình, hắn chỗ một mực đồ vật theo đổi, hắn theo đổi không phải liền là xấu? Nghĩ tới đây, Hồn Thiên Đế lập tức hiểu được, Hồn Hư Tử làm như vậy thế mà cũng là vì đột phá đầu đế. Chỉ là có một chút hắn không nghĩ ra, nếu như chỉ là vì trở thành đầu đế, tại sao muốn nhằm vào toàn bộ hồn tộc, giữa hai bên có cái gì liên hệ tất nhiên sao? Hồn Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Hồn Hư tử, hắn ngược lại là rất muốn biết, đến tuột cùng là nguyên nhân gì, nhưng ngày bình thường đối với mình vô cùng tôn kính Hồn Hư tử, lại dám làm ra như thế phát rộ sự tình tới. Nếu như mục đích của ngươi chỉ là trở thành đầu đế, vì sao muốn đối với cả một tộc nhóm tộc thủ, hai người này hẳn là không cái gì tất nhiên xung đột ác tướng phản, có hồn tộc tồn tại, cũng có thể vì ngươi cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, ngươi lại vì cái gì muốn làm như vậy? Hồn Thiên Đế trên mặt bất động thanh sắc vấn đạo, nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong đầu cái này đến cái khác giải quyết biện pháp bị hắn nghĩ ra, tiếp đó lại từ bỏ. Nghe được Hồn Thiên Đế mà nói, Hồn Hư Tử nhưng chỉ là cười lạnh. Đối với mình vị này Ngụy Quân Tử tộc trưởng, hắn nhưng làm mười phần hiểu rõ. Hồn Thiên Đế một ánh mắt, là hắn biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hồn Thiên Đế, không cần uổng phí thời gian, ta bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, từ bỏ vị trí tộc trưởng. Nói đến đây, Hồn Hư Tử trong ánh mắt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang, nhìn xem Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói. Hắn làm đây hết thảy, chính là vì nhận được Hồn Tộc vị trí tộc trưởng. Bởi vì muốn trên mặt đất phụ thương thành hối đoái đầy đủ tiền đáp phụ, chỉ có trở thành hồn tộc tộc trưởng mới có thể làm đến. Bàng Không, hắn có quyền hạn, chỉ hạn cá nhân hắn tài sản, là hắn điểm này tài sản, căn bản không đủ nhìn. Hồn tiên đế là ai, đây chính là đấu phá thế giới cuối cùng đại buốt, tâm tính lòng dạ, tuyệt đối không phải dựng, hồn hư tử trong mắt điểm này tính toán, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Hắn nhìn ra được, hồn hư tử tự hồ đối với tộc trưởng vị trí rất là để ý mặc dù không biết hồn hư tử mục đích cuối cùng là cái gì, thế nhưng là hắn biết, tuyệt đối không thể để cho hồn hư tử dễ dàng đạt đến mục đích, bằng không hắn liền thật không có cơ hội lập bản nghĩ tới đây, hồn thiên đế nhìn xem hồn hư tử lạnh lùng nói, trước tộc trưởng ta có thể từ bỏ, hơn nữa nhường cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. ngươi bây giờ có tư cách gì nói điều kiện với ta? hồn hư tử nhìn xem hồn thiên đế lạnh lùng nói, kỳ thực muốn trở thành hồn tộc tộc trưởng, còn có một cái rất đơn giản biện pháp, đó chính là trực tiếp giết hồn thiên đế, chấn nhiếp toàn bộ hồn tộc, có ai không phục, trực tiếp chém giết, cứ như vậy, tuyệt đối sẽ không có người còn dám phản đối hắn. thế nhưng là hồn thiên đế thế nhưng là cựu tinh đấu thánh tuôn cùng thực lực, nếu như bán cho mà phụ thương thành đội lấy tiền âm phủ mà nói, tuyệt đối là một bút vô cùng tài sản lớn. Trong hồ trước mắt mấy lão giả này có thể toàn bộ đều là cao giai đấu thánh thực lực, nếu như bán, tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. Cho nên, loại này tự đoạn tài lộ sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Hiện tại hắn chẳng những sẽ không giết hồn thiên đế bọn người, ngược lại sẽ thật tốt nhìn xem bọn hắn, để tránh có chút cũ ra hỏa tính cách quá mức cương liệt, cận kề cái chết không theo, một cái nghi quẩn, mang đến tự sát cái gì, tổn thất kia nhưng chính là hắn. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta cận kề cái chết cũng sẽ không để ra vị trí tộc trưởng. Hồn thiên đế nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước hồn hư tử lạnh lùng nói, hắn đang đánh cược, đánh cược hồn hư tử sẽ không giết hắn. Quả nhiên, khi nghe đến Hồn Thiên Đế cận kề cái chết không theo lời nói, Hồn Hư Tử biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Một cái cựu tinh đấu thánh cường giả, nếu quả như thật muốn tìm cái chết mà nói, hắn thật vẫn muốn đề phòng một chút. Nghĩ tới đây, Hồn Hư Tử cao mày lạnh lùng nói, xem ở ngươi đã là ta tù nhân mặt trên, nói. Nghe được Hồn Hư Tử quả nhiên đáp ứng chính mình, Hồn Thiên Đế trong lòng lại càng thêm chắc chắn, Hồn Hư Tử sẽ không đối với mình đầu thủ. Nghĩ tới đây, Hồn Thiên Đế lại tiếp tục nói, vị trí tộc trưởng có thể nhường cho ngươi, nhưng mà không cho phép ngươi đối với trong tộc trưởng lão cùng đệ tử thiên tài ra tay, những người này là ta Hồn tộc chỗ đứng căn bản. Tộc trưởng, nghe vậy, những cái kia quay chung quanh tại Hồn Thiên Đế bên người Hồn Tộc trưởng lão, từng cái lập tức bị Hồn Thiên Đế lời nói này cho cảm động hai mắt đấm lệ mưng lung. Tiếp đó nhìn về phía Hồn hư tử ánh mắt, là muốn nhiều hung ác thì có nhiều hung ác, thật không thể rút gân lột ra, uống máu ăn thịt. Nhìn thấy những người này phản ứng phía sau, Hồn hư tử nhưng là khinh thường nở nụ cười, đáng ngu xuẩn này, thật vẫn cho là Hồn Thiên Đế là một cái thứ tốt. Hồn Thiên Đế sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là tại lỗi kéo nhân tâm, chỉ cần đến lúc đó những người này còn tại Hồn Tộc, hắn thì có hy vọng một lần nữa thu được đại quyền. Hắn đây là đang vì chính mình ngày sau lật bàn làm chuẩn bị. Đáng tiếc Hồn Thiên Đế không biết là, hắn phải làm đến tột cùng là sự tình gì. Hắn rất chờ mong, chờ một lát đem Bao Quát Hồn Thiên Đế ở bên trong chỗ hữu nhân đô bán cho vạn giới địa phủ thời điểm, Hồn Thiên Đế sắc mặt lại là bộ dáng gì. Hắn cũng rất muốn biết, luôn luôn không coi ai ra gì, lòng dạ tâm cơ cũng là nhất lưu Hồn Thiên Đế, tại cường đại đến không có đạo lý vạn giới địa phủ, còn có thể lật ra đợt sóng gì tới. Nghĩ tới đây, Hồn Hư Tử lạnh lùng nói, "Điểm này ngươi yên tâm, ta muốn chỉ là tộc trưởng vị trí, đến lúc đó, không riêng gì những thứ này tộc nhân, liền ngươi, ta cũng sẽ buông tha." Hắn đây là ý gì? Nghe được Hồn Hư Tử lại còn nói, "Đến lúc đó Không chỉ thả hồn tộc những người khác, thậm chí ngay cả hắn cũng muốn buông tha. Hồn Tiên Đế sửng sốt, hắn chẳng lẽ không sợ chính mình khôi phục thực lực, đem hắn rút gần nốt ra, nghiền xương thành trò không thành. Hồn Tiên Đế bây giờ là càng ngày càng không hiểu rõ, Hồn Hư Tử trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn bây giờ cũng tại trong lòng hoài nghi Hồn Hư Tử trong đầu đầu óc, có phải hay không nước động? Bằng không, hắn làm sao có thể nói ra dạng này một phen lời nói thô tục tới? Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, trước tiên mặc kệ Hồn Hư Tử nói lời có phải thật vậy hay không, dù sao mình nên làm cũng đã làm, chỉ cần vận dụng làm, hết thề đều không là vấn đề giống như là nhìn ra hồn thiên đế bọn người trong mắt nghi hoặc một dạng, hồn hư tử trực tiếp nhàn nhạt nở nụ cười, nói, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Nói xong, vung tay lên, trực tiếp mang theo đám người biến mất ở bên trong đại điện. 6. ma phủ thương thành bên trong, dương bình tri như bình thường một dạng, đếm lấy mình tiền âm phủ, nhìn trên màn ảnh sinh sinh tạo hóa đan, gương mặt kích động. Còn kém một nghìn tiền âm phủ, lại có một nghìn tiền âm phủ liền có thể mua được, tiếp đó hắn liền có thể trở thành một nam nhân chân chính. Đại nhân, ta muốn doanh số bán hàng đồ vật, hồi nói tiền âm phủ nhưng vào lúc này một cái có chút thấp thỏm âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến nghe được âm thanh dương bình chi lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ sinh sinh tạo hóa đan bên trên rời ngược lại nhìn về phía sau lưng không lưng không người hồn hư tử cùng với phía sau hắn hơn 10 người hồn tộc đấu thánh cường giả những người này khí tức đều rất mạnh kém nhất cũng có tam giai sơ kỳ cảnh giới đặc biệt là trong đó một cái người mặc áo trắng trung niên nam tử lại có tam giai đỉnh phong thực lực đi qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau dương bình chi lúc này mới nhìn về phía hồn hư tử nhàn nhạt, nhạt vấn đạo ngươi nghĩ mua bán cái gì đại nhân ta muốn bán người 79 chương 79, viễn cổ bát tộc đều phải. Nghe được hồn hư tử thấp giọng nữa khí, Dương Bình Chi không khỏi sững sở. Kể từ vạn giới mà phụ thương thành hướng chư Thiên vạn giới khai phóng về sau, hữu dụng linh thú, tiên thú, kỳ chân dị bảo, bán đủ loại đủ kiểu đồ vật hối đoái tiền đâm phủ, thế nhưng là bán người đến đổi, hắn vẫn lần đầu nghe nói. Đương nhiên, hồn hư tử thanh âm cũng không có cố ý đe thấp, đứng ở sau lưng hắn hồn thiên đế đám người nghe vậy, nhưng là sắc mặt đại biến. Một mặt hoảng sợ nhìn xem hồn hư tử. Sơ tại tiến vào vạn giới địa phủ trong ngay mắt, bọn hắn liền biết đây là địa phương nào đang khi bọn họ tiêu hóa trong đầu liên quan tới vạn giới địa phủ tin tức thời điểm lại đột nhiên nghe được hồn hư tử cái này ra xúc thế mà coi bọn họ là làm hàng hóa đồng dạng bán cho sự thần bí khó lường này vạn giới địa phủ đại nhân chuyện này chúng ta không đồng ý chúng ta hoàn toàn là bị hồn hư tử ra hỏa này lừa gạt tới nơi này đại nhân nhất định muốn minh xét ra hồn thiên đế khi nghe đến hồn hư tử mà nói phía sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh một mặt hoàng sợ hướng về phía rừng bình chi không người nói hắn không phải không có hưu tưởng qua muốn phản kháng sơ đại tiến vào vạn giới địa phủ trong ném mắt trong cơ thể của bọn họ không gian phong tỏa cũng sớm đã bị thanh trừ thực lực của tất cả mọi người cũng tại trước tiên khôi phục được đỉnh phong thời khắc, thậm chí cái kia khoảng cách đấu đế chỉ có một đường trinh lệnh, cũng tại vạn giới địa phủ liên tục không ngừng linh khí cung cấp, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. đến nỗi những cái kia thọ nguyên sắp hết, thực lực ngã xuống nghiêm trọng hồn tộc đấu thánh, cũng ẩn ẩn có lần nữa triệu chứng đột phá. thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị cho dư đứng ở phía trước hồn hư tử, lôi đình một kích thời điểm, trong ngay mắt liền bị một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt, đồng thời ở tại bọn hắn trong đầu cũng tại cùng một thời gian xuất hiện tự mình động thủ sau thế thảm tử trạng. cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên hồn thiên đế mới không thể không bỏ xuống trong lòng đối với hồn hư tử hận ý thành thành thật thật đứng tại chỗ nghe được hồn thiên đế đám người lời nói dương bình chi sắc mặt cũng không khỏi lạnh léo chẳng lẽ những người này là hồn hư tử gạt đến không thành nghĩ tới đây dương bình chi trong mắt lóe lên một vòng tinh quang trong lòng hơi động vung tay lên liên quan tới hồn hư tử thân phận liền rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn một trường to lớn màu lam trên màn hình thánh danh hồn hư tử thân phận đấu phá thế giới chủng tộc viết cổ hồn tộc tộc trưởng thánh danh hồn thiên đế thân phận đấu phá thế giới chủng tộc viết cổ hồn tộc tộc nhân sáu khi hiểu được những tin tức này phía sau Dương Bình Chi cũng biết Hồn Hư Tử đám người thân phận quan hệ, thân là Hồn Tộc Tộc trưởng Hồn Hư Tử, phàm là thuộc về Hồn Tộc, bao quát tộc nhân, tự nhiên toàn bộ đều muốn nghe Hồn Hư Tử điều khiển. Hồn Hư Tử nói không có vấn đề, hắn là Hồn Tộc Tộc trưởng, tất nhiên hắn đồng ý cùng mà Phụ Thương Thành giao dịch, từ giờ trở đi, các ngươi chính là mà Phụ Thương Thành hàng hóa. Dương Bình Chi nhìn xem Hồn Thiên Đế bọn người thản nhiên nói, cuối cùng lại nhìn về phía Hồn Hư Tử vấn đạo, ngươi còn muốn giao dịch cái gì? Đối với Hồn Hư Tử hành vi, nói thật, Dương Bình Chi trong lòng là vô cùng khinh thường hắn cách làm này, nhưng mà thân là phụ trách trưởng quản mà Phụ Thương Thành âm thi, chức trách của hắn chỗ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, bất quá thái độ này tự nhiên là sẽ không cỡ nào hữu hảo, giống như là nhìn ra Dương Bình Chi đối với mình không có hảo cảm gì, Hồn Hư Tử cũng không dám nói thêm gì nữa, mà là nói thẳng, đại nhân, ta muốn giao dịch toàn bộ hồn tộc, bao quát hồn tộc có hết thảy. Hồn Hư Tử, ngươi chết không yên lành. Nghe đạo Hồn Hư Tử mà nói, một bên Hồn Thiên Đế bọn người hoàn toàn nổi giận. Hồn Hư Tử cư nhiên như thử phát dồ, hắn đây là dự định nhường hồn tộc hoàn toàn biến mất ở toàn bộ trên đấu khí đại lục a. Đối với Hồn Thiên Đế đám người phẫn nộ, Hồn Hư Tử nhưng là vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không người một mặt mong đợi nhìn xem Dương Bình Chi có thể nhìn thật sâu một mắt hồn hư tử phía sau dừng bình chi thản nhiên nói đồng thời thầm nghĩ trong lòng một tiếng cái này hồn hư tử thật mẹ nó hung ác hắn đây là muốn nhường hồn tộc triệt để diện ga bất quá nói thật dừng bình chi trong lòng cũng là có chút nhỏ kích động hồn hư tử một lần liền giao dịch một cái cao cấp vị diện viễn cổ đại tộc hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng là không tưởng tượng được căn cứ vào ngươi giao dịch vật phẩm giá cả ngươi tổng cộng thu được hai chấm tiền âm phủ đã toàn bộ tồn vào ngươi ở đây mà phụ thương thành tài khoản ở trong dừng bình chi nhìn vẻ mặt kích động hồn hư tử thản nhiên nói đương nhiên lúc này kích động cũng không chỉ có hồn hư tử một người, còn có dương bình chi. ngay mới vừa rồi, dương bình chi phát hiện mình trong chương mục đột nhiên nhiều năm vạn tiền âm phụ, tăng thêm hắn nguyên bản có mấy vạn tiền âm phụ, hắn bây giờ có tiền âm phụ số lượng đã đầy đủ hắn đi mua một khoa sinh sinh tạo hóa đan, khôi phục nam nhân tự tin, hắn lập tức có thể trở thành một nam nhân chân chính. này đối đúng quần trường kỳ ở vào trạng thái chân không chính hắn tới nói, quả thực là một cái tin mừng. đại tại đại nhân, duy nhất một lần nhận được lớn như vậy một khoản tiền lớn, hồn hư tử tại hướng dương bình chi nói một tiếng cảm ơn phía sau liền vội vội vàng hướng về thương thành chỗ sâu đi đến. Từ đầu đến cuối cũng không có để ý tới thần sắc vẻ vải hồn thiên đế bọn người, hắn thấy, chờ đợi hồn thiên đế mọi người, trên cơ bản đã là đường cùng. Đối với bây giờ hồn thiên đế, hắn tự nhiên là không nhắc lên được nửa điểm hứng thú, nhìn nhiều đều cắt nâng. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là lập tức trở thành đấu đế, tiếp đó xưng bá toàn bộ đấu khí đại lục, sau đó tiếp tục hướng mà phụ thương thành hối đối tiền âm phủ, tăng cao thực lực. Một ngày nào đó, hắn hồn hư tử muốn trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại. Hồn hư tử sau khi đi, dường bình chi ánh mắt lại đặt ở hồn thiên đế bọn người trên thân. Lúc này hồn thiên đế, có thể nói là vô cùng tìm mật gương mặt cho tàn, hồn thiên đế như thế nào đều không hữu tưởng đến, hắn tính kế cả một đời, tính kế tất cả chủng tộc viết cổ, đua bẩn cả đời âm liêu, cuối cùng lại lộn ở hồn hư tử trên tay. Hắn hiện tại rất có một loại, anh hùng mặt lộ thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Mấy người kia thực lực đều rất không tệ, nhất là hồn thiên đế, càng là tam giai đỉnh phong thực lực, nếu như cho hắn thời gian, e là cho dù là tứ giai cảnh giới cũng không phải vấn đề. Dương Bình Chi một bên quan sát hồn thiên đế bọn người, một bên ở trong lòng tự hỏi xử lý như thế nào hồn thiên đế mấy người. Nếu như như bình thường hàng hóa một dạng, trực tiếp để vào thanh vật phẩm khó tránh khỏi có chút lãng phí nghĩ tới đây dương bình chi trong lòng hơi động có một ý kiến 6. đấu phá thế giới vân lam tông công tử chuyện đã xảy ra chính là như vậy hồn thiên đế bọn người nên xử lý như thế nào màu xanh nhạt trên màn hình dương bình chi một mặt cung kính nhìn xem tần phương vấn đạo lại còn có loại chuyện tốt này nghe xong dương bình chi hồi báo tần phương đột nhiên có một loại ngủ gật đã có người tiện đưa gối cảm giác hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tuyển nhận một nhóm tay chân tiếp đó cái này nguồn hư tử liền cho mình đưa một nhóm đi lên hồn thiên đế cùng với hơn mười người hồn tộc cao giai đấu thánh còn có hồn tộc cả một tộc nhóm Đây hoàn toàn chính là một cái hoàn chỉnh em binh quân đoàn đi. Nghĩ tới đây, Thần Phương trực tiếp phân phó Dừng Bình Chi đem Hồn Thiên Đế đưa về Hồn tộc, nhường hắn tiếp tục tọa trấn Hồn tộc. Đồng thời, Tần Phương tâm bên trong đã có một ý kiến, lần này cái này một nhóm tay chân, hoặc là không thu, muốn thu liền muốn duy nhất một lần thu đủ viễn cổ bát tộc, hắn đều muốn. 80 chương 80, thiện đưa ta một hồi tạo hóa. Vạn giới địa phủ. Dừng Bình Chi tại Hồn Thiên Đế một mặt cho tàn chi sát chăm chú, nói ra một câu, đủ để cho Hồn Thiên Đế té xỉu lời nói. Hồn Thiên Đế, nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi. Cái gì? Nghe được Dừng Bình Chi mà nói, Hồn Thiên Đế có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay, Dương Bình Chi mới vừa nói mình có thể rời đi, nay liền có thể rời đi. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy đều không tính toán gì hết sao? Rất sợ chính mình nghe lầm Hồn Thiên Đế, đột nhiên quay người, một mặt mong đợi nhìn về phía sau lưng đồng dạng là một mặt kinh ngạc hồn tộc trưởng lão, hy vọng bọn họ có thể nói với mình, đây hết thảy đều là thật. Dương Bình Chi mới vừa nói, đích thật là bọn hắn có thể rời đi, chỗ Hưu Nhân đâu nghe được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng có lỗi, bọn hắn thực sự có thể rời đi. Hồn Thiên Đế. Ngươi có thể tiếp tục ở tại Hồn Tộc, nhưng mà ngươi nhất định phải biết, Hồn Tộc hết thảy, bao quát ngươi ở đây bên trong, toàn bộ thuộc về Vạn Giới Địa Phủ. Điểm này, ngươi hiểu chưa? Dương Bình Chi đi tới Hồn Thiên Đế trước người, Âm Thanh Bình Thản nói. Nghe được Dương Bình Chi mà nói, Hồn Thiên Đế trong lòng lại là khẽ giật mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Dương Bình Chi nói ra lời nói này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Nhìn xem gần người Hồn Thiên Đế, Dương Bình Chi rồi nói tiếp, đi thôi, đến lúc đó sẽ có người đi tìm ngươi. Nếu như vận khí tốt, ngươi sẽ có một hồi cơ duyên to lớn. Nói xong, Dừng Bình Chi trực tiếp quay người rời đi. Hắn bây giờ nào còn có tâm tư gì cùng Hồn Thiên Đế mù nói nhảm. Hắn bây giờ cũng sớm đã không kịp chờ đợi đi mua viên kia có thể nhường hắn khôi phục Nam Nhân tự tin sinh sinh tạo hóa đan. Nếu không thì lúc Tần Phương đã phân phó, hắn e rằng liền nhìn cũng sẽ không nhìn Hồn Thiên Đế bọn người một mắt. Đến nỗi Hồn Thiên Đế bọn người chờ hắn trở lại Hồn Tộc, Tần Phương tự nhiên sẽ đi tìm hắn lấy Hồn Thiên Đế thực lực, tam chín phần 10 sẽ bị phong làm âm tướng. Tại tăng thêm phía sau hắn Hồn Tộc cường giả cũng rất có thể được phong làm âm binh. Có thể nói, toàn bộ Hồn Tộc trên cơ bản đã là vạn giới địa phủ. Dừng bình chi sau khi rời đi. Hồn thiên Đế đột nhiên từ rừng bình chi vừa rồi nói trong lời nói lấy lại tinh thần, không do dự, trực tiếp mang theo hồn tộc vài tên trưởng lão quay người rời đi. Tại biết vạn giới địa phủ loại này siêu nhiên tồn tại phía sau, hắn lúc này, tầm mắt đã không giới hạn nữa tại một cái đấu khí đại lục. Hồn hư tử không tiếc liều chết đắc tội hắn, đem toàn bộ hồn tộc bán cho mà phụ thương thành là vì cái gì, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng tính tưởng. Cũng chính bởi vì trong lòng biết rõ điểm này, cho nên của hắn tầm mắt mới không giới hạn nữa tại một cái đấu đế cùng một cái đấu khí đại lục. Lúc này trong lòng của hắn như cũ tại suy nghĩ rừng bình chi vừa rồi nói mà nói, nếu như vận khí tốt, sẽ có một hồi cơ duyên chờ lấy hắn. Cái này sẽ là của hắn một cái cơ hội, nếu như bị vạn giới địa phủ cái nào đó đại nhân vật xem trọng lời nói, vậy hắn ngày sau thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Khi hiểu được vạn giới địa phủ liên thông chư thiên vạn giới vô số vị diện, trong đó còn có so đấu khí đại lục cao cấp hơn vị diện, giao đấu đế càng kinh khủng hơn tồn tại phía sau, trong lòng của hắn cũng sớm đã không còn cho rằng đấu đế là hắn hồn thiên đế điểm kết thúc. Hắn phải trở nên mạnh hơn, tiếp đó tự tay đem hồn hư tử tên phản độ kia, một tấc một tấc cho bóp nát. Cho nên lần này, vô luận như thế nào, hắn đều phải biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ tiến vào vạn giới địa phủ cái nào đó đại nhân vật pháp nhãn một khi hắn trở thành vạn giới địa phủ một thành viên trong số đó suy nghĩ trong lòng hắn phải hết thảy đều đưa có thể thực hiện 6. đấu pha thế giới hồn tộc hồn thiên đế đoàn người thân ảnh đột nhiên xuất hiện cái này chẳng lẽ chính là tiên cảnh cùng người giữa so sánh sao trở lại hồn tộc một cái hồn tộc trưởng lão cảm xúc có chút thất lạc nói vạn giới địa phủ ở trong tiên linh chi khí nồng đậm đối bọn hắn già nuông không chịu nổi thân thể có cám dỗ chí mạng Ở tại vạn giới trong địa phủ, những cái kia đẩm đà tiên linh chi khí đang không ngừng chữa trị bọn hắn đã hoại tử cơ thể cơ năng, bây giờ đột nhiên trở lại đấu phá thế giới, tự nhiên cảm giác vô cùng không quen. Nếu không có hồn tiên đế tại, bọn hắn thật vẫn không muốn trở về, mùi vị nơi đó, thật sự là quá làm bọn hắn hoài niệm. Bây giờ bắt đầu, mệnh tất cả thực lực đạt đến đấu tông trở lên tộc nhân, tại toàn bộ đấu khí đại lục, thu thập tất cả kỳ chân dị bảo, mỏ vàng. Trở lại hồn tộc trước tiên, hồn tiên đế liền phát ra mệnh lệnh như vậy, hắn nhưng là biết rõ, muốn trên mặt đất phủ thương thành bên trong lẫn vào hảo, tiền âm phủ là nhất định không thể thiếu đồ vật nhưng là bây giờ toàn bộ hồn tộc cũng đã bị hồn hư tử bán cho vạn giới địa phủ, cho nên hắn chỉ có thể thông qua những thứ khác đường tắt đem đổi lấy tiền âm phủ. Hồn hư tử mệnh lệnh vừa truyền đạt, toàn bộ hồn tộc, tất cả thực lực đạt đến đấu tông trở lên cường giả nhao nhao xuất động, bắt đầu hành tẩu tại toàn bộ trên đấu khí đại lục. đến lúc này, viễn cổ bát đại một trong trùng tộc hồn tộc dốc toàn bộ lực lượng, hoàn toàn chấn kinh toàn bộ đại lục. trên đấu khí đại lục, phàm là có thể có tên tuổi thế lực, nhao nhao nhận được tin tức. trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu khí đại lục, bởi vì thỉnh thoảng thoáng hiện đấu tôn hoặc đấu thánh cường giả mà trở nên cuồn cuộn sóng ngầm. Chỗ hữu nhân đô ở trong tối tự suy đoán hồn tộc mục đích đến tột cùng là cái gì? Cổ tộc. Một mực tại hư không thâm chỗ cổ nguyên, lúc này cũng là cho mậy nhìn xem truyền tay đưa tin tức. Cho tới nay, kể từ tiêu tộc xuống dốc, hồn tộc cần nấp, hắn từ đầu đến cuối cho rằng cổ tộc thực lực trước mắt trên cơ bản đã ở vào viễn cổ bắt tộc đứng đầu. Nhưng là bây giờ khi nhìn đến hồn tộc dốc toàn bộ lực lượng, triển hiện ra thực lực phía sau, hắn là thật sự bị chấn động đến rồi. Hồn tộc thực lực, cho dù là cùng cổ tộc so sánh, cũng là chắc chắn mạnh hơn. Vậy làm sao có thể không để hắn chân kinh? Hồn thiên đế, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Cổ Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem tình báo trong tay, tự lẩm bẩm. Lấy hắn đối với Hồn Thiên Đế hiểu rõ, hắn tuyệt đối không giống như là có thể làm ra những chuyện này người. Trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, Hồn Thiên Đế đến tận cùng là hạ người gì? Đây là một cái vì mục đích, không từ thủ đoạn, trước mặt người khác một bộ người phía sau một bộ, tâm cơ lòng dạ rất được nam nhân đáng sợ. Thế nhưng là một người như vậy, vì cái gì bây giờ làm việc lại tiêu căng như vậy? Cái này cùng hắn người thiết lập không hợp à? Có một số việc, một khi vượt qua tự thân trường khống, bất kể là ai, trong lòng đều sẽ vô cùng nghi hoặc cho dù là cựu tinh đấu thánh tuột cùng cổ nguyên cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. đương nhiên, nghi ngờ không chỉ là hắn một cái. Viễn cổ bất tộc, ngoại trừ tiêu tộc, bây giờ tất cả cao tầng cũng là bị hồn tộc bất thình lình đại động tác làm cho đầu gối choáng váng. Hồn tộc đột nhiên trắng trợn thu thập thiên địa kỳ chân mỏ vàng, cái này khiến bọn hắn rất là không nghĩ ra. Nếu như nói thu thập thiên địa kỳ chân, ngược lại là có thể lý giải, thế nhưng là thu thập mỏ vàng này đối có tu luyện có tác dụng gì? Đối với bọn hắn những thứ này, trung tộc viễn cổ tới nói, muốn những vật này có ích lợi gì, theo bọn hắn nghĩ, hoàng kim tiền tài đối bọn hắn tới nói, còn không bằng một gốc linh thảo tới có giá trị. 6. Vân Lam Tông, phía sau núi. Tần Phương lúc này, nhưng là sắc mặt cổ quái nhìn đứng ở trước mặt hắn hắc bảo nhân. Người này không là người khác, chính là một mực tiềm phục tại Vân Lam Tông hồn điện hộ pháp, Vũ Ưng. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Vũ Ưng nói ra một câu, nhường hắn tương đương im lặng lời. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, cùng bản tọa đi thôi, bản tọa có thể tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa." Đây chính là Vũ Ưng đối với Tần Phương lời nói. "Ngươi nhất định phải tiễn đưa ta một hồi tạo hóa." Nghe vậy, Tần Phương có chút buồn cười nhìn vẻ mặt kiêu căng của Vũ Ưng. 81 chương 81, trang bức phải tận hứng Vũ Ưng không tệ, bây giờ cùng bản tọa đi thôi. Vân Sơn bên kia, bản tọa đã giải quyết. Vụ Ưng giống như là không có chút nào chú ý tới Tần Phương trong ánh mắt trào phúng đồng dạng, vẫn như cũng dùng mười phần giọng cao ngạo nói. Hắn thấy, hồn điện nguyện ý thu lưu Tần Phương, đã là đối với Tần Phương một loại ban ân. Tần Phương bây giờ nhìn giống như một bộ bộ dáng rất bình tĩnh, kỳ thực là bởi vì hắn còn không có hiểu được hồn điện đáng sợ cùng khủng lồ. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tần Phương tại kiến thức hồn điện đáng sợ, đi theo Trung Châu địa vị phía sau, nhất định sẽ không ở lãnh đạm giống như bây giờ. Đến lúc đó e rằng nhường hắn quỳ xuống liếm chính mình, cũng không phải là không có có thể. Đồng thời vụ Ưng trong lòng cũng đang đắc ý, tần phương dạng này thiên tài là hắn phát hiện, đến lúc đó hồn điện đúng trọng tâm chắc chắn cho hắn ghi lại một bút. Nói không chừng hắn còn có thể tiến vào hồn tộc cũng có nói. Hồn tộc là dạng gì tồn tại, người khác có thể không biết, vừa vặn vì hồn điện hộ pháp chính hắn, tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Đây chính là viễn cổ bát đại một trong chủng tộc hồn tộc. Trong tộc chỉ là đấu thánh thì có hơn 10 người, nếu hắn tiến vào hồn tộc, vậy hắn tại hồn điện địa vị còn không tăng vượt lên. Lùi một bước tới nói, coi như vào không được hồn tộc, vậy hắn tại hồn điện trung tướng sẽ có được ban thưởng cũng tuyệt đối đủ thực lực của hắn tại thêm một bước. Cho nên, nghĩ tới đây Vũ ưng đang nhìn hướng Tần Phương lúc ánh mắt cũng cảm thấy có chút nóng bỏng lên. Hết thề của hắn đều nhìn Tần Phương, chỉ cần Tần Phương bị hắn đưa đến hồn tộc bên trong, lấy Tần Phương thiên phú nhất định sẽ bị hồn tộc trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, hắn cũng có thể thừa cơ từ trong vứt không tưởng tượng được chỗ tốt. Ta nếu là không đi đâu. Tần Phương nhìn xem Vũ ưng, hài hước vấn đạo. Không tệ, nhìn ngươi ngươi đã nghĩ thông suốt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe được Tần Phương nói chuyện, Vũ Uyng không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Dù sao liên quan tới hồn điện mời chào, thế gian này lại có mấy người có thể chịu nổi hấp dẫn chứ? nhưng khi hắn nghe được Tần Phương Thế mà tuyển cử tuyệt lúc, lập tức không bình tĩnh. Làm sao có thể có người cử tuyệt hồn điện mời chào? Phải biết ở Trung Châu, đây chính là bao nhiêu người chèn phá đầu đều tranh không được chuyện tốt. Tần Phương Thế mà như vậy dứt khoát liền cử tuyệt. Tiểu tử, có thể ngươi cho rằng ở nơi này gệm mã đế quốc là đệ nhất thiên tài, ngươi liền đã vô địch lời nói. Vậy ngươi có thể sai rồi. Đấu khí đại lục rất lớn, lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Tại chính thức thế lực lớn trước mặt, Vân Lam Tông bao quát toàn bộ đệ mã đế quốc, đều chỉ bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Cho rằng Tần Phương Sở dị không cùng tự mình đi là bởi vì không có kiến thức đến hồn điện cường đại, vẫn như cũ bưng hắn thiên tài giá đỡ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nghĩ tới đây, Vũ Ưng cho rằng, hắn cần phải làm cho Tần Phương biết, cái gì mới thật sự là cường giả. Vừa dứt lời, Vũ Ưng toàn thân khí thế ngoại phóng, đấu tông danh giới thực lực tại thời khắc này hiện ra không bỏ sót. Thể hiện ra đấu tông thực lực Vũ Ưng, trong lòng không do dâng lên một cỗ tự tin, hắn phảng phất đã thấy Tần Phương một mặt khiếp sợ tối đầu quỳ dưới chân mình bộ dáng. Khắc khắc. Tiểu tử, ta là không phải rất mạnh. Nghe được Vũ Ưng mà nói, Tần Phương bất do sững sờ, trong lòng không khỏi vấn đạo, ngươi rất mạnh sao? Nhìn thấy tần phương bị thực lực của mình chấn kinh đến nói không ra lời phía sau, Vũ Ưng tiếp xuống một câu nói, nhưng là chọn vẹn nói cho tần phương, trang bức phải tận hướng đạo lý. Nếu như ngươi cho rằng ta rất mạnh lời nói, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ta bây giờ chỉ là cấp thấp đấu tông, tại đấu tông phía trên còn có đấu tôn, nửa bước đấu thánh, đấu thánh, thậm chí là mạnh nhất đấu đế. Thực lực của ta, mặc dù rất mạnh, bất quá khoảng cách những thứ này cường giả chân chính, vẫn có một ít khoảng cách. Vũ Ưng nhìn xem tần phương, dùng ngữ khí trầm thấp, giống như là tại khuyên bảo một cái van bố đồng dạng, hướng về phía tần phương nói: Suy tính thế nào, đi theo ta đi. Hồn điện là Trung châu thế lực lớn nhất một trong, chỉ có ở nơi đó, thiên phú của ngươi mới có thể bị đăng kích thích ra, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt đến giống như ta độ cao. Nghe được Vũ Ưng mà nói, Tần Phương nhưng là thực sự không muốn lại cùng cái này thiểu năng trí tuệ hao tổn nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy Tần Phương thế mà không nhúc nhích chút nào, chẳng thèm để ý chính mình, Vũ Ưng ánh mắt cũng không khỏi hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn hảo nôn quen bảo, lại không nghĩ rằng Tần Phương thế mà không cho mặt mũi như vậy, nghĩ tới đây, vũ mắt hướng bên trong một đạo hàn quang chợt hiện. Đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có mạnh bạo. Nghĩ đến liền làm, hắc bảo thùng đình phía dưới, Đột nhiên xuất hiện hai cái tản ra ô quang xiển xích màu đen, trong nháy mắt hướng về Tần Phương cơ thể trói tới. Đang định rời đi Tần Phương, cảm thấy sau lưng chuyển tới khác thường phía sau, ánh mắt lập tức chính là lạnh léo. Cái này Vũ Ưng, ở trước mặt mình trang bức coi như xong, lại còn dám không biết sống chết động thủ. Nghĩ tới đây, Tần Phương trực tiếp quay người, không chút do dự, trực tiếp chính là một đạo cao vài trượng kiếm khí hướng về Vũ Ưng chém tới. Ông sáu, đang tại khống chế xiển xích chuẩn bị đem Tần Phương cho buộc Vũ Ưng, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền thấy một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Chạy! Cảm nhận được đạo này kiếm khí kinh khủng, Lúc này Vũ Ưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị tươi Sống đánh chết. Mời anh. Phốc phốc sáu. Kiếm khí ầm vang chém xuống, Vũ Ưng tại thời khắc sống còn, né tránh không kịp, một cánh tay bị Tần Phương mạnh mẽ kiếm khí hoàn toàn hủy diệt. A năm. Tiêu gạo thống khổ âm thanh triệt để toàn bộ Vân Lam Tông phía sau núi. Nhìn xem thống khổ Vũ Ưng, Tần Phương chỉ là lạnh rên một tiếng phía sau, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng độc Vũ Ưng, cùng bị hủy hư không còn hình dáng Vân Lam Tông phía sau núi. Tần Phương, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội hồn diện nhân, có như ngươi rủ thế nào thiên tài. Tất nhiên không vì bản thân ta sử dụng, vậy thì chờ chết ta." Vũ Ưng mặt mũi tràn đầy vẻ toán độc hướng về Tần Phương rời đi phương hướng giọng căm hận nói. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với Tần Phương thực lực cũng là cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, chỉ là vừa rồi cái kia một đạo cao vài trượng kiếm khí, nếu như không phải hắn phản ứng khá nhanh lời nói, chỉ sợ sớm đã chết liền cặn bát đều không thừa. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đối với Tần Phương lời nói, Vũ Ưng sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng khó nhìn lên, một loại trang bức bị đánh mặt cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra. 6. Vũ Ưng dự định Tần Phương cũng không biết, bất quá hắn liền xem như đã biết, cũng sẽ không quá mức để ý bây giờ toàn bộ hồn tộc cũng là hắn, chúng chi chỉ là một cái hồn điện. Lúc này, Tần Phương đã đến một nơi khác, Hắc Giác Vực. Toàn bộ đấu khí đại lục địa phương hỗn loạn nhất, cũng là Đà Xá Cổ Đế động phủ địa điểm. Tần Phương tới đây, không vì cái gì khác, chỉ vì Đà Xá Cổ Đế trong động phủ quá hư cổ Long Long Hoàng, chúc Khôn. Chúc Khôn thế nhưng là cựu tinh đấu thánh tột cùng thực lực, dạng này một cái thực lực mạnh mẽ tay chân, như thế nào cũng phải vì hắn sử dụng, không công bị vây ở cổ Đế động phủ, chẳng phải là một loại lãng phí? đương nhiên nguyên tắc bên trong trúc khôn mấy vạn năm trước bởi vì ham đà xá cổ đế động phủ bị đà xá cổ đế vây khốn làm một đầu canh cổ long muốn mở ra cổ đế động phủ chỉ có có chìa khóa mới có thể làm đến bất quá này đối tần phương tới nói nhưng là không có chút nào độ khó có hệ thống tại thế gian này còn có cái gì chỗ là hắn nghĩ đến mà không thể đến hệ thống kiểm tra đà xá cổ đế động phủ 82 chương 82 trúc khôn tần phương vừa dứt lời một chương to lớn lập thể địa đồ liền hiện lên trước mặt hắn chính là toàn bộ hấp giác vượt lập thể địa đồ gia nam học viện phía dưới cổ đế trong động phủ tình huống nhìn một cái không sót gì lộ ra tại tần phương trong mắt, mà ở động phủ chỗ sâu, một tôn quái vật khổng lồ lẳng lặng lặng xoay quanh tại chỗ, nhìn thấy quái vật khổng lồ này, tần phương cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn hữu tưởng qua quá hư cổ long thân thể sẽ rất khổng lồ, nhưng làm nhìn thấy trúc Khôn thân thể phía sau, hắn lúc này mới hiểu, chính mình còn đánh giá thấp. Sâu không thấy đáy trong không gian, trúc Khôn thân thể khổng lồ lẳng lặng lượn vòng lấy, tựa hồ là đang ngủ say. Từ trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, tràn ngập toàn bộ cổ đế đạo phủ. Tên danh: Trúc Hôn. Thân phận: Đấu phá thế giới, quá hư cổ long long hoàng. Thực lực: Tam giai đỉnh phong. Khi nhìn đến Trúc Khôn trước tiên, hệ thống liền đem Trúc Khôn tất cả tin tức lộ ra ở tần phương trước mặt. Trúc Khôn, không tệ. Hai long gật đầu một cái phía sau, tần phương thân ảnh biến mất ở tại chỗ, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến cổ đế động phủ chỗ sâu. Mà đang tại ngủ say Trúc Khôn, giống như là có cảm ứng, to lớn con mắt đống nhiên mở ra, chăm chú nhìn chằm chằm tần phương. Cổ đế động phủ bên trong, làm sao sẽ xuất hiện nhân loại? Nhìn xem ước chừng lớn hơn mình ra mười mấy thân cao cực lớn con mắt, tần phương nhưng là không có chút nào khẩn trương. Không nói trước, bây giờ chúc Khôn chịu đến cổ đế động phủ áp chế, chỉ là thực lực của mình, đối đầu chúc Khôn cũng sẽ không có nửa điểm sự tình nhân loại ngươi rất mạnh tiên tính không gian bên trong trúc khôn thanh âm vang lên không nghĩ tới đường đường quá hư cổ long nhất tộc long hoàng bây giờ cư nhiên như thử trận vật thần Phương nhìn xem trúc khôn cười nhạt nói ngươi nói cái gì nghe được thần Phương đối với mình cái kia không che giấu chút nào trào phúng trúc khôn lập tức liền nổi giận hắn một đời ở trong có thể nói gặp phải cực kỳ biệt khuất sự tình chính là bị đà giá cổ đế phong ấn tại ở đây trông coi cổ đế đao phủ bây giờ liền một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám ở ngay trước mặt hắn chế giễu hắn cái này khiến trúc khôn cho là hắn tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích vân thể cao lớn đột nhiên mà động, cửu tinh đấu thánh khí thế khủng bố, tràn ngập toàn bộ không gian, một đạo lợi trảo hướng về tần phương hung hăng bổ tới. Đương nhiên, hắn cũng không tính lập tức liền giết chết tần phương, cổ đế động phủ buồn tẻ yên tĩnh, một mình hắn đã ngây người trên vạn năm, bây giờ thật vất vả có một bạn, đương nhiên sẽ không dễ dàng giết chết. Thế nhưng là ngay tại hắn lợi trảo sắp chụp tại tần phương đỉnh đầu thời điểm, một đạo bình chứng vô hình đột nhiên xuất hiện, đem hắn cự trảo ngăn cản ở ngoài. Mặc cho hắn ra sao dùng sức, từ đầu đến cuối không thể qua phận, chớ nói chi là làm bị thương tần phương. Nhân loại, ngươi đến tụt cùng là ai? Thấy mình công kích không đả thương được tần phương phía sau, Trúc Khôn ngược lại bình tĩnh lại, thân thể cao lớn trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một người khoác kim bào trung niên nam người. Trúc Khôn tâm bây giờ rất là ngạc nhiên, bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực, thế mà không thể thấy rõ người trẻ tuổi trước mắt này thực lực. Nhưng mà ma thú trời sinh cảnh giác nói cho hắn biết, người trước mắt này loại thực lực tuyệt đối không bằng dưới mình, thậm chí có có thể còn cao hơn mình. Cái này nhiên hắn rất là chấn kinh, phải biết hắn nhưng là cựu tinh đấu thánh tuột cùng tồn tại. Ta là ai không trọng yếu, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Tần Vương nhìn vẻ mặt cảnh giác Trúc Khôn nói, thì ta. Nghe được Tần Vương lại còn nói là tới thì mình, Trúc Khôn không khỏi sương sờ nếu như hắn nhớ không lầm, tại chính mình dài dòng sinh mệnh ở trong, tựa hồ chưa từng gặp qua người trước mắt này, cũng không có liên quan tới người trước mắt này bất cứ trí nhớ gì. Trúc Khôn trong mắt nghi hoặc, tự nhiên không gạt được Tần Phương. Tiếp đó Tần Phương lại tiếp lấy đối với Trúc Khôn tiếp tục nói: Ta nhìn chúng quá hư cổ long nhất tộc thực lực, ngươi có bằng lòng hay không từ đây đi theo ta? Với Nghe được Tần Phương mà nói, Trúc Khôn cả người trong nháy mắt liền nổ. Hắn đã biết người trước mắt này đi tới nơi này lại là thu phục hắn. Đây là hắn từ xuất sinh đến bây giờ gặp phải thứ nhất dám đến trước mặt mình nói loại nói này người. Càng làm cho hắn cảm thấy tức giận là người trước mắt này loại, cư nhiên như thử lòng tham, vậy mà muốn toàn bộ quá hư cổ long nhất tộc. Phải biết, liền xem như viễn cổ bát tộc tộc trưởng cũng không dám cùng đã biết dạng nói chuyện. Người trước mắt này loại, cư nhiên như thử càng hân dỡ. Đây hoàn toàn là không biết chữ chết viết như thế nào đó a. Nhân loại, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Chu Khôn ánh mắt rất là âm trầm nhìn xem Tần Phong nói, đồng thời đấu khí trong cơ thể cũng tại nhanh chóng leo lên. Hắn muốn tiên trước mắt này biết, Long Hoàng phẫn nộ, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, siêu cỡ nào bước. Đối với khí thế không ngừng leo lên Chu Khôn, Tần Phong nhưng là không chút phật lòng. Hắn có niềm tin tuyệt đối, nhường chút khôn ngoan ngoan cùng tự mình đi. Ngay tại chút khôn khí thế tăng trưởng đến điểm tới hạn, chuẩn bị hướng tần phương phát ra lôi đình một kích thời điểm, cũng là bị tần phương lời kế tiếp, cho chấn trong nháy mắt ngừng công kích, cũng không còn một điểm tình khí. Chú khôn, ta có thể nhờ ngươi nhìn thấy ngươi nữ nhi. Nếu như nói chút khôn trong lòng quan tâm nhất, sợ nhất là cái gì? Không phải không thành được đầu đế, không phải cả một tộc nhóm, cũng không phải chính hắn, mà là sợ mất đi hắn duy nhất chi thân. tử nghiên. trước kia hắn vì tham lam bỏ xuống cả một tộc nhóm, bỏ xuống hết thảy, càng là bỏ xuống chính mình vừa ra đời không bao lâu nữa nhi. Khi bị đà xá cổ đế cầm tù ở chỗ này một khắc kia trở đi, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng là trên đời này không có thuốc hối hận, mặc dù có, hắn cũng ăn không được. Bây giờ đột nhiên nghe đạo cái này lai lịch bí ẩn nhân loại, lại còn nói có thể nhường chính mình nhìn thấy nữ nhi của mình, hắn làm sao có thể không kiếp sợ? Mặc dù trong lòng của hắn cũng tại hoài nghi tần phương nói có đúng không thật sự, thế nhưng là tất nhiên tần phương có thể xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ người trước mắt này có biện pháp. Thân là cổ đế động phủ thủ hộ giả, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được cổ đế động phủ đại môn còn không có bị mở ra. Tất nhiên môn không có bị mở ra, cái kia Tần Phương xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là hắn có biện pháp tránh đi đà xá cổ đế thiết hạ cấm, đi tới nơi này. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể ra ngoài, từ đây chẳng những có thể mỗi ngày nhìn thấy nữ nhi của mình, bù đắp trong lòng mình ấy nấy, còn có thể khôi phục sự tự do. Nghĩ tới những thứ này, chúc hôn nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, lúc này mới trở nên hòa hoãn lại, sau đó nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mặc dù kích động trong lòng không dĩ phục thêm, thế nhưng là thân là nhất tộc hoàng gia chính hắn, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào người khác mấy câu liền dễ dàng tin tưởng. Đa Sát Cổ Đế thân là trên đấu khí đại lục đời cuối cùng đấu đế, động phủ của hắn bên trong, tự nhiên nắm giữ vô tận thần bí, nếu như Tần Phương chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, vậy hắn nói những lời này lại là vì cái gì? Phải biết, tiến vào cổ đế động phủ, nếu như không có chìa khóa, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng rời đi. Kiến trúc khôn hoài nghi mình, Tần Phương nhưng là không có bất kỳ cái gì bất mãn, vung tay lên, một chương màu xanh nhạt trên màn hình, lập tức liền xuất hiện một cái vóc người thấp bé, mái tóc dài màu tím, phấn điêu ngọc chắc một dạng tiểu cô nương. Chỉ thấy tiểu cô nương lúc này đang bị một cái lão đầu nhấc trong tay một gốc linh dược bị lão đầu một mặt phân tức giận từ trong tay nàng đùa lại, tiếp đó chính là một trận đao phê. Lão đầu này chính là già nam học viện đại trưởng lão, Tô Thiên. Nhìn trên màn ảnh cái kia một mặt quật cường tiểu nữ hài, chúc khôn cả người trong nháy mắt toàn thân run rẩy, tiểu nữ hài kia, mặc dù cách màn hình, thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia đến từ sâu trong linh hồn quan thuộc. Hắn có thể chắc chắn, tiểu nữ hài này chính là con gái của hắn, Tử Nghiên. 83 chương 83, biệt quất Tô Thiên Tử Nghiên, nàng làm sao lại hóa hình? Nhìn xem đang bị Tô Thiên dạy dỗ Tử Nghiên, chúc hôn hơi nghi hoặc một chút nói. Nàng bởi vì ăn nhầm hóa hình thảo, mà biến thành nhân thân, chỉ là bởi vì còn không có đạt đến ma thú cấp bảy cảnh giới, cho nên không thể tự do biến trở về bản thể. Tần Phương nhìn xem đang bị Tô Thiên cựa mắng, nhưng biểu hiện ra một mặt sao cũng được Tử Nhiên, hướng về phía Trúc Khôn giải thích nói. Xú lao đầu, nói đủ chưa? tin hay không bản cô nương ăn ngươi? Cuối cùng, đã sớm nghe không nhịn được Tử Nghiên, bạo phát, trừng một cặp mắt xinh đẹp nhìn xem Tô Thiên nói. Ngươi xấu. Rõ ràng, Tô Thiên cũng bị Tử Nghiên bất thình lình biểu hiện làm cho sợ hết hồn. Bất quá sau khi phản ứng To Thiên lập tức vừa giận. Cái vật nhỏ này mỗi lần đều ăn vụng linh dược, chết cũng không hối cải coi như xong, bây giờ bị chính mình trào cái tại chỗ, thái độ lại còn dám phách lối như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Thiên vung tay lên, Tử Nghiên thân thể nhỏ nhỏ liền bị hắn cho sách trong tay. Xú lao đầu, mau buông ta ra, bằng không ta liền ăn ngươi." Bị khống chế lại Tử Nghiên vừa dãy giụa lấy, vừa tức giận gầm to. Đáng tiếc nàng mặc dù là quá hư cổ long nhất tộc hoàng tộc, nhưng dù sao còn không có trưởng thành, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không phải Tô Thiên cái này tạm tinh đỉnh phong đấu tông đối thủ. Không có giãy giụa mấy lần, liền bị Tô Thiên cho chế phục, tiếp đó một cước đá tiến vào phòng tối bên trong diện bích hối lỗi, có chút thịt đau nhìn xem bị gặm hơn phân nửa linh lực, tô thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi phía sau, lúc này mới quay người rời đi. cự đế trong đạo phủ trúc khôn lúc này lại là một mặt âm trầm nhìn xem rời đi tô thiên, nàng trúc khôn nữ nhi quá hư cổ long nhất tộc công chúa, thế mà bị một nhân loại đánh, hắn cái này làm cha đều không nỡ đánh một chút, bây giờ người này loại lại dám không biết sống chết đánh hắn trúc khôn nữ nhi, đây quả thực là tự tìm cái chết. nhìn lấy con gái mình cho người làm cùng với chính mình khi dễ, trúc khôn trong lòng lúc này là vừa tự trách lại đau lòng, tự trách là hắn gái này làm cha tại nữ nhi chịu ủy khuất thời điểm. Không thể vì nàng ra mặt, đau lòng nhưng là tử nhiên một người những năm này tại chính giữa nhân loại chắc chắn qua không phải rất tốt. Không thấy ăn cơm đều bị nhân loại đáng giận đó cho bóc lột sao? Đương nhiên, may mắn tô thiên không biết chút khôn ý nghĩ trong lòng, bằng không chắc chắn phải khóc chết ở hố phân bên trong. Hắn tại bóc lột tử nhiên, toàn bộ già nam học viện linh dược gần như sắp muốn bị tử nhiên một người cho thai hòa song, nếu như không phải hắn nhìn nhanh, e rằng toàn bộ già nam học viện linh dược đều sớm tao thương. Đương nhiên, những thứ này trúc khôn tự nhiên không biết, trong lòng cảm giác đối với nữ nhi thua thiệt quá nhiều trúc khôn đã nhận định, chờ hắn hắn sau khi đi ra ngoài. Thứ nhất muốn tìm chính là Tô Thiên, vì Tử Nghiên báo thủ. Suy tính như thế nào, phải chăng lựa chọn đi theo ta? Tần Phương nhìn xem Trúc khôn nhàn nhạt vấn đạo. Lúc này, Trúc khôn mới xem như chân chính thấy được Tần Phương thủ đoạn. Nhất là đạo kiêu màu xanh nhạt che chắn, lại có thể nhìn thấy nơi khác chuyện đang xảy ra, loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn, tại hắn dài dòng sinh mệnh trường hà bên trong, là trước đây chưa từng thấy. Nghĩ tới đây, Trúc khôn trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chi sắc, hướng về phía Tần Phương đạo: "Ta đồng ý." Nghe vậy, Tần Phương nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, hắn nhìn chúng người, đó chính là hắn, chạy không được. Vung tay lên, một tia ô quang chui vào trúc khôn trong đầu, theo ô quang tiến vào trong đầu, trúc khôn cơ thể không khỏi du lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. hắn bây giờ rốt cuộc biết tần phương vì sao lại nắm giữ như thế thủ đoạn dị thiên, cổ đế đạo phụ, nói tiến vào liền tiến vào, không có chút nào hạn chế. có thể những thứ này ở người khác trong mắt là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, thế nhưng là tại tần phương trong mắt, cái này ở cực kỳ đơn giản. đối với tần phương tới nói, chư thiên vạn giới cũng chỉ là một cái, ý niệm cơ vu, liền có thể đến, chúng chi chỉ là khu khu một cái đấu đế đạo phụ. xá phong trúc khôn là âm đem phía sau, tần phương trực tiếp mang theo trúc khôn mở ra không gian xuất hiện ở già nam học trong nội viện viện bầu trời ta đi ra cảm nhận được ngoại giới quen thuộc không khí trúc khôn trong mắt tràn đầy vẻ kích động hắn muốn gì hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say tại cổ đế trong đạo phủ vĩnh viễn không gặp lại mặt trời thời điểm không nghĩ tới bây giờ chẳng những khôi phục tự do thân hơn nữa còn được một cái phần lịch thiên cơ duyên lúc này trúc khôn trong lòng cùng hồn thiên đế một dạng của hắn tầm mắt cũng sớm đã không giới hạn nữa tại một cái đấu khí đại lục cùng một cái chính là đấu đế tại trở thành âm tướng một khắc này hắn thấy là càng rộng lớn hơn thế giới là chư thiên vạn giới vô tận vĩ diện Đấu đế có lẽ là chiến đấu khí đại lục mạnh nhất tồn tại, nhưng nếu là đặt ở Chư Thiên Vạn Giới trong lời nói, cũng chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Các ngươi là người nào? Nhưng vào lúc này, nhất thanh chấm hát, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó liền thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem Tần Phương hai người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là già nam học trong nội viện viện đại trưởng lão, Tô Thiên. Tô Thiên lúc này nội tâm là vô cùng thận trọng, trước mắt hai người kia, không có một cái nào là hắn có thể nhìn thấu tu vi. Phải biết hắn nhưng là Tam Tinh tuột cùng đấu tông, bây giờ thậm chí ngay cả đối phương khí tức đều nhìn không thấu. Cái này thật sự là để cho người ta có chút hạ nhiên. Thực lực của đối phương, thấp nhất đều chỉ sợ là cao giai đầu tông. Bây giờ viện trưởng không ở, nếu như đối phương ý đồ đối với Giả Nam học viện làm chút gì, e rằng chỉ có mời ra những cái kia quanh năm bế quan lão gia hỏa mới có thể ngăn trở. Mà liên tại lúc này, Tô Thiên chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt, ngay sau đó là một đạo áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn hung hăng đè xuống. Hừ. Tiêu đau một tiếng truyền ra, Tô Thiên cả người trong nháy mắt bị cỗ này áp lực kinh khủng đánh bay ra ngoài. Động thủ chính là vẫn đứng tại tần phương bên người chúc hồn. Miễn cưỡng ổn định thân hình Tô Thiên, lúc này lại là một mặt kinh hãi nhìn xem khí định thần nhàn trúc khôn vừa rồi cố khí tức kia tuyệt đối là vượt qua đấu tông mới có thể có đối phương rất có thể là trong truyền thuyết cường giả đấu tôn gia nam học viện lúc nào chọc tới khủng bố như vậy một cái tồn tại hắn như thế nào không biết nghĩ tới đây tô thiên có chút sợ hai hướng về trúc khôn chắp tay vấn đạo các hạ gia nam học viện tựa hồ cũng không có từng đắc tội các ngươi đây là vì cái gì nghe được tô thiên tra hỏi trúc khôn trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng họng bét hắn vừa mới nhìn thấy tô thiên trong mắt thầm nghĩ lấy tất cả đều là tô thiên đối với tử nhiên động thủ hình ảnh lúc này nên cái gì cũng không có suy tính trực tiếp động thủ. bây giờ mới nhớ tới phía sau mình thế nhưng là còn có một cái tần vương ở dạng này có thể hay không cho tần vương lưu lại cái gì ấn tượng xấu. ngay tại tô thiên cùng trúc khôn một mặt khẩn trương chăm chú, tần vương đột nhiên hướng về phía tô thiên thẳng nhiên nói hắn là tử nghiên phụ thân. nghe được tần vương mà nói, tô thiên lông mày không khỏi nhảy một cái. trước mắt cái này chỉ dựa vào khí thế liền đem chính mình dung ra nội thương ngon nhân, lại là tử nghiên tiểu nha đầu kia phụ thân. nếu như là tử nghiên phụ thân lời nói, đây chẳng phải là nói nam nhân trước mắt này là một cái vượt qua thất giai ma thú. Tại trải qua ngắn ngủi rung động phía sau, Tô Thiên trong lòng không khỏi tràn đầy ủy khuất. Hắn hảo ý chứa chấp Tử Nghiên, cung cấp ăn cung cấp uống, không nghĩ tới chút khôn chẳng những không có một câu cảm tạ, thế mà vừa lên tới liền công kích hắn, liền xem như ma thú, cũng không thể làm như vậy chuyện a. 84 chương 84, mươi dự cảm không tốt giả Nam Học Viện tự hỏi không có làm qua nửa điểm tổn thương Tử Nghiên sự tình, các hạ làm như vậy dường như là có hơi quá a. Mặc dù đối phương là siêu việt đấu tông cường giả, Tô Thiên vẫn như cũ muốn cùng đối phương lý luận một phen. Trước tiên nếu không phải là giả Nam Học Viện thu lưu Tử Nhiên, e rằng Tử Nhiên sớm đã bị các ma thú ăn. Chúc khôn không nói cảm ơn thì thôi, nhưng khi nhìn bộ dáng như hiện tại, dường như là còn định tìm giả nam học viện phi phước, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nghe được Tô Thiên nói không có làm qua nửa điểm tổn thương tử nghiên sự tình, Chúc khôn cũng là nổi giận, chẳng lẽ cái kia so đồng lăng còn lớn hơn con mắt, sẽ nhìn lầm không thành? Liên vi chỉ là một gốc linh dược, ngươi liền đem nữ nhi của ta giam lại, còn dám nói không có nửa điểm tổn thương? Nghe được Chúc khôn mà nói, Tô Thiên đầu tiên là không khỏi sững sờ, tiếp đó rất nhanh liền phản ứng lại. Chúc khôn nói là chuyện gì? Cũng chính vì hắn đã biết, Chúc khôn nói là chuyện gì, Tô Thiên mới cảm giác trong lòng càng thêm biệt khuất khó chịu. Những năm này, Tử Nghiên đều là một mực đem Già Nam Học viện linh dược coi như ăn cơm đó à. Đến cùng còn muốn như thế nào mới xem như không có thương tổn. Nhìn xem sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía tô thiên, Thần Phương nhưng là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn biết, nếu là không ra mặt nữa ngăn cản, e rằng trúc Khôn thật sự sẽ đem toàn bộ Già Nam Học viện phá hủy. Đây hết thể chỉ là một hiểu lầm, trên thực tế, Tử Nghiên tại Già Nam Học viện chẳng những không có chịu đến một kia hủy khuất, ngược lại là bị xem như công chúa đồng dạng đối đãi. Trúc Khôn nếu quả như thật bởi vì một hiểu lầm nhỏ, liền phá hủy Già Nam Học viện lời nói, e rằng trong lòng vốn là đối với hắn rất là bất mãn Tử Nghiên sẽ càng thêm không chấp nhận hắn. Trúc Khôn, già nam học viện người chính xác chưa từng làm tổn thương Tử nghiên, ngươi trước tiên có thể tìm được Tử nghiên, đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Thần Phương đi tới Trúc Khôn bên cạnh, thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Trúc Khôn lúc này mới nhớ tới, chính mình cho tới bây giờ còn không có cùng nữ nhi gặp mặt, nghĩ tới đây, đối với Tần Phương thi lễ một cái phía sau, liền tại Tô Thiên sắc mặt tâm trầm chăm chú biến mất ở tại chỗ. Trúc Khôn đã đi lâu rồi, Tô Thiên sắc mặt tâm trầm, lúc này mới trở nên nhìn khá hơn, hướng về phía Thần Phương cung kính nói, các hạ đường xa mà đến, già nam học viện chiêu đại không chủ đảo, mong được tha thứ. Nhìn trước mắt dâu tóc bạc phơ Tô Thiên, Tần Phương khẽ gật đầu rồi nói ra, "Chúc khôn mới vừa rồi là có chút thất lễ, bất quá ngươi hiền tâm, hắn sẽ không lại làm loạn." Có Tần Phương cam đoan, Tô Thiên trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, từ chúc khôn đối với Tần Phương tôn kính phát ra từ nội tâm đến xem, tất nhiên Tần Phương đều nói không có việc gì, vậy dĩ nhiên là sẽ không còn có chuyện. Bằng không bây giờ viện trưởng không ở, chỉ bằng bọn hắn, thật vẫn có khả năng một đầu thực lực không biết sâu cạn ma thú đối thủ. Nói xong, Tần Phương lại đối Tô Thiên vấn đạo, "Già Nam học viện có phải hay không có một cái gọi là Tiêu Viêm đệ tử?" Theo lý thuyết, Tiêu Viêm bây giờ cũng cần phải đến rồi Già Nam học viện. Tiêu Viêm thế nhưng là hắn xem trọng nhân tài, có cần thiết chú ý nhiều hơn. Nghe được Tần Phương chất hỏi, Tô Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác. Tiêu Viêm hắn tự nhiên là biết. Già Nam Học Viện năm nay thế nhưng là tuyển nhận đến rồi không ít thiên tài, mà Tiêu Viêm càng là những người này, vô luận là thiên phú hay là thực lực, cũng là mạnh nhất một cái. Bây giờ đột nhiên nghe được Tần Phương hỏi Tiêu Viêm tới, hắn tự nhiên là phi thường khẩn trương, rất sợ Tiêu Viêm nơi nào đắc tội đối phương mà bị gạt bỏ. Giống Tiêu Viêm dạng này thiên tài, thiệt hại một cái cũng là giả Nam Học Viện thiệt hại. Nhìn thấy Tô Thiên trong mắt vẻ cảnh giác, Tần Phương liền đã biết Tiêu Viêm cũng đã tiến vào giả Nam Học Viện. Hơn nữa tiến nhập nội viện. Hệ thống, kiểm tra. tính danh, Tiêu Viêm. Thân phận, Đấu phá thế giới, nhân vật chính. Thực lực, Bốn tinh đấu vương. Nhìn thấy Tiêu Viêm thực lực lại đã đạt tới bốn tinh đấu vương giai đoạn, Trần Phương hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là bận học nhân vật chính, vẹn vẹn qua thời gian ngắn như vậy, thực lực liền đã đạt đến bốn tinh đấu vương thực lực, cũng không tính toán uổng phí mình một phen trợ giúp. Nhìn thật sâu một mắt Tô Thiên phía sau, Trần Phương thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về Trung Châu phương hướng bước đi. Bây giờ quá hư cổ long nhất tộc đã tới tay, kế tiếp chính là đấu phá thế giới viễn cổ bát tộc. Đang tại đi tới Trung Châu Tần Vương, đột nhiên cảm giác trong lòng không rõ nhảy một cái, luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình phát sinh, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Bất quá đang nghĩ đến thực lực của hắn bây giờ phía sau, lại yên tâm, hướng về Trung Châu mà đi. 6. Cùng lúc đó, Vân Lam Tông, Vân Sơn, ngươi là dự định cùng hồn điện là địch. Một thân hắc bào vụ ưng, sắc mặt âm trầm nhìn đứng ở trước mặt mình, đem Vân vận ngăn ở phía sau Vân Sơn vấn đạo. Cùng hắn nói vớ vấn cái gì, một đầu không nghe lời cậu, không bằng trực tiếp giết tới dứt khoát. Vũ thân đứng bên cạnh, một cái thực lực đạt đến nhị tinh đấu tôn cường giả nhìn xem sắc mặt khó coi Vân Lam Tông đám người thản nhiên nói, mà cùng lúc đó Vân Lam Tông bên phía đã đứng đầy đệm Mạ Đế quốc rất nhiều cường giả, không nghĩ tới Vân Sơn thế mà thành công đột phá đến đấu tông. Gia Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cùng vụ ưng rằng co Vân Sơn trầm giọng nói, đạt đến đấu tông thì có thể làm gì người áo đen kia, tuyệt đối là vượt qua đấu tông cường giả. Vân Lam Tông hôm nay nếu là một cái làm không tốt, rất có thể bị dị tông. đứng ở một bên Mễ đặc Nhĩ dây leo núi, đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa Vân Lam Tông trầm giọng nói, e rằng từ hôm nay về sau, đệ Mạ Đế quốc thế lực liền muốn gặp phải một lần nữa tẩy bài. Một bên Nạp Lan kiệt, đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe được Nạp Lan kiệt mà nói, mặt của mọi người sắc không khỏi biến đổi, nếu quả như thật là như thế này, cái kia bên người mấy người kia cũng có thể là đem tới địch nhân. Nghĩ tới đây, giữa hai bên không khỏi hơi hơi kéo dài khoảng cách. Vân Sơn, đem lê sau lưng nữ nhân kia giao ra, bà tọa có thể bỏ qua ngươi Vân Lam Tông những người khác. Vũ Ưng sắc mặt âm trầm nhìn xem Vân Sơn lạnh giọng nói. Vũ Ưng sở dĩ lại đột nhiên cùng Vân Sơn trở mặt, hoàn toàn là bởi vì Vũ Ưng dẫn người tới, định tìm trở về chẳng tử, nhưng mà Tần Phương lại không ở Vân Lam Tông, cho nên lại tìm Vân Vân đối với vân vận tới nói có người muốn ở trước mặt nàng đối với vân lam tông đệ tử bất lợi nàng làm sao lại cho đối phương sắc mặt tốt nhìn cho dù đối phương là đấu tông cường giả cũng đừng hòng để cho nàng làm ra nhượng bộ nhìn thấy một cái nho nhỏ đấu hoàng cũng dám cùng hắn đối nghịch, vũ ưng lập tức liền nổi giận ngay tại hắn chuẩn bị động thủ chém giết vân vận thời điểm may mắn vân sơn kịp thời đổi tới lúc này mới bảo vệ vân vận bất quá vân sơn cũng bởi vậy đắc tội đang bực bội vũ ưng. lúc này chỉ thấy vũ thân ương bên cạnh thực lực đạt đến nhị tinh đấu tôn danh giới hắc bảo nhân áo bào đen phía dưới Đột nhiên xuất hiện một cây tự dáng dấp xiển xích màu đen, phô thiên, cái địa áp lực chợt xuất hiện. Ngay sau đó liền thấy cái kia màu đen xiển xích, dùng tốc độ cực nhanh, hướng về Vân Sơn quấn quanh mà đến. Không tốt, chạy mau. Cảm nhận được trên xiển xích xuất hiện lực lượng kinh khủng, Vân Sơn trong lòng lập tức hãi nhiên. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, hồn điện nhân cư nhiên như thử tuyệt tình, nói động thủ liền động thủ, căn bản vốn không cho hắn nửa điểm cơ hội. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng, rất rõ ràng là dự định đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ tới đây, Vân Sơn trong mắt không khỏi xuất hiện một vòng hối hận chi sắc, sớm biết như vậy, lúc đó thì không nên bảo hộ luận ra. Bất quá hết thể đã trộm. Nhìn xem nhanh chóng cuốn quanh tới màu đen xích sắt, Vân Sơn cũng là không chút do dự xung tới, hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là chọn lượng cho người khác tranh thủ thời gian chạy trốn. 85 chương 85, sợ hết hồn hết vía hồn thiên đế vận Nhi, ngươi chờ đi. Vân Sơn hướng về phía sau lưng Vân vận lớn tiếng nói. Nghe được Vân Sơn tiếng giống giận dữ, Vân vận trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, tiếp đó liền cũng không quay đầu lại hướng về Vân Lam Tông bên ngoài phòng đi. Nàng biết, cho dù nàng ở lại đây cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ cho Vân Sơn cản trở. Muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? bên trên vụ ưng nhìn thấy vân vận phóng lên trời thân ảnh, không chút do dự, theo sát lấy cũng là phóng lên trời, hướng về vân vận đuổi theo. đối mặt có đấu tông thực lực vụ ưng, vân vận không dám dừng lại, trực tiếp một đường lao nhanh, hướng về vân lam tông ngoại vi ma thú sơn mạnh phóng đi. 6. trung châu, hồn tộc bên trong, hồn thiên đế này lúc này đang một mặt kích động nhìn trên tay một phần tình báo, chính là trước kia hồn hư tử khi tiến vào vạn giới địa phủ phía trước, nhận được từ hồn điện chuyển tới tình báo. chẳng qua là lúc đó hồn hư tử chỉ quan tâm tần phương tội tắc cùng thiên phú, cũng không có cẩn thận nghiên cứu tần phương bớt hoạn. băng không. Hồn hư tử nhất định có thể nhận ra người trên bức họa chính là vạn giới địa phủ người sáng lập Tần Phương. Ngay mới vừa rồi phần tình báo này cũng là bị Hồn Tộc đệ tử phát hiện, đồng thời giao cho Hồn Thiên Đế. Những ngày này Hồn Tộc khắp nơi tại đấu khí đại lục thu thập mỏ vàng kỳ chân dị bảo, đồng thời trên mặt đất phủ thương thành giao dịch đối với thần bí vạn giới địa phủ đã không còn giống phía trước như thế, hoàn toàn không biết gì cả. Liên quan tới Tần Phương tướng mạo, Hồn Thiên Đế tự nhiên là cũng sớm đã sâu đậm ghi tạc trong đầu. Lúc này nhìn thấy Tần Vương bức họa thế mà xuất hiện ở trên đấu khí đại lục bây giờ lại liên tưởng đến dừng bình chi nói tới cái kia đại nhân vật đáp án kia liền đã hô chi rục xuất người này tuyệt đối chính là tần phương nếu như nếu là hắn bị tần phương nhìn trúng vậy thì mang ý nghĩa hắn hồn thiên đế bao quát toàn bộ hồn tộc đều đưa lên như diều gặp gió đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có người tới truyền lệnh xuống trên bức họa người này mọi thứ ta hồn tộc người bao quát sở thuộc thế lực bất luận kẻ nào không thể lắc tội và không tự gánh lấy hậu quả hồn thiên đế vung tay lên đem trong tay bức hỏa giao cho vẫn đứng ở bên cạnh hắn hồn tộc một cái trưởng lão cả mã đế quốc vân lam tông sáu mười tuổi đấu vương ừ Thực lực của người kia sao lại chỉ là khu khu đấu vương cảnh giới? Chờ người trưởng lão kia lui ra phía sau, hồn thiên đế lúc này mới tự lẩm bẩm. Sau đó hoặc như là nghĩ đến cái gì đó, hướng về phía bên cạnh một tên trưởng lão khác nói, cả mã đế quốc nhưng có ta hồn tộc thế lực. Nghe vậy, người trưởng lão kia vội vàng tiến lên nói, hồn tộc đối ngoại tất cả khai quản toàn bộ là từ hồn diệt sinh trưởng quản. Nghe thế tên trưởng lão hồi báo, hồn thiên đế hơi trầm ngâm một chút phía sau đạo. Thông chi trong tộc tất cả đấu thánh trở lên tộc nhân, theo ta cùng nhau đi cả mã đế quốc. Hồn thiên đế hướng về phía sau lưng vài tên cùng hắn cùng nhau tiến vào vạn giới địa phủ trưởng lão thản nhiên nói. Tất nhiên bây giờ đã biết Tần Phương tại Vân Lam Tông, hắn tự nhiên là muốn tự mình đi trước. Chờ Tần Phương đích thân đi tìm môn cùng bọn hắn chủ động tìm Tần Phương, cái này là hoàn toàn không giống nhau hai khái niệm. Bọn hắn nếu là chủ động tìm tới đi, nhưng là càng có thể nhường Tần Phương nhìn ra thành ý của hắn, điểm này, người già đời hồn Thiên Đế tự nhiên là vô cùng minh bạch. Hồn Thiên Đế, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, sau đó, Tần Phương thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở Hỗn Thiên Đế trước mặt. Cái gì sáu? Nhìn thấy đột nhiên này bóng người xuất hiện, Hỗn Thiên Đế phản ứng đầu tiên chính là lớn âm thanh quát lớn: nhưng khi hắn nhìn người tới tướng mạo phía sau, cả người bỗng nhiên giật cả mình, cứng rắn đem vừa dự định nói lời ra khỏi miệng nuốt trở về. Hồn Thiên Đế, ra mắt công tử, vừa rồi sáu. nhìn thấy Tần phương, Hồn Thiên Đế vội vàng tiến lên giải thích nói. nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tần phương phất tay đánh gãy. nhìn trước mắt Hồn Thiên Đế cùng hắn sau lưng hơn 10 người cao dài đầu thánh, Tần phương hài lòng gật đầu một cái. sau đó lúc này mới đối Hồn Thiên Đế mở miệng nói, Hồn Thiên Đế, tình huống của ngươi ta đã hiểu rõ, ta bây giờ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không trở thành vạn giới địa phủ tam tướng? nghe được Tần Vương tra hỏi. Hồn Thiên Đế cả người không khỏi trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá qua đột nhiên, âm tướng là cái gì tồn tại, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Hắn nằm mơ giữa ba ngày đều không hiểu tưởng đến, Tần phương thế mà dự định nhường hắn trở thành vạn giới địa phủ âm tướng. Nguyện ý, nhất thiết phải nguyện ý a, loại này ngày tháng bên trên rất đĩa bánh chuyện tốt, nếu là hắn không muốn, đây chẳng phải là so heo đều ngu xuẩn. Ta, ta nguyện ý. Tại Hồn Thiên Đế đồng ý trong nháy mắt, một tia ấu quang bắn ra mà ra, chui vào Hồn Thiên Đế trong đầu. Sau đó. Tần Phương lại xá phong hồn tộc ba tên thực lực cùng tiềm lực cao nhất cao giai đấu thánh là Âm Minh. Cũng không phải hắn không muốn duy nhất một lần đem hồn tộc tất cả cao giai đấu thánh đều phong làm Âm Minh, thật sự là Âm Minh ầm tương danh ngạch có hạn, lấy trước mắt hắn chỉ là cấp 2 minh thần quyền hạ, dùng một cái liền thiếu đi một cái. Hắn nhưng là chưa quên, viễn cổ bắt tộc bên trong còn rất nhiều nhân tài, cho nên danh ngạch phân phối, tự nhiên muốn ưu chúng tuyển ưu. Làm xong đây hết thẻ phía sau, Tần Phương hướng về phía Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, ta muốn đi một chuyến cổ tộc, ngươi là có hay không muốn cùng đi? Đi a, nhất định phải đi. Nghe được Tần Phương mà nói, Hồn Thiên Đế không chút do dự, trực tiếp cho thấy chính mình nguyện ý cùng đi. Tần Phương tất nhiên hỏi như vậy, ý kia chính là muốn hắn cùng đi, phải biết loại cơ hội này, thế nhưng là có thể gặp không thể cầu, nếu là hắn không thể đem nắm tốt, vậy thì thật là thiên địa không dung. Đã như vậy, vậy thì đi thôi." Tần Phương thản nhiên nói, sau đó vung tay lên, khoảng không gian thông đạo mở ra. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái vội vàng hấp tấp đi vào đại điện hồn tộc trưởng lão, lời nói, nhưng là nhường hắn không tự chủ được ngừng lại. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện, Vân Lam Tông bị hồn điện tiêu diệt. Oan. Vừa dứt lời, toàn bộ bên trong đại điện đột nhiên tĩnh đang sợ. Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mà đứng tại hắn sau lưng vài tên Hồn Tộc Cao Giày đấu Thánh, lúc này lại là một cái cái đầu đầy mồ hôi, cơ thể cũng không khỏi tự chủ bắt đầu khẽ run đứng lên. Hồn Thiên Đế nhắm mắt hướng Tần Phương bên mặt nhìn lại, Tần Phương biểu hiện rất là bình tĩnh, chỉ là chính là bởi vì cố này bình tĩnh, nhưng là nhường Hồn Thiên Đế cái này thực lực đạt đến Cựu Tinh Đấu Thánh Tiêu Hùng, cảm thấy một trận hãi hùng két vía. Lúc này, Hồn Thiên Đế hận không thể đem phụ trách trưởng quản Hồn Điện Hồn Diện Sinh rút gần lộ ra. Vẫn làm Tông Tông Chủ bây giờ thế nào? Tần Phương âm thanh bình thản nhìn xem người trưởng lão kia vẫn đạo. Tộc trưởng sáu. Nghe được Tần Phương chất hỏi, người trưởng lão kia lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhìn về phía đứng ở một bên Hồn Thiên Đế. Nếu không phải là cân nhắc đến người trẻ tuổi này vẫn đứng tại Hồn Thiên Đế bên cạnh, thân phận tựa hồ không tầm thường, hắn đã sớm mở miệng kiến trách, nơi nào còn đến phiên đối phương nói chuyện. Cái gì là ngu xuẩn? Đây chính là ngu xuẩn, Hồn Thiên Đế vẫn cho là tại chính mình anh minh dưới sự lãnh đạo, hồn tộc người mặc dù không phải mỗi cái, nhân trung Long Phượng, thế nhưng tất cả đều là người thông minh. Thế nhưng là ngay hôm nay trong vòng một ngày, hắn liền hôn mắt thấy chứng hai cái ngu xuẩn sinh ra. Hơn nữa hai cái này ngu xuẩn, tại hồn tộc địa vị cũng đều không tầm thường, một cái là trưởng lão Một cái là hồn điện chủ nhân. Nói, Hồn Thiên Đế cắn răng nghiến lợi nhìn xem người trưởng lão kia giọng căm hận nói, đột nhiên bị Hồn Thiên Đế như thế hung tận nhìn chằm chằm, người trưởng lão kia bỗng nhiên rùng mình một cái, không dám do dự, vội vàng nói, Vân Lam Tông, tông chủ Vân Vân, bị hồn điện hộ pháp vụ ưng truy sát, không biết tung tích. 86 chương 86, kịp thời đổi tới công tử 6. Người trưởng lão kia vừa mới dứt lời, Hồn Thiên Đế liền vội vàng hướng về Tần Phương nhìn lại, thế nhưng là bên trong đại điện, cũng sớm đã không có Tần Phương thân ảnh. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Một cái trưởng lão rung động rung động hơi hướng sắc mặt khó coi Hồn Thiên Đế vấn đạo làm như thế nào chẳng lẽ còn muốn ta dạy người không thành? Hồn Thiên Đế nhìn xem người trưởng lão kia, lạnh lùng nói. Nghe được Hồn Thiên Đế thanh âm lạnh như băng phía sau, người trưởng lão kia không khỏi hung hăng dùng mình một cái. Hồn Thiên Đế đây là dự định hoàn toàn từ bỏ hồn điện. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ tới Tần Phương thân phận, hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng vì hồn diệt sinh mặc nghĩa, chỉ trách hắn đắc tội người không nên đắc tội. Đi Vân Lam Tông. Theo hồn diệt sinh ra lệnh một tiếng, hồn tộc bên trong tất cả phạm là thực lực đạt đến đấu thánh cấp bậc người, toàn bộ phá vỡ không gian, hướng về gậy mã đế quốc mà đi. Lúc này hồn tộc trong lòng tất cả mọi người cũng là vô cùng phức tạp. Hồn tộc đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ điều động, vì cái gì lại là trên đấu khí đại lục một cái tồn tại ở số xình môn phái nhỏ. đương nhiên muốn nói trong mọi người, tâm tình phức tạp nhất không thể nghi ngờ là hồn thiên đế. Nguyên bản chính là bởi vì bị tần Phương phong làm âm tướng mà lúc cao hứng, ngay sau đó liền nghe được hồn điện diệt vân lam tông tin tức. Cái này khiến hắn có một loại đang tại thoải mái lúc cười lớn, trong miệng đột nhiên bay vào một con ruồi cảm giác, hết sức các tâm. Đồng thời trong lòng của hắn còn tại lo lắng tần vương có thể hay không bởi vì việc này mà trách tội tới hắn. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là nhanh đến vân lam tông tận lực làm ra bù đắp. Bằng không hắn thật sự không biết, kế tiếp làm như thế nào đối mặt Tần Phương. Vừa nghĩ tới Tần Phương vừa rồi cái kia bình tĩnh thần sắc, trong lòng của hắn liền một trận run rẩy. 6. Lúc này, Ma Thu Sơn mạch chốt sâu. Oen. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là bị vụ Ưng truy sát một đường vân vân. Phốc phốc. Chỉ thấy vân vân lúc này toàn thân tràn đầy vết thương tựa ở một cây đại thụ trên cảnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nho nhỏ một cái đấu hảng, cư nhiên như thử ứng ngạnh, ngươi cũng coi là một cái thiên tài, chỉ tiếc ngươi ngây ngô là lệ mạ đế quốc loại này thâm sơn cùng cốc chi địa. Vũ Ưng từng bước từng bước hướng về Vân vận đi tới, vừa đi vừa nói: "Nói cho ta biết, tiểu tử kia ở đâu?" Vũ Ưng trong nháy mắt xuất hiện ở Vân vận trước mặt, nắm nuốt Vân vận trắng nóc cổ, hung tận vân đạo. Hắn lần này mang đến hồn điện cao thủ, vì chính là tìm Tần Phương báo thù, mỗi lần nghĩ đến hắn bị Tần Phương chém đứt cánh tay, hắn liền hận không thể ăn Tần Phương thịt, uống Tần Phương huyết. "Đừng nói ta không biết hắn ở đâu, cho dù biết, ngươi cũng đừng hòng biết." Vân vận một mặt quật cường nhìn xem Vũ Ưng tức giận nói: "Hừ, thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào." "Nói đi." Chỉ thấy Vũ Ưng trong tay một đầu đen nhánh xiềng xích lập tức xuất hiện, tiếp đó đột nhiên từ Vân vận trên bờ vai nối liền mà qua. "Hừ." Một tiếng rên rỉ vang lên, Vân vận sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Tiên huyết theo bờ vai của nàng không ngừng nhỏ xuống, rất nhanh liền đem dưới chân thổ địa nhuộm huyết hồng một mảnh. "Nói hay không?" "Hừ, đường đường đầu tông, chẳng lẽ cũng chỉ có chút thủ đoạn này không thành." Nhìn vẻ mặt âm trầm Vũ Ưng, Vân vận mặc dù sắc mặt mệt mỏi, có thể trong mắt vẫn như cũng lộ ra một cố cột cường chi sắc. Nghe vậy, vụ mắt hướng bên trong nội khí hiện lên, vung bay lên, chỉ thấy khóa một chỗ khác, đột nhiên hướng về Vân Vân một cái khác bả vai nối liền mà qua. Tiên huyết bắn tung tóe mà ra, không ngừng theo vân vận bả vai nhỏ xuống, lại nhìn vân vận sát mặt, lúc này càng thêm tái nhợt, vốn là người bị thương nặng cơ thể, lúc này mà là bởi vì đại lượng chảy mất tiên huyết mới bắt đầu khẽ du lên. Bất quá mặc dù như thế, ánh mắt của nàng vẫn như cũ quật cường vô cùng, bất khuất nhìn xem vũ ưng. Ta hy vọng ngươi một mực đều như vậy sao có cơ khí, lập tức ta liền sẽ dùng đầu này xiềng xích đưa ngươi cơ thể toàn bộ xuyên qua, đến lúc đó, ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Nói xong, vũ mắt tương bên trong hiện ra vẻ hử vấn, trong tay xiềng xích trong nháy mắt một phân thành hai, hướng về vân vận trái tim cùng bụng dưới, liền muốn nối liền mà phía dưới nhưng lại tại ở thời điểm này, không gian đột nhiên yên tĩnh, lơ lửng tại vụ Ưng trong tay xiển xích, trong nháy mắt hóa thành chôn phấn, tiêu tan trong không khí. Mà một mực bị vụ Ưng khống chế Vân Vân, lúc này lại là quỷ dị biến mất tại chỗ. Người nào?" Một man bất thình lình, vụ Ưng lập tức lo cuống. Ngay tại hắn mặt hốt hoảng hướng bốn phía ngắm nhìn thời điểm, Tần Phương thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Vân Vân, lúc này lại bị Tần Phương ôm vào trong ngực, mặc dù vô cùng suy yếu, thế nhưng là nàng vẫn là miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, tiếp đó liền phát hiện mình đã bị Tần Phương ôm ở trong ngực. Không biết vì cái gì, Lúc này bị người thiếu niên trước mắt này ôm vào trong ngực, trong nội tâm nàng nhưng là có một loại rất an tâm cảm giác. Phàm phất chỉ cần hắn tại, bất cứ phiền phức gì đều sẽ giải quyết dễ dàng, cho dù là trời sập xuống, người thiếu niên trước mắt này cũng có thể nâng lên tới. Nhìn xem trong ngực bởi vì không chịu bán đứng chính mình hành Tung, mà suýt nữa bỏ mình vân vân, tần phương tâm bên trong không khỏi ấm áp. Tần Phương, ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, bất quá hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết. Vũ Ưng biết mình không phải tần phương đối thủ, bất quá hắn vẫn như cũ dám nói lời nói này, bởi vì hắn lần này tìm đến giúp đỡ, đây chính là thực lực đạt đến nhị tinh đấu tôn cường giả. Phải biết, cường giả đấu tôn Cho dù là tại Cường Giả như Mây Trung Châu, đó cũng là ở vào đứng đầu tồn tại. Căn cứ vào phán đoán của hắn, Tần Phương thực lực nhiều nhất bất quá là đấu tông, mặc dù có thể đánh bại hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì được cái gì kỳ ngộ thôi. Vụ Ưng nói xong, cơ thể bỗng nhiên lui lại, thế nhưng là ngay tại hắn muốn lúc rút lui, nhưng là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình thế mà không thể động đậy một chút. Ngươi là không chạy thoát được, lần trước hảo tâm tha cho ngươi một đầu tiện mệnh, không nghĩ tới ngươi lại còn dám tìm tới cửa tới. Thả xuống vân vận phía sau, Tần Phương cơ thể trong nháy mắt đi tới Vũ Ưng trước mặt, một cái liền bó Vũ Ưng cổ, trực tiếp đem hắn cho nhấc lên. Lần này, Tần Phương thật sự nổi giận, nếu như hắn chậm thêm tới một lát, e rằng Vân Vận bây giờ đã hương tiêu ngọc vẫn. Càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, hắn muốn cho rằng có hắn tại, Vân Lam tông vận mệnh nhất định sẽ bị cải thiện, đây cũng là hắn đối với Vân Lam tông quà tặng. Nhưng là bây giờ Vân Lam tông vẫn như cũ bị diệt, nguyên nhân còn là bởi vì hắn, cái này khiến Tần Phương cảm thấy vô cùng khó chịu. "Tần Phương, có gan ngươi liền vùng ra ta, ta hồn điện chân chính cao thủ đã đi tới, giết ta, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát." Vũ Ưng vừa dãy rủa, một bên hướng về phía Tần Phương uy hiếp nói. "Ngươi yên tâm, không riêng gì ngươi, toàn bộ hồn điện cũng không có tất yếu lại tồn tại." Nói xong, Tần Phương trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, trực tiếp bóp nát vụ ứng cổ, đối với vụ ứng loại tiểu nhân này, muốn chính là nhất kích tất sát, nhường hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bằng không ai biết hắn ngày nào lại sẽ đột tới, cho người hâm ư, làm người buồn nôn. Nhìn xem từ vụ thân ứng trong cơ thể bay ra linh hồn, Tần Phương trong mắt hàn quang phun trào, sau đó lại miễn cưỡng nhị xuống, bây giờ còn chưa phải là cùng thiên đạo chạm mặt thời điểm. Táng 17 chương 87, chấn động. Vân Lam Tông, từ trên cao quan sát, toàn bộ Vân Lam Tông lúc này đã trở thành một vùng phế tích. Nga dọc lệm Ma Đế quốc Vân Lam Tông, cứ như vậy ngã xuống. Thấy cảnh này nhân Nhao nhau biểu thị thồn thức không thôi. Thế giới này rất lớn, không có bất kỳ cái gì một thế lực là có thể trường tồn tại thế, cho dù là cao thủ như Mây Vân Lam Tông cũng là trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. đương nhiên, đối với gãm mạ trong đế quốc một chút thế lực lớn tới nói, Vân Lam Tông diệt vong, đối bọn hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Ông 6 nhưng vào lúc này, Vân Lam Tông bầu trời, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, từ trong vết nứt không gian đi ra một người mặc trường sam màu trắng, một mặt tâm trầm trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử không là người khác, chính là từ hồn tộc chạy tới hồn thiên đế, hồn thiên đế sau lưng. Lần lượt đi ra hơn 10 người Hỗn tộc Đấu Thánh, những người này vừa xuất hiện, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Xé rách không gian, thực lực của những người này sao? Lệ Mã Đế quốc Hoàng thất phải thủ hộ giả, Gia Hình Thiên, lúc này sắc mặt ngưng trọng đánh giá đột nhiên này xuất hiện một đám người. Phải biết, cho dù là đấu tôn danh giới cường giả, cũng không nhất định có thể xé rách không gian, nhưng mà trước mắt đám người này thế mà nắm giữ như thế năng lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đấu Thánh không thành? Nghĩ tới đây, vô luận là Gia Hình Thiên lại có lẽ là nạp lan kiệt, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn xem đứng ở cao không chi thượng Hỗn Thiên Đế bọn người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồn thiên đế bọn người tên kia hồn điện nhị tinh đấu tôn đột nhiên toàn thân đại chấn trong nhóm người này những người khác hắn có thể không biết thế nhưng là cái kia đứng tại phía trước nhất người trung niên quần áo trắng hắn nhưng là không quá quen thuộc người người đều biết trung châu hồn điện thực lực mạnh mẽ không ai dám trêu chọc nhưng lại hiếm có người biết hồn điện sở dĩ có thể ở trung châu sương vương sương bá hoàn toàn là bởi vì một thế lực cường đại tồn tại thậm chí hồn điện chỉ là cái thế lực một cái thế lực chi nhánh mà thôi mà cái thế lực chính là hồn tộc tại thời đại viễn cổ liền đã tồn tại viễn cổ bát tộc một trong hồn tộc mà cái trung niên năm người chính là hồn tộc tộc trưởng một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nam nhân, cựu tinh đấu thánh tụt cùng siêu cường tồn tại. Hiện tại hắn thế mà chính mắt thấy trong truyền thuyết này người, lúc này trong lòng của hắn vô cùng tự nhiên kích động. Nếu như hắn biểu hiện tốt, nói không chừng có thể được tộc trưởng để ở trong mắt, nếu là mệnh cho dù tốt một điểm, nói không chừng trực tiếp liền có thể tiến vào hồn tộc bên trong, từ nơi này vị không ngừng tăng lên, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới những thứ này, tên này đấu tôn không do dự nữa, vội vàng hướng về bầu trời quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng nói, thuộc hạ gặp qua tộc trưởng. Đối xử lạnh nhạt đảo qua toàn bộ phế tích sau đó, hồn thiên đế chỉ phát hiện một cái hồn tộc người toàn bộ Vân Lam tông trên phế tích, chỉ có một mình hắn, vậy thì nhất định không sai được, chính là hắn làm. "Ta hỏi ngươi, Vân Lam tông thế, nhưng là cá nhân ngươi bị tiêu diệt." Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác sắc cơ, lạnh lùng vấn đạo. Nghe được Hồn Thiên Đế tra hỏi, tên này hồn điện đấu tôn, trong lòng không khỏi vui mừng, tộc trưởng đại nhân nhất định là nhìn chúng năng lực của hắn, muốn thu nạp hắn tiến vào hồn tộc. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi trở nên kích động, tiếp đó vội vàng gật đầu lớn tiếng nói, "Không sai, chính là ta làm, tộc trưởng." "Huyền." Nghe thế tên hồn điện đấu tôn thừa nhận là hắn làm, Hồn Thiên Đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng ngập trời uy áp. Hôn trưởng, ngươi tự tìm cái chết. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế vung tay lên, một cái bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tên này thực lực đạt đến đấu tôn cấp bậc cường giả, không có chút nào lực phản kháng liền bị chấn áp. T6, thấy cảnh này, mọi người vây xem, nhau nhau không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là quá mạnh mẽ, đây chính là đấu tôn A, Thế mà bị người coi là đập con rồi mở dạng, một cái tắt liền đập chết. Sa Sa ra hình thiên bọn người, chỉ cảm thấy đã biết cả một đời, xem như thật sự dài kiến thức. Phải biết, toàn bộ hệ mạ Đế quốc bị nói đấu tôn, liền đến một cái đấu tông cũng không có, trong mắt bọn hắn, đấu hoàng cường giả đã là trên đời này mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là liền tại đây ngắn ngủn trong vòng một ngày, đầu tiên là Vân Sơn dựa vào thế lực thần bí đột phá đấu tông, trở thành hệ mạ Đế quốc thứ nhất đấu tông cường giả. Ngay sau đó là thế lực thần bí phái ra một cái thực lực viễn siêu đấu tông thực lực siêu cấp cường giả, lật tay ở giữa liền diệt toàn bộ Vân Lam tông. Bọn hắn lần thứ nhất thấy được siêu việt đấu tông thực lực trong truyền thuyết cường giả đấu tôn. Thế nhưng là liền tại bọn hắn cho là sự tình đã có một kết thúc thời điểm, ngay lúc này, một nhóm viễn siêu đấu tôn cường giả sẽ rách không gian mà đến. Lại một lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức. Lần này xuất hiện, lại là trong truyền thuyết đấu thánh, hơn nữa không phải một cái hai tên, mà là một đám đấu thánh. Lão Thiên, một đám đấu thánh, đây là khái niệm gì? Đây không phải một đám đấu hoàng, cũng không phải một đám đấu tông, mà là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đứng tại toàn bộ đấu khí đại lục đỉnh đấu thánh cường giả. Tin tưởng lúc này coi như đột nhiên xuất hiện một người nói hắn là đấu đế, bọn hắn cũng sẽ tin. Dù sao một cái tiếp một cái truyền thuyết từ bọn hắn xuất hiện trước mắt, lại xuất hiện một cái đấu đế, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận. Hôm nay về sau chú định toàn bộ ghe mạ đế quốc muốn chấn động, hồn phong vân lam tông trùng kiến liền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. hồi lâu sau, hồn thiên đế hướng về phía đứng ở sau lưng hắn một người trẻ tuổi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra là thân là hồn tộc thiếu tộc trưởng, hồn phong tự nhiên là cũng cùng hồn thiên đế cùng nhau bị bán cho hơn vạn giới địa phủ. tự nhiên biết trùng kiến vân lam tông chính là đang lấy lòng tận vương, cho nên điểm này hắn tự nhiên là không có có bất kỳ do dự đáp ứng xuống. cùng lúc đó trung châu cũng xảy ra chấn động, trung châu đấu khí trung tâm đại lục vị trí ở đây cường giả như mây, đấu hoàng nhiều như chó, đấu tông đi đẩy đất ở đây thuộc về cường giả nhạc viên, mà ở trung châu, một điện, một tháp, hai tông, ba đáy vực, tứ phương cắt, một mực là mạnh nhất mấy thế lực lớn. thế nhưng là ngay hôm nay, cái này mấy phe thế lực bên trong chiếm giữ thủ khoa hồn điện, bị người nổ tận gốc. một đạo trường dài mấy ngàn trượng kiếm khí, vạch phá không gian, chỉ dùng một kiếm, liền đem mạnh nhất hồn điện cho triệt để đánh thành cho cạn. hồn điện điện chủ, hồn diệt sinh, ngũ tinh đấu thánh siêu cấp cường giả, tức thì bị người chém xuống một kiếm đầu người, toàn bộ hồn điện không một người còn sống. giờ khắc này. Tất cả thế lực đều kinh động, liền một mực gần sâu mấy xa hơn cổ chủng tộc, cũng ở đây một khắc giao nhau, nhau phái ra người điều tra. Người khác có thể không biết hồn điện sau lưng là ai, bọn hắn thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hồn điện sau lưng, đây chính là hồn tộc, thần bí nhất hồn tộc, bây giờ hồn tộc đối ngoại hồn điện bị người nổ tận gốc, chỗ Hữu Nhân Đô rất muốn biết hồn tộc đến tuột cùng sẽ như thế nào. Thế nhưng là nhường tất cả chủng tộc viễn cổ cao tầng cảm thấy khiếp sợ là, đối với hồn điện bị người diệt rơi chuyện này, hồn tộc thế mà giống như là không biết mừng rạng, khắc thường trầm mặc. Hồn tộc quỷ dị này trầm mặc, nhưng tất cả viễn cổ gia tộc cũng là tao mày không biết đến tận cùng chuyện gì xảy ra. cái kia một đạo đủ để hủy thiên diệt địa kiếm khí, trong lòng tất cả mọi người cũng là vô cùng kiêng kỵ. 88 mươi tám chương tám kinh hãi muốn chết. tộc trưởng, hồn tộc đến tận cùng là có chủ ý gì? cổ tộc ba tiên chi một cổ đạo, liễu chặt lông mày nói. so với hồn tộc, lo lắng của ta cũng không phải cái này. cổ nguyên ánh mắt thâm thúy nhìn xem tinh không thâm chỗ, trầm giọng nói. tộc trưởng là ở lo lắng cái kia không biết cường giả. đen trôn vùi quân thông xoáy tối cao, cổ liên cũng là bắt tinh đấu thánh siêu cấp cường giả, cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem cổ nguyên vốn đạo. này đó cái kia một đạo kinh khủng kiếm khí. Thân là đấu thánh cửa giả, bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Đạo kia kinh khủng kiếm khí uy lực, cho dù là thân là bắt tinh đấu thánh cổ liệt, đối mặt đều cảm giác có từng kia từng kia áp lực. Nghe được cổ liệt mà nói, Cổ Nguyên chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nói, ngày đó hồn điện bị diệt thời điểm, ta liền trước tiên chạy tới hiện trường. Như thế nào? Gặp được sao? Nghe Cổ Nguyên nói trước tiên liền chạy tới hiện trường, Cổ Liệt cùng Cổ Đạo vội vàng hỏi đạo. Nghe vậy, Cổ Nguyên lắc đầu rồi nói ra, không có, nhưng mà ta có thể cảm thụ được, có thể cá nhân thực lực rất mạnh, chỉ ở trên ta, mà không ở bên dưới ta. T6 Nghe được Cổ Nguyên mà nói, Cổ Liệt cùng Cổ Đạo liếc nhau một cái phía sau, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ Nguyên là cái gì thực lực, trong lòng bọn họ tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Đây chính là Cựu Tinh đỉnh phong đấu thánh tồn tại, khoảng cách trong truyền thuyết đấu đế chi cảnh, cũng chỉ bất quá là chỉ có cách xa một bước mà thôi. Bây giờ thế mà thừa nhận, cái kia không biết cường giả thực lực, vậy mà tại trên hắn, điều này nói rõ cái gì, chẳng lẽ thực lực của đối phương là đấu đế không thành. Nghĩ đến đối phương là đấu đế, trong lòng tất cả mọi người cũng là không khỏi một hồi run rẩy. Ta hoài nghi, hôn tộc sở dĩ án binh bất động, nhịn cơn tức này cũng là bởi vì hồn Thiên Đế không dám đắc tội đối phương, hoặc chuyện này chính là hồn tộc thủ ý. T6. Nghe được Cổ Nguyên nói ra chính mình suy đoán phía sau, Cổ đạo cùng Cổ Liệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ tộc cùng hồn tộc đấu tranh từ viễn cổ bắt đầu, liền đã từ tại, cho tới nay bởi vì hai nhà thực lực đều không khác mấy, cho nên lẫn nhau chỉ là vụn trộm giao thủ. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện không biết cường giả, đem giữa hai bên cân bằng đánh vỡ, nếu như người cường giả này thật là Hỗn tộc nhất phương, cái kia Cổ tộc thì không khỏi không đối với một ít chuyện chuẩn bị sớm. Ông 6. Nhưng vào lúc này toàn bộ cổ tộc bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi không gian ba động, đây là có ngoại nhân xâm nhập mới phải xuất hiện tình trạng cổ tộc bị người cưỡng ép xông vào, cảm nhận được không gian ba động cổ nguyên cùng với cổ tộc đấu thánh cường giả nho nhau, nhau xông ra hướng về cổ tộc bầu trời phóng đi. Công tử, nơi này chính là cổ tộc. Hồn Thiên Đế nhìn xem hướng bên này xông tới cổ nguyên bọn người, hướng về phía Tần Phương cung kính nói, nói chuyện đồng thời, Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một vòng vẻ ghê gét, hắn thụ bao lớn tội mới bị Tần Phương nhìn trúng, phong làm âm tướng ngươi của cổ tộc ngược lại tốt, không cần tốn nhiều sức, chỉ là yên tĩnh ở tại cổ tộc bên trong, liền đạt được như thế cơ duyên to lớn đưa tới cửa. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với hồn hư tử hận ý, cũng càng thêm mãnh liệt. Vạn giới trong địa phủ âm binh âm tường, không người nào là tần phương tự mình chọn lựa, chỉ có hắn hộ tộc, là lấy hàng hóa tồn tại bị tần phương xá phong. Chuyện này với hắn tới nói, chính là một loại sỉ nhục. Hồn thiên đế, ngươi cưỡng ép xâm nhập tộc ta, là có ý gì? Cậu nguyên sắc mặt khó coi nhìn xem hồn thiên đế lạnh lùng vấn đạo, đồng thời đang nhìn hướng vẫn đứng tại hồn thiên đế sau lưng tần phương, cũng là âm thầm chấn kinh. Người trẻ tuổi này Hắn thế mà cảm giác không đến đối phương là thực lực gì. Phải biết, hắn nhưng là cựu tinh đỉnh phong đấu thánh tồn tại, không có đấu đế thời đại, chính là đấu thánh thiên hạ. Liên xem như hồn thiên đế, cùng hắn một cái cấp bậc, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương. Nhưng là bây giờ người trẻ tuổi này hắn thế mà nhìn không đấu, cái này làm sao không gọi hắn chấn kinh? Còn có một chút nhường hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hồn thiên đế đang nhìn hướng tần phương ánh mắt bên trong, có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Lấy hồn thiên đế tiêu nạo, làm sao có thể đối với một người trẻ tuổi toát ra tôn kính thần sắc? Nghe được cậu nguyên mà nói. Hồn Thiên Đế đồng dạng là không cam lòng yếu thế, âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Nguyên, ta đây là cho ngươi tống cơ duyên, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Nghe được Hồn Thiên Đế mà nói, Cổ Nguyên chỉ là lạnh lùng lướt qua, tiếp đó liền đem ánh mắt rời về phía đứng tại Hồn Thiên Đế sau lưng Tần Phương trên thân. Các hạ là, so với Hồn Thiên Đế, hắn càng quan tâm ngược lại là Tần Phương. Dù sao Tần Phương lai lịch thực sự quá thần bí. Nghe được Cổ Nguyên tra hỏi, Tần Phương nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, ta theo cổ tộc núi cổ đã từng giao thủ qua, cổ tộc dài hẳn nghe nói qua ta. Nghe được Tần Phương mà nói, Cổ Nguyên không khỏi sững sờ. Sau đó liền phản ứng lại, đoạn thời gian trước Hân Nhi bị núi cổ mang về cổ tộc, đồng thời còn có một nghe đồn, là liên quan tới một cái tên là Tần Phương thiếu niên, mới có 16 tuổi đấu thánh. Đương nhiên, loại này xả đạm chuyện, hắn nghe xong cũng chỉ là cười một tiếng chi, cũng không có quá mức truy đến cùng, nhưng là bây giờ xem ra, sự thật tựa hồ cũng không phải như thế. Người thiếu niên trước mắt này thực lực, so với hắn tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Các hạ hôm nay tới ta cổ tộc, đến tận cùng có gì muốn làm? Cổ Nguyên nhìn xem Tần Phương thản nhiên nói, đồng thời đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Làm càn Nghe được Cổ Nguyên mà nói, một bên một mực tùy thời mà động, muốn tại Tần Phương trước mặt biểu trung tâm hồn thiên đế, lập tức liền muốn động thủ, bất quá cũng là bị Tần Phương cản phía dưới. Ta tới cổ tộc mục đích rất đơn giản, ta nhìn chúng cổ tộc thực lực, cổ tộc có nguyện ý hay không thần phục. Tần Phương không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng ra mục đích mình. "Huyền." Nghe được Tần Phương mà nói, bao quát Cổ Nguyên ở bên trong, chỗ hữu nhân đôn là toàn thân khẽ giật mình, ngay sau đó là một mặt tức giận nhìn xem Tần Phương cùng hồn thiên đế. "Khèn a." Nghe được Tần Phương mà nói, hồn thiên đế trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên. "Công tử quả nhiên nhu bức." làm cho cả cổ tộc thần phục, chuyện này nếu là truyền đi, không biết phải đánh chết bao nhiêu người. Đây chính là cổ tộc A, viễn cổ bất tộc trên mặt nổi mạnh nhất chủng tộc, không người nào dám áp chế Kỳ Phong Mang, bây giờ lại có thể có người ngay trước cổ tộc tộc trưởng mặt, làm cho cả cổ tộc thần phục. Các hạ, đang nói đùa sao? Cổ Nguyên mặt trầm như nước nhìn xem Tần Phương, lạnh lùng vấn đạo, đồng thời toàn thân đấu khí bắt đầu xuất hiện, một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện, tùy thời chuẩn bị cho Tần Phương một kích chí mạng. Cửu Tinh đấu Thánh người thật mạnh nổi giận, thiên địa biến sắc, toàn bộ cổ tộc bị một cỗ kinh khủng mà bầu không khí ngột ngạt bao phủ nhìn xem sắc mặt Jettun, tùy thời chuẩn bị động thủ Cổ Nguyên, một bên Hồn Thiên Đế nhưng trong lòng thì cười nở hoa, lặng lẽ quan sát đến sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may mừng giận tận phương, Hồn Thiên Đế ở trong lòng nhưng là đang không ngừng tán dương, Cổ Nguyên Hoa thức tìm được chết, đợi lát nữa chọc giận vị này, toàn bộ cổ tộc nói không chừng liền sẽ dạng này biến mất ở trên đời, cứ như vậy cũng coi như là hiểu rõ hắn một cõi tâm nguyện, ông. Nhưng vào lúc này, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó đám người liền thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong vết nứt không gian bay ra, nhìn thấy thân ảnh này, bất luận là Hồn Thiên Đế, vẫn là Cổ Nguyên toàn bộ đều là tâm thần kỵ chấn, quá hư cổ long long hoàng, trúc khôn. bất quá cái này cũng chưa hết, ngay sau đó lại là một hồi không gian quỷ dị ba động chuyển ra, một đạo thân ảnh màu xanh trống rông xuất hiện. nếu như nói, nhìn thấy trúc khôn xuất hiện ở đây, cổ nguyên cùng hồn thiên đế chỉ là khiếp sợ lời nói, cái kia khi nhìn đến xuất hiện trước mắt bóng người này lúc, trong lòng bọn họ đã có thể nói hoảng sợ. trong truyền thuyết khoảng cách kia đấu đế gần nhất nam nhân, lại còn sống sót. 89 chương 89, tại sao có thể không rõ tiêu huyền, ngang dọc viễn cổ người mạnh nhất, đầu đế phía dưới, người đàn ông mạnh mẽ nhất trong truyền thuyết nửa bước đầu đế, vì sung kích đầu đế chi cảnh không tiếc hao hết toàn tộc chi lực, mặc dù cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, nhưng không thể phủ nhận là người nam nhân trước mắt này tuyệt đối là một cái tuyệt thế ngon nhân. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Huyền, nhường cổ tộc trái tim tất cả mọi người đều không khỏi chầm xuống. Đặc biệt còn có một cái sống càng thêm đáng kể quá hư cổ long nhất tộc Long Hoàng, chúc hôn. Nhìn thấy hai người này, Cổ Nguyên bây giờ là hoàn toàn động, cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quá hư cổ long nhất tộc Long Hoàng không phải đã sớm mất tích sao? Tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Còn có Tiêu Huyền, hắn không phải xung kích đấu thánh thất bại, còn sót lại một tia tinh hồn, bị hắn đặt ở thiên mục chính giữa sao? Sao bây giờ sẽ hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây? hơn nữa nhìn hắn bộ dáng bây giờ, tựa hồ thực lực lại tiến hơn một bước. Trước kia Tiêu Huyền cũng đã là nửa bước đầu đế, bây giờ tiến hơn một bước hắn, đến rồi cảnh giới gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy kinh khủng. Đương nhiên, nhờ hắn càng thêm chấn kinh sự tình còn tại đằng sau, lúc này, chỉ thấy đã biến thành hình người trúc hôn, cùng Tiêu Huyền hai người, cùng nhau đi đến tần phương trước mặt, tiếp đó cùng nhau khom lưng hành lễ, thuộc hạ bái kiến công tử. Oan. Thấy cảnh này, bất kể là cổ tộc đấng người, vẫn là hồn thiên đế, toàn bộ đều là gương mặt mộc mạc quá hư cổ long nhất tộc hoàng giả trúc hôn trong truyền thuyết nửa bước đấu đế tiêu huyền thế mà cùng nhau hướng cùng là một người không lưng hơn nữa người này vẫn là một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên chuyện này nếu như bị chiến đấu khí đại lục những thế lực khác đã biết cần phải bị cả kinh rơi mất cái cảm không thể đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là bất kể tiêu huyền vẫn là trúc hôn hai người này hiện tại cũng là thuộc về tần phương nhân cổ nguyên ngươi suy tính thế nào tần phương ra hiệu trúc hôn cùng tiêu huyền lui ra phía sau thân sắc bình tĩnh nhìn xem cổ nguyên vấn đạo nghe được tần phương tra hỏi Cổ Nguyên không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Huyền. Ngươi hôm nay đến đây, là muốn đối phó cổ tộc sao? Nhìn qua cổ Nguyên hai mắt, Tiêu Huyền cũng là bước ra một bước, đi tới cổ Nguyên trước mặt trầm giọng nói, "Cổ Nguyên, thế giới này quá nhỏ, tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi." Cổ Nguyên dù sao đã giúp chính mình một cái, cho nên Tiêu Huyền thật sự không muốn xem lấy cổ Nguyên cùng Tần Phương ăn thua đủ. Đương nhiên hắn thấy, cổ Nguyên muốn cùng Tần Phương cùng chết, cái này không khác nào lấy trứng chọi đá, sơ ý một chút, rất có thể liền lòng đỏ trứng đều cho đập nát. Nếu như đắc tội Tần Phương, coi như đến lúc đó chính mình nhớ tỉnh cũ không đúng cổ tộc ra tay, thế nhưng là sau lưng hận không thể quỳ liếm tần phương hồn thiên đế, nhất định sẽ nghĩa bất dung từ xung phong. Hồn tộc tăng thêm quá hư cổ long nhất tộc, chúng chi còn có một cái càng thêm thần bí vạn giới địa phủ. Cổ nguyên nếu quả như thật đối mặt, hạ chàng chỉ có một, đó chính là cổ tộc hoàn toàn bị từ nơi này trên thế giới xóa đi. Nghe được tiêu huyền mà nói, cổ nguyên trên mặt không khỏi lại là biến đổi. Nói thật, tiêu huyền là cái gì tính cách, hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. Đây là một cái chân chính của nhân, ngoan nhân, bây giờ liền hắn đều nói như vậy, cái này tần phương đến tận cùng có cái gì năng lực, đáng giá tiêu huyền kiên kỵ như vậy, như thế hiệu trung ngay tại cổ nguyên suy tính thời điểm, tiêu huyền tiếp xuống một câu nói, nhưng là nhường hắn hoàn toàn bỏ đi cùng tần phương cùng chết ý niệm. cổ nguyên, không nói trước có ta, chúc khôn cùng hồn thiên đế tại, ngươi tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hy vọng. nếu như hồn tộc cùng quá hư cổ long nhất tộc đối thủ, ngươi cổ tộc lại có mấy người có thể sống xuống? với ngay vậy, cổ nguyên toàn thân kinh chấn, tiêu huyền nói không sai, nếu như hồn tộc cùng quá hư cổ long nhất tộc đồng thời hướng cổ tộc làm khó dễ lời nói, cổ tộc thật không phải là đối thủ. coi như đến lúc đó chỉ có một mình hắn hắn chạy đi, không có cổ tộc, lại có ý nghĩa gì? Nhìn thấy trầm mặt xuống Cổ Nguyên, tiêu huyền trong mắt trải qua một vòng tinh quang, quyết định tại hạ một cái mảnh liệt liệu. Cổ Nguyên, ta bây giờ là bốn tinh đấu đế. Cái gì? Nghe được tiêu huyền mà nói, Cổ Nguyên toàn thân cực chấn, hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, tiêu huyền thế mà thành công đột phá đến đấu đế, hơn nữa còn là bốn tinh đấu đế. Lúc này, Cổ Nguyên lại nhìn về đứng ở một bên Tần Phương phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Tiêu huyền nói cho hắn biết điều này mục đích, chỉ có một, đó chính là Tần Phương có nhường hắn trở thành đấu đế biệt pháp. Đã như thế, chúc hôn cùng hồn thiên đế đi nương nhờ Tần Phương liền nói thông. Giờ khắc này, nếu nói cổ nguyên trong lòng không động tâm, đó là giả. đây chính là đấu đế a, trên đấu khi đại lục đỉnh phong tồn tại, thử hỏi lại có người nào dám nói chính mình không tâm động? ta đồng ý. hồi lâu sau, cổ nguyên nhẹ nói, cổ nguyên sở dĩ đồng ý, có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là cổ tộc toàn tộc tính mệnh cùng tương lai, hắn thân là tộc trưởng, không thể bị cảm xúc ảnh hưởng cả một tộc nhóm, bằng không hắn chính là toàn bộ cổ tộc tội nhân. đến nỗi cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là tiêu huyền nói tới thành đế thời cơ. ngay tại cổ nguyên đồng ý trong nấy mắt, tiếp đó liền thấy một tia ấu quang nhanh chóng thu hút trong đầu của hắn, không đợi hắn có phản ứng một đống lớn tin tức liền tràn vào trong đầu, làm tiếp thu xong những tin tức này phía sau, Cổ Nguyên cả người đều đờ ra tại chỗ. khi hiểu rõ trong đầu những tin tức này phía sau, Dùng chấn kinh đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn lúc này. nhìn thấy Cổ Nguyên một mặt bộ dáng khiếp sợ phía sau, từ đầu đến cuối đứng tại tần phương sau lưng hồn thiên đế, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cổ Nguyên cuối cùng thế mà lựa chọn thất phục, cái này khiến hắn mười phần không thoải mái. bất quá bây giờ tất nhiên Cổ Nguyên đã trở thành vạn giới địa phủ lâm tướng, vậy sau này hắn liền không thể lại theo Cổ Nguyên nội đấu. băng không, tần phương thứ nhất không tha cho hắn. Thuộc hạ Cổ Nguyên vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng công tử thứ tội. Hồi lâu sau, Cổ Nguyên lúc này mới đi tới Tần Phương trước mặt, quỳ mọp xuống đất nói. Tần Phương đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này việc nhỏ, tiện tay đem Cổ Nguyên đỡ dậy phía sau, lại đem cổ tộc vài tên thiên phu thực lực gần trước cao giai đấu thánh chia làm âm binh. Đến nước này, viễn cổ bát tộc đã có tam tộc bị Tần Phương thu vào dưới trướng. Đến nỗi còn dư lại mấy xa hơn cổ chủ tộc, đã không cần hắn tự mình đi trước, còn dư lại mấy trong đại tộc cũng chỉ có dược tộc tương đối mà nói giá trị cực lớn một chút. Nghĩ tới đây, Tần Phương liền đối với Cổ Nguyên, Hỗn Thiên Đế đã chúc khôn ba người phân phó để bọn hắn đi còn lại mấy đại tộc thu người, Viễn Cổ Bách Tộc, trong đó mạnh nhất ba cái chủng tộc đã tới tay, đến nỗi còn dư lại mấy cái, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thực lực thiên phu cực mạnh bên ngoài, cũng không còn người nào là đáng giá hắn lưu ý. Đến nỗi Tiêu Huyền, nhưng là bị Tần Phương tần phương lưu lại, hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho Tiêu Huyền đi làm. Công tử, nếu như các mấy đại tộc không muốn thần phục làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, Hỗn Thiên Đế đột nhiên lên tiếng hỏi. Dù sao này quả là làm cho người khác toàn tộc thần phục đại sự, lại có cái nào chủng tộc Viễn Cổ thì nguyện ý thần phục. Nghe vậy, Tần Phương xoay người trong mắt hiện ra vẻ tàn khốc, tiếp đó nhìn chằm chằm hồn Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên biết rõ làm sao xử lý. Nói xong, Tần Phương mang theo Tiêu Huyền tại chỗ biến mất, chỉ để lại một mặt hưng phấn hồn Thiên Đế. Tần Phương ý tứ, hắn làm sao có thể không rõ, như thế nào có thể không rõ? 90 chương 90, quyết chiến tiên đạo trung châu, Tần Phương cùng Tiêu Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên tầng mây. Hệ thống, kiểm trắc đấu phá thế giới địa phủ. Tần Phương tâm bên trong hướng về phía hệ thống thản nhiên nói, "Lên keng." Trải qua hệ thống kiểm trắc, đấu phá thế giới u minh chưa tạo thành, trước mắt chỉ ở vào trạng thái hỗn độn, bản nguyên vị khoảng không. Nghe được hệ thống kiểm tra kết quả phía sau, Tần Phương lông mày không khỏi sâu đậm nhân lại. Hắn không có hữu tưởng đến, thuộc về Huyền Huyễn vị diện đấu phá thế giới, thậm chí ngay cả U Minh cũng không có tạo thành. Một cái hoàn chỉnh thế giới, tại thiên địa quy tắc hình thành thời điểm, cũng chính là một cái thế giới diễn hóa, tất nhiên thiên đạo cũng đã bị biến hóa ra, theo lý thuyết địa phủ kém nhất cũng cần phải hình thành mới đúng, vì sao lại chỉ ở vào trạng thái hỗn độn? Điểm này, đương hắn thật sự là không nghĩ ra, hệ thống, vì cái gì cái này phương thế giới U Minh ở vào trạng thái hỗn độn? Tất nhiên không biết, vậy thì hỏi hệ thống, hệ thống nhất định biết. Nay phương thế giới quy tắc tại hình thành thời điểm Thiên đạo liền đã sinh ra, mà địa phủ quy tắc tại hình thành thời điểm, bị thiên đạo thôn phệ. Hệ thống băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh tại Tần Phương trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống giảng giải, Tần Phương tâm bên trong không khỏi càng thêm hiếu kỳ, dạng này tựa hồ có chút không hợp lý, thiên đạo là quy tắc một loại diễn hóa. Thiên đạo tại sao sẽ ở quy tắc xuất hiện thời điểm, liền đã xuất hiện, đây không phải đang tán gâu sao? Nghĩ tới đây, Tần Phương tiếp tục vấn đạo, thiên đạo tại sao sẽ ở quy tắc phía trước xuất hiện? Có lỗi với, tốc chủ quyền hạn không đủ, không cho trả lời. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương sắc mặt không khỏi trầm xuống, bất quá vừa nghĩ tới hệ thống liền cái này liệu tính phía sau, liền lại bình thường trở lại. Tất nhiên hệ thống không nói, vậy đã nói rõ vẫn chưa tới thời điểm, chờ thời điểm đến, đến rồi, tự nhiên hết thảy liền tất cả đều minh bạch. Bây giờ quan trọng là, đấu phá thế giới địa phủ ở vào trạng thái hỗn độn, đây cũng là mang ý nghĩa mà phủ bản nguyên cũng không tồn tại, nếu như hắn muốn, có được bản nguyên, cũng chỉ có thể đi làm chết thiên đạo. Nghĩ tới những thứ này, Tần Phương tâm bên trong đột nhiên lại có một cái ý nghĩ. Bây giờ Thiên Long, Tiếu Ngạo, Thiên Hạ đệ nhất, Tần Thời Minh Nguyệt, lại thêm trước đây gió vân thế giới Hiện tại cái này năm cái thế giới đã hoàn toàn liên thông, dùng chung một cái địa phủ. Mặc dù năm phương thế giới địa phủ dung hợp nhưng bây giờ tần thời minh nguyện thế giới U Minh làm lớn ra mấy chục lần, nhưng cái này năm cái thế giới bổ nhào phá thế giới so sánh với vẫn như cũ kém không chỉ một bậc. Nếu như hắn có thể đem đấu phá thế giới cái này còn không có hoàn toàn thành hình, ở vào trạng thái hỗn độn ở dưới U Minh địa phủ dung hợp đi vào, cái kia địa phủ nhất định sẽ lần nữa mở rộng. Đương nhiên, phải hoàn thành đây hết thảy, còn không phải không cân nhắc một cái trứng ngạ vận tồn tại, đó chính là đấu phá thế giới thiên đạo. Chỉ có hoàn toàn tạo chết thiên đạo, hắn những thứ này kế hoạch mới có thể thực hiện. Bằng không, đây hết thảy cũng là không bàn nữa. nghĩ tới đây, thần phương trong mắt lóe lên vẻ hào quang, cũng đến rồi cùng thiên đạo xử lý lần trước khoản tiền kia thời điểm. sớm tại thu phục hồn tộc thời điểm, hắn cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở, hắn bây giờ có tiền âm phủ số lượng đã vượt qua một đứt. vốn là tính toán đợi nhận được mà phủ bản nguyên về sau đang lộng chết thiên đạo, hiện tại xem ra kế hoạch muốn trước thời hạn. hệ thống, để thăng thực lực của ta, để thăng túc chủ thực lực, cần khấu trừ túc chủ một đứt tiền âm phủ, xin hỏi phải trang xác nhận. xác nhận. tại gật đầu đồng ý trong nấy mắt, thần phương chỉ cảm thấy trên người mình sức mạnh trong nháy mắt bắt đầu bạo tăng tam giai đỉnh phong, tứ giai sơ kỳ, tứ giai trung kỳ, tứ giai hậu kỳ, tứ giai đỉnh phong. một đường thế như trẻ tre, không có chút nào bình cảnh có thể nói, trực tiếp tiến nhập tứ giai đỉnh phong. với theo thần phương thành công đột phá đến tứ giai đỉnh phong, thiên địa không khỏi vì đó chấn động. giờ khắc này, thần phương chỉ cảm thấy thế giới trước mắt, trong mắt hắn, là như thế yêu ớt, phảng phất hắn chỉ cần tùy ý nhất kích, liền có thể đem toàn bộ đấu khí đại lục đánh nát, hủy diệt thế giới, trong mắt hắn là như thế nhẹ nhõm. hệ thống, giải trừ đấu phá thế giới che đậy. thần phương thản nhiên nói, giải trừ che đậy. với Theo hệ thống đem đấu phá thế giới che đậy giải trừ phía sau, thiên không chi thượng, đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét màu tím không ngừng từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này trên đấu khí đại lục tất cả mọi người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn xem cái này đột phát dị biến. Dược tộc, hồn thiên đế cùng cậu nguyên liếc nhau phía sau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vòng quen thuộc chi sắc. Đồng dạng lôi đỉnh, đồng dạng thanh thế, đồng dạng thiên địa biến sắc. Trước đây không lâu, toàn bộ trên đấu khí đại lục chỗ hữu nhân đô thấy được cái kia treo ở thiên không chi thượng cửu con mắt, cái kia coi thường thiên hạ thương sinh ánh mắt, cùng kinh cùng thiên uy cho dù là bọn hắn những thứ này cựu tinh đỉnh phong đấu thánh đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ bay cho chôn bụi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết ngày đó cái kia xuất hiện ở thương thiên chi thượng con mắt chính là thiên đạo. Kẻ sâm lớn, người đang chết. Bang lãnh vô tình âm thanh vang vọng đất trời, cả mảnh trời không chi thượng, một cái vòng xoáy to lớn đột nhiên xuất hiện, mà ở trong vòng xoáy ở giữa một cái màu trắng cự nhãn trợ xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên không chi thượng, thần phương thân ảnh. Giờ khắc này toàn bộ đấu khí đại lũ, chỗ hữu nhân đô thấy được đứng tại trên bầu trời thần phương thân ảnh, cùng với thiên đạo nổi lên viên kia màu trắng bệnh con mắt gia nam học viện, nội viện, tiêu viêm cùng dược lao đồng dạng một mặt kinh hãi nhìn xem đột nhiên phát sinh đây hết thảy, lão sư, ta biết hắn là ai. tiêu viêm nhìn lên trên bầu trời đạo thân ảnh kia, sắc mặt ngưng trọng đối với một bên dược lao nói. nghe được tiêu viêm mà nói, dược lao ánh mắt cũng là ngưng lại, tiêu viêm là nói cái gì? trong lòng của hắn vô cùng tự nhiên tin tưởng. giờ khắc này, tần phương thân ảnh, cùng ngày đó cái kia người trẻ tuổi bí ẩn thân ảnh trùng hợp, hắn không có chết. dược lao nói, hắn là trở về báo thù. tiêu viêm cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời nói, càng ngày đó đồng dạng. Chẳng qua là lúc đó Tần Phương bị nghe được canh sát, không biết lần này, đến tột cùng là hiệu chết vào tay ai. 6. Ngoan. Giang giác. Cùng lúc đó, thiên không chi thượng, một đạo vô cùng cường tráng màu tím lôi đỉnh, hướng về Tần Phương ầm vang nện xuống. Màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đạt mấy ngàn trượng màu tím thần long, mà không gian cũng tại màu tím thần long xuất hiện trong nháy mắt, ầm vang vỡ nát, vô số vết nứt không gian xuất hiện, thật lâu không thể khép kín. Hừ. Chiêu số giống vậy, ngươi cho rằng có thể đối phó ta hai lần không thành. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Tần Phương cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, không tránh không né tùy ý màu tím thần long hướng về cùng hắn bọn tới. gào, ông, một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ âm thanh sau khi xuất hiện, chỉ thấy tại tần phương xa một mét chỗ, màu tím thần long bị gắt gao giam cầm, không thể động đậy một chút. chỉ thấy tần phương chậm rãi đưa tay ra cánh tay, cùng lúc đó, một cái to lớn cự trường hiện lên, tiếp đó một tay lấy màu tím thần long nắm trong tay. gào, một tiếng thống khổ gầm rú truyền ra, chỉ thấy màu tím kia thần long tại cự trường phía dưới, giống như là một đầu con rùa đồng dạng, mặc cho nó như thế nào dây dưa, đều không thể tránh thoát bàn tay giam. trả lại cho ngươi, bàn tay đột nhiên dùng sức. Chỉ thấy cái kia hoàn toàn do lôi đỉnh huyện hóa thành màu tím thần long, tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành một đoàn lập lòe uy lực kinh khủng tự sắc quan đoàn, ngay sau đó liền bị Tần Phương hung hăng hướng về thiên không chi thượng vòng xoáy trung tâm ném đi. 91 chương 91, kết sủ bản nguyên. canh thứ 3. Cầu lai like, cầu để cử. Suy 6. Quả cầu ánh sáng màu tím dùng tốc độ cực nhanh, hướng về thiên đạo con mắt đánh tới. Giờ khắc này tất cả người quan chiến, tất cả đều là ngừng trợ, một mặt hận trương nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đều rất tò mò, đối mặt Lao Thiên, người này có thể hay không nghịch thiên thành công. Ông, mọi người ở đây cho là Tiếp đó sẽ là một tiếng ngập trời tiếng vang, thậm chí một chút thực lực cao cường người, đã mạnh mẽ dùng tu vi phong bế mình tinh giác, chuẩn bị nên đón cái này hành động nhất tức. Thế nhưng là nhường đám người thất vọng là, tử sắc quan đoàn tại tiếp xúc đến thiên đạo mắt trong nháy mắt, cả bầu trời giống như là nhỏ vào một giọt nước mặt hồ đồng dạng, chỉ là tạo nên một vòng lại một vòng ngợ sóng, tiếp đó rất nhanh liền lại bình tĩnh lại. Kẻ xâm lấn, ngươi chỉ có một con đường chết, lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lần nữa đào tẩu. Thiên đạo âm thanh vang vọng đất trời, tiếp đó, chỉ thấy thiên đạo chi nhãn tại hóa thành một đạo bạch quang sau đó, hoàn toàn biến mất ở thường khung chỗ sâu. Ngay sau đó, tần phượng liền phát hiện Tại hắn bốn phía, đột nhiên xuất hiện chín cái màu đen khoảng không gian thông đạo. Từ nơi này chút khoảng không gian thông đạo bên trong, Tần Phương có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng dấu ở trong đó. Bá, bá, bá chín đạo trong suốt bóng người đột nhiên xuất hiện, đem Tần Phương bao bọc vây quanh. Chín người này dài hơn cùng nhau không có tướng mạo, muốn chọc giận hơi thở không tức giận hơi thở, thật sự không có tướng mạo không tức giận hơi thở. Nhưng mà, chín người này, mỗi một cái cũng là tứ giai tột cùng tồn tại. Hóa hình sao? Nhìn lên trời đạo thế mà chia ra làm 9, biến thành liền cái tứ giai tuột cùng giúp đỡ, Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng linh quang hóa hình thì phải làm thế nào đây? chỉ bằng mấy cái thứ mặt dạy, cũng nghĩ gì ta? nghĩ tới đây, thần phương tâm bên trong lạnh rên một tiếng, quanh thân trong nháy mắt bất mãn vô số đạo uy lực kinh khủng cử kiếm. chết. 9 người đồng thời gầm lên một tiếng, vang vọng đất trời, tiếp đó liền cùng một chỗ hướng về thần phương bốn phương tám hướng lao đến. phá. nhìn xem xung tới đạo nhân ảnh, thần phương quanh thân vô số kiếm ý, trong nháy mắt hoa thành bốn đạo kiếm ý vòi rồng, hướng về bốn phương tám hướng tàng hướng ra. đứng tại trên mặt đất nhân, chỉ nhìn thấy bốn đạo bao phủ toàn bộ bầu trời kiếm ý vòi rồng trong nháy mắt đem chín đạo bóng người bao phủ, ngay sau đó liền thấy toàn bộ thương không trong nháy mắt sụp đổ lộ ra một mảnh đèn kỵ hư không, lại nhìn cái kia chín đạo trong suốt bóng người, lúc này lại là trở nên càng thêm trong suốt, giống như là tùy thời có thể tiêu tan. Nhìn xem trốn ở hư không thâm chỗ chín đạo thấu minh nhân ảnh, Tần Phương niết miệng lên một vòng cười lạnh. Hai tay đột nhiên mở ra, bốn đạo kiếm ý vòi rồng trong nháy mắt hợp thành một cô càng kinh khủng hơn kiếm ý vòi rồng. Cảm nhận được Tần Phương công kích kế tiếp tất nhiên phi thường khủng bố, cái kia chín đạo bóng người cũng là trong nháy mắt hợp thành một thể. Hợp thành nhất thể tấu minh nhân ảnh, lúc này trở nên càng thêm mưu thực, nhưng mà thực lực lại như cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong, cũng không có bởi vì hợp thành một thể mà trở nên mạnh mẽ. Thiên đạo, một kích cuối cùng, Lão Tử muốn giết chết ngươi. Tần Phương nhìn xem thấu minh nhân ảnh, vừa đem cánh tay nâng cao, một bên lạnh lùng nói, mà theo cánh tay hắn nâng cao, cái kia tàn phá bừa bãi tại hư không thâm chỗ kiếm ý vòi rồng cũng là đột nhiên cất cao. Vô hình. Thoại âm rơi xuống, cung bạo kiếm ý vòi rồng đột nhiên hướng về thiên đạo hóa hình đạo kia thấu minh nhân ảnh nghiền ép mà đi. Nhưng quỷ dị là, mắt thấy kiếm ý vòi rồng liền muốn đem hắn hoàn toàn dảo sát, nhưng mà cái kia thấu minh nhân ảnh, nhưng là từ đầu đến cuối ngốc tại chỗ, giống như là nhận mệnh đúng dạng, không núp đích. Thấy cảnh này, Tần Vương lông mày không khỏi hơi nhũ lên, hắn cũng không biết Thiên Đạo là muốn làm gì. Bất kể như thế nào, công kích của hắn đều là sẽ không dừng lại. Bên trong hư không, khổng lồ kiếm ý vòi rồng hướng về Thấu Minh Nhân ảnh trực tiếp nghiền ép mà qua. Từ đầu đến cuối, Thấu Minh Nhân ảnh cũng không có một tia phản kháng. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Liên đại tần phương vừa dự định nhường hệ thống kiểm soát thời điểm, lại đột nhiên phát hiện hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi. Vốn là tinh hà vô số hư không, lúc này và mắt nhưng là trắng xóa hoàn toàn. Ở đây không có trời khoảng không, không có âm thanh, càng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại tiền tay hướng về ngay phía trước vung ra một đạo hơn một trượng kiếm khí, nhưng mà kiếm khí nhưng là quỷ dị hiện lên thẳng tắp xa xa tiến đến, thật lâu chưa từng đụng chạm lấy giới hạn. sau đó tần phương lại hướng về phía dưới, phía trên, hậu phương, ba phương hướng đồng dạng phát ra một đạo kiếm khí, thế nhưng là kết quả vẫn như cũ một hình dạng, vẫn không có chạm đến bất luận cái gì giới hạn, hoặc công kích được đồ vật gì, càng làm cho tần phương cảm thấy bất khả tư nghị là, mặc dù không nhìn thấy kiếm khí bằng dáng, thế nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi phát ra bốn đạo kiếm khí, một mực tồn tại cũng không có tiêu tan. hệ thống, ra đây là ở nơi nào? Mặc dù nơi này hết thảy đều lộ ra rất là quỷ dị, bất quá Tần Phương cũng không có mảy may hốt hoảng chi sắc. Hắn biết, đây hết thảy cũng là thiên đạo giở cho quỷ, bất quá có hệ thống tại, hết thảy tất cả tự nhiên đều không phải là vấn đề. Trải qua hệ thống kiểm trắc, tốc chủ bây giờ nhà chỗ là thiên đạo trong cơ thể. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ quái dị, thiên đạo trong cơ thể, đây vẫn là lần đầu nghe nói. Bất quá, nếu như hắn bây giờ tại thiên đạo bên trong thân thể lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, thiên đạo bản nguyên cũng ở nơi đây. Lên keng, kiểm trắc đến thiên đạo bản nguyên, xin hỏi phải trang hatu. Ngay lúc này Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng tại trong đầu của hắn vang lên. Lần này Tần Phương liền càng thêm xác nhận, thiên đạo bản nguyên chính là ở chỗ này. Vừa nghĩ tới thiên đạo tự mình mình đem mình cho mời đến trong bụng, nhường hắn hấp thu bản nguyên, Tần Phương tâm bên trong liền cảm thấy một trận quái dị. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong khẽ động, hướng về phía hệ thống vấn đạo, "Hệ thống, ta là như thế nào đến thiên đạo trong bụng?" Hắn rất hiếu kỳ, lúc trước hắn rõ ràng là ở trong hư không, tại sao đột nhiên đã đến thiên đạo trong bụng? Túc chủ tại bị thiên đạo dẫn vào hư không một khắc này, liền đã bị thiên đạo đưa vào trong thân thể, thiên đạo bản nguyên có thể đồng hóa thế gian bất luận cái gì sinh linh, bao quát quy tắc, trái lại cũng có thể diễn hóa đủ loại quy tắc, bao quát mới thiên đạo. T6. Nghe được hệ thống giảng giải, Tần Phương tâm bên trong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn cho là thiên đạo bản nguyên ngoại trừ cung cấp hệ thống thăng cấp bên ngoài, không có cái gì lớn chứng dụng. Bây giờ đột nhiên nghe được hệ thống sau khi giải thích, lúc này mới cảm thấy chính mình dường như là có chút xem thường thiên đạo bản nguyên. Bất quá bây giờ, tạo chết thiên đạo mới là trọng điểm. Lập tức hấp thu. Tần Phương trong mắt một đạo hàn quang bắn ra, mỗi lần nghĩ đến hắn bị thiên đạo đánh nát cơ thể, tiếp đó chợt vật chạy trốn tới một thế giới khác, trong lòng của hắn liền cảm thấy vô cùng có chịu. Từ nhỏ đến lớn, cũng là hắn khi dễ người khác, lúc nào đến phiên người khác khi dễ hắn. Bắt đầu hấp thu thiên đạo bản nguyên, phần 1%3711159815%95100, hấp thu hoàn tất. Một canh giờ về sau, tần phương trong đầu cuối cùng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Mà liền tại âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống trong nháy mắt, trước mắt không gian màu trắng, cũng trong nháy mắt tiêu tan, tần phương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở bên trong hư không. Đến nội thiên đạo, e rằng trước khi chết một khắc này cũng không biết mình là chết như thế nào. Leng keng, chúc mừng tốc chủ thu được đấu phá thế giới tiên đạo bản nguyên một phần, phải trang nhận lấy. Nghe được thanh âm nhắc nhở Tần Vương Tâm bên trong nói không kích động đó là giả. Đấu phá thế giới, nhưng là một cái thế giới huyền huyễn, thiên đạo bản nguyên điểm số, chắc chắn vô cùng khổng lồ. Nhận lấy. Chúc mừng tốc chủ thu được 1500 vạn bản nguyên điểm số. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần Vương trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thần sắc. Mặc dù đã sớm nghĩ đến sẽ có một nhóm lớn bản nguyên điểm số doanh thu, nhưng khi nghe được 1500 vạn thời điểm, hắn tâm vẫn là không nhịn được hung hăng rút mấy rút. Cho đến giờ phút này, hắn mới rút cũng biết, những cái kia đã chúng kết sủi sổi số, số nhân tâm tình. Leng keng, hệ thống đạt đến thăng cấp điều kiện, phải trang thăng cấp ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa. Nghe vậy, Tần Vương trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên, không chút do dự gật đầu. Thăng cấp. 92 chương 92, vô thưởng điện hệ thống bắt đầu thăng cấp. 13% 45 60 88 95 100, thăng cấp thành công. Len Ken chúc mừng Túc Chủ trở thành tam cấp minh thần. Len Ken chúc mừng Túc Chủ, minh thành thăng cấp làm cấp 2. Len Ken chúc mừng Túc Chủ, thu được ban thưởng một phần. Sau nửa canh giờ, Tần Vương trong đầu vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Mà cùng lúc đó, vạn giới địa phủ đột nhiên bắt đầu khuyết chứng tăng thẳng đến diện tích tăng trưởng đến lúc đầu gấp 10 phía sau, lúc này mới đình chỉ tăng trưởng. Minh Thành, lưỡi trụ sở bên trong. Triệu Cao dùng hai cây ngón tay thon dài, không ngừng đập cái bàn, trong mắt đều là vẻ trầm tư. Có tin tức không? Lưu Sa người đều đi đâu? Hồi lâu sau, Triệu Cao lúc này mới suy nghĩ một mực quỷ dưới đất chữ thiên sát thủ vấn đạo. Lưu Sa nhân là Dường Bình Chi đại nhân tự mình ngắt bài, bọn hắn cụ thể đi đâu cái thế giới, thuộc hạ vô tồn điều tra. Kể từ thống nhất gió vân thế giới, bay về vạn giới địa phủ vệ trang, trực tiếp liền mang theo Lưu Sa nhân tìm tới Dường Bình Chi tiếp đó lưu sa nhân liền bị dừng bình chi cho đi an bài thế giới khác nhưng mà cụ thể đi đâu cái thế giới nhưng là không có ai biết liền hai cái khác công ty hiểu động cùng kêu ma chí cũng không biết cái này khiến một mực ở vào quan hệ cạnh tranh chính giữa lưới cùng âm dương ra còn có chu vô xem đều là vô cùng muốn biết vệ trang nhân đến tuột cùng đi nơi nào mặc dù không biết vệ trang một đoàn người đi nơi nào nhưng mà có một chút có thể khẳng định là vệ trang lần này thần bí tiêu thất mục đích tuyệt đối là vì tăng cao thực lực nghe thủ hạ người hồi báo triệu cao chậm rãi đứng dậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang Hắn biết rõ Vệ Trang vì cái gì như vậy vội vã đi thế giới khác để cao lưu xa thực lực. Thật sự là lần trước tại Gió Vân thế giới, bọn hắn bị đả kích quá lớn. Vẹn vẹn đối mặt chỉ là một cái đế thích thiên, đều phải hắn còn có Vệ Trang cùng với Đông Hoàng Thái nhất hợp lực mới có thể chế phục, nhất là khi bọn hắn tại đối mặt tiên đạo thời điểm, loại kia nhỏ yếu cảm giác bất lực, càng là sâu đậm kích thích mỗi một người bọn hắn. Cho nên, Vệ Trang vì cái gì không kêu một tiếng đi thế giới khác, hắn có thể đủ lý giải là vì cái gì. Hú hồn, bây giờ lại xuất hiện một cái thực lực có thể bù đắp được tất cả mọi người bọn họ tiêu hèn, nếu như thực lực của bọn hắn tại không tăng lên, vậy sau này đến rồi cao cấp hơn thế giới, cái kia trên cơ bản liền không có bọn hắn chuyện gì. đại nhân, chu vô xem đại nhân còn có đông hoàng đại nhân, dường như là dự định đi một cái trung võ thế giới, chúng ta có muốn cùng đi hay không? nhìn thấy triệu cao đứng dậy, ngày đó chữ sát thủ lại hỏi, thân long tại minh thành bên trong sao? triệu cao không có trả lời, mà là nhàn nhạt vấn đạo. thân long dường như là bị vệ trang đại nhân mang đi. nghe vậy, triệu cao liền muốn nói cái gì thời điểm, thế nhưng là ngay lúc này, chỉ thấy hắn phải cơ thể đột nhiên khẽ giật mình, tiếp đó cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa. Triệu Cao thân ảnh đã đến Minh Thành bầu trời. Khi thấy làm lớn ra khoảng trừng nguyên lai mười mấy lần Minh Thành, Triệu Cao tâm thần kinh chấn. Giờ khắc này, Triệu Cao trong mắt tinh quang bùng lên, Minh Thành lần nữa mở rộng, đây cũng là mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều âm binh âm tương xuất hiện. Kế tiếp xuất hiện âm binh âm tương, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, mà sẽ không so với bọn hắn yếu. đã như thế, bọn hắn sẽ là Minh Thành bên trong, âm binh âm tương bên trong, hạng chốt tồn tại. Nghĩ tới đây, không chút do dự, trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, mang theo lưới một đám người, hướng về mà phụ thương thành bên trong đi đến. Sáu, trong hư không, Thần Vương hướng về phía hệ thống đạo. Hệ thống xem xét tin tức của ta. Túc chủ, Trần Phương. Đẳng cấp, tăng cấp Minh Thần 1100 vạn 5000 vạn tiền đan vụ, 5 vạn. Âm ty, tháng 3 năm 60. Âm binh, 701000. Hệ thống con, Ma phụ thương thành, cấp 2 Minh thành, vô thưởng điện vị khai phóng. Lần này thăng cấp, trên tổng thể biến hóa vẫn rất lớn, đầu tiên là tăng cấp Minh Thần quyền hạ, nhường vô luận là âm ty danh ngạch, vẫn là âm binh âm tương danh ngạch, đều tăng trưởng liêu thập lần. Điểm này nhường hắn rất là hài lòng, theo thực lực của hắn không ngừng để thăng, về sau gặp phải cao thiên phú, cao thực lực nhân tài, tuyệt đối sẽ không thiếu những danh nghịch này tăng trưởng, có thể nói chính là giải quyết trước mắt hắn danh nghịch thiếu hụt lúng túng. Tiếp đó chính là lại một cái hệ thống con xuất hiện. Vô thường điện, tại xuất hiện trong ngay mắt, cái này hệ thống con xuất hiện trong ngay mắt, liên quan tới vô thường điện tất cả tin tức, liền trước tiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vô thường điện, mặc dù thuộc về một cái hệ thống con, thế nhưng lại là hai tòa đại điện, một tòa tên là đen điện, một tòa tên là trắng điện. Trư Thiên vô thường, vẹn vẹn phân hắc bạch, đen vô thường trưởng quản Trư Thiên Thái Bình, bạch vô thường trưởng quản Trư Thiên Sinh Vận. Đen điện tổng cộng một cái điện chủ, điện chủ nắm giữ xá phong vô số đen này ủ gạ quyền lợi. Hành đầu chư thiên vạn hạ giới, trưởng khống chư thiên thái bình, trưởng phạt tốt dương ác. Trăm điện tổng cộng một cái điện chủ, điện chủ nắm giữ xá phong vô số bạch vô thường quyền lợi, hành đầu chư thiên vạn hạ giới, trưởng khống chư thiên sinh linh, tài, vận, sinh, mệnh. Khi hiểu rõ vô thường điện tin tức về sau, tần phương tâm bên trong không khỏi một hồi tắt lơi, hắn không có hữu tưởng đến lần này xuất hiện hệ thống con, lại là vô thường điện. Đen bạch vô thường hắn tự nhiên biết, có thể để hắn không có hữu tưởng đến là hệ thống định nghĩa vô thượng, tựa hồ muốn so trong truyền thuyết còn muốn nguy bực. Tại vạn giới trong địa phủ thiết lập vô thường điện, này liền tương đương với tại vạn giới trong địa phủ thiết lập một cái đen bạch vô thường tổng bộ. Về sau tất cả đen bạch vô thường đều đưa chịu đến tổng bộ thống nhất quản lý. Hơn nữa theo vạn giới địa phủ từng bước hoàn thiện, địa phủ mỗi cái cơ chế cũng nên làm bắt đầu vận chuyển. Tất nhiên vô thường điện là trưởng quản sau này tất cả ủ gạ tổng bộ, vậy cái này điện chủ lựa chọn phía trên, tự nhiên không thể khinh thường, nhất định muốn chọn một vô luận là thực lực, năng lực vẫn còn cũng là người mạnh nhất đảm đương mới được. Liên trước mắt vạn giới địa phủ chính giữa âm binh âm tường, tựa hồ vẫn chưa có người nào thích hợp. Đương nhiên, mặc dù điện chủ ứng cử viên vẫn chưa có người nào thích hợp, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn mở ra vô thường điện. Xin hỏi tốc chủ, có hay không mở ra vô thường điện? Mở ra. Nhận được hệ thống nhắc nhở phía sau, Tần Phương không chút do dự, trực tiếp lựa chọn đồng ý theo Tần Phương đồng ý, trên mặt đất phủ thương thành hai bên trái phải, đột nhiên đứng lặng lên hai tòa khí thế khoáng đạt đại điện. Cái này hai tòa đại điện, màu sắc một đen một trắng, đen, màu lót đen nhầm lẫn, đại điện ngay phía trước, vô thường điện ba cái khí thế lẫm niên chữ lớn, treo ở bên trên. Bạch, nền trắng chữ màu đen, đại điện ngay phía trước, vô thường điện đánh ba cái đồng dạng khí thế bất phàm chữ lớn lẳng lặng treo ở bên trên đến lúc này vô thường điện thành công mở ra vô thường điện xuất hiện đung nhiên kinh động đến tại vạn giới địa phủ bên trong tất cả mọi người nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai tòa khí thế bất phàm đại điện chỗ hữu nhân đâu nghĩ khoảng cách gần quan chắc một phen thế nhưng lại bị ngăn cản bên ngoài làm xong đây hết thẻ tần vương lúc này mới nhớ tới hệ thống thăng cấp về sau tựa hồ cho hắn một phần ban thưởng đối với cái này ban thưởng hắn vẫn rất để ý nhớ kỹ lần thứ nhất ban thưởng là siêu hạn vị diện ba ngày bơi mặc dù cuối cùng sẽ ra ngoài ý muốn bất quá hắn thu hoạch cũng là vô cùng không nhỏ cho nên Lần này đối với hệ thống ban thưởng, hắn vẫn rất chờ mong. 93 chương 93, hệ thống ban thưởng hệ thống, phần thưởng lần này là cái gì? Ban thưởng đã phát ra đến không gian hệ thống, xin hỏi tốc chủ phải trong nhận lấy. Nhận lấy. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thần phương gật đầu xác nhận. Leng keng, chúc mừng tốc chủ thu được siêu hạn vị diện, nhân vật chỉ định triệu hoán một lần. Nghe được hệ thống lần này cho ra ban thưởng, thế mà không phải đi siêu hạn vị diện, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lần trước buông xuống siêu hạn vị diện, nhường thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng, hơn nữa thu hoạch cũng là khá là xa xỉ. Cho nên lần này khi nghe đến ban thưởng không phải suy nghĩ trong lòng hắn, nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá nếu là cùng siêu hạn vị diện nhất lên ban thưởng, hẳn là sẽ không kém đến đi đâu. Nghĩ tới đây, Tần phương trong tay lấy ra một cái hình vuông trong suốt tinh thể. Hệ thống, ngươi đừng nói cho ta biết, phần thưởng của ta chính là chỗ này sao cái đồ chơi? Nhìn xem trong tay hình vuông tinh thể, tại tinh thể phía trên còn có một đạo sáu cái điểm số, đây không phải là trên địa cầu khắp nơi có thể thấy được xuất sắc sao? Cho một hạt xuất sắc, chẳng lẽ là gọi hắn đi đánh cược? Liên tại thần phương nghiên cứu cái này trong suốt tinh thể, đến tột cùng có ích lợi gì thời điểm? Trong đáy mắt, liên quan tới cái sảng tin tức, toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu hắn. Khi hiểu rõ đến viên này xuất sắc tác dụng phía sau, tần phương bất cấm kích động hô hấp đều có chút dồn dập lên. Phần thường lần này, lại là tại hệ thống cho ra trong thế giới, lợi dụng trên tay viên này xuất sắc ném điểm số, căn cứ vào điểm số lựa chọn thế giới. Hệ thống sẽ căn cứ vào hắn trô ném ra điểm số, đưa ra cùng điểm số tương ứng siêu hạn nhân vật số lượng, tiếp đó từ hắn lựa chọn, tiến hành triệu hoán. Theo lý thuyết, nếu như hắn ném ra là một điểm, cái kia hệ thống sẽ ở một điểm đại biểu trong thế giới, ngẫu nhiên cho hắn một nhân vật, nhường hắn tiến hành triệu hoán. Nếu như hắn ném ra là 6 giờ Cái kia hệ thống liền sẽ tại 6 giờ đại biểu trong thế giới, ngẫu nhiên đưa ra 6 cái siêu hạn nhân vật, nhường hắn lựa chọn trong đó một cái tiến hành triệu hoán. Đến nỗi có thể triệu hoán đến đâu một số người vật, hoàn toàn là nhìn hắn vật khí. Nếu như hắn ném điểm số là một điểm, vậy dĩ nhiên là không được chọn, hệ thống đưa ra cái nào chính là cái nào, hắn ngoại trừ từ bỏ, không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, nếu như hắn vận khí tốt, ném mạnh ra 6 giờ, cái kia hệ thống sẽ cho ra 6 cái siêu hạn nhân vật nhường hắn lựa chọn. Nói trắng ra là hắn đây chính là đang đánh cược, đánh cược vận khí của hắn, nếu như vận khí tốt, ném ra tốt điểm số, tốt thế giới, cao cấp thế giới cái kia thu hoạch tự nhiên là phi thường lớn, trái lại hết thảy đều phải nhìn mệnh. bất quá cho dù đây hết thảy đều phải xem vật khí, tần phương tâm bên trong vẫn là rất kích động. lúc này trong lòng của hắn nghĩ tới rất nhiều, giống ban cổ, hoàng quân, nữ hoa, 12 tổ vua, như lai phật tổ, ngọc hoàng đại đế các loại, từng cái nhân vật như bức tên tại hắn trong đầu xuất hiện. nếu như có thể nhận được những thứ này nhân vật như bức chính giữa bất kỳ một cái nào, vậy coi như thật sự phát. ngay lúc này chỉ thấy cái này xuất sắc trong nháy mắt biến lớn, tiếp đó đột nhiên hiện lên ở trước mặt hắn. cùng lúc đó cao không chi thượng, một chương to lớn màu lam màn hình xuất hiện, trên màn hình sáu cái hình bông ngăn chứa lặng lặng sắp xếp cùng nhau. Từ trái đến phải, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 giờ, sáu cái điểm số, mỗi một cái điểm số đại biểu cho một cái thế giới. Tần Phương cố nén khiếp sợ trong lòng, hướng về hệ thống cho ra sáu cái thế giới nhìn lại. Một điểm đại biểu thế giới, thuần mộ thế giới. 2 điểm đại biểu thế giới, Tây Du thế giới. 3 điểm đại biểu thế giới, Bảo Liên đăng thế giới. 4 điểm đại biểu thế giới, Già Thiên thế giới. 5 điểm đại biểu thế giới, Thây Du hậu truyện thế giới. 6 giờ đại biểu thế giới, tiên kiếm tam thế giới. Khi thấy thần mộ xếp tại đệ nhất thời điểm, tần Phương Tâm bên trong suýt nữa đau sốc hồng, mảnh liệt như vậy một cái thế giới, thế mà xếp ở vị trí thứ nhất, cái này thật sự là để cho người ta khó chịu. Vừa nghĩ tới thần mộ bên trong những cái kia độc đoán và cổ, sắp đặt chư thiên siêu cấp cường giả, trong lòng của hắn lại càng thêm không cam tâm. Hiện tại hắn là vừa nghĩ ném đến một điểm, không hề nghĩ ném đến một điểm, nếu như ném đến một điểm, liền mang ý nghĩa hắn có thể đủ để gọi đến thần mộ chính giữa siêu hạn nhân vật. Thế nhưng là nếu như hắn ném đến một điểm, vạn nhất hệ thống cho hắn siêu hạn nhân vật không phải hắn mong muốn. Hoặc trực tiếp cho hắn một cái nguyên tắc bên trong diễn viên của chúng, vậy hắn là triệu hoán hay không triệu hoán? Nếu là vận khí kém đi nửa điểm, trực tiếp cho hắn một cái ở trong nguyên tắc liền tên cũng không có lưu lại người. Đây không phải là hố chết cha sao? Cho nên, thần phương tâm tình lúc này là phi thường mâu thuẫn. Người thứ hai thế giới là Tây Du thế giới, cái thế giới này cường giả tự nhiên không thiếu. Đáng tiếc duy nhất đúng là thế giới này chỉ có hai điểm. Tây Du thế giới đầy trời thần phật bên trong, cũng liền tu hành cùng Tây Thiên như lai xem như tương đối nguy bức. Đến nội những thứ khác, hắn thật vẫn không nhìn thấy trong mắt. Đến nội cái thứ ba, Bảo Liên Đăng thế giới, thế giới này. Nếu như luận đến tiềm lực lời nói, có rất nhiều, thế nhưng là hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiềm lực. Đấu phá thế giới tiêu viêm, vô luận là tiềm lực vẫn là thiên phú, cũng là vạn người không được một, huống chi mỗi cái thế giới nhân vật chính, trên cơ bản cũng là tiềm lực vô cùng nhân tài. Cho nên, hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiềm lực. Đến nỗi cái thứ tư thế giới, cũng là tần phương coi trọng nhất, kỳ vọng nhất ném đến thế giới. Gia thiên trên đại thế giới, thiên tài, yêu nghiệt, đại năng có thể nói đến mãi không hết, tầng ra bất quần, mỗi một cái cũng là kinh tài tuyệt diễm người. Bất kể là cái nào, chỉ cần là nguyên tắc bên trong nhân vật xuất hiện, cũng có thể so sánh được vạn giới địa phủ trước mắt sức chiến đấu cao nhất, Tiêu Huyền. Nhất là cái kia mấy tôn đại đế, chỉ cần lấy được trong đó một cái, liền trước mắt hệ thống có khả năng đến thế giới, với hắn mà nói, trên cơ bản đã có thể coi ngang. Sau đó Tần Phương ánh mắt lại nhìn về phía cái thứ 5 thế giới, Tây Du hậu truyện thế giới, thế giới này cùng Tây Du thế giới kỳ thực không có gì lớn khác nhau, thực lực trên cơ bản tương tự. Nhưng mà thế giới này, có một người là hắn xem trọng, đó chính là Vô Thiên. Bước đi Như Lai, cầm tù Chư Thiên thần Phật, nhất thống tam giới, nếu không phải là cuối cùng Tôn Ngộ Không nắm giữ Hào Quang Nhân vật chính, vàng không tam giới sớm đã bị hắn vĩnh cửu thống trị. đương nhiên, làm một thế giới trung cực đại bột, vô thiên vô luận là thực lực, vẫn là tiềm lực, cũng là vô hạn. nếu như chọn chúng vô thiên, cũng là khá vô cùng. đến nỗi nhìn thấy cái cuối cùng thế giới, tần phương lại một lần nữa suýt nữa bị tức đau sốc hồng, tiếp đó cũng không khỏi nhớ tới xếp tại đệ nhất thần mộ thế giới. cuối cùng này một cái thế giới, chính là tiên kiếm tam thế giới. nói thật, nhìn chung toàn bộ tiên kiếm thế giới, ngoại trừ một cái sau cùng bột ta kiếm tiên, thật không có người nào vật là hắn xem trọng. đương nhiên đây là cùng phía trước năm cái thế giới so sánh dưới, mới thể hiện ra tiên kiếm tam thế giới không chịu nổi. Dù sao đây là một cái tiên ma yêu công cộng lưu thế giới, đặt ở trước mắt vạn giới trong địa phủ mà nói, cũng là tương đương kinh khủng một cỗ lực lượng. Cuối cùng không thôi liếc mắt nhìn xếp tại đệ nhất thần mộ thế giới phía sau, Tần Phương vung tay lên, trên bầu trời xuất sắc cũng bắt đầu thật nhanh xoay tròn. Cùng lúc đó, Tần Phương hai mắt nhìn chằm chọc vào xoay tròn thật nhanh xuất sắc, trong lòng cũng đang không ngừng cầu nguyện, nhất định muốn rút chúng một cái tốt thế giới. 94 chương 94, 6 giờ. Chương 94, 6 giờ. Nhìn xem cao không chí thượng, tốc độ xoay tròn dần dần thu nhỏ cự hình súc sắc, Thần Phương tâm, lúc này cũng càng ngày càng kích động cự hình xuất sắc càng ngày càng chậm, mỗi một lần trở mặt hoặc xoay tròn đều sẽ kéo theo hắn tâm. Lúc này, xuất sắc tốc độ xoay tròn trên cơ bản đã tiến nhập hồi cuối, chỉ thấy xuất sắc một góc tại hạ, sáu cái mặt lăng không. Tiếp đó xoay tròn càng ngày càng chậm, phán phất lúc nào cũng có thể dừng lại đồng dạng. 4 điểm, nhất định muốn là 4 điểm. Tần Phương hai mắt không hề nháy nhìn trầm trầm phía trên càng ngày càng chậm xuất sắc, trong lòng càng là không ngừng cầu nguyện, nhất định muốn là 4 điểm. Giống như là nghe được trong lòng của hắn hò hét đồng dạng, chỉ thấy xuất sắc tại ngừng xoay tròn một khắc cuối cùng, bốn điểm hướng lên trên, tựa hồ muốn dừng ở bốn điểm phía trên thấy cảnh này, thần phương mắt tựa hồ cũng đỏ lên. thế nhưng là ngay tại hai tay của hắn chậm rãi duỗi ra, chuẩn bị nắm chặt nắm đấm hoan hô thời điểm, ngoài ý muốn cứ như vậy bất khả tư nghị xảy ra. chỉ thấy xúc sắc lão đảo lấy cái kia sừng vì điểm tựa, giống như là uống say đồng dạng, bắt đầu đung đưa trái phải, hơn nữa đung đưa biên độ cũng là càng lúc càng lớn, nguyên bản vô cùng ổn thỏa bốn điểm, bây giờ trở nên vô cùng không ổn thỏa đứng lên. thấy cảnh này, thần phương hô hấp cũng cảm thấy bắt đầu đi theo xúc sắc run run mà đi theo lay động. đông sáu, cuối cùng xúc sắc rơi xuống đất nhìn xem vững vàng ngừng giữa trong không trung cự hình xuất sắc cùng với xuất sắc bên trên biểu hiện điểm số tần phương mắt tại thời khắc này thật sự đỏ lên nhìn xem cự hình xuất sắc dâng đủ đủ sắp xếp ra một loạt điểm số tần phương bây giờ cảm giác vô cùng khó chịu cái loại cảm giác này giống như là bị người dùng truy tại người hung hăng đập một cái đã không có ngoại thường cũng không có nội thường tóm lại liền là phi thường khó chịu 6 giờ đây là tần phương ném ra xuất sắc điểm số 6 giờ đại biểu thế giới chính là tiên kiếm tam thế giới hồi lâu sau tần phương lúc này mới bình phục một chút tâm tình buồn bực tiếp đó ánh mắt nhìn về phía sáu giờ đại biểu tiên kiếm tam thế giới Kỳ thực tiên kiếm tam thế giới nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải như vậy, không chịu nổi. Phía trước sở dĩ không muốn ném ra điểm số là 6 giờ, đây hoàn toàn là bởi vì lúc trước mấy cái thế giới, sức chiến đấu cao nhất thật sự là quá kinh khủng. Đầu tiên, không nói trước thần mộ bên trong những cái tiên lịch tiên cấp cường giả, liền xem như thông thường thiên giới trí tôn tiến vào, cũng hoàn toàn có thể quét ngang tiên kiếm tam. Sau đó là Tây Du thế giới, đầy trời thân phật, càng có tu hành thái thượng các loại thánh nhân tồn tại. Tối thì phía sau là giả thiên thế giới, đây chính là động một tí chính là độc đoán vạn cổ hồng hoàng kinh khủng thế giới. Bất quá liền trước mắt vạn giới địa phủ mà nói, cho dù là tiên kiếm tam thế giới chiến lực cũng đủ để mạnh hơn tất cả mọi người. Tiên kiếm tam thiên giới cây cỏ đồng chiến tướng, ma tộc sủ tở di mê trọng lâu, còn chính là thần bí nhất thượng đế. Mặc dù nguyên tắc bên trong chưa từng gặp qua thiên địa ra tay, nhưng mà có thể trưởng khống thiên giới nhận được nếu như là cái bao cỏ mà nói, tin tưởng sớm đã bị ma tộc chiếm đoạt. Phải biết nguyên tắc bên trong, ta kiếm tiên đang cùng cây cảnh thiên đánh cược thời điểm, thế nhưng là chuẩn bị đem thượng đế cho bộ tới. Thế nhưng là cuối cùng lại đổi thành tử trưởng khanh nữ nhi, ở trong đó tất nhiên có tử trưởng khanh nữ nhi tại cây cảnh thiên trong lòng cực kỳ có phân lượng làm lý do thế nhưng là có một chút hết chỗ chế thông, tất nhiên tà kiếm tiên đã đem bao quát ma tồn tại không có không giới thủ lĩnh đều lấy được, vì cái gì vẹn vẹn chỉ có thiên giới bình yên vô sự, không có thiệt hại một phân một hảo. cái này lý do duy nhất, chỉ sợ sẽ là thiên giới bên trong có nhường đã thành niên tà kiếm tiên kiên kỵ tồn tại. người này rất có thể chính là thượng đế. cuối cùng chính là lớn một tà kiếm tiên, đây chính là một cái chỉ cần hấp thu tà niệm, liền có thể vô hạn trưởng thành kinh khủng tồn tại. tà kiếm tiên là có thể tiến hóa, chỉ cần cho hắn thật nhiều tà niệm, là hắn có thể vô hạn trưởng thành. trừ cái đó ra. Còn có một cái thần bí kiếm tiên lý tiêu dao, những thứ này mỗi người chiến lược, cũng là không thể đo lường. Nghĩ tới những thứ này, Tần Phong cũng rung xuống trong lòng bốn điểm, ngược lại về sau có nhiều thời gian, giả thiên trong thế giới những cái kia lại đế đều chạy không được. Nghĩ tới những thứ này, Tần Phong vung tay lên, giữa không trung màn hình trong nháy mắt tan đi, chỉ để lại một cái tiên kiếm tam thế giới. Leng keng, chúc mừng Túc chủ rút chúng 6 giờ, hệ thống sẽ tại tiên kiếm tam thế giới bên trong ngẫu nhiên đưa ra 6 tên siêu hạn nhân vật, từ tốc chủ tự động lựa chọn, đồng thời triệu hoán. Sau đó không đợi tần Phương nói chuyện, tiếp đó liền thấy trên bầu trời chỉ còn lại tiên kiếm tam thế giới trong nháy mắt vỡ vụn thành sáu khối. cuối cùng, cái này sáu khối mảnh vụn lẳng lặng trôi nổi tại tần Phương trước mặt. mà ở cái này sáu khối mảnh vụn phía trên viết sáu cái tên. thứ nhất, ma tôn trọng lâu, thực lực ngũ giai sơ kỳ. người thứ hai, yêu giới thủ lĩnh thiên yêu hoàng, thực lực tứ giai hậu kỳ. cái thứ ba, thiên giới chi tôn thượng đế, thực lực ngũ giai hậu kỳ. cái thứ tư, ma giới chi tôn trọng lâu, thực lực ngũ giai sơ kỳ. cái thứ năm, thiên giới chiến tướng cây cổ đồng, thực lực ngũ giai sơ kỳ trung kỳ. cái thứ sáu Siêu thoát lục giới ngũ hành tà vật, tà kiếm tiên vị thành niên, thực lực tứ giai đỉnh phong. Nhìn xem cái này sau cái hệ thống cho ra nhân vật, thần phương ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Nếu như nếu bàn về thực lực, tự nhiên là thượng đế càng cường đại hơn ngũ giai hậu kỳ. Thế nhưng là nếu như nếu bàn về tiềm lực lời nói, trong này mạnh nhất ngược lại là tà kiếm tiên. Bởi vì tà kiếm tiên tại hậu kỳ, coi như không giống như thượng đế mạnh, cũng tuyệt đối sẽ không yếu ở đâu. Đương nhiên, mấy cái khác, tựa tiên yêu hoàng dạng này, trực tiếp bị hắn cho từ bỏ. Loại tiểu nhân vật này, mặc dù là cao quý thiên yêu hoàng giả, có thể lực có hạn, thực lực cũng là kém cỏi trên cơ bản không có cái gì giá trị hệ thống đề nghị của ngươi là cái gì tại còn dư lại trong năm người bất luận thực lực hay là tiềm lực đều rất không tệ hắn thật sự là không biết lựa chọn cái nào hảo căn cứ vào hệ thống đề nghị tốc chủ có thể lựa chọn thiên giới chiến tướng cây cổ đồng nghe được hệ thống đề nghị tần Phương bất cho phép xứng sở hắn vốn cho rằng hệ thống hội kiến bàn bạc hắn lựa chọn nắm giữ vô hạn có thể tà kiếm tiên hay là thực lực tối cường, thống ngự thiên giới thượng đế có thể để hắn không có hủ tưởng đến là hệ thống thế mà đề nghị hắn lựa chọn là cây cổ đồng vì cái gì lựa chọn cây cỏ đồng mà không lựa chọn thực lực mạnh nhất thượng đế hoặc tà kiếm tiên đâu? thần phương hỏi nghi ngờ trong lòng. đầu tiên, tiên kiếm tam thế giới thượng đế chỉ là khôi lỗi, thiên đế hết thề đều là thiên đạo ban cho, bởi vì ban thưởng quy tắc hệ thống có thể sử dụng siêu hạn sức mạnh tiến hành triệu hoán. thứ yếu, thượng đế ngũ giai thực lực nhất thiết phải từ túc chủ tự động ban cho, lấy túc chủ hiện nay có tiền âm phủ số lượng không đủ để thanh toán. nếu như dùng thiên đạo bản nguyên có chút lợi bất cập hại. cuối cùng, tà kiếm tiên trước mắt chỉ là vị thanh niên, coi như triệu hoán đối với túc chủ trợ giúp cũng không lớn cuối cùng căn cứ vào trọng lâu cây cổ đồng thực lực, thân phận, cùng với thế giới quan hệ so sánh, cây cổ đồng thực lực cao cường, cùng tiền kiếm tam thế giới không có quan hệ trực tiếp, cho nên đề nghị lựa chọn cây cổ đồng. nghe xong hệ thống các hạng phân tích, tần vương cảm thấy hệ thống phân tích có đạo lý, chỉ là nhường hắn không có hữu tưởng đến một điểm là thượng đế lại là thiên đạo khôi lỗi, muốn triệu hoán còn phải chính mình xuất tiền túi, liền thực lực cũng hết thảy trả giao. chính mình nếu là có tiền kia, còn không bằng tăng cường chính mình thực lực tới có lợi. đến nỗi sau cùng ma tôn trọng lâu mặc dù không bỏ, thế nhưng không phải là không có biện pháp, chờ hắn đến rồi tiền kiếm tam thế giới. Đến lúc đó hắn còn có thể chạy không thành. Cuối cùng vị thành niên tà kiếm tiên, vậy liền để hắn chậm rãi trưởng thành á trời vô béo, hắn lại đi cầm cũng không muộn. Nghĩ thông suốt những mấu chốt này phía sau, Tần Phương quyết định cuối cùng triệu hoán cây cọp đồng. 95 chương 95, Hù chết ca. Đấu pha thế giới, cổ tộc. Tần Phương cùng Thiên Đạo một trận chiến, toàn bộ đấu pha thế giới chấn kinh, vô số cường giả đứng ra. Mà Viễn cổ bắt tộc khác mấy tộc, tại nhìn thấy Tần Phương thực lực phía sau, liền bị Hỗn Thiên Đế bọn người nhẹ nhõm thu phục. Nói đùa, không thấy liền trong truyền thuyết ông trời cũng bị người cho đánh bẹp, bọn hắn nếu là còn không biết chết sống phản kháng. Không chắc cái tiếp theo bị nổ chính là bọn họ. Huống chi đi theo như vậy cường giả sau lưng cũng không tính toán bôi nhỏ bọn hắn. Không thấy mạnh nhất cổ tộc cùng hổ tộc còn có ma thú bên trong mạnh nhất quá hư cổ long nhất tộc cũng đã thần phục sao? Bọn hắn nếu là lại chết chống đỡ xuống, vậy thì không phải là có cốt khí mà là lão ốc. Thế là đấu phá trong thế giới đứng đầu nhất mấy gia tộc lớn cứ như vậy thần phục ở tần phương dưới trướng. Đương nhiên khi bọn hắn biết vạn giới địa phủ tồn tại phía sau, trong lòng càng là hô to chịu không được, kém một chút bọn hắn liền theo lịch thiên cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Cho các ngươi thời gian một năm thống nhất toàn bộ đại lục có vấn đề sao? Tần Phương ngồi ở vị trí đầu, nhìn phía dưới cổ nguyên hồn thiên đế bọn người vấn đạo. Mà tại Tần Phương sau lưng, nhưng là đứng một người khoác áo giáp màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi này không là người khác, chính là tiên kiếm thế giới bay bằng. Sớm tại định đem sáu cái thế giới địa phủ dung hợp một khắc này bắt đầu, Tần Phương thì có thống nhất toàn bộ đại lục ý nghĩ. Bây giờ đấu phá trong thế giới đứng đầu nhất mấy thế lực lớn, đã thống nhất, còn giữ lại một chút thế lực nhỏ, lấy viêm cổ tám tộc cùng quá hư cổ long nhất tộc thực lực, làm được chuyện này hoàn toàn không là vấn đề. Nghe được Tần Phương mà nói, hồn thiên đế bọn người liếc nhìn nhau phía sau. Tất cả từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá đối với Tần Phương muốn thống nhất đại lục ý nghĩ này, bọn hắn thực tuyệt không cảm thấy chấn kinh. Bởi vì lấy vạn giới địa phù thực lực, thống nhất toàn bộ đại lục căn bản không phải việc khó gì. Thậm chí không dùng đến thời gian một năm, e rằng trong vòng một tháng ngắn ngủi, liền có thể hoàn thành cái này ở trong mắt người bình thường nhìn chuyện không thể nào. Thuộc hạ tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hồn Thiên Đế bọn người nhao nhao nói. Nói chuyện đồng thời, đám người không khỏi mắt lộ ra vẻ kiêng dè liếc mắt nhìn đứng tại Tần Phương sau lưng cây cổ đồng. Vô Lật La Hỗn Thiên Đế, vẫn là Tiêu Huyền, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cây cổ đồng cường đại, bọn hắn có thể cảm giác đến, đây là một cái vượt ra khỏi đấu đế danh giới cường giả tuyệt thế. Đồng thời, mấy người trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ khát vọng, được chứng kiến tối cường, bọn hắn tự nhiên muốn trở nên càng mạnh hơn. Đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt phía sau, Thần Phương hài lòng gật đầu một cái, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, có mong đợi cùng động lực, mấy người này mới có thể trở nên mạnh hơn. Hiện tại thiên đạo đã giải quyết, hắn cũng có thể bắt đầu dung hợp địa phủ. Nghĩ tới đây, Thần Phương, hệ thống, dung hợp đấu pha thế giới vũ minh thế giới. Dung hợp 6 cái thế giới địa phủ cần đấu trừ túc chủ 6 ước tiền âm phủ, 500 vạn bản nguyên. Cảnh cáo, túc chủ tiền âm phủ không đủ, phải trang sử dụng bản nguyên điểm số. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Phương không có chút nào ngoài ý muốn, dung hợp 6 cái thế giới địa phủ, huống chi trong đó còn có một cái thế giới huyền huyễn, cần có tiền âm phủ số lượng, tự nhiên không phải hắn có thể trong thời gian ngắn thanh toán nổi. Cho nên hắn cũng sớm đã làm xong vận dụng bản nguyên điểm số dự định. Sử dụng. Không chút do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận. Hiện tại hắn là tam cấp minh thần, khoảng cách lần sau thăng cấp, còn cần rất nhiều bản nguyên điểm số, chỉ là 500 vạn, hắn vẫn có thể tiếp nhiệt lên. Bắt đầu dung hợp 6. Tần thời minh nguyệt thế giới, địa phủ thế giới. Lý Tư, tất cả phương thế giới gần đây có thể có cái gì dị thường? Địa phủ cực lớn cung điện hùng vĩ bên trong, Tần Thủy Hoàng doanh chính hướng về phía ngồi xuống Lý Tư chậm dại vấn đạo. Nghe vậy, mặc áo gấm Lý Tư cung kính nói, bệ hạ, tất cả phương thế giới trật tự hết thảy như cũ. Chỉ dùng không đến thời gian một năm, Tần Thủy Hoàng doanh chính liền thống nhất toàn bộ Tần thời minh nguyệt thế giới, tiếp đó đại tần thiết kỵ đang Thiếu ngạo, thiên long, thiên hạ đệ nhất ba cái thế giới chỉ dùng 3 tháng, liền hoàn toàn bắt lại cái này ba cái thế giới. Đương nhiên cái này cùng tần thủy hoàng doanh chính nắm giữ năm phương thế giới sinh tử có rất lớn quan hệ đại tần thiết kỵ trên căn bản là một cái bất tử quân đoàn căn bản giết không chết đến nỗi hoàn toàn là dùng vũ lực thống trị thiên hạ gió vân thế giới tại tiêu huyền vệ trang đám người chấn áp thu bạo phía dưới cũng là không có chút nào đường phản kháng liền thần phục ở doanh chính dưới chân hơn nữa theo tần triều nắm giữ năm phương thế giới một cái so một cái cao cấp doanh chính tu luyện cự lòng ngự tiên điện cũng là đến rồi một cái cực cao cấp độ bây giờ doanh chính thực lực đã tăng trưởng đến tam giai trung kỳ tình cảnh âm âm sáu liền tại doanh chính nghe xong lý tư báo dự định phát biểu mấy cái nói một chút thời điểm, toàn bộ địa phủ thế giới đột nhiên biến đổi lớn. Thân là địa phủ thế giới người trưởng quản doanh chính, tự nhiên là cảm giác rõ ràng nhất một cái. Thế là tại địa phủ thế giới xuất hiện dị biến trong nháy mắt, doanh chính liền cùng Lý Tư hai người phóng lên trời, xuất hiện ở địa phủ thế giới bầu trời. Chỉ thấy trên hoàng kỳ lộ, vô số du hồn giá quỷ ngựa mặt lên trời cười to, xung vòng xuyên bên trong lệ quỷ du hồn, càng là vui sướng cười to, to lớn ba sinh thạch phía trên, hiện ra vô số đạo tinh quang. Nguyên bản cả ngày âm trầm địa phủ thế giới bầu trời, lúc này lại là sao lốn đốm đầy trời, chăng sáng nhô lên cao trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ địa phủ thế giới, nhất là trong địa ngục thụ hình ác quỷ du hồn, từng cái toàn thân tội nghiệp trong nháy mắt thanh trừ, tiếp đó tự động bị luân hồi hấp thu, đầu thai chuyển thế. Mà lúc này, đứng tại doanh chính bên người Lý Tư, càng là đầu đầy mồ hôi nhìn xem trong tay ghi lại năm phương thế giới vô số sinh linh sinh tử bộ, chỉ thấy nguyên bản ghi chép cô hồn giả quỷ, vong linh du hồn, lúc còn sống tội nghiệp toàn bộ thanh không. Thấy cảnh này, Lý Tư lập tức gấp đầu đầy mồ hôi, trong lòng là vừa sợ lại lo lắng, sinh tử bộ nếu như xảy ra vấn đề, doanh chính là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hơn nữa để cho hắn lo lắng một sự kiện chính là, trong địa phủ mỗi một cái vong linh đầu thai chính tự, cùng rửa sạch tội nghiệp chính tự, đều cũng có an bài. Có cần tại địa ngục chịu khổ, có cần tại địa ngục sáng hối, cũng có cần vĩnh thế trấn áp, bây giờ như thế một lộng, tất cả đều rối loạn. Liền tại đây trong nháy mắt ngắn ngủi, hoàng tiên tắc, vong xuyên thanh hùng, địa ngục càng trở nên sạch sẽ, lại nhìn cao không chi thượng luân hồi, càng là xếp đầy người. Địa phủ thế giới tắc. Nhưng mà Lý Tư không có chú ý tới là, lúc này địa phủ thế giới cũng đi theo đại biến bộ dáng, toàn bộ địa phủ thế giới, trong nháy mắt này, bị mở rộng đến rồi một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh đầu tiên, nguyên bản trận trội hoàng tuyển, lúc này đột nhiên bị núi rộng gấp mấy trăm lần, lại nhìn cái tiêu to lớn ba sinh thạch, lúc này càng là có muốn lên trời ý tứ. Còn có chính là sông vong xuyên, trên cơ bản sắp xuyên qua toàn bộ địa phủ thế giới, cuối cùng kinh khủng hơn là thiên không chi thượng lục đạo luân hồi. Lục đạo bên trong mỗi một đạo cũng là núi rộng hơn trăm lần. Lý Tư, không cần coi lại, đây hết thề cũng là bình thường. Cuối cùng, doanh chính từ tần phương vừa rồi cho hắn chuyển đi trong tin tức lấy lại tinh thần. Khi thấy gấp đầu đầy mồ hôi Lý Tư phía sau, cười nhạt nói: Sớm đại dung hợp thành công một khắc này, tần phương tại hiểu rõ đại khái rồi một lần phía sau liền đem liên quan tới đấu phá thế giới tất cả tin tức nói cho doanh chính. Mà doanh chính khi biết có một phe so với gió vân thế giới còn cao cấp hơn thế giới để cho hắn trưởng không phía sau, trong lòng tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Thống ngự thế giới càng cao cấp, thực lực của hắn tăng trưởng lại càng nhanh, càng cường đại. Mà nghe được doanh chính mà nói, tiếp đó khi nhìn đến doanh chính trên mặt nụ cười vui vẻ phía sau, Lý Tư lúc này mới run run thu hồi sinh tử bộ cùng phán quan bút, lau một cái trên đầu đại hãn, trong lòng hô to, hù chết ca. 96 chương 96, cho ngươi đừng ăn. Đấu phá thế giới, Vân Lam Tông. Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là gã ta, đúng hay không? Vân Vận thanh lãnh cái này gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng nhìn xem Tần Phương vẫn đạo, nhìn xem vẫn như cũ một mặt quật cường Vân Vận. Tần Phương bất cấm có chút có đau đầu, nhưng dù sao cũng là hắn trước tiên lựa nhân ra, lúc này bị người làm như vậy mặt chất vấn, tự nhiên có chút đối lý. Vụt. nhìn thấy Tần Phương bất nói chuyện, Vân Vận trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về phía Tần Phương. Làm cản, mà đứng ở một bên hồn Phong, khi nhìn đến Vân Vận lại dám đối với Tần Phương rút kiếm, trong mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tinh quang, đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội biểu hiện a, bỏ lỡ thiên lý bất dung. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Vận trước mặt, liền muốn một trường vua xuống thế nhưng là nhường hắn hoảng sợ là, nhưng vào lúc này, bàn tay của hắn thế mà như thế nào đều trụ không đi xuống. Hơn nữa vừa hay nhìn thấy tần phương mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chính mình, nhìn thấy tần phương bất chứa bất cứ kia cảm tình nào sát thái hai mắt, hồn phong trong lòng không khỏi đống nhiên máy động, trong lòng trong nháy mắt minh bạch cái gì. thân là hồn tộc thiếu tộc trưởng chính hắn, có một số việc tự nhiên tưởng tượng liền nghĩ phải thông, cái này rõ ràng chính là tần phương cùng nữ nhân này chuyện giữa. hắn dạng này lô măng xô vào, đây không phải là điện hình nhà vệ sinh bút đèn, tiểu phân chết sao? tự hiệu vớt ngông ngựa đập tới móng lên hồn phong, có chút khủng hoảng túi đầu, đấu khí trong tay cũng chậm rãi tiêu tan. Điều đó yên lặng có bao xa liền đi bao xa, không để ý đến quái dối hôn phong. Tần Phương nhìn xem vân vận, thở dài rồi nói ra: xin lỗi, sư phụ ngươi, ta sẽ phục sinh hắn. Cái gì? Nghe được tần Phương mà nói, vân vận cơ thể không khỏi khẽ giật mình, nàng không có hữu tưởng đến, tần Phương lại còn nói có thể dĩ phục sống vân sơn. Từ xưa người chết không thể sống lại, trừ phi là những cái kia cường giả tuyệt thế. Sau khi chết linh hồn có thể thời gian ngắn không tiêu tan, chỉ cần tìm được ký túc linh hồn đồ vật liền có thể sống sót. Tỷ như dược lão, chính là ký túc tại cấu tạo đặc thù trong giới chỉ, linh hồn có thể bảo toàn. Thế nhưng là hiện tại Tần Phương lại còn nói có thể dĩ phục sống Vân Sơn, điểm này là nàng vô luận như thế nào đều không hữu tưởng đến. Kỳ thực phục sinh một cái chỉ có đấu tông danh giới Vân Sơn, đối với Tần Phương tới nói, chẳng qua là chuyện một câu nói mà thôi, tự nhiên không có gì khó. Nhìn thấy Vân Vận buông trong tay xuống trường kiếm phía sau, Tần Phương đại thủ trực tiếp vung lên, hao tốn một nghìn bản nguyên điểm sống lại Vân Sơn. Nhìn xem yên tĩnh nằm trên đất sơn Vân Sơn, Vân Vận đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh đây hết thảy, cái này đã không đủ để dùng thần dấu vết hai chữ để hình dung. Tướng vị này chính là thần linh mới có thủ đoạn, thân là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Vân Vận tự nhiên có thể cảm thụ được, Vân Sơn bình ổn có lực hô hấp, Vân Sơn thật sự bị sống lại. Đây là sự thực. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Vân Vận, Tần Phương cười nhạt gật đầu một cái, hắn nhưng cũng quyết định muốn cho Vân Lam Tông quà tặng, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Có lỗi với sáu. Nhớ tới phía trước tự cầm kiếm chỉ lấy Tần Phương, Vân Vận gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Mặc dù Vân Lam Tông bị hủy diệt, Vân Sơn bị giết, đây hết thảy đều cùng Tần Phương có quan hệ trực tiếp, thế nhưng là thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, thực lực mạnh đúng là đạo lý. Hắn căn bản là không có trông cậy vào Tần Phương sẽ phụ trách, sở dĩ giơ kiếm chẳng qua là Tâm Tông dưới sự phẫn nộ mới làm như vậy. Nàng tin tưởng nếu như là trên đấu khí đại lục những thứ khác cường giả, tuyệt đối sẽ không để ý tới những thứ này, nho nhỏ một cái Vân Lam Tông, diệt liền, liền diệt, không có gì lớn. Thế nhưng là Tần Phương bất nhưng giúp nàng xây lại Vân Lam Tông, hơn nữa nhường Vân Lam Tông nhảy lên trở thành trên đấu khí đại lục số một số hai thế lực. Càng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng là Tần Phương lại còn đem Vân Sơn cho xuống lại. Nghĩ tới những thứ này, Vân Vận trong lúc nhất thời, ngược lại có chút cảm thấy xấu hổ đứng lên. Nghe được Vân Vận mà nói, Tần Phương cũng là không khỏi sửng sở, hắn tự nhận là đây hết thệ cũng là hắn phải làm không nghĩ tới vân vận ngược lại hướng hắn nói xin lỗi cái này khiến hắn một lần nữa cảm nhận được cái này quật cường nữ nhân thiện lương 6. cùng vân vận trò chuyện xong thần Phương liền dẫn một thân áo giáp màu bạc cây cỏ đồng trực tiếp lách mình về tới vạn giới địa phủ bên trong cây cỏ đồng còn có cái gì không hiểu sao lâu cấp phía trên thần Phương nhìn xem trở nên càng thêm rộng lớn khổng lồ tiên khí lượn quanh vạn giới địa phủ vấn đạo không có ở đây rất thú vị cùng thiên giới không giống nhau ta rất cưa thế cây cỏ đồng trong mắt lộ ra thần sắc hư vấn thản nhiên nói mặc dù hắn ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, có thể tần phương cũng là người có thể từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được vẻ hưng phấn cùng hiếu kỳ. tây cổ đồng, một cái tuyệt đối, không chịu nổi tịch mịch ngon nhân. vì tự do, hắn cùng ma tôn trọng lâu ở thiên giới đại chiến, đồng thời trở thành chi kỷ. vì tự do, hắn tình nguyện bỏ xuống đem một trái tim thắt ở trên người của hắn nữ thần thì giao. vì tự do, hắn càng là ca nguyện từ bỏ bài vị, hạ giới làm người, trải qua bách thế luân hồi. trong mắt hắn, sinh mệnh không đáng quý, tình yêu giá cả không cao, chỉ có tự do là tuyệt đối. tây cổ đồng, ngươi liền lưu tại nơi này. Muốn đi đâu cái thế giới, liền đi tìm rừng Bình Chi, hắn sẽ an bài. Phân phó một tiếng phía sau, Tần Phương liền để cây cột đồng tự động rời đi. "Hệ thống, an bài xuống một cái thế giới." "Lên keng, đang tìm thế giới, đã tìm được phù hợp thế giới, phải chăng bây giờ buông xuống?" "Là." Liên tại Tần Phương gật đầu đáp ứng trong náy mắt, Tần Phương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp đó liền hoàn toàn không có chi giác. 6. Chính vào trời đông giá rét, bầu trời âm trầm, đang rơi xuống như là lồng lống nghe bay tuyết lớn. Du Châu thành bên ngoài một mảnh trên đất trống, thi thể đầy đất, nhiễm đỏ một màn lớn. Tần Tuyết thật dày phía trên, một cái chỉ có 3 bốn tuổi lớn nhỏ, toàn thân cao thấp một mảnh thẳng thắn hài đồng, lúc này đang một mặt im lặng nhìn lên bầu trời. đứa trẻ này không là người khác, chính là tân vương. ngay mới vừa rồi, hắn đã đón nhận hệ thống an bài cho hắn thân phận. lần này, thân phận của hắn là trên giang hồ, một cái tiểu môn phái người thừa kế, môn phái lọt vào cựu gia diện môn, chỉ sống sót một mình hắn. bất quá hắn cái thân phận này là đi qua hệ thống suy tạc, kỳ thực môn phái này người thừa kế đã sớm không biết lúc nào đã tử vong, hệ thống chỉ là căn cứ và phù hợp thân phận ngẫu nhiên sửa đổi. tiếp thu xong lần này thân phận ký ức phía sau, tân vương vừa nhìn về phía đã biết đối mặt thiên địa, một mảnh thẳng thắn thân thể. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong lòng không khỏi chửi bậy hệ thống keo kiệt, liền bộ quần áo cũng không cam lòng cho thêm. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo người mặc đạo bảo màu xanh bóng người đột nhiên xuất hiện tại tần phương trước mặt. Tên danh: Thanh Vi. Thân phận: Tiên kiếm tam thế giới, thuộc sơn trưởng môn. Thực lực: Tam giai đỉnh phong. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, tần phương tâm bên trong đột nhiên có một ý kiến, nếu đã tới một chuyến tiên kiếm tam thế giới, nếu là không đi một chuyến tục sơn, chẳng phải là có chút tiếc nuối. Ai, thế nhân muội muội, khổ trong nhân thế này. Thanh Vi xem ra một mắt thi thể đầy đất phía sau, khẽ khẽ thở dài. Sau đó ánh mắt lúc này mới nhìn về phía toàn thân một mảnh thẳng thắn, đứng tại đất tuyết chính giữa tần phương. Khi thấy tần phương lần đầu tiên, thanh vi ánh mắt không khỏi nhảy một cái, chỉ thấy tần phương mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, còn ngươi sáng ngời bên trong phảng phất có ước ngôi sao rực rỡ đồng dạng. Trong thân thể phảng phất có một cỗ thanh khí, cùng cái này quần quần hồng trần không hợp nhau, chính là tu đạo tốt người kế tục. "Hai tử, đi theo ta đi, lão phu cho ngươi thật là nhiều đường ăn." Nói xong, chỉ thấy thanh vi cười to một tiếng phía sau, phất ống tay áo một cái, thi thể đầy đất tiêu thất, lại vung lên, tần phương liền bị hắn cuốn tại trong lực lại nhìn Tần Vương, nghe tới Thanh Vi một câu cho ngươi đường ăn lúc, lập tức mặt đen lại. 97 chương 97, Thục Sơn đại đệ tử Thục Sơn, nhân danh người duy trì trật tự, lấy trừ ma vệ đạo, giữ gìn thương sinh làm nhiệm vụ của mình, kể từ thiết lập đến nay, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Thục Sơn chi đỉnh, Tần Vương nhìn ngoài cửa sổ tuyết lông lúng, không nói một lời. Từ lần trước bị Thanh Vi mang về Thục Sơn phía sau, Tần Vương liền bị hắn thu làm môn hạ, trở thành Thục Sơn đại đệ tử, đến bây giờ đã ước chừng qua 3 tháng. Ở nơi này 3 tháng bên trong, Tần Vương cũng đối trước mắt tiên kiếm tam thế giới có một cái đại khái hiểu rõ. Bây giờ cách kịch bản bắt đầu Còn rất dài một đoạn thời gian, yêu giới cùng tà linh giới còn không có tạo thành liên quân xâm lấn nhân giới, Thanh Vi ngũ nhân còn không có tu luyện Thục Sơn Cấm Thuật, tà kiếm tiên tự nhiên cũng không có bị chế tạo ra. Đến nỗi Tử Trường Khanh, Đoán Trường còn không có xuất sinh đâu. 6. Thục Sơn bên trong đại điện. Trường môn, ngươi thế nhưng là từ trước tới giờ không thu học trò, như thế nào lần này đột nhiên nghĩ đến muốn thu đồ? Tính cách nóng nảy nguyên thần trưởng lão, một mặt không hiểu hướng Thanh Vi vấn Đạo. Nghe vậy, bốn người khác cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía thần bí khó lường Thanh Vi Vân Đạo. Đứa nhỏ này, xương cốt thánh thú, cùng hồng trần thế tục, không hợp nhau là một cái tu đạo tuyệt hảo tài liệu, nếu như một lòng tu đạo, trong vòng trăm năm, nhất định thành tiên, đứng hàng tiên ban." Thanh vi ánh mắt thơm thúy, nhìn về phía bên ngoài đại điện nói: "T6, trong vòng trăm năm, nhất định thành tiên." Nghe được Thanh vi đối với Tần Phương đánh giá, còn lại bốn người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trong vòng trăm năm thành tiên, điều này có ý vị gì, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được. Ý vị này thuộc sơn huy hoàng, mang ý nghĩa một cái vạn người không được một tuyệt thế thiên tài hàng thế. Bọn hắn vốn cho là Tần Phương thiên phú cũng chỉ là hảo mà thôi, thế nhưng lại để bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến là Tần Phương Thiên Phú thế mà yêu nghiệt đến rồi tình trạng như thế. Trường Môn Tuệ Nhãn biết thanh vi thu học trò nguyên nhân phía sau, bốn người không khỏi cùng nhau thở dài nói, đồng thời trong mắt đều là một mảnh vẻ hâm mộ. Nếu như Tần Phương thật sự có thể trong vòng trăm năm thành tiên, cái kia thân là Tần Phương sư phụ thanh vi lấy được chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, khoảng cách thành đạo cũng không xa. Người tu đạo vì chính là đắc đạo, bọn hắn tự nhiên cũng giống như nhau. Tần Phương đứa nhỏ này về Thiên Phú tốt, cho dù không thể trong vòng trăm năm thành tiên, cũng tất sẽ là gia thuộc sơn thậm chí cả nhân giới trụ cột. Không sai, kỳ thực có một chút thanh vi cũng không có nói ra. Đó chính là liên quan tới tần phương mệnh cách, hắn thế mà một tia đều nhìn không thấu, giống như là bị một cô mê vụ bao phủ đồng dạng. Hắn càng là truy đến cùng, thì càng cảm thấy bất lực, cái này cũng là hắn tính toán thu học cho nguyên nhân. Gần nhất nhân giới đột nhiên xuất hiện số lớn yêu vật cùng tà linh, tựa hồ có chút không giống bình thường. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên hợp dương trưởng lão, đột nhiên nói: "Nghe vậy, vô luận là thanh vi vẫn là mấy người còn lại, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, lục giới bên trong, ma giới chí tôn trọng lâu tự phụ cao ngạo, khinh thường xâm lấn nhân, nhân giới. Nhưng mà tà linh giới cùng yêu giới lại là đối nhân giới ngáp ngé rất lâu." vẫn muốn xâm lấn nhân giới, bây giờ nhân giới đột nhiên hiện lên số lớn yêu cùng tà linh, ở trong đó chắc chắn lộ ra rất nhiều không giống bình thường. Một cái làm không tốt, rất có thể dẫn đến một hồi hạo kiếp tới. Hừ, yêu giới cùng tà linh giới ý đồ tiến vào nhân giới tâm tư vẫn không có đoạn tuyệt, theo ta thấy, nên phái ra đệ tử, đem các loại tà linh cùng yêu nghiệt, toàn bộ diệt trừ. Nóng nảy nguyên thần trường lao tức giận nói. Thế cục trước mắt còn không công khai, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không một khi cho yêu giới cùng tà linh giới xâm lấn thời cơ, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Thanh vi cũng là một mặt lo lắng nói, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không có ý định cùng cái này lưỡng giới xích mích. Thuộc sơn là cả nhân giới thủ hộ giả, nhưng nói là thủ hộ giả, thế nhưng là thực lực vẫn như cũ có chút không đủ, cho nên hắn có thể làm, chỉ có thể là tận lực duy trì tứ phương cân bằng, không phải vạn bất đắc dĩ. Thuộc sơn tuyệt đối không thể trước tiên khơi mào sự việc. 6. đại sư minh, trưởng môn để cho ta tới đón ngươi đi qua. thần phương cửa ra vào, một cái tuổi trẻ đệ tử cung kính nói. mặc dù thần phương tuổi tác là tất cả trong các đệ tử nhỏ nhất, nhưng hắn là trưởng môn đệ tử, dĩ nhiên chính là toàn bộ thuộc sơn đại sư minh. những đệ tử này đối mặt hắn thời điểm, tự nhiên là cung kính vô cùng. Ngay vậy, Thần Phương cũng không nói gì nhiều, đi theo người đệ tử kia hướng về Thanh Vi nơi ở đi đến. Không bao lâu, Thần Phương tiểu ra hiện tại Thanh Vi trước mặt. Nhìn thấy Thần Phương, Thanh Vi rõ ràng rất là vui vẻ, chậm dần thanh âm nói: "Phương Nhi, ngươi trời sinh đạo cốt, vi sư bây giờ liền truyền thụ cho ngươi Thục Sơn Tâm Pháp, từ nay về sau, ngươi cần phải siêng năng luyện tập." "Là." Thần Phương gật đầu đáp. Thấy vậy, Thanh Vi hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng một ngón tay Thần Phương mi tâm. Cùng lúc đó, một thiên chính tông tổ Sơn Tâm Pháp, liền rương rương xái xái xuất hiện ở Tần Phương trong đầu len răng, kiểm tra đến Thục Sơn Tâm Pháp một bộ, phải chăng tu luyện. Tại tiếp thu Thục Sơn Tâm Pháp trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở liền kịp thời xuất hiện. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Phương không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tu luyện. Mặc dù hắn thực lực bây giờ, so toàn bộ Thục Sơn cộng lại đều mạnh hơn, có thể tất nhiên dự định ở tại Thục Sơn, cái kia Thục Sơn công pháp tự nhiên là muốn học. Thục Sơn Tâm Pháp mặc dù tối tăm khó hiểu, thế nhưng là đối với có hệ thống trợ giúp Tần Phương tới nói, căn bản vốn không tồn tại vấn đề gì. Tại gật đầu xác nhận trong nháy mắt, liên quan tới Tâm Pháp tu luyện tất cả chi tiết cùng lĩnh ngộ, liền hoàn toàn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn dám nói, nếu là so thuộc sơn tâm pháp lĩnh ngộ trình độ tới nói, cho dù là Thanh Vi cũng không bằng hắn. Sau đó, Thanh Vi lại vì Tần Phương cẩn thận giảng giải một phen thuộc sơn tâm pháp, tại Tần Phương nghe buồn ngủ thời điểm, này mới khiến Tần Phương rời đi. 6. Thời gian gọi vàng, trong chớp mắt, Tần Phương cũng tại thuộc sơn phía trên cư ngụ dòng dã thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, Tần Phương thực lực nhưng là không có bao nhiêu tiến tiến, vẫn là tứ giai đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà ở nơi này, ngắn ngủn thời gian 3 năm bên trong, Tần Phương đại danh, đã hoàn toàn chuyên khắp toàn bộ thuộc sơn mới có 7 tuổi, liền đem Thục Sơn Tâm Pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đây là Thục Sơn kể từ sáng tạo đến nay, lần thứ nhất có người ở trong thời gian ngắn như vậy, đem tâm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Càng thêm bất khả tư nghị là, đem tối tâm khó hiểu Thục Sơn Tâm Pháp tu luyện tới viên mãn người này, chỉ có 7 tuổi. Thiên phú tu luyện như thế, đã không thể nói là thiên tài, hẳn là xưng là yêu nghiệt. Dù là thân là trưởng môn thanh vi, tại nhắc lên Tần Phương trong tu luyện sự tình phía sau, đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là đối với Tần Phương lai lịch hiểu rõ, lại thêm 3 năm qua, lại là đích thân dạy bảo, Thanh Vi cũng hoài nghi Tần Phương có phải hay không cái nào đó đại năng biến hóa để lừa bờn hắn. Liên Tần Phương hiện nay biểu hiện ra thực lực, toàn bộ Thục Sơn ngoại trừ trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão bên ngoài đệ tử cùng thế hệ đã không có người là đối thủ của hắn. Những cái kia so với hắn vào cửa sớm đệ tử gặp lại hắn lúc cũng là xuất phát từ nội tâm tâm rất cung kính hô một tiếng đại sư minh. Nhưng lại tại hôm nay một cái máu me khắp người Thục Sơn đệ tử đem về Thục Sơn mang về một cái chấn động toàn bộ Thục Sơn tin tức. Căn cứ vào Thục Sơn thám tử tra hỏi đến tin tức nhân giới nhiều chỗ đột nhiên xuất hiện số lớn đại quân yêu giới cùng tà linh đại quân liên ở sa phong đô thế giới cực lạc, tựa hồ cũng có dị động, Hỏa Quỷ Vương tựa hồ có ý định đáp ứng yêu giới cùng Tà Linh giới cùng chia cắt cả nhân giới. Trong lúc nhất thời, nhân giới yêu nghiệt ngán ngược, thiên hạ rung chuyển. 98 chương 98, ngươi mọc lông sao? Thuộc Sơn đại điện, vô cực trong các. Trường môn Thanh Vi, cùng với Nguyên Thần, hợp Dương, ưu huyền, sạch Minh Nam, cái thuộc sơn trưởng lão, cũng là một mặt nghiêm trọng, nghe thuộc sơn tên kia người bị thương nặng thám tử hồi báo. Nghe xong tiên đệ tử này hồi báo phía sau, Thanh Vi ngũ nhân liếc nhìn nhau phía sau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được vẻ nôn trọc bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là tới, xem ra yêu giới cùng tà linh giới đã liên minh, là dự định hoàn toàn tiến công nhân giới. càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, liền phong đô thế giới cực lạc hỏa quỷ vương cũng dự định kiếm một chén canh, cùng một chỗ chia cắt nhân giới. cái này cũng là bọn hắn cho rằng thất thú khẩn cấp lý do. phong đô vốn là tại nhân giới, mặc dù thế giới cực lạc tự thành một giới, thế nhưng là một khi đến buổi tối, phong đô trên cơ bản là thuộc về thế giới cực lạc cai quản. có thể nói, thế giới cực lạc cùng người giới đến rồi trong dạ tiệc căn bản cũng không phân lẫn nhau. một khi hỏa quỷ vương đáp ứng yêu giới cùng tà linh giới cùng chia cắt nhân giới, đến lúc đó. Thục Sơn tất nhiên sẽ hai mặt tụ địch, hậu quả như vậy, tuyệt đối không phải bây giờ Thục Sơn thực lực có thể tiếp nhận, nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp vô luận như thế nào cũng không thể nhường hỏa quỷ vương chiếm lĩnh Phong đô, trở thành bọn hắn tam phương liên quân đại bản doanh. Đứng ở một bên hợp dương trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, thanh vi mấy người nhao nhao gật đầu nói phải. Bất quá rõ ràng, điểm này mọi người đều biết, thế nhưng là hỏa quỷ vương thực lực không chút nào ở tại bọn hắn mấy người phía dưới, chúng chi Phong đô còn có kết giới tồn tại, muốn đi vào cũng là một việc khó. Chúng chi bây giờ yêu giới cùng tà linh giới như là đã xâm lấn nhân giới. Vậy đã nói do Thục Sơn, người này giới chiến lược mạnh nhất, bây giờ đã bị đè mắt tới. Bọn hắn năm người nhất cử nhất động đều sẽ bị giám thị, hơn nữa bọn hắn cũng không thể rời đi Thục Sơn, chỉ có tỏa chấn tại đại bản doanh bọn hắn mới có thể cùng đối phương một trận chiến. Một khi bọn hắn năm người rời đi, chắc chắn liền sẽ có yêu giới yêu binh yêu tướng buông xuống, đối với Thục Sơn đệ tử tiến hành đổ sát, như thế lấy A Lý, Thục Sơn tất phải thất thủ. Nếu như ngay cả Thục Sơn cũng thất thủ mà nói, vậy bọn hắn liền thật không có cơ hội lập bàn. Từ khi người này giới sẽ bị yêu cùng tà linh thống trị, nhân tộc sẽ hoàn toàn biến thành nô lệ một khi loại sự tình này phát sinh, bọn hắn thuộc sơn chính là cả nhân giới tội nhân. cân nhắc đến trong đó các hạng nhân tố, thanh vi ngũ nhân lại không thể không thả xuống lập tức đi tới phong đô, lấy thế xét đánh lôi đình đánh giết hỏa quỷ vương tâm tư. nhìn xem đám người mặt mày ủ rột, một mực yên tĩnh đứng ở một bên núi huyền trưởng lao trong lòng không khỏi khẽ động, đột nhiên lên tiếng nói: chúng ta cũng không cần quá mức bi quan, bây giờ hỏa quỷ vương cũng không có tỏ thái độ rõ ràng muốn tham chiến, chúng ta trước tiên có thể điều động đệ tử tiến đến phong đô tìm hiểu tình huống, lại định đoạt sau, cũng chỉ có thể như vậy. thế nhưng là phái ai tiến đến đâu? trước mắt môn hạ thực lực cao cường đệ tử hoặc là đã đi tới các nơi xử lý tình huống khẩn cấp, hoặc chính là tại đối phó các nơi làm hại tứ phương yêu cùng tà linh, rất khó đưa ra nhân thủ. Một bên nguyên thần trường lão nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ nói. Trường môn, ta ngược lại thật ra có một người tuyển, cũng không biết ngươi có đồng ý hay không. Một bên hợp dương trưởng lão đột nhiên tiến lên nói. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía hợp dương trưởng lão, không biết hắn nói cho đúng là người nào. Nghe được hợp dương trưởng lão lời nói, thanh vi lông mày hơi nhíu, hắn tựa hồ đã nghĩ đến hợp dương nói cho đúng là người nào. Quả nhiên, hợp dương kế tiếp lời nói, nhưng là nhường hắn đoán vội vặn. Ta cho rằng phương nhi thực lực. Hoàn toàn có thể có thể gánh vác, hơn nữa nhờ vào tuổi của hắn, cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Nghe được hợp dương mà nói, thanh vi vẫn không nói gì, liền nghe được một bên tinh khí nóng nảy, nguyên thần trưởng lão lập tức liền nói, ta không đồng ý, tiểu tử kia còn nhỏ, vạn nhất có cái sơ suất làm sao bây giờ? Kỳ thực thuộc sơn rất nhiều trưởng lão bên trong, liền nguyên thần trưởng lão tinh khí táo bạo nhất, cũng là hắn thiện lương nhất. Tần Phương đi tới thuộc sơn những năm này, thanh vi bởi vì thân là trưởng môn, sự tình quá nhiều, vẫn luôn là nguyên thần trưởng lão đối với Tần Phương âm thầm chiếu cố. Mặc dù lấy Tần Phương thực lực không cần những thứ này, thế nhưng là nguyên thần có hảo ý vẫn là để Tần Phương cảm thấy rất là ấm áp. Nghe được Nguyên Thần Trường lão mà nói, tất cả mọi người lại là yên tĩnh, nhường một đứa tuổi hài đồng đi mạo hiểm, đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý. Mà đưa ra đề nghị này họ Dương, lúc này cũng là không nói gì không nói, hắn lúc này cũng ý thức được mình đề nghị này thiếu sót. Thật sự là Tần Phương cho tới nay biểu hiện quá khác hẳn với vậy tiểu hài, làm việc trơn ổn, lão luyện. Ở trên người hắn mảy may nhìn không ra một tia cùng tuổi tiểu hài nên có nó lớt, cùng ngô. Cho nên họ Dương tại liên tưởng đến Tần Phương thực lực về sau, nghĩ cũng không có hữu tưởng đã nói đi ra. Nguyên Thần Trường lão nói rất đúng. Tần Phương liền xem như lại yêu nghiệt, lại trưởng thành sớm, mà dù sao chỉ là một cái hải tử. Một khi hắn lên chiến trường, hắn đem đối mặt là vô tận yêu ma tà linh, một đứa bé, đi chẳng phải là chịu chết. Nghĩ tới đây, đám người lại không khỏi trầm mặt lại, Tần Phương thực lực đúng là trong các đệ tử mạnh nhất, mà dù sao thiếu khuyết lịch duyệt, đi phong đô không khác tự tìm cái chết. Sư phụ, ta nguyện ý tiến đến phong đô. Mọi người ở đây trầm mặt thời điểm, Tần Phương đột nhiên đi đến, thanh âm non nớt vang vọng toàn bộ đại điện. Nghe được Tần Phương thanh âm, Thanh Vi khẽ chau mày, trầm giọng nói: "Phương Nhi, lui ra, chuyện này không cần ngươi tham dự." Nói thật Không phải vạn bất đắc dĩ, Thanh Vi cũng không muốn Tần Phương tiến đến mạo hiểm, dứt bỏ những nhân tố khác không nói, Tần Phương hay là hắn đệ tử duy nhất. "Sư phụ, ta trưởng thành, thực lực của ta ngươi nên biết." Tần Phương không có lui ra, mà là hai mắt nhìn xem Thanh Vi nói. Nhìn xem Tần Phương nghiêm túc ánh mắt trong suốt, cùng không thể nghi ngờ ngư khí, Thanh Vi không khỏi sửng sở. Hắn thế mà từ Tần Phương trên thân, cảm nhận được một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhìn xem đột nhiên không nói lời nào Thanh Vi, Tần Phương cũng là sửng sở, tiếp đó thu hồi chính mình lỡ đã toát ra khí tức. Tần Phương biết Thanh Vi là vì tốt cho hắn không muốn để cho hắn mạo hiểm, đây hết thảy cũng là vì an toàn của hắn suy nghĩ. Bất quá yêu giới cùng tà linh giới cùng xâm lấn nhân giới, hắn tự nhiên là muốn tự mình kinh lịch một cái. Liên tại Tần Phương giọng điệu cứng rắn nói xong, tính khí nóng nảy Nguyên Thần Trưởng lão lập tức liền không nhịn được, lạnh lên một tiếng đạo: "Trưởng thành, ta hỏi ngươi, ngươi mọc lông sao? Ngươi mọc lông sao? Mọc lông sao?" Một câu nói kia hỏi không riêng gì Tần Phương á khẩu không trả lời được, liền toàn bộ bên trong đại điện cũng là một trận trầm mặc. Một bên tỉnh hồn lại Thanh Vy, khóe miệng cũng là hung hăng quát lấy, mặc dù đã sớm biết Nguyên Thần Trưởng lão tính cách táo bạo, nói chuyện làm việc không câu nệ tiểu tiết nhưng hắn thực sự không có hữu tưởng đến nguyên thần thế mà nói ra trước mặt mọi người như thế trang nhã mà nói tới thật sự là hữu nhục môn phong. đối phương vẫn là một cái cái gì cũng không hiểu tiểu hải ngươi bây giờ nói với hắn mau là cái gì hắn hiểu không nguyên thần trường lão chú ý ngôn tử không muốn dạy hư tiểu hải mặc dù bị chấn không nhẹ bất quá thân là thuộc sơn trường môn thanh vi hay là muốn giữ gìn một chút thuộc sơn mặt mũi trường môn lên tiếng nguyên thần trường lão lúc này mới phản ứng lại cũng là lúng túng hừ một tiếng phía sau xoay người sang chỗ khác bất quá cuối cùng hoặc như là nghĩ đến cái gì giống như xoay người nội trường lấy tần phương đạo Quên đi lợi của ta mới vừa rồi, tiếp đó lại xoay người sang chỗ khác. Tần Phương lúc này rất lúng túng, nếu như hắn thật sự là một cái cái gì cũng không hiểu tiểu hài thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là hắn vẫn thật lạ không phải. Càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là, hắn còn giống như thật sự không có lông dài. Đây là chí mạng nhất. 99 chương 99, hết thảy nữa sát. Bên trong đại điện, Thanh Vi nhìn xem Tần Phương ánh mắt kiên định, trong lòng cũng đang do dự, đến cùng muốn hay không nhường Tần Phương đi tới phong đô. Một đứa tuổi hải tử, đi người, yêu, tà linh hồn tạp hiểm địa, nói thật không riêng gì nguy hiểm, còn chuyện rất vớ vẩn nhìn xem do dự thanh vi cùng mấy cái trưởng lão tần phương biết nếu như mình không cầm một chút thực lực đi ra xem ra bọn họ sẽ không dễ dàng phóng chính mình rời đi nghĩ tới đây tần phương bước ra một bước trở tay hướng về thanh vi chính là một ngón tay lập tức một đạo mấy thước giải kiếm khí đột nhiên xuất hiện hướng về thanh vi tập kích mà đi đột nhiên này xuất hiện kiếm khí lập tức để cho tại chỗ năm người kinh hãi liền thanh vi cũng là hơi sững sờ bất quá tần phương chỉ là đem chính mình thực lực đệ thấp đến nhị giai sơ kỳ cảnh giới lấy thanh vi thực lực tự nhiên là nhẹ nhõm liền hóa giải phất tay đánh tan kiếm khí thanh vi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn xem tần phương hắn không có hưu tưởng đến Tần Phương thực lực lại có thể đã đạt đến tình trạng như thế, vừa rồi một cái kia, cho dù là một chút thông thường yêu tướng gặp, sơ ý một chút cũng sẽ bị chém giết. Tần Phương mới tu luyện bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới thời gian 3 năm. Không riêng gì Thanh Vi khiếp sợ trong lòng, mấy người khác đồng dạng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phương. Trong đó nhất là Nguyên Thần trưởng lão, Tần Phương 3 năm này tu luyện, hắn nhưng là một mực âm thầm chú ý, đồng thời cho trợ giúp, bây giờ tại nhìn thấy Tần Phương cư có như thế thực lực mạnh mẽ lúc, nói thật, so với hắn Thanh Vi còn khiếp sợ hơn. Nhìn xem trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, Tần Phương tâm bên trong hài lòng gật đầu một cái. Mục đích của hắn đã đạt đến. Tin tưởng, có thực lực như vậy, Thanh Vi bọn người là tuyệt đối sẽ thả tâm chính mình rời đi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi phải đối mặt có yêu giới yêu ma, cùng vô số tà linh, lần này đi hung hiểm khó dò, liền xem như ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng không thể kịp thời đổi tới. Ngươi rất có thể vẫn lạc. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Thanh Vi vô cùng nghiêm túc nhìn xem Thần Phương, trầm giọng nói: "Ta đã nghĩ kỹ." Đối mặt Thanh Vi nhìn gần, Thần Phương nhíu mày kiên định nói: "Cho dù là Thiên Yêu Hoàng đích thân đến, hắn cũng có lòng tin đem hắn chém giết, chỉ là mấy cái yêu ma cùng tà linh tính là gì?" Bất quá những lời này đối mặt thanh vi lúc hắn tự nhiên sẽ không nói ra, bằng không thanh vi nhất định sẽ cho hắn cải lên nhất định cuồng vọng tự đại mũ. nghe được tần phương thanh âm như đinh chém sát, thanh vi ngũ nhân liếc nhau phía sau, nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý thân là thuộc sơn cầm quyền người bọn hắn, tự nhiên biết, không có trải qua báo tố tẩy lễ nhà âm đóa hoa, cho dù sau này mở dù thế nào mỹ lệ làm rung động lòng người cũng chỉ là vô dụng. một khi gặp phải bất luận cái gì một điểm gió táp mưa xa cũng có thể chết hiểu, thân là thuộc sơn đại đệ tử tần vương, cần thiết rèn luyện là ác không thể thiếu. hảo, đã như vậy, phong đô phương diện liên quan tới yêu giới cùng tà linh giới tình báo, liền từ ngươi tới phụ trách. Nghĩ Thông suốt trong cái này mấu chốt phía sau, Thanh Vi hướng về phía Tần Phương lớn tiếng nói. Nghe được Thanh Vi giao cho mình nhiệm vụ, Tần Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống. "6. Gia Thục Sơn, Tần Phương thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về Phong Đô mà đi. Liên tại Tần Phương biến mất trong nháy mắt, một đoàn khói đen cũng là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Yêu giới, một tòa vàng son lộng lẫy bên trong đại điện, một thân kim bảo áo dài thiên yêu hoàng uy tĩnh ngồi ở tòa lớn trên ngai vàng. Thiên Yêu Hoàng, Yêu tộc hoàng giả, thực lực mạnh mẽ, tứ giai hậu kỳ cảnh giới. Yêu Hoàng, Thu Sơn đã phái người đi tới Phong Đô. Kế hoạch của chúng ta tiến hành rất thành công. Một hồi khói đen tiêu tan, một cái đầu sói thân người tiểu yêu hướng về phía Thiên yêu hoàng cung kính nói: "Nghe được thuộc sơn thế mà thật sự phái người đi tới Phong Đô, Thiết yêu hoàng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, kế hoạch của hắn đã thực hiện. Sớm tại dự định tiến công nhân giới thời điểm, hắn liền đã từng tiến đến đi tìm Hỏa Quỷ Vương, bản ý của hắn là tiên lửa gạt hỏa Quỷ Vương đồng ý cùng một chỗ chia cắt nhân giới, đợi đến hắn đại quân tiến vào Hỏa Quỷ Vương địa bàn, tiếp đó đang cấp dư một kích chí mạng, từ đây hoàn toàn chưởng khống toàn bộ Phong Đô. Một khi hắn chưởng khống Phong Đô, đến lúc đó tiến công nhân giới thời điểm, thì tương đương với có một cái hậu viện, đây là một cái tốt biết bao kế hoạch. Thế nhưng là đáng chết kia nữ nhân mặc dù nhìn qua là một cái ngu xuẩn, trên thực tế chẳng những không đốc, còn rất khôn khéo. Tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn, mặc dù không có công khai cư tuyệt, bất quá nhưng là chậm chậm không chịu để cho đại quân yêu giới nhập chủ phong đô. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng, nếu không phải là bây giờ không dễ bốn phía gây thù hằn, hắn đã sớm chém hỏa quỷ vương, cưỡng ép chiếm lấy phong đô. Cuối cùng, rơi vào đường cùng hắn mới tìm lên Tà Linh giới Tà Linh Chí Tôn. Lần này phong đô xuất hiện số lớn yêu cùng Tà Linh cũng là hắn trước đó an bài tốt, mục đích đúng là vì để cho Thục Sơn nghĩ lầm Hỏa Quỷ Vương đã cùng yêu giới còn có tà linh giới hợp tác, chuẩn bị chia cắt nhân, nhân giới. Tiếp đó mượn nhờ Thục Sơn tay diệt trừ Hỏa Quỷ Vương, cho dù Thục Sơn nhân không có giết Hỏa Quỷ Vương, đến lúc đó Song Phương Át sẽ đánh ngươi chết ta sống. Mà hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Đây hết thể kế hoạch cũng là hoàn mỹ tới cực điểm, hắn bây giờ duy nhất phải làm chính là ngồi đợi Thục Sơn cùng Hỏa Quỷ Vương khai chiến. Ha ha. Thục Sơn đều đi người nào? Nghĩ tới đây, Thiên Yêu Hoàng không khỏi cười lên ha ha, hắn tựa hồ đã thấy được Song Phương đại chiến, lượng bại câu thương hình ảnh. Nghe được Thiên Yêu Hoàng tra hỏi, Trở về bẩm báo tiểu yêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, không biết nên không nên nói cho Thiên yêu hoàng, hắn chỗ đã thấy căn bản không phải một số người, mà là một người, còn là một cái lông đều chưa mọc đủ hài tử. Đợi đã lâu cũng không nghe được tiểu yêu nói chuyện Thiên yêu hoàng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, mặc dù hắn hiện tại tâm tình rất tốt, nhưng này không có nghĩa là có người dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Hừ. Bản Vương hỏi lại lời nói, ngươi là câm sao? Thiên yêu hoàng thực lực tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền để hắn tiểu yêu sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy lên. Mỗi ngày yêu hoàng nổi giận, Tiên Tiêu tiểu yêu cũng không còn dám lại suy nghĩ lung tung, lập tức quỳ xuống nói, "Bẩm báo yêu hoàng, thuộc sơn." Thuộc sơn chỉ phái một người tiến đến phong đô. "Ân, một người?" Nghe được thuộc sơn thế mà chỉ phái một người, Thiết yêu hoàng không khỏi có chút buồn bực, đối mặt rất có thể là yêu cùng tà linh đại quân đại bản doanh, thuộc sơn thế mà chỉ phái một người, điều này tựa hồ có chút không giống bình thường a chẳng lẽ đi là thanh vi, hay là mấy cái kia trưởng lão một trong? Nghĩ tới đây, Thiết yêu hoàng cảm thấy rất có khả năng chính là như vậy. "Là thuộc sơn thanh vi, vẫn là cái nào trưởng lão?" Thiết yêu hoàng lại hỏi. "Nghe vậy, Tiểu yêu đầu tiên là một hồi, sau đó lớn tiếng nói, đều không phải là, là một đứa tuổi tiểu hài. Cái gì? Nghe được cái này tiểu yêu mà nói, thiên yêu hoàng hai mắt đột nhiên trợn to, một mặt ngượng ngึก nhìn xem tiểu yêu nói, ngươi xác định? Thuộc hạ xác định. Bị thiên yêu hoàng như chim ưng con mắt nhìn chằm chằm, tiểu yêu chỉ cảm thấy phía sau sống từng trận phát lạnh, toàn thân đều ở đây không ngừng run rẩy. Nhìn thấy tiểu yêu biểu hiện, không giống như là đang nói láo, thiên yêu hoàng nghi ngờ, trục sơn đến tột cùng làm cái quỷ gì? Thế mà nhường một cái lông đều chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử tiến đến phòng đô, chẳng lẽ là có âm mưu gì không thành? Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, trực thực lực tuyệt đối, hết thảy vô hiệu. nghĩ tới đây, thiên yêu hoàng ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát khí đạo, mệnh lệnh lưu lại phong đô yêu tướng, phàm là phát hiện thuộc sơn nhân, hết thảy ngự sát. nghe được thiên yêu hoàng mà nói, toàn bộ yêu giới sôi trào, thiên yêu hoàng đây là dự định hoàn toàn cùng thuộc sơn vạch mà sao? tin tưởng không bao lâu, bọn hắn liền có thể hưởng thụ nhân giới tươi đẹp thì người, chiếm lấy nhân giới tài nguyên phong phú. một trăm chương một trăm, hỏa quỷ vương dự định phong đô, có quỷ thành, thế giới cực lạc danh sưng. ban ngày phong đô bầu trời âm trầm, dù cho mặt trời đỏ trên không, vẫn như cũ âm khí nhiễu. ban đêm minh nguyệt bên dưới, toàn bộ phong đô là vong linh thế giới. Nhưng là bây giờ, tụ tập tại phong đô, không riêng gì vong linh, còn có đến từ tà linh giới, tà linh cùng với yêu giới yêu ma. Thế giới cực lạc còn gọi là quỷ giới, hỏa quỷ điện. Đại vương, âm xoa hồi báo. Bên trong thành yêu tướng tựa hồ có dị động, tựa hồ muốn đối phó người nào. Một cái âm xoa, hướng về phía ngồi ở phía trên, một thân áo đỏ hỏa quỷ vương lớn tiếng nói. Nghe vậy, đang đem chơi trong tay vừa mới lấy được hỏa linh châu hỏa quỷ vương không khỏi ngừng xuống. Phong đô gần nhất tới cái gì người ngoài sao? Mặc dù bình thường nói chuyện không thông qua đại não chẳng qua hiện nay thiên yêu hoàng cùng tà linh chí tôn vẫn đối với quỷ giới ngốc nghếch đối với yêu giới cùng tà linh giới nhất cử nhất động thân là quỷ giới chi chủ nàng đối với chuyện này vẫn là vô cùng để ý nghe được hỏa quỷ vương vẫn lời nói âm xoa vội vàng trả lời dường như là thụ sơn người tới nghe vậy hỏa quỷ vương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang bây giờ phong đô hội tụ người tà linh yêu cùng với quỷ giới vong linh lần này ngược lại tốt thụ sơn thế mà cũng phái người tới thụ sơn một mực lấy người giới thủ hộ giả tự sưng bây giờ phong đô sẽ ra chuyện lớn như vậy thụ sơn nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến nghĩ tới những thứ này Hỏa Quỷ Vương khoẹt miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Tất nhiên Thu Sơn nhân đến, đến rồi, vậy không bằng nhường Thu Sơn cùng yêu giới còn có tà linh giới cùng chết. Đến lúc đó mặc kệ phương nào chiến thắng, vô luận là đối với quỷ giới hay là đối với nàng, đều chỉ có chỗ tốt. Nếu như Thu Sơn thắng lợi, cái kia chiếm cứ lấy Phong Đô yêu cùng tà linh át sẽ bị thanh trừ. Đến lúc đó nàng vẫn là quỷ giới vì Phong hỏa Quỷ Vương. Nếu như là Thiên yêu Hoàng bọn hắn thắng lợi, vậy nàng cũng có thể dự vào Phong Đô tiện lợi, yêu cầu cùng nhau chia cắt nhân giới. Đương nhiên, nếu như Song Phương lưỡng bại cầu thường, mang đến Ngọc Thạch Câu Phần, vậy thì vui thích. Đến lúc đó, nàng Hỏa Quỷ Vương liền có thể từ trong ngư ông đắc lợi, cùng một chô đem người, yêu, tà linh, quỷ giới, tứ giới nhất thống. Dù sao cũng là sống ngàn năm nhân vật, ở nơi này trong nháy mắt ngắn ngủi, đã nghi thông suốt mấu chốt trong đó. Phân phó, quỷ giới không tham dự bất kỳ chiến đấu nào, để bọn hắn tự giết lẫn nhau liền tốt. Nói xong, Hỏa Quỷ Vương tay háo bại xuống, trực tiếp biến mất ở Hỏa Quỷ Điện bên trong. Mà tên kia âm xoa khi nhìn đến Hỏa Quỷ Vương sau khi biến mất, há to miệng từ đầu đến cuối không thể nói hết lời. Hắn rất muốn nói cho Hỏa Quỷ Vương, ngươi nghi nhiệm, đối phương người tới chỉ là một cái hài tử. 6 Phong đô bầu trời. Tân Phương lặng lặng đứng tại cao không chi thượng, sắc mặt bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt hắn một đầu tướng mạo hung ác chuột yêu. Đây là người thực lực đạt đến nhị giai sơ kỳ chuột yêu, tại yêu giới hẳn là thuộc về yêu tướng cấp bậc. Hừ, không nghĩ tới thuộc sơn thanh vi cư nhiên như thử sợ chết, nhường một cái còn không có rứt sữa dám hài đi tìm cái chết. Bất quá tất nhiên thuộc sơn cam lòng ngươi tới chịu chết, ra ra ta liền cam lòng giết. Nói xong, chỉ thấy chuột yêu không chút do dự, trực tiếp giơ lên trong tay cự phủ, hướng về phía trước đỉnh đầu gắng sức chém xuống. Lưỡi bùa gắng sức chém xuống, liền không khí đều bị cắt vỡ, truyền ra trận trận thủy tiếng vang. Cái này một đố nếu là bổ trúng đầu người sợ, đây tuyệt đối là óc vang khắp nơi, hình ảnh tuyệt đối không được quá mỹ hảo. Nhìn xem hướng về chính mình hung hăng bổ tới cự phụ, tần phương trong mắt lóe lên một vòng linh quang. Một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt từ trong thân thể thoát ra. Mà cái kia đã cách khoảng cách tần phương đỉnh đầu không đủ một tấc cự phụ, cũng tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, biến hóa làm một đôi phế thải, hoàn toàn sụp đổ. Lại nhìn cái kia chuột yêu, chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm khí từ tần phương trong thân thể thoát ra, ngay sau đó hắn liền thấy chính mình thế mà thật cao bay lên. Mà thân thể của hắn nhưng là trong nháy mắt trở nên điệp phải độ. Hắn bị phanh thây tiếp đó chuột yêu liền hoàn toàn đã mất đi chi giác to lớn đầu chuột tầm vàng rơi xuống đất hoa chuột yêu thế mà bị một chiêu mạo sát những cái kia tiểu yêu lập tức sôi chao trong lòng bọn họ chuột yêu đại tướng thế nhưng là yêu giới nổi danh đại tướng mặc dù không là mạnh nhất thế nhưng tuyệt đối là danh chấn nhất phương yêu tướng bây giờ thế mà bị một đứa bé trai loài người cho phân thây đây hết thảy nhìn thế nào như thế nào nói nhảm cuối cùng từ chấn kinh ở trong tình hồn lại chúng tiểu yêu lập tức giải tán hướng về bốn phía tản ra liền ngay trong bọn họ mạnh nhất chuột yêu đại tướng đều đã chết bọn hắn nếu là nếu không chạy lưu lại chỉ có một con đường chết Nhìn xem vân tán bốn phía Chuột Yêu, thần phương trong mắt hai đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vụt. Một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, mà những cái kia ý đồ trốn chạy tiểu yêu, tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, liền đã bị chém giết. Đi mau. Đột nhiên này phát sinh một màn, trong nháy mắt chấn nhiếp âm thầm vô số yêu cùng tà linh. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, thuộc sơn lần này tới đứa trẻ này, không phải cái gì kẻ chết thay, đây hoàn toàn chính là một tên sát thần. Không thấy yêu giới mấy trăm tên yêu binh, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị hoàn toàn tiêu diệt. Bọn hắn những người này nếu là đột lên đi, tuyệt đối sẽ cùng những cái kia yêu một dạng. Chết ngay cả cận cũng không còn. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tần Phương xoay người, lạnh lùng hướng bốn phía nhìn lại. Vẹn vẹn một mắt, những cái kia núp trong bóng tối yêu cùng Tà Linh, khi nhìn đến Tần Phương cái kia lạnh lùng hai mắt liền, trong nháy mắt định tại chỗ, không thể động đậy một chút. Giờ khắc này, bọn hắn từ Tần Phương trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác bất an. Loại cảm giác bất an này, bọn hắn chỉ ở nhà mình đại vương trên thân cảm nhận được qua, không nghĩ tới bây giờ thế mà ở một cái đứa bé loài người trên thân cảm nhận được khí thế như vậy. Chấn nhiếp tất cả mọi người phía sau, Tần Phương thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về quỷ giới mà đi. Tần Phương sau khi đi Lúc trong bóng tối những cái kia yêu cùng tà linh lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi. Tiếp đó nhao nhao đi, sẽ thấy tất cả truyền ra ngoài. Yêu giới, thiên yêu hoàng trong cung điện. Yêu hoàng, nhân giới truyền về tin tức. Một cái tiểu yêu trong nháy mắt xuất hiện, quỳ gối thiên yêu hoàng trước mặt nói. Nói, đang hưởng thụ bên cạnh hai tên hồ tộc nữ yêu phục vụ thiên yêu hoàng thản nhiên nói. Phong đô truyền đến tin tức, chuột yêu đại tướng chết, cùng nhau chết đi còn có dưới trướng hắn mấy trăm yêu binh. Cái gì? Nghe được tin tức thiên yêu hoàng không khỏi sửng sợ, chuột yêu đại tướng mặc dù không là cái gì yêu giới đại yêu, có thể thực lực cũng xem là tốt. Như thế nào bị người chết giết? đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được Thiên yêu hoàng mà nói phía sau, thế là tên kia tiểu yêu liền rõ ràng mười mươi đem sự tình đầu đuôi nói cho Thiên yêu hoàng nghe. Nghe xong toàn bộ quá trình, Thiên yêu hoàng sắc mặt vô cùng âm trầm. Vốn cho rằng Thục Sơn chỉ là phái một cái tiểu tử chưa rứt sữa đến điều tra tình báo, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thục Sơn lần này phái tới lại là một rất cấp dạng. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh đóng tại Phong Đô tất cả yêu tướng, toàn lực rảo sát, sáu. Cùng lúc đó, quỷ giới, Hỏa Quỷ Điện. Hỏa Quỷ Vương đồng dạng là một mặt không thể tin nghe âm xoa hồi báo. Một đứa tuổi tiểu hài, giết trong nháy mắt một cái yêu tướng, mấy trăm tên yêu binh Tin tức này tựa hồ có chút kéo, có thể sự thật liền phát sinh ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Truyền lệnh xuống, tiếp tục giám thị đứa trẻ kia nhất cử nhất động. Bây giờ còn không rõ ràng Tần Phương nội tình, Hỏa Quỷ Vương cũng không tính hành động thiếu suy nghĩ. Hỗ trợ, nàng chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liên tục. Tần Phương chém giết mấy trăm yêu binh, cùng một cái yêu tướng, lần này thuộc sơn cùng yêu giới xem như hoàn toàn bạch mặt. Nàng duy nhất phải làm chính là tọa sơn quan hộ đấu, tiếp đó ngư ông đắc lợi là được. 101 chương 101, Quỷ giới bí văn tà linh giới, tà linh địa. Khuôn mặt tâm trầm tà linh trí tôn, lúc này cũng là một mặt bất khả tư nghị nghe thủ hạ chính là hồi báo. Nghe tới tần phương một người một kiếm, giết trong nháy mắt một cái yêu giới quân đoàn, Tà Linh Trí Tôn cũng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tiểu hải, lúc nào trở nên mạnh như vậy, còn là nói nhân giới sinh linh phổ biến đều mạnh như vậy. Tà Linh Trí Tôn cùng Thiên Yêu Hoàng không giống nhau, Tà Linh Trí Tôn là một cái làm việc rất người cẩn thận, chuyên về quan sát. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ lập tức chạy trốn, điểm này từ cuối cùng Thiên Yêu Hoàng cùng vô số yêu giới yêu ma bị khóa yêu tháp cầm tù, mà Tà Linh giới, Tà Linh Trí Tôn nhưng là chưa từng xuất hiện cũng có thể thấy được. Bây giờ Thục Sơn tùy tiện phái ra một đứa bé đều mạnh như vậy, cái này khiến hắn rất là kiến kỵ, sợ Thục Sơn sẽ có cái gì đại động tác. Mặc dù bây giờ tà Linh giới cùng yêu giới là minh hiếu, muốn công chiếm nhân giới cũng không phải việc khó gì, có thể vạn sự cẩn thận là hơn. Đây là hắn danh giới cuối cùng. Truyền lệnh xuống, cứ để cho yêu giới cùng Thục Sơn chết trước đập, chúng ta án binh bất động. Hồi lâu sau, tà Linh trí tôn sâu thẳng trong con mắt xuất hiện một vòng tình con nói, đánh trận dựa vào pháo hôi, đánh nhau dựa vào người khác. Sáu, quỷ giới, hỏa quỷ điện. Hỏa quỷ vương lúc này lại là toàn thân run rẩy nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng tiểu hải cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hải không là người khác chính là tần Phương. khi thấy tần Phương trong ngay mắt hỏa quỷ vương phản ứng đầu tiên chính là trước cầm xuống thế nhưng là ngay tại nàng hạ lệnh đuổi bắt tần Phương thời điểm kế tiếp xuất hiện một màn nhưng là để cho nàng sợ hãi suýt chút nữa tê liệt bên người nàng mạnh nhất hơn 10 người quỷ tướng thế mà tại ở gần đối phương trong ngay mắt liền bị mấy đạo kiếm quang cho thắt cổ hồn phi phách tán đến nỗi chính nàng càng là liên động tay cũng không kịp tiếp đó liền bị chế phục càng làm cho nàng sợ hãi là một mực bị nàng giấu ở trong thân thể hỏa linh châu thế mà không biết lúc nào xuất hiện ở tần vương trong tay Hỏa Quỷ Vương, nghe nói ngươi dự định liên hợp yêu giới cùng tà linh giới cùng một chỗ chia cắt nhân giới." Tần Phương từng bước từng bước đi đến Hỏa Quỷ Vương trước mặt, hai mắt lánh đạm nhìn chằm chằm Hỏa Quỷ Vương khuôn mặt nói, "Không có, ta không có đáp ứng Thiên Yêu Hoàng." Nghe được Tần Phương tra hỏi, Hỏa Quỷ Vương có chút sợ hãi nói, bị Tần Phương dạng này đe dọa nhìn, Hỏa Quỷ Vương đột nhiên cảm thấy một hồi không rõ tim đập nhanh hơn, liền hô hấp đều có chút theo không kịp. Đương nhiên, nàng là bị Tần Phương trên thân khí tức kinh khủng cho trấn nhiếp. Nghe được Hỏa Quỷ Vương lời nói, Tần Phương lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn xem Quỷ Vương dáng vẻ, tựa hồ không phải là đang nói láo một mức chú ý đến tần phương sắc mặt hỏa quỷ vương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang phía trước mắt đứa trẻ này thực lực tuyệt đối so với thiên yêu hoàng mạnh hơn phải biết mặc dù thiên yêu hoàng là tứ giai hậu kỳ cường giả nàng chỉ là tam giai thế nhưng là có hỏa linh châu trợ giúp lại thêm nàng nắm giữ tự nhiên nham tương cùng vô tận địa ngục minh hỏa cho dù là tà linh trí tôn cùng thiên yêu hoàng liên thủ cũng không nhất định có thể ở nơi này quỷ giới đem nàng như thế nào thế nhưng là ở trước mắt đứa trẻ này trên thân nàng lại cảm nhận được một cỗ tuyệt đối khí tức tử vong đối phương nếu như thật muốn muốn giết chết nàng tuyệt đối có thể trong nháy mắt làm được trăm ngàn năm qua Hắn chỉ ở hai người trên thân cảm thụ qua loại này nguy hiểm chí mạng, đó chính là ma giới chí tôn, Ma Tôn trọng lâu. Có thể đó dù sao cũng là có thể cùng thiên giới đối kháng ma giới chí tôn a, trước mắt vị này mới bao nhiêu lớn, lại là thân phận gì, lại có có thể cùng Ma Tôn cùng so sánh lực uy hiếp. Đến nỗi một cái khác, đó là nàng kiêng kỵ nhất tồn tại, thực lực của đối phương tuyệt đối không giống như thần bí nhất thượng đế kém. Ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải giải. Tần Phương nhìn xem Hỏa Quỷ Vương, ngồi vào Hỏa Quỷ Vương trên ngai vàng, lạnh lùng nói, nghe được Tần Phương mà nói, Hỏa Quỷ Vương không dám thất lễ, mặc dù không biết Tần Phương cùng Ma Tôn thực lực ai mạnh ai yếu, thế nhưng là hung tàn trình độ, tuyệt đối không kém cạnh. Ma Tôn trọng lâu, bá đạo tuyệt luân, mặc kệ đối với người nào, đều phải tuyệt đối phục tùng, có chút một điểm không hài lòng, chính là chết. Mà trước mắt vị này, cũng là đồng dạng hung ác, mấy trăm yêu binh, cơ hồ là mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp diệt sát, không để ý chút nào cùng nhân giới cùng yêu giới đại chiến. Thế là, Hỏa Quỷ Vương liền đem thiên Yêu Hoàng còn có tà linh trí tôn là như thế nào bức bách nàng liên tiền, tiếp đó nhập chủ phong đô quỷ giới, hoàn toàn chiếm đoạt đã biết một số chuyện toàn bộ đều nói cho Tần Phương. Nghe xong Hỏa Quỷ Vương giảng thuật, Tần Phương nhưng là mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem Hỏa Quỷ Vương khuôn mặt đạo, "Chỉ sợ ngươi cũng là dự định từ trong vứt chỗ ta." "Tiểu vương không dám." Nghe được Tần Phương mà nói, Hỏa Quỷ Vương lập tức kinh hãi, vội vàng quỷ xuống nói, "Không dám." "Hừ, ngươi một bên lo lắng Thiên Yêu Hoàng bọn hắn nhập chủ phong đô chiếm đoạt quỷ giới, một bên lại nghĩ đến tọa sơn quan hổ đấu, một khi thuộc sơn cùng yêu giới còn có tà linh giới đại chiến, đến lúc đó song phương lưỡng bại câu thương, ngươi liền có thể ngư ông đắc lợi, đừng nói cho ta ngươi không có từng nghĩ như vậy." Tần Phương nhìn vẻ mặt khẩn trương Hỏa Quỷ Vương khinh thường nói, Nghe tới kế hoạch của mình bị Tần Phương một lời nói to ra, Hỏa Quỷ Vương lập tức hẩn trương toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn hiện tại cũng tại cân nhắc có phải hay không muốn chạy trốn. Trước mắt vị này hung tàn trình độ, thế nhưng là có thể cùng Ma Tôn sánh ngang ngang nhân, nàng nếu là nếu không chạy lộ, nói không chừng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Nhìn xem sợ Hỏa Quỷ Vương, Tần Phương cũng không có ý định lại tiếp tục giàn nàng, tất nhiên quỷ giới không có ý định tham chiến, hắn cũng không tất yếu ra tay trấn áp. Hắn lần này tới, chủ yếu vẫn là mục đích gì khác. Đó chính là Hỏa Quỷ Vương người lãnh đạo trực tiếp, Diêm La Quỷ Vương, cùng tiên kiếm tam thế giới địa phủ thế giới. Kỳ thực hỏa quỷ vương tuy nói là chiếm cự lấy quỷ giới, có thể nàng cũng không phải quỷ giới chủ nhân chân chính, nàng nắm giữ chỉ là dung nham địa ngục mà thôi. Quỷ giới chủ nhân chân chính kỳ thực là diêm la quỷ vương, mà hỏa quỷ vương chỉ là diêm la quỷ vương một cái bộ hạ. Bởi vì chiếm cự lấy dung nham địa ngục, có thể ngăn cản diêm la quỷ vương tiến vào quỷ giới tìm nàng, lại thêm bây giờ có hỏa linh châu, đối với dung nham địa ngục khống chế cùng minh hỏa sử dụng, càng là thu phóng tự nhiên, cho nên diêm la quỷ vương cũng cầm nàng không có cách nào. Tần vương lần này tới, chân áp quỷ giới tham chiến là tiểu, kỳ thực mục đích thực sự vẫn là vì tiền kiếm tam địa phủ thế giới, hỏa quỷ vương. Đã ngươi không có tham chiến, vậy ta đây lần liền bỏ qua ngươi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời." Nghe được Tần Phương nói không có ý định truy cứu nàng Miêu Đồ nhân giới sự tình, Hỏa Quỷ Vương sắc mặt lập tức vui mừng, liền muốn mở miệng tạ ơn, nhưng khi nghe được Tần Phương sau đó muốn hỏi vấn đề phía sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. "Ta hỏi ngươi, Diêm La Quỷ Vương cùng Quỷ giới thực lực đến tuột cùng như thế nào?" Diêm La Quỷ Vương là ai? Hỏa Quỷ Vương trong lòng tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Nhưng mà ngoại giới biết Diêm La Quỷ Vương, Hỏa Quỷ Vương dám khẳng định, ngoại trừ Thượng Đế, không có ai biết. Thế nhưng lại Tần Phương một người giới tiểu hài, lại là làm sao biết điều này? Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, bất quá hắn hiện tại mạng nhỏ thế nhưng là tại Tần Phương trong tay nắm, tự nhiên không dám thất lễ. Ngược lại Diêm La Quỷ Vương tồn tại đối với nàng mà nói không phải là cái gì bí mật, nói cũng không có cái gì thiệt hại. 6. Nghe xong Hỏa Quỷ Vương miêu tả, Tần Phương đối với Diêm La Quỷ Vương thực lực cũng có một cái hiểu đại khái. Diêm La Quỷ Vương thực lực hẳn là cùng Thượng Đế không sai biệt lắm, đến nỗi toàn bộ quỷ giới, cùng Hỏa Quỷ Vương một dạng, thực lực đạt đến Tam giai hậu kỳ danh giới, không sai biệt lắm chắc có mười mấy. Trừ cái đó ra, còn có năm cái mạnh hơn quỷ tướng, thực lực hẳn là tứ giai trung hậu kỳ tả hữu còn có chính là Diêm La Quỷ Vương, có được mấy ngàn vạn âm binh. Xem ra, muốn có được tiên kiếm tam thế giới mà phụ bản nguyên, dùng sức mạnh là không thể thực hiện được." Thần Phương tâm bên trong âm thầm nghĩ tới. 102 chương 102, chào máu thượng đế. Hỏa Quỷ Vương, ta có sự kiện phải giao cho ngươi đi làm, nếu như làm xong, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi, nếu là làm hư hại, kết quả ngươi nên biết." Thần Phương nhìn xem Hỏa Quỷ Vương lạnh lùng nói. Nghe được thần Phương mà nói, Hỏa Quỷ Vương toàn thân không khỏi khẽ giật mình, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem Tần Phương. Nói thật, trong nội tâm nàng bản năng là cự tuyệt sinh ra lưỡi nhắc tự do luôn chiều nàng, tự nhiên không thích bị người đến têu đi hết. Thế nhưng là tần phương thực lực đặt tại cái kia, không phải do nàng không đáp ứng. Nàng dám khẳng định, một khi nàng dám cự tuyệt, chờ đợi nàng tuyệt đối sẽ là tần phương lôi đỉnh một kích, mà nàng rất có thể dưới một kích này bị người đạo hủy diệt. Nghĩ tới đây, Hỏa Quỷ Vương không còn dám có chút do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Gặp Hỏa Quỷ Vương gật đầu đáp ứng, tần phương gật đầu một cái, ra hiệu nàng sau khi đứng lên nói, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là thống nhất toàn bộ quỷ giới. Wen, nghe được tần phương mà nói, Hỏa Quỷ Vương hai mắt đột nhiên trợn to, một mặt không thể tin nhìn xem tần phương. Nàng hẳn là không nghe lầm a, thống nhất quỷ giới, đây là muốn nàng đi chịu chết tiết tàu a. Không nói trước quỷ giới mạnh nhất Diêm La Quỷ Vương, muốn chấn áp nàng, tuyệt đối là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Nàng chỉ cần vừa hiển thân, tuyệt đối sẽ bị Diêm La Quỷ Vương tìm được. Tiếp đó trong nháy mắt phân thây, chỉ nói Diêm La Quỷ Vương ngồi xuống mũ đại quỷ tướng, mỗi một cái thực lực đều là của nàng gấp mấy lần. Nếu như không phải y có dung nham địa ngục hình thành che chắn tại, Diêm La Quỷ Vương nhân vào không được, lại thêm nàng được đến hỏa linh châu dung nham địa ngục uy lực lần nữa tăng cường, nàng chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Tần Phương thế mà nhường hắn thống nhất toàn bộ quỷ giới, đây là muốn nàng đi chịu chết sao? Nghĩ tới những thứ này, Hỏa Quỷ Vương trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên không nên cự tuyệt Tần Phương. Ngay sau đó nàng liền lại nghĩ tới, nếu như lựa chọn không phục tùng, vậy nàng có thể hay không bây giờ liền bị giết sát? Bây giờ chết cùng về sau chết, để cho nàng rất là do dự. Nhìn thấy Hỏa Quỷ Vương trong mắt vẻ do dự, Tần Phương tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Hỏa Quỷ Vương thân là Diêm La Quỷ Vương bộ hạ, chẳng những phản bội Diêm La Quỷ Vương, còn khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Lấy Hỏa Quỷ Vương thực lực, Nếu như không phải nàng trưởng khống dung nham địa ngục, chỉ sợ sớm đã bị Diêm La Quỷ Vương tìm được, tiếp đó xương chậu Dương hôi. Nghĩ tới đây, Tần Phương hướng về phía Hỏa Quỷ Vương đạo: "Ngươi yên tâm, ta tất nhiên muốn ngươi đi thống nhất quỷ giới, đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu chết, ta sẽ sắp xếp người giúp ngươi nhất thống quỷ giới." Nghe được Tần Phương sẽ an bài người trợ giúp chính mình, Hỏa Quỷ Vương mặc dù trong lòng tuyệt không để ý, bất quá cũng không dám lại nói cái gì. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi công phu, nàng đã hiểu rõ chết muộn cùng chết sớm khác nhau. Đến nỗi Tần Phương nói sắp xếp người trợ giúp nàng thống nhất quỷ giới, cái này ở nàng nhìn lại chính là đang đạt quỷ cả nhân giới đoán chừng đều tìm không ra có thể cùng ngũ đại quỷ tướng sánh ngang tồn tại. cùng hướng chi trong ấn tượng của nàng, cho dù là tần vương cũng không nhất định có thể chiến thắng diêm la quỷ vương. cùng hướng chi là tần vương phái tới người, tần vương tự nhiên không có thời gian để ý tới hỏa quỷ vương trong lòng là nghĩ như thế nào. trong lòng của hắn bây giờ đã có mặt khác một phen dự định thông qua từ hỏa quỷ vương trong miệng giải được. diêm la quỷ vương thực lực hẳn là cùng thượng đế là một cái cấp bậc, tuyệt đối là ngũ giai hậu kỳ thực lực. hắn bây giờ chỉ là tứ giai đỉnh phong, nếu là thật đối mặt, thật đúng là không phải là đối phương đối thủ. Cho nên muốn muốn đạt tới mục đích, còn cần tinh tế mưu đồ một phen mới được. Bất quá hắn đã có những tính toán khác, đó chính là yêu giới, tà linh giới, còn có mạnh nhất ma giới. Một khi đem tam giới này thành công nắm giữ ở trong tay mình, đã như thế, tam giới cùng tiến đánh địa phủ thế giới, phần thắng sẽ cực kỳ tăng thêm. Nghĩ tới đây, Tần Phương lại đối Hỏa Quỷ Vương nói, "Cho ngươi thời gian 3 năm, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì để cao mình thực lực, 3 năm sau chính thức hướng quỷ giới khai chiến, đừng nói đến lúc đó ta không cho ngươi thời gian chuẩn bị." Nói xong, Tần Phương thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất, lưu lại một khuôn mặt tâm không cam lòng, không muốn Hỏa Quỷ Vương. 6 Cùng lúc đó, thiên giới, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên đại điện tượng đế, hai mắt đột nhiên mở ra. Trên mặt đống nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ lục giới bên trong, lại cũng không không cách nào tra tìm đến cây cỏ đồng du đáng giữa thiên địa một tia thần lực. Hắn dò xét qua lục giới mỗi một cái xó xỉnh, tra tìm kết quả thế mà vẫn là không có. Làm sao lại không có? Nghĩ đến cây cỏ đồng thế mà tại chính mình dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa, thiên đế trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ giữ tận chi sắc. Tây cổ đồng là hắn an bài giữa thiên địa hy vọng duy nhất, bây giờ thế mà hoàn toàn từ lục giới bên trong tiêu thất, cái này khiến hắn có một loại hộp máu xúc động. Hy vọng tuyệt tuyệt, nhường thượng đế cả người, trong nháy mắt liền lệ bại xuống. Hồi lâu sau, sắc mặt trắng liễu thượng đế, nhìn thương khung chỗ sâu, trong mắt để lộ ra một cỗ sâu đậm bất đắc dĩ. Thượng đế, hắn tồn tại chính là một cái chế cười, thiên đạo sinh ra ý thức, hắn đã không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, hắn liền biến thành một bộ khôi lỗi. Nhất cử nhất động của hắn đều phải căn cứ vào thiên đạo an bài tới kế hoạch. Hắn mỗi một đạo luật lệ ban bố cùng áp dụng, đều phải nhận được thiên đạo cho phép. Yêu giới cùng tà linh giới tàn phá bừa bãi nhân giới, hắn thế mà không có chút nào xem như, cũng không phải thiên giới thiên binh thiên tướng yếu đến không cách nào chống cự, mà là không có trời đạo cho phép, hắn là không thể tự tiện xuất binh. Cuối cùng, không biết vào lúc nào, thần giới đột nhiên xuất hiện một cái bất thế chi tài, người đó chính là cây cỏ đồng, cây cỏ đồng thiên tư là hắn thấy qua người ở trong, mạnh nhất chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, liền từ một tên lính quèn phát triển đến một cái có thể cùng hắn sánh vai cường giả. Cây cỏ đồng xuất hiện, nhưng hắn thấy được siêu việt thiên đạo hy vọng, thân là chúa tể hết thề thượng đế, hắn là tuyệt đối không cho phép chính mình trở thành thiên đạo nô lệ chỉ cần thôn vệ cây cỏ đồng một thân thần lực cho mình dùng hắn cũng có chút mong đột phá hiện hữu cảnh giới tiếp đó liền có khả năng cùng thiên đạo một trận chiến bởi vậy hắn đem cây cỏ đồng biếm hạ phàm giới đem cây cỏ đồng tất cả thần lực phân tán tại lục giới bên trong mỗi một cái xóa xỉnh. vì chính là chờ cây cỏ đồng linh hồn tiêu thất triệt để chết đi sau đó thôn vệ thần lực nhưng là bây giờ hết thảy của hắn đều được bơm nước cây cỏ đồng thần lực biến mất sạch sẽ cũng tìm không được nữa một chút dấu vết nghĩ tới những thứ này thượng đế đột nhiên phát hiện chính mình làm đây hết thảy cũng chỉ là chuyện tiểu lông cần cù chăm chỉ mấy trăm năm tiếp đó đột nhiên phát hiện đây hết thảy cũng là không tốt ha ha sáu, nghĩ đi nghĩ lại, thượng đế đột nhiên phá lên cười. Thượng đế biến hóa bất thình lình, lập tức đem phía dưới một đám thiên thần nhóm cho kinh động. Luôn luôn nghiêm túc thiên địa, thế mà lại chỗ thủng cười to, cuối cùng là gặp phải việc vui gì mới có thể vui vẻ như thế. Nghĩ tới đây, thiên giới tư lịch giả nhất thần, sao thái bạch đột nhiên tiến lên nói, thượng đế vui vẻ như thế có phải hay không, có gì vui chuyện? Nghe được sao thái bạch mà nói, đông đảo tiên quan nhao nhao chúc mừng, chúc mừng thượng đế, chúc mừng thượng đế. Chúng thần dư âm quanh quẩn tại toàn bộ bên trong đại điện, kéo dài không ngừng. Nhưng mà nghe đến mấy câu này thượng đế, nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm hối bức khó khăn ra, cổ họng ngọ ngọ, một ngụm lao huyết đột nhiên phun ra, hai mắt tối sầm liền hoàn toàn đã mất đi chỉ cảm thấy. 103 chương 103, Tà Linh giới thiên giới chuyện xảy ra, tần phùng cũng không biết, liên quan tới Thượng Đế đã sớm trở thành thiên đạo khôi lỗi chuyện này, hắn là biết đến. Bất quá liên quan thiên đế kế hoạch, hắn thật vẫn không biết. Kỳ thực Thượng Đế cũng thật là đủ biệt khuất, những năm này vì bồi dưỡng cây cỏ đồng, một mực chịu đựng lấy yêu giới ma giới vô tận phải dối. Cho dù ma giới oản sắc phạm, cũng sẽ không phái ra cường giả chân chính đi đối phó. Vì chính là cầm những yêu ma này cho cây cọ đồng làm đá mài đao. Nhường cây cỏ đồng có thể nhanh chóng trưởng thành mai mới chờ đến lúc đến cây cỏ đồng trưởng thành lên thành thiên giới mạnh nhất chiến thần hắn lại hao tổn tâm huyết đem cây cỏ đồng biến hạ phàm giới thế nhưng làm mắt thấy khoảng cách kế hoạch thành công không bao xa lại xảy ra dạng này để cho người ta khó chịu sự tình thượng đế lúc này bực bội trong lòng có thể tưởng tượng được tại tăng thêm chúng thần chúc mừng lập tức khí cấp công tâm thổ huyết hôn mê bất tỉnh 6. rời đi phong đô phía sau tần phương dự định đi một chuyến tà linh giới nói thật liên quan tới tà linh giới tại tiên kiếm tam bên trong cũng không có qua đạt được nhiều đến nhắc đến duy nhất theo thứ tự xuất hiện cũng chỉ là một câu nói mang qua Chỉ nói là yêu giới liên hợp tà linh giới cùng nhau tiến công nhân giới, tiếp đó chính là thuộc sơn Ngũ Lao tu luyện cấm thuật, đánh lui yêu giới cùng tà linh giới. Bất quá thông qua cuối cùng thiên yêu hoàng bị cầm tù, mà tà linh giới nhưng là có rất ít một cái tà linh bị bắt. Ở trong đó mặc dù không bài trừ số lớn tà linh bị tiêu diệt, một nắm bị tù trung thân. Nhưng mà liên quan tới tà linh giới, tà linh chí tôn nhưng là chưa từng có xuất hiện qua. Bao quát cuối cùng tà kiếm tiên tàn phá bừa bãi lục giới, ngoại trừ thiên giới bên ngoài, cũng chỉ có tà linh giới không có chịu đến bất kỳ tác động đến. Từ nơi này chút trong dấu vết cũng có thể thấy được, tà linh giới thực lực cũng không yếu, tối thiểu nhất phải mạnh hơn yêu giới. Nghĩ tới những thứ này, Thần Phương quyết định tự mình đi tới một chuyến Tà Linh giới, tìm hiểu ngọn ảnh. 6. Tà Linh giới, Thần Phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một mảnh băng nguyên phía trên. Nhìn trước mắt thế giới, Thần Phương bất cấm hơi kinh ngạc. Hắn lại tưởng tượng qua Tà Linh giới bộ dáng, nhưng trước mắt hiện ra cảnh tượng vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Đây là một cái hoàn toàn do băng tuyết tạo thành thế giới, thiên không chi thượng vĩnh viễn bao phủ một tầng tầng mây dày đặc, là mây đen. Từng màn lớn bông tuyết vô cùng dày đặc rơi xuống, mênh mông vô bờ thế giới, ngoại trừ băng tuyết màu trắng bên ngoài, cũng lại không nhìn thấy chút nhan sắc nào. Hệ thống, kiểm tra Tà Linh giới. Nhìn trước mắt thế giới, Thần Phương Tâm bên trong hiếu kỳ là càng lúc càng nồng đậm. Ngay tại hắn nhường hệ thống kiểm tra không bao lâu phía sau, trong đầu của hắn tựu ra hiện toàn bộ Tà Linh giới tình hình chung. Tà Linh giới rất lớn, liền xem như so sánh nhân giới tới nói, cũng không kém bao nhiêu, bất quá hoàn cảnh sinh tồn nhưng là không có ai giới hảo. Tâm niệm vừa động, Thần Phương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tà Linh Chí Tôn chỗ ở cung điện bên trong. Trong đại điện, đang tựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần Tà Linh Chí Tôn, hai mắt đột nhiên mở ra, toàn thân cao thấp khí tức tăng mạnh. Ngươi là ai? Chỉ thấy lúc này Tần Vương đang nhiều hứng thú nhìn vẻ mặt hung ác của Tà Linh Chí Tôn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tà Linh Chí Tôn lại là tứ giai đỉnh phong thực lực, thực lực như vậy, quả nhiên muốn so Thiên yêu Hoàng mạnh hơn không thiếu. "Nhân loại, ngươi làm như thế nào tiến vào ta Tà Linh giới?" Tà Linh Chí Tôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tần Vương, một mặt cảnh giác vấn đạo. Mặc dù đối phương nhìn chỉ là một cái nhân loại tiểu hài, nhưng nơi này là Tà Linh giới, không phải là người giới có thể xuất hiện lại ở đây, tuyệt đối không phải hạng người bình thường gì. "Nhân loại nếu như muốn tiến vào ma giới, có thể thông qua thần ma chỉ giếng, nếu như muốn tiến vào tiên giới, cũng có thể thông qua thần ma chỉ giếng." Thế nhưng là nếu như muốn tiến vào Tà linh giới, nếu như không có hắn cho phép, là tuyệt đối không có khả năng tùy ý tiến vào. Nghĩ tới đây, Tà linh trí tôn bắt đầu ở trong lòng không ngừng hồi tưởng đến, thế giới loài người lúc nào xuất hiện dạng này cửa giả? Nhưng là toàn bộ nhân giới, có thể có tiên tuổi cường giả, hắn đều biết, liên quan tới trước mắt thần này bí tiểu Hải Sáu. Nghĩ đến tiểu Hải, Tà linh trí tôn trong lòng không khỏi nhảy một cái, gần đây tựa như hoàn toàn chính xác có một tiểu Hải, tại nhân giới nhắc lên không nhỏ sóng gió. Một người một kiếm diện sát một cái yêu giới quân đoàn, cùng một cái yêu tướng. Người kia tựa hồ chính là một đứa bé, hơn nữa căn cứ vào truyền về tình báo đến xem, Tựa hồ chính là trước mắt đứa trẻ này. Nghĩ tới đây, Tà Linh Chí Tôn trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tia quang, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tần Phương lạnh lùng nói, "Tiểu tử, cháu ngươi gan to, lại dám lẻ loi một mình chạy đến Tà Linh giới, bất quá nếu đã tới, cũng không cần đi, vĩnh viễn lưu lại, làm bạn tọa nỗ lực a." Nói xong, chỉ thấy Tà Linh Chí Tôn đại thủ hướng về Tần Phương bỗng nhiên đè ép. Lập tức, chỉ thấy một cái màu đen nhánh cự thủ đột nhiên xuyên thấu không gian, hướng về Tần Phương thân thể gầy nhỏ lấy ra. "Hừ." Lạch lúng nhìn trước mắt hướng tự cầm tới màu đen cự thủ, Tần Phương trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường, quanh thân trong nháy mắt hiện ra mấy trăm đạo kiếm quang, hướng về cự thủ chém xuống. Phá! Vẹn vẹn mấy hơi thở không tới thời gian, cự thủ liền bị trong nháy mắt phân thây. Cái gì? Nhìn thấy Tần Phương cư nhiên như thử nhẹ nhõm liền hóa giải mình một chiêu này, ta linh trí tôn trong mắt hiện ra một vẻ khiếp sợ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù đối phương nhìn chỉ là một tiểu hài, thế nhưng là hắn vẫn không có chút nào khinh thường chi ý, vừa bắt đầu trực tiếp chính là toàn lực thi triển. Thế nhưng là nhường hắn không có hữu tưởng đến là, đứa trẻ này cư nhiên như thử mạnh. Ngươi tốt nhất lấy ra bản lĩnh thật sự tới, bằng không ngươi sẽ chết. Thần Phương nhìn xem Tà Linh Chí Tôn lạnh lùng nói, "Tà Linh Chí Tôn là tứ giai đỉnh phong cảnh giới, cùng hắn cảnh giới không sai biệt nhiều, đúng lúc là một cái tốt đối thủ. Kể từ tiếu ngạo thế giới sau đó, hắn cũng rất ít cùng người động thủ, coi như mỗi lần giải quyết thiên đạo, cũng là trực tiếp cùng sức mạnh của hệ thống hợp hai là một, nhất kích tất sát. Thật sự chính là rất lâu không có cùng người cùng đẳng cấp động thủ. Bây giờ gặp phải Tà Linh Chí Tôn, vừa vặn cầm đối phương luyện tay một chút." Nghĩ tới đây, Thần Phương bước ra một bước, hướng về Tà Linh Chí Tôn mặt của, chính là hung hăng đấm ra một quyền. Một quyền này, là sen lẫn vô thượng kiếm ý một quyền. Một đấm xuất ra, cả vùng không gian trong nháy mắt bị một cố kiếm ý sắc bén bao phủ. "Nhân loại, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa." Tà linh trí Tôn lúc này cũng là thật sự nổi giận, một nhân loại chẳng những xông đến địa bàn của hắn, hơn nữa còn khẩu xuất của nôn, để cho mình chết. Mặc dù hắn bình thường cẩn thận chặt chẽ, làm việc lo trước lo sau, nhưng hắn thực lực, ngoại trừ ma giới Chí Tôn, trọng lâu bên ngoài, hắn phục qua ai? Càng nghĩ càng tức giận Tà linh trí Tôn, hoàn toàn bạo phát. Cơ thể trong nháy mắt đằng không mà lên, cũng là không chút nào hàm hồ một quyền, hướng về tần phương tràn đầy kiếm ý nắm đấm một quyền vánh thượng. Ầm ầm Xong quyền chạm vào nhau, một tiếng bang thật lớn đột nhiên truyền ra. Bang! Bởi vì hai người cũng là toàn lực thi triển, song phương va chạm sinh ra sức mạnh, làm cho cả Tà Linh đại điện trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tại chỗ biến mất. Một chút dấu ở Tà Linh bên trong đại điện Tà Linh, càng là tại này cổ lực lượng kinh khủng phía dưới hoàn toàn hôi phi yên diệt. Ai nhân loại, người đáng chết. Nhìn thấy vô số Tà Linh đại tướng, cùng Tà Linh quân đoàn dưới một kích này hôi phi yên diệt, Tà Linh chí tôn đỏ ngầu cả mắt. Có thể bị hắn giữ ở bên người những thứ này Tà Linh, đều là Tà Linh giới tinh anh. Bây giờ thế mà trong nháy mắt liền hủy đi nhiều như vậy, Tà Linh Chí Tôn Tâm đều đang chảy máu. Đồng thời đối với Tần Phương hận ý là càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhất định muốn đem Tần Phương xương chậu dương hôi, chỉ có dạng này mới có thể giải hận. 104 chương 104, lục giới chấn động nói thật, bây giờ lòng đang dỉ máu không riêng gì Tà Linh Chí Tôn, liền Tần Phương, bây giờ cũng là vô cùng đau lòng. Bị tiêu diệt những cái kia tà linh ở trong, có mấy cái thực lực khá vô cùng tồn tại, cứ như vậy hoàn toàn tiêu thất, hắn là thật sự cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bất quá lúc này đã không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa, bởi vì giận dữ Tà Linh Chí Tôn Lúc này đã sen lẫn một cỗ hủy thiên diệt địa khí tứ hướng về hắn lao đến, nếu như hắn không quay lại kích mà nói liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, tần Phong không chút do dự, bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo từ kiếm ý tạo thành kiếm trận, đồng nhiên hướng về sông tới Tà Linh Chí Tôn bao phủ xuống. Phá. Nhìn thấy cái này phô thiên cái địa mà đến kiếm trận, cùng đầy trời mưa kiếm, Tà Linh Chí Tôn trong mắt u quang đại thịnh. Chỉ thấy toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tối tăm sắc che chắn, che chắn hiện lên dạng xoáy ốc, bốn phương tám hướng vô số mưa kiếm ngăn cản ở ngoài. Đinh. Đinh trưởng kiếm đinh tại che chắn phía trên, truyền ra vô số đạo dồn vàng âm thanh nhưng là không có cho che chắn tạo thành một kia tổn thương. Thấy cảnh này, Thần Phương bất do trong lòng tán thưởng, tứ giai tuật cùng thực lực, hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghĩ tới đây, cũng không có do dự nữa, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh thiên kiếm ý, cả người toàn thân cao thấp đều bị một cú kinh khủng kiếm ý bao phủ. Từ đằng xa nhìn lại, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy một thanh cự kiếm ở phía sau hắn hiện lên. Cũng không tin lần này, vỏ rùa đen của ngươi còn không phá. Trong lòng quát lạnh một tiếng, Thần Phương cả người đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó liền thấy một thanh kinh khủng cự kiếm xuyên thấu không gian xuống về còn tại gắt gao ngăn đẩy trời mưa kiếm công kích Tà Linh Chí Tôn. Không tốt. Lúc này Tà Linh Chí Tôn cũng nhìn thấy xuyên thấu không gian mà đến cự kiếm, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn thế mà trơ mắt nhìn Tần Phương từ một người đã biến thành một thanh cự kiếm. Đương nhiên đi qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liên quan tới Tần Phương là thế nào từ một cá nhân biến thành cự kiếm, những thứ này với hắn mà nói đã không trọng yếu. Bây giờ quan trọng là hắn thế mà từ nơi này trôi cự kiếm phía trên cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng khí tức. Cảm thấy nguy hiểm Tà Linh Chí Tôn, tại thời khắc này cũng là định liều mạng. Cho tới bây giờ Hắn đã biết, tần phương thực lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Đến lúc này, nếu như hắn lại không lấy ra giữ nhà bản lĩnh, rất có thể hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Nghĩ tới đây, Tà Linh Chí Tôn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chỉ thấy nguyên bản đem hắn hoàn toàn bao phủ lại màu đen che chắn, lúc này lại là đột nhiên tiêu thất. Đây trời mưa kiếm không có bình phong che trở trở ngại, trong nháy mắt như cá vào biển cả, vô số đạo kiếm quang từ Tà Linh Chí Tôn trong thân thể xuyên thấu mà qua. Thế nhưng là kỳ quái là, lúc này Tà Linh Chí Tôn, nhưng lại không có chút nào động tác, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện lúc này tà linh chí tôn cơ thể thế mà trở nên một mảnh trong suốt mặc dù vô số đạo trường kiếm từ trong thân thể của hắn không ngừng mà xuyên qua lại xuyên trở về nhưng mà đối với nằm trong loại trạng thái này tà linh chí tôn mà nói hết thảy đều là phi công giống cuối cùng gầm lên giận dữ tà linh chí tôn cơ thể đột nhiên tăng trưởng mấy trăm trượng, tiếp đó hướng về bên trên bầu trời hướng hắn chạy nhanh đến ứng cử kiếm nên đón tiếp lấy chết đi giờ khắc này tà linh giới vô số sinh linh đều thấy được một màn này vua của bọn hắn trí cao vô thượng tà linh chí tôn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi là cái kia đến từ nhân giới tiểu hài, thực lực thế mà cũng khủng bố như vậy, so với tà linh chí tôn tới nói cũng là chắc chắn mạnh hơn. Một trận chiến này, nếu như tần phương thắng, thì tà linh giới đến nước này đem bị nhân giới hoàn toàn dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Trái lại, nếu như tà linh chí tôn thắng lợi, chính là nhân giới triệt để thua thời điểm, thiếu đi tần phương một cái như vậy tuyệt cường tồn tại, tà linh giới công chiếm nhân giới có thể nói tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào. Bất quá mặc kệ một kích cuối cùng này tình hình chiến đấu như thế nào, Một trận chiến này tất nhiên sẽ bị truyền khắp toàn bộ lục giới, lệnh vô số thần ma run dậy cùng chấn kinh. Tần Phương, một cái tuổi gần 7 tuổi hài đồng, đem bị toàn bộ lục giới nhớ kỹ. Nhưng mà mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, lúc này ở Tà Linh giới hư không thâm chỗ, tình hình chiến đấu nhưng là đến cuối cùng thời khắc nổ chốt. Chỉ thấy từ Tần Phương hóa thành cự kiếm không chút do dự, một kiếm hướng về Tà Linh Chí Tôn cơ thể chém xuống. Giờ khắc này, không gian pha toái, ghi lại tình cảnh cuối cùng này không gian mạnh vụt, từ Tà Linh giới giải rắc lục giới các nơi. Mà Tần Phương cùng Tà Linh Chí Tôn giao thủ hình ảnh, cũng bị không gian mạnh vụt ghi lại ảnh hưởng, chết xả tại lục giới các nơi. Thục Sơn, vô cực trong các, đang tại Thương Thảo ứng đối ra sao lần này đại chiến thanh vi ngũ nhân, nhưng là đột nhiên cảm giác một hồi không gian ba động. Ngay sau đó liền thấy một khối bể tan cảnh không gian mảnh vụn xuất hiện ở bên trong đại điện, từ bể tan cảnh khoảng không mảnh vụn phía trên, đột nhiên hiện ra Tà Linh giới không gian bể tan cảnh một màn cuối cùng. T6. Nhìn thấy đá này phá thiên kinh hai một màn, Thục Sơn năm người nhưng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Tà Linh Chí Tôn. Nguyên Thần Trường lão một mặt kinh ngạc nhìn đang tại đại chiến hư không cư ảnh. Đến tột cùng là vị nào đại năng, lại có thực lực như thế? Thanh vi nhưng là nhìn xem trong chân dung thanh cự kiếm kia trầm giọng nói. Nghe vậy, những người khác cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem trong hư không cái kia một thanh cự kiếm. Yêu giới. Thiết yêu hoàng đang một mặt tức giận nhìn xem quỳ trước mặt hắn một đám tiểu yêu, tức giận nói, phế vật, thậm chí ngay cả một người giới tiểu hài đều thu thập không được, muốn các ngươi có ích lợi gì? Thiết yêu hoàng bây giờ là thật sự nổi giận, cách hắn phát ra toàn lực ngược sắt tần phương mệnh lệnh bất quá mới qua không đến thời gian một ngày, tiếp đó hắn thiên yêu hoàng liền hoàn toàn đã biến thành một chuyện cười. Một cái yêu tướng, mấy trăm yêu binh, bị một đứa tuổi tiểu hải một kiếm liều sát, mà lại là chết liền cận bã đều không thừa cái chủng loại kia. Vừa nghĩ tới hắn tuyên bố nói phát hiện thuộc sơn người liền ngược sắt ngoan thoại, hắn cũng cảm giác da mặt một trận run lên, đây là bị một cái trong lúc vô hình bản tay cho phiến tê dại. Bây giờ, hắn hận không thể tự mình đi tới phong đô đem Tần Phương bị tìm cho ra, tiếp đó nghiền xương thành cho, chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của hắn mối hận. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, bên trong đại điện, không gian bỗng nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Một khối không gian mảnh vụn trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó ghi chép Tần Phương cùng Tà Linh Chí tôn đại chiến một màn cuối cùng liền bị hắn thấy được. Tê. Nhìn thấy không gian mạnh vụn chết sạ ra tới một màn này, Thiệt Yêu Hoàng lập tức cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Bất kể là chui này thần bí cự kiếm, vẫn là thân thể dài mấy trăm trượng tà linh chi tôn, hắn đều không phải bất kỳ một cái nào trong đó đối thủ. Giờ khắc này, Thiên Uy Hoàng cảm nhận được sợ hãi và sợ. Ma giới, vì cái gì? Tây Cổ Đồng, ngươi đến tột cùng lúc nào trở về? Không có ngươi, ai tới đánh với ta? Còn có ai là của ta đối thủ? Toàn thân áo đen, ma đồng bên trong, lập loè sao động ma tôn trọng lâu, ngửa mặt lên trời gào thét. Hiếu chiến trọng lâu, kể từ duy nhất đối thủ, Tây Cổ Đồng bị giáng trước xuống phàm phía sau, hắn càng ngày càng cảm thấy vô địch thiên hạ tịch bình. Ông, nhưng vào lúc này. Một hồi không gian ba động đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó liền thấy một khối không gian mạnh vụn xuất hiện. Khi thấy không gian mạnh vụn bên trên ghi lại chiến đấu hình ảnh phía sau, trọng lâu trong mắt hiện ra một vòng kích động. Chuôi này xuyên thấu không gian cự kiếm, thành công khơi gợi lên hứng thú của hắn. 105 chương 105, kinh khủng tự thủ. Tà linh giới, thưa không thâm chỗ. Tà linh chí tôn biến thành cực lớn cơ thể, hai tay gắt gao bắt lấy cự kiếm. Cự kiếm bên trong, tần phương long mày lúc này cũng là hơi nhíu lên, nhìn trước mắt tà linh chí tôn. Hắn hữu tưởng qua tà linh chí tôn sẽ rất mạnh, nhưng tại giao thủ về sau, hắn mới phát hiện Chính mình dường như là có chút đánh giá thấp đối phương. Nghĩ tới đây, thần phương trong mắt lóe lên vẻ hờ quang. "Phá!" Gầm lên giận dữ, bên trên cự kiếm đột nhiên bộc phát ra một hồi kiếm mang sáng chói. Dài đến trăm trượng cự kiếm trực tiếp đánh văng ra Tà Linh Chí Tôn hai tay, hướng về phía dưới chính là hung hăng chém xuống một kiếm. "Oanh!" Cự kiếm xen lẫn lực lượng hủy thiên diệt địa, bổ vào Tà Linh Chí Tôn trên thân. Thấy cảnh này, Tà Linh giới chỗ Hữu Nhân Đôn là một mặt trấn kinh, cũng bất khả tư nghị nhìn xem hư không phát sinh một màn này. Lúc này lại nhìn Tà Linh Chí Tôn, thân thể to lớn ở nơi này bị thiên diệt địa bên dưới một kiếm, trong nháy mắt bị chém vỡ nhìn thấy tà linh trí tôn chém vỡ, tần phương hóa thành cự kiếm, lúc này cũng là trong nháy mắt tiêu tan, thân ảnh lóe lên, tần phương thân ảnh tựa ra hiện tại tà linh trí tôn trước mặt, lúc này tà linh trí tôn, một mặt chợt vật từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía tần phương trong hai mắt, ngoại trừ nồng nặc chấn kinh bên ngoài còn có vô tận vẻ oán hận, có phục hay không? tần phương nhìn xem tà linh trí tôn lạnh lùng vấn đạo, hừ, ngay trước chính mình sở hữu con dân, bị một người giới tiểu hài hỏi có phục hay không, một cỗ sâu đậm cảm giác nhục nhã tại tà linh trí tôn trong lòng tự nhiên sinh ra, tà linh trí tôn trong lòng, lúc này đối với tần phương hận ý là càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải là thực lực không cho phép, hắn bây giờ đoán chừng đã sớm nào tới, một ngụm cắn chết Tần Phương. "Nhân loại, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Hồi lâu sau, Tà Linh trí Tôn giống như là nhận mệnh đồng dạng, ngẩng đầu một mặt chán nản hám trách Tần Phương vấn đạo. Tà Linh trí Tôn lúc này cũng đã biết mình cùng Tần Phương chỉ thấy trên lệch. Đến một bước này, hắn đã ngươi dự định tại đấu nữa. Nhìn thấy Tà Linh trí Tôn đã nhận mệnh, Tần Phương trực tiếp mở miệng nói, "Ta muốn toàn bộ Tà Linh giới thần phục ta." "Đây không có khả năng." Nghe được Tần Phương mà nói, Tà Linh Chí Tôn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. "Nói đùa cái gì, muốn chỉnh cái Tà Linh giới thần phục ở một cái loài người trong tay?" cái này còn không như giết hắn tới thông khoái, hắn đường đường tà linh giới chi tôn, cùng ma tôn trọng lâu, thượng đế bọn người bình khởi bình toại, nếu như nếu là nhẹ nhàng như vậy liền thần phục ở một cái đứa bé loài người phía dưới, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành lục giới chế cười. đây là hắn chỗ tuyệt đối không thể tiếp nhận. nghe được tà linh chí tôn thanh âm như đinh chém sắt, tần vương trong mắt cũng là thoáng qua vẻ hàn quang. nói thật, tà linh chí tôn thực lực hắn vẫn rất xem trọng, tứ giai đỉnh phong thực lực, ngoại trừ cây cọp đồng bên ngoài, liền trước mắt vạn giới địa phủ mọi người thực lực mà nói, hắn là mạnh nhất. nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn là không thể làm mang. hắn nhìn chúng chính là toàn bộ tà linh giới mà không phải một cái chính là tà linh chi tôn. Tứ giai đỉnh phong thực lực mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Nếu như muốn, hắn tùy thời có thể dùng tiền âm phụ chất đống vô số tứ giai đỉnh phong. Nghĩ tới đây, tần phương âm thanh cũng cảm thấy lạnh xuống. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta không phải là lại theo ngươi thương lượng, ngươi có đáp ứng hay không? Với ta mà nói cũng không đáng kể, nhưng mà mệnh của ngươi chỉ có một đầu. Nghe được tần phương mà nói, tà linh chi tôn trong mắt vẻ oán hận càng phát nồng đậm. Nhưng mà hắn đánh không lại tần phương, nếu như đường đổ sông đi lên, nói không chừng sẽ lập tức bị tiêu diệt. Hừ, thật là cuồng vọng nhân loại muốn ta tà linh giới thần phục, nhân loại, ngươi làm được sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng nói giản mùa trong nháy mắt vang vọng đất trời. Ngay sau đó, Tần Phương liền cảm thấy mình quanh thân không gian trong nháy mắt bị phong tỏa. Tiếp đó không đợi hắn phản ứng lại, liền thấy một cái khô cạn tái nhật cánh tay vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về hắn đánh tới. Cảnh cáo, phát hiện nguy hiểm, thực lực đối phương viễn siêu tốc chủ, phải chăng lập tức mở ra bảo hộ. Cùng lúc đó, Tần Phương trong đầu cũng truyền tới hệ thống tiếng cảnh cáo. Nghe được hệ thống cảnh cáo, Tần Phương không chút do dự, trực tiếp mở ra bảo hộ. Người tới thực lực rõ ràng cùng hắn không phải một cái tân cấp, có không bảo hộ được dùng, vậy hắn chính là một cái đồ đần. Chỉ là nhường hắn cảm thấy tò mò là người tới đến tột cùng là ai. Ở nơi này thần bí tà linh giới, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại, nói thật trong lòng của hắn vẫn là rất tò mò. Hệ thống kiểm chắc, thánh danh tà linh lão tổ, thân phận tà linh giới đời trước tà linh chí tôn, thực lực ngũ giai trung kỳ. Nghe được hệ thống kiểm chắc đến tin tức phía sau, tần vương tâm bên trong không khỏi run lên. Hắn không có hiếu tưởng đến tiên giới tam thế giới bên trong thế mà ngoại trừ cây cổ đồng trọng lâu cùng thượng đế bên ngoài lại còn có ngũ giai trở lên tồn tại đây là hắn vạn vạn không có hưu tưởng đến bất quá ngay sau đó tần phương liền lập tức phản ứng lại là mình suy nghĩ nhiều tiên kiếm tam dù nói thế nào cũng là một cái tiên hiệp vị diện nhất là lục giới càng là không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm nếu là không có một hai cái lao quái vật mà nói đây chẳng phải là tiên nói chuyện với vẩn. nhưng vào lúc này chỉ thấy cái kia trắng liếu cự trường đã đến trước mặt hắn và anh cự trường không chút do dự đánh vào tần phương trên thân bất quá bởi vì có hệ thống bảo hộ tần phương cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì Bất quá mặc dù không có thu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là không thể nào dễ chịu. Hệ thống là có thể vì hắn chống được bất kỳ công kích nào mang đến tổn thương. Bất quá đau đớn nhưng là muốn chính hắn đi tiếp nhận. Khủ. Dưới một trường, Tần Phương bị văng ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định, ổn định thân hình sau Tần Phương ánh mắt không khỏi âm trầm xuống. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất bị Thiên Đạo trở ra người đánh bay ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tần Phương thân ảnh phóng lên trời, hung hăng một quyền hướng về trong hư không một điểm nào đó văng ra. Về Một quyền này, Tần Phương không có chút nào lưu thủ, trực tiếp dùng tới hắn một kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời vô số kiếm ý tạo thành một cỗ kinh khủng kiếm ý vòi rồng, lấy năm đấm của hắn làm điểm xuất phát, hung hăng hướng về hư không thâm chỗ một điểm kia đánh tới. Giờ khắc này, hơn phân nửa bầu trời bị khủng bố kiếm ý vòi rồng bao phủ. "Hừ, nhân giới có thể xuất hiện như ngươi vậy cường giả, cũng coi như là không tệ, bất quá dám can đảm ý đồ xâm chiếm ta tà linh giới, ngươi nhất định vẫn lạc." Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia trong hư không thần bí cư thủ, lại một lần nữa xuyên thấu không gian, hướng về tần phương hung hăng một trượng mạnh ra. "Oan, tốc chủ, thực lực đối phương quá mạnh, hệ thống đề nghị rời đi." Một quyền này, Tần Phương thân ảnh lần nữa bị oanh bay ra ngoài, chỉ là một lần, đối phương hiển nhiên là dùng tới toàn lực. Chỉ thấy Tần Phương quay ngược lại thời điểm, không gian bốn phía đều ẩn ẩn có bể tan tành suy thế. Mà Tần Phương lúc này lại là đau suýt nữa ngay cả lời đều không nói được, nghe được hệ thống đề nghị phía sau, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Không đi có thể làm sao, mặc dù có hệ thống bảo hộ, đối phương không giết được hắn cũng không gây thương tổn được hắn, thế nhưng là dạng này bị người cao su cầu một dạng đánh bay, tại đánh bay là hắn không thể chịu được. Sau đó, không gian ầm vang phát toái, Tần Phương đang tại quay ngược lại thân ảnh, cũng là trong nháy mắt biến mất ở tà linh giới. Liên tại tần phương sau khi đi cũng không lâu lắm, một đạo toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo bóng người đột ngột xuất hiện, đang tìm kiếm một cái vòng tần phương thân ảnh phía sau, lại biến mất không thấy. Mà liên tại hắc bảo nhân ảnh biến mất không thấy gì nữa phía sau, Tà Linh giới bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo màu đỏ sẫm lôi đỉnh. Khi thấy bị ám hồng sắc lôi đỉnh bao trùm bóng người phía sau, nằm dưới đất Tà Linh Chí Tôn, toàn thân không khỏi lắc một cái, mỹ mắt cuồng loạn không thôi. 106 chương 106, ủy khuất Tà Linh Chí Tôn màu đỏ sẫm lôi đình đột nhiên xuất hiện, uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại một cái phương không gian. Tại ám hồng sắc lôi đình vị trí trung ương, toàn thân áo đen trọng lâu mà không thay đổi nhìn xem nằm trên mặt đất, một mặt khẩn trương sợ Tà Linh Chí Tôn. "Ma, Ma Tôn, ngươi tới ta Tà Linh giới có gì muốn làm?" Mặc dù thanh âm run rẩy đã bán rẻ trong lòng của hắn Khẩn Trương cùng sợ, nhưng Tà Linh Chí Tôn vẫn như cũ muốn duy trì hắn Tà Linh giới Chí Tôn mặt mũi, cưỡng chế chính mình đem âm thanh đề cao như vậy mới phần, ít nhất nhường hắn thoát nhìn không có chật vật như vậy. "Ân." Nghe được Tà Linh Chí Tôn đối với mình chất vấn, Trọng Lâu lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái, một đôi thâm thúy ma đồng, lạnh lùng nhìn về phía Tà Linh Chí Tôn. Gặp Trọng Lâu đột nhiên hướng về hắn nhìn sang, Tà Linh Chí Tôn theo bản năng cơ thể chính là co rụt lại sau đó lại phát hiện mình dạng này tựa hồ có chút quá bất ức, tiếp đó lại đem cơ thể hơi hướng về phía trước rời một chuyện. biết là hắn không biết là hắn bây giờ nằm dưới đất bộ dáng, nhưng là lộ ra càng thêm bất tức càng thêm không cần. nhìn xem nằm trên mặt đất, giống như là một đống bùn nhão. tà Linh Chi Tôn, trọng lâu ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ khinh thường. bản toại hỏi ngươi, vừa rồi ngươi ở đây cùng người nào chiến đấu, người nọ là ai, hiện tại ở đâu? trọng lâu cư cao lâm hạ nhìn xem tà Linh Chi Tôn, lạnh lùng vấn đạo. nguyên bản bởi vì bị một nhân loại đánh bại, mà cảm thấy trong lòng vô hạn khuyết nhục Tả Linh Chi Tôn, được nghe lại trọng lâu ở trên cao nhìn xuống giống như hỏi nô lệ vậy cha hỏi đầu não lập tức chính là nóng lên vọt thẳng đến trọng lâu liền tức giận trở về trọng lâu ngươi đây là đang chất vấn bản tọa với anh tà linh chí tôn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong toàn trường đột nhiên yên tĩnh liên bốn phía vốn là dự định tiến lên đem tà linh chí tôn đỡ lên tà linh đại tướng cũng là trong nháy mắt rời xa đến nổi những cái kia phía trước còn tại vây xem ăn dưa đáng cười lúc này lại là ngay cả qua đều không cầm chắc trực tiếp lách mình lùi lại ra ngoài mấy ngàn mét xa là ở là tà linh chí tôn thật là đáng sợ thậm chí ngay cả ma tôn trọng lâu cũng dám tức giận vạn nhất trọng lâu nếu là phát khởi hỏa hai họa đến bọn hắn sẽ không tốt, cho nên vẫn là càng xa càng tốt tới rượu. Đại vương thế nào? đây chính là ma tôn a. Đại vương, đại vương hẳn là điên rồi. Đại vương coi như không điên, e rằng lần này cũng sống không được. 6. rời xa tà linh chí tôn một đám tà linh, trong nháy mắt liền xôi trào. đây chính là ma tôn a, trên trời dưới đất, bá đạo nhất, cường tham nhất, hung tàn nhất ma tôn a. liền xem như thượng đế gặp được cũng muốn lễ nhượng ma tôn, hôm nay thế mà chỉ là hỏi một câu, liền bị nhà mình đại vương tức giận trở về. đây là muốn thời tiết thay đổi a? lại nhìn tà linh chí tôn lúc này hắn đạo ý thức được chính mình vừa rồi đã làm gì, trong ngay mắt liên tiếp mồ hôi lạnh, là tạ liền từ trên thân bước lên, toàn thân đều ở đây run rẩy không ngừng. ta đều làm những gì? ta linh trí tôn sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn trọng lâu, mà khi hắn nhìn thấy trọng lâu sắc mặt âm trầm phía sau, chỉ cảm thấy đầu náo một bộ, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. rất tốt, mấy trăm năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng bản tọa nói chuyện. tạ linh trí tôn, ngươi rất tốt, tới đánh đi. Nói xong, chỉ thấy Trọng Lâu thân ảnh trong nháy mắt phóng lên trời, trong tay một đoạn màu đỏ sẫm lôi đỉnh, trong đó xen lẫn từng đạo tia chớp màu đen, trực tiếp liền hướng về Tà Linh Chí Tôn đánh xuống. Hừ, Trọng Lâu, kinh người quá đáng. Nhìn thấy Trọng Lâu vừa lên tới chính là sát chiêu Tà Linh Chí Tôn, chỉ cảm thấy trong lòng một cô oi bức khó khăn ra, cũng là liệu mạng nên đón tiếp lấy. Đầu tiên là bị Tần Phương vô duyên vô cớ đánh một phen, nhường hắn mất hết mặt mũi, cuối cùng nếu không phải là lao tổ ra tay, hắn rất có thể đã sớm tử vong. Tiếp đó lại là Trọng Lâu không hạn chế nhục nhã, hắn là thật sự bạo phát. Liền xem như tượng đất cũng có mấy phần nội khí. Chúng chi là hắn Tà Linh Chí Tôn. Hôm nay hắn liền xem như Liều mạng vừa chết, cũng muốn làm cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Và anh. "A." Ám hồng sắc lôi đỉnh hung hăng đụng vào Tà Linh Chí Tôn trên thân thể, Tà Linh Chí Tôn tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra ngoài. Bất quá cũng định cùng Trọng Lâu đồng quy vu tận Tà Linh Chí Tôn, nhưng là không có để ý đã bắt đầu biến càng thêm dập nát thân thể, tiếp tục giữ tận lấy hướng Trọng Lâu lao đến. "Sâu Kiến, không nghĩ tới ngươi như thế có đảm lượng, biết sớm như vậy, bản tọa cũng không cần tại ma giới nhịn được khổ cực như vậy." Trọng Lâu nhìn xem hướng mình xông tới Tà Linh Chí Tôn, trong mắt lánh mang thoáng qua. Sau lưng cánh chim màu đen đột nhiên mở ra, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Tả Linh Chí Tôn sau lưng. Hoành, không chút do dự, Trọng Lâu hướng thẳng đến Tả Linh Chí Tôn hậu tâm một quyền đánh xuống. Lấy Trọng Lâu ngũ giai sơ kỳ thực lực, đánh bại đã thụ thường, chỉ có tứ giai thực lực Tả Linh Chí Tôn, căn bản không cần phí chút sức lực, trực tiếp miêu sát. Cái này sen lẫn hủy thiên diệt địa một quyền, trực tiếp đem Tả Linh Chí Tôn bắn cho cái xuyên lỗ. Đương nhiên, Trọng Lâu cũng không định giết Tả Linh Chí Tôn, một quyền đánh bay Tả Linh Chí Tôn phía sau, trực tiếp bóp Tả Linh Chí Tôn cổ, lạnh lùng vấn đạo, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng thật sự nếu không nói liền xem như đứng tại phía sau ngươi lão già kia hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi bị trọng lâu bóp lấy cổ tà linh chí tồn tại thời khắc này thật sự luống cuống ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng bối rối hắn không có hữu tưởng đến trọng lâu cũng biết tà linh lão tổ tồn tại hơn nữa nghe trọng lâu ý tứ tựa hồ căn bản không sợ tà linh lão tổ lớn nhất dựa vào đột nhiên tựa hồ trở nên không có hữu tưởng tượng bên trong như vậy đáng tin tà linh chí tồn cuối cùng luống cuống hắn biết nếu như hắn lại không dựa theo trọng lâu ý tứ tới hôm nay thật có khả năng sẽ chết bởi vì hắn từ trọng lâu trong mắt thấy được một vòng không che giấu chút nào sát cơ nghĩ tới đây, Tà linh trí tôn vội vàng nói, thần Phương, thủ thủ sơn đại đệ tử đánh bại ta về sau cùng lao tổ đại chiến, không địch hậu rút đi. Tà linh trí tôn bị trọng lâu đại thủ bắt cổ, dùng tối câu nói ngắn gọn nói cho trọng lâu, hắn biết đến liên quan tới thần Phương tất cả. nghe xong Tà linh trí tôn mà nói, trọng lâu tiện tay chính là hất lên, giống như là ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp đem Tà linh trí tôn vứt ra ngoài. thần Phương, thủ sơn có ý tứ tại biết thần Phương chỉ là một cái nhân loại phía sau, trọng lâu trong mắt hứng thú là càng ngày càng nồng đậm, bất quá sau đó thân thể của hắn không khỏi lại là khẽ giật mình giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng xuất hiện lần nữa tại tà linh chí tôn trước mặt tà linh lão tổ lại còn sống sót nhường hắn đi ra cùng bạn tòa đánh tà linh lão tổ đây chính là đuổi kịp một đời mà tôn là cùng đẳng cấp đối thủ lão ma tôn đã chết đi bây giờ nghe tà linh lão tổ lại còn sống sót hiêu chiến trọng lâu đương nhiên sẽ không buông tha một cái như vậy cơ hội ngàn năm một thở nghe được trọng lâu lại muốn càng tà linh lão tổ đại chiến tà linh chí tôn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ngheo đầu ngất đi ở nơi này ngắn ngủn trong vòng một ngày hắn thật sự là bị quá nhiều đả kích quá nhiều bị khuất bị tiểu hài khi dễ bị ma tôn nổ đả Hắn chỉ sợ là Tà Linh giới từ trước tới nay có thức nhất Tà Linh Chí Tôn. 107 chương 107, Trấn Kinh Thủ Sơn nhìn thấy Tà Linh Chí Tôn thế mà trước mặt mọi người hôn mê bất tỉnh, trọng lâu không khỏi có chút im lặng, sau đó cánh chấn động, thân ảnh phóng lên trời, biến mất ở Tà Linh giới. Cùng lúc đó, Tà Linh giới đại chiến tin tức, giống như là một trận gió đồng dạng, trong nháy mắt liền chuyển khắp lục giới mỗi một cái xó xỉnh. Thủ Sơn, vô cực trong cát. Thanh vi ngũ nhân, lúc này đang một mặt nghiêm trọng thảo luận cái gì? Trưởng môn, đệ tử lại chuyện quan trọng cầu kiến. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên Thủ Sơn đệ tử âm thanh nghe vậy, thanh vi ngũ nhân liếc nhau phía sau, nói, đi vào. chỉ thấy đệ tử kia vừa tiến đến, trực tiếp hướng về phía thanh vi nói, trưởng môn, ngoại giới truyền về tin tức, đoạn thời gian trước chản vào phong đô tà linh đại quân, trong vòng một đêm toàn bộ tiêu thất, bây giờ toàn bộ phong đô bên trong cũng chỉ còn lại có yêu giới yêu ma. nghe vậy, thanh vi trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ nghi ngờ. theo lý thuyết, nhân giới thế yếu, yêu giới cùng tà linh giới thực lực cường hãn, căn bản không có lý do rút lui mới đúng. hứa hồ bây giờ đối mặt yêu ma cùng tà linh trắng trợn sầm lớn, nhân giới phương diện ngoại trừ thủ vững, căn bản không có một tia đánh trả chỗ trống, tà linh giới triệt bình tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. ngay tại thanh vi nghi ngờ thời điểm, một bên hợp dương nhưng trong lòng khẽ động, hướng về phía thanh vi nói, sẽ không phải là bởi vì trận đại chiến kia sáu. nói tới chỗ này, hợp dương ngừng lại, nhìn xem thanh vi không nói nữa, hắn biết, thanh vi rõ ràng chính mình nói là ý gì. trôi này, tựa hồ có thể đâm thủng bầu trời cự kiếm, cho bọn hắn trong lòng mang tới rung động, đến nay vẫn như cũ không thể tiêu tan. nếu như ngay lúc đó trận đại chiến kia là tà linh chí tôn thua, như vậy tà linh giới triệt bình một chuyện, liền nói thông. nghĩ tới đây, thanh vi trong lòng không khỏi thở dài một hơi, yêu giới liên hợp tà linh giới cùng một chỗ tiến công nhân giới đã để hắn có chút úc còn không mang nổi mình úc. Bây giờ ta linh giới chiến binh, thuộc sơn áp lực trở hạ thấp. Trong lòng núi lòng một ngụm lên đồng thời, thanh vi lúc này mới giống nhớ ra cái gì đó giống như, hai mắt đột nhiên nhìn về phía tên kia hồi báo đệ tử. Phong đô nhưng có đại sư huynh của người tin tức. Nghe được thanh vi nhắc lên tần vương, bốn người khác cũng là hai mắt đột nhiên nhìn về phía tên đệ tử kia. Đột nhiên bị thuộc sơn ngũ lão như thế nhìn chằm chằm, tên đệ tử kia sắc mặt không khỏi tái đi, cũng không phải nhẹ vi ngũ nhân đáng sợ bao nhiêu, mà là bây giờ có một tin tức đang thật nhanh tại lục giới bên trong lưu truyền, hắn đang do dự, có nên hay không nói cho thanh vi bọn người. Dù sao ở nơi này tin tức nghe thật sự là có chút nói nhảm, tại không có tin tức xác thực phía trước, hắn thật sự là không dám tùy tiện đem hắn nghe được truyền ngôn nói cho thanh vi ngũ nhân. Thanh vi ngũ nhân là cái gì thực lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trước mặt tên đệ tử này sắc mặt toát ra mất tự nhiên. Chẳng lẽ là tần phương đã xảy ra chuyện gì không thành? Nghĩ tới đây, năm người trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng. Lúc này trong lòng bọn họ đã có một cố dự cảm không ổn xuất hiện. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi cắm sao? Tính khí táo bạo nhất nguyên thần trường lão hai mắt đột nhiên chợt lên toàn thân cao thấp lập tức buộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, hai mắt càng là nhìn chòng chọc vào tên đệ tử này. đột nhiên bị nguyên thần trường lao quát một tiếng như vậy, tên đệ tử kia lập tức thần sắc kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, nói: bẩm báo trưởng môn, căn cứ vào nhân giới các phe thám tử truyền về tin tức, đại sư huynh, đại sư huynh hắn sáu, hắn thế nào? thanh vi cơ thể hơi khẽ giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm tên đệ tử kia nói: túc truyền, đại sư huynh chính là xuất hiện ở tà linh giới, cùng tà linh chí tôn đại chiến tiên kiên nhân giới không biết cờ giả. Tiên đệ tử kia cuối cùng đem hắn nghe được tất cả tin tức đều nói cho thành vi ngũ nhân, bao quát Tần Phương tại Phong Đô làm tất cả mọi chuyện. 6. Lúc này, vô cực trong các, khi nghe đến tên đệ tử kia hồi báo phía sau, năm người đều là một mặt bất khả tư nghị lẫn nhau nhìn nhau. Tên kia đại náo tà linh giới, hơn nữa rất có thể chiến thắng tà linh chí tôn cường giả bí ẩn, thế mà lại là Tần Phương. Đây quả thực là nói nhảm, là hoa đường, là nói hiệu nói vượng. Tần Phương thực lực gì, cũng là bọn hắn tay bắt tay dạy dỗ, bọn hắn như thế nào lại không rõ ràng, mặc dù Tần Phương thực lực, tại thuộc sơn đệ tử cùng thế hệ bên trong không người có thể địch. Nhưng nếu như nói Tần Phương có thể đánh bại Tà Linh Chí Tôn, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như nói Tần Phương một người một kiếm diện sát mấy trăm yêu binh cùng một cái yêu tướng, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, bởi vì Tần Phương hoàn toàn chính xác có thực lực này. Nghĩ tới đây, Thanh Vi đột nhiên quay người nhìn chằm chằm tên đệ tử kia lại hỏi, đại sư minh của ngươi bây giờ tại địa phương nào? Nghe được Thanh Vi tra hỏi, tên đệ tử kia sắc mặt lại là một đắng, bởi vì căn cứ ngoại giới truyền ngôn, Tần Phương đang tính toán diện sát Tà Linh Chí Tôn thời điểm, đưa tới Tà Linh lão tổ, kết quả bị Tà Linh lão tổ đánh vào bể tan cảnh bên trong hư không, không biết tung tích. Hơn nữa rửa theo ngoại giới phỏng đoán tôi nói, bị đánh vào bể tan tành bên trong hư không, rất có thể đã thân tử đạo tiêu. Lúc này nhìn xem Thanh Vi có chút ánh mắt tha thiết, tên đệ tử kia chỉ cảm thấy ra đầu một trận run lên. Nhưng mà trưởng môn mệnh lệnh hắn không dám không nghe, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhắm mắt nói, căn cứ ngoại giới truyền muốn nói, đại sư minh, đại sư minh hắn tại Tà Linh giới đánh bại Tà Linh Chí Tôn phía sau, đưa tới trong truyền thuyết Tà Linh lão tổ, bị đánh vào hư không thăm chỗ, không rõ sống chết. Ngoan. Không rõ sống chết, câu nói này vừa ra, toàn bộ thuộc sơn bên trong đại điện lập tức chính là yên tĩnh. Ngoan, giằng giấc. Mà vừa lúc này Tục Sơn bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kinh lôi, cùng lúc đó một cỗ kinh khủng hoàng giả chi khí trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Tục Sơn. "Thần Vương, đi ra gặp bản tọa." Hét lớn một tiếng, lập tức vang vọng toàn bộ Tục Sơn. Nghe được cái này âm thanh, đang cảm thụ đến bao phủ ở trên đầu mọi người ám hồng sắc lôi đỉnh, Thanh Vi Ngũ Nhân tâm thần kích chấn, đồng thời, tên của một người trong lòng bọn họ xuất hiện. "Ma Tôn Trọng Lâu, lục giới người mạnh nhất." Biết được là Ma Tôn Trọng Lâu đến, Thanh Vi Ngũ Nhân không dám thất lễ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tục Sơn cao không chí thượng, một mặt ngưng trọng nhìn xem trong mắt đều là hưng phấn chi ý Trọng Lâu. "Ma Tôn Trọng Lâu" Không biết tới ta thuộc sơn có gì muốn làm. Mặc dù trong lòng rất lo lắng Tần Phương an nguy, có thể Thanh Vi dù sao cũng là một bộ trưởng môn, rất nhanh liền bình phục tâm tình trong lòng. Dù sao trước mắt vị này chính là hung ác bá đạo ma tôn, một cái làm không tốt, liền sẽ là cả thuộc sơn tai nạn, cho nên không phải do hắn không cẩn thận. Hai tay sau lưng, Trọng Lâu lạnh lùng liếc qua Thanh Vi phía sau, thản nhiên nói: "Bản tọa đối với ngươi không có hứng thú, Tần Phương đâu, nhường hắn đi ra cùng bản tọa đánh." "Cái gì?" Nghe được Trọng Lâu thế mà chỉ mặt gọi tên muốn Tần Phong đi ra, Thanh Vi ngũ nhân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nương trọng. Nếu như nói phía trước tiên đệ tử kia nói lời, Bọn hắn còn có điều hoài nghi, vậy bây giờ Trọng Lâu tự thân tới cửa, đã chứng minh, đây hết thảy đều là thật. Tần Phương thật sự đánh bại Tà Linh Chí Tôn, bởi vì Trọng Lâu thì sẽ không đích thân đi tìm kẻ yếu yêu cầu giao đấu. Nghĩ đến Tần Phương thực lực cư nhiên như thử mạnh, Thanh Vi Ngũ Nhân trong lòng là vừa rung động, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đứa tuổi hài đồng, lại có thể đánh bại Tà Linh giới Chí Tôn, cái này không quản nói thế nào, tựa hồ cũng có một chút kéo, có thể sự thật lại đúng là như thế, không cho phép bọn hắn không tin. 108 chương 108 Lần đầu gặp điều khiển giọng nói mặc dù trong lòng rất là chấn kinh Tần Phương thực lực, bất quá dưới mắt hay là muốn trước tiên đem trọng lâu cái phiền toái này giải quyết mới được. Lục giới bên trong, có ai không biết Ma Tôn trọng lâu là một cái trời sinh chiến đấu của nhân. Bây giờ tất nhiên tìm tới Tần Phương, vậy thì đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng vấn đề là Tần Phương căn bản cũng không tại thuộc sơn bên trong, lấy bọn hắn 5 người thực lực, căn bản không phải trọng lâu đối thủ. Nghĩ tới đây, Thanh Vi ở trong lòng châm trước một phen lý do thoái thác phía sau, một bước tiến lên, nhìn về phía trọng lâu đạo, lấy Ma Tôn chỉ năng mới có thể cảm giác được năm người chúng ta, vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi. Không biết bần đạo có thể nói đối với. Kinh thường liếc qua thanh vi, trọng lâu rất là không kiên nhẫn nói, nói nhảm. Thần phương đâu, nhanh lên nhường hắn đi ra cùng bản tòa đánh. Nhìn thấy trọng lâu đối với mình thái độ, thanh vi cũng không nóng giận, mà là tiếp tục mỉm cười nói, cái kia ma tôn không ngại cảm giác một phen, thuộc sơn này bên trong, phải chăng có người mạnh hơn năm người chúng ta? Nghe vậy, trọng lâu đột nhiên xoay người, nhìn về phía thanh vi tức giận nói, đạo sĩ núi, bản tọa cảnh cáo ngươi, bản tọa không có thời gian cùng ngươi hồ não. Đối mặt trọng lâu tức giận hai mắt, thanh vi nhưng là mỉm cười, đưa tay ra hiệu trọng lâu cảm giác. Lệnh Lùng liếc mắt nhìn Thanh Vi phía sau, Trọng Lâu hai mắt đột nhiên đóng lại, lấy hắn làm trung tâm, một vòng một vòng năng lượng màu đỏ sậm hướng thuộc sơn bốn phía phát tán ra. Hồi lâu sau, Trọng Lâu lạnh lùng nhìn xem Thanh Vi dè dặt nói, liền chút thực lực ấy cũng dám nói sảng nhân giới tối cường. Sau đó giống như là nhớ tới cái gì giống như, Lệnh Lùng nhìn xem Thanh Vi đạo, nhân loại, người nghĩ nói cho bản tọa tần phương bất tại thuộc sơn đều có thể nói rõ, Hà Tất tự dứt lấy bại lộ thực lực của mình. Nói xong, vọt thẳng tiên dược lên, một đạo màu đỏ sậm lôi đình thoát hiện, hoàn toàn biến mất ở nhân giới. Nhìn xem rời đi Trọng Lâu, Thanh Vi trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá trong lòng nhưng là tại chửi bậy Trọng Lâu, nói rõ: Người nào không biết ngươi Trọng Lâu có thực lực, có bối cảnh, còn có thể hung hăng tàn quái, nếu là không để cho ngươi chính mình tin tưởng, ngươi sẽ như vậy dễ dàng rời đi." Kỳ thực Thanh Vi làm như vậy hoàn toàn là lợi dụng Trọng Lâu cao ngạo tự phụ tâm lý, cho tới nay Trọng Lâu đều đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Vừa rồi có thể nói là chính hắn tự mình đem thuộc sơn trong trong ngoài ngoài cho kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện tần phương thân ảnh, này liền chẳng trách người khác. Nếu như đến lúc đó hắn còn muốn hung hăng tàn quái, chính là tại từ lúc miệng thừa nhận mình thực lực không được, liền một cái dấu ở thuộc sơn người đều tìm không thấy lấy trọng lâu cao ngạo cùng tự phụ, đương nhiên sẽ không làm ra từ lúc miệng sự tình, cho nên chỉ có thể bị Thanh Vi cho nắm mũi dẫn đi. Giải quyết trọng lâu phía sau, Thanh Vi ánh mắt đột nhiên lại trở nên tràn đầy lo lắng, hắn đang lo lắng Tần Phương bây giờ đến tột cùng ở nơi nào, đồng thời còn có nghi vấn đầy bụng muốn hỏi. 6. Vô tận không gian loạn lưu đi qua sau, Tần Phương trực tiếp vạch phá không gian, bước ra một bước. Phù phù. Rõ ràng, đồ vật gì rơi vào trong nước âm thanh, lại nhìn một cái, rất rõ ràng, Tần Phương trên xuống xuất hiện sai sót nhỏ, một cước đã dẫm vào trong nước. Đương nhiên, lấy tần phương thực lực đương nhiên sẽ không hoàn toàn rơi vào, chỉ là một chân vừa mới giẫm vào đi mà thôi. Cảm thụ được bốn phía rõ ràng thánh khiết hoàn cảnh, vừa vặn phía dưới tựa hồ vĩnh viễn trong không đến cuối nước sông, tần phương lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. "Hệ thống, kiểm trắc." Trải qua hệ thống kiểm trắc, tốc chủ hiện nay trôi trốn là thiên giới thiên hà phía trên. Nghe được hệ thống kiểm trắc, tần phương bất cấm hơi sửng sở, hắn không có hưu tưởng đến tùy ý tìm một chỗ thế mà đến rồi thiên giới. Tại Tà Linh giới, Tà Linh lão tổ một quyền đánh vào trên người hắn, không gian bức trường trong nháy mắt phá toái, lại thêm lúc đó hệ thống đề nghị nên rời đi trước, hắn cũng không có lại kiên trì mà là trực tiếp tiến vào hư không thâm chỗ. Nhưng mà nhường hắn không có hữu tưởng đến là, khi tiến vào bể tan tành chỗ sâu phía sau, nhưng là gặp gỡ một hồi không gian loạn lưu, giống như như vòi rồng không gian loạn lưu, cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng là không dám tùy tiện xâm nhập. Thế là chỉ có thể tận lực tránh đi, đợi đến thời không thay phiên đi qua sau, lúc này mới trong hư không tùy ý tìm đúng một cái phương hướng phía sau, liền phá vỡ không gian đi ra. Chỉ là nhường hắn không có hữu tưởng đến là, tùy tiện tìm một phương hướng phá vỡ không gian tiến vào, thế mà đi tới thiên giới, hơn nữa còn là thiên hạ. Lên keng. Phát hiện thiên hạ, phải chăng thật liên tại tần phương sững sợ thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống hệ thống thế mà nhìn chúng cái này giả dích vô tận đầu một mắt nhìn không thấy bờ thiên hạ xem bộ dáng là dự định triệt để lấy đi a còn nói cái gì nhặt tần phương thật là nghĩ phun hàng này một mặt nhặt ngươi coi đây là ven đường không ai muốn đi ăn cấp phía trước còn phải cho chính mình tìm một lý do quang minh chính đại sao bất quá nhìn xem dưới chân tiên linh chi khí nồng đậm đến mức tận cùng thiên hạ tần phương trong mắt cũng là lộ ra một vòng tinh quang hôm nay sông lớn như vậy cũng không có một cái người trông coi hẳn là không ai muốn a tất nhiên không ai muốn vậy hắn liền dọn đi tốt để ở chỗ này cũng là chiếm chỗ. Nghĩ tới đây, tần phương không chút do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận nhận. Bắt đầu nhận, thiên hà nhận sẽ tại sau một canh giờ hoàn tất. Theo hệ thống âm rơi xuống, chỉ thấy thiên hà bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu u lam chỗ trống, vô số thiên hà nước sông bị trống rông hút đi. Tiếp đó đặt ở vạn giới địa phủ bên trong. Nhìn thấy liên tục không ngừng địa thiên sông nước sông bị trống rông hút đi, tần phương trong mắt hiện ra một nụ cười. Trước mắt đầu này thiên hà bên trong tiên linh chi khí vô cùng nồng đậm. Nếu như phóng tới vạn giới trong địa phủ mà nói, cái kia vạn giới trong địa phủ linh khí tuyệt đối có thể lần nữa tăng cường đến bị vạn giới trong địa phủ tiên linh chi khí càng là nồng đậm đối với âm binh âm tướng cùng với âm ti thực lực để thăng thì càng có lợi cho nên đầu này thiên hạ cho dù hệ thống không nhắc nhở hắn cũng sẽ trực tiếp dọn dẹp liên tại thần phương nhìn trước mắt liên tục không ngừng thiên hạ bị hút đi mà cảm thấy thời điểm uẩn vấn ở trên tiên sông phần cuối một cái nữ tử áo trắng đột nhiên từ trong ngộng tức tỉnh thân nữ thủy bích phụ trách trưởng quảng thiên hạ sông ngoài nữ thần ở thiên linh giới thiên hạ tự nhiên cũng liền từ nàng tới trưởng quảng thế nhưng là ngay mới vừa rồi nàng đột nhiên hoảng sợ phát hiện thiên hạ bên trong nước sông thế mà đang nhanh chóng giảm Xem ra sẽ tại trong vòng một canh giờ hoàn toàn khu kiệt. Nếu như thiên hà xảy ra chuyện, vậy nàng chắc chắn bị thượng đế trách phạt, nghĩ tới đây, Thủy Bích không dám thất lễ, trực tiếp nhanh chóng hướng về tần phương vị trí lao nhanh chạy đến. Ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở thiên hà phía trên? Đang hưng phấn chính giữa tần phương, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy tiếng quát, quay người tập trung nhìn bảo, chỉ thấy ở trên thiên trên sông, toàn thân áo trắng Thủy Bích, thật một mặt tỏ mò nhìn hắn. Tên danh, Thủy Bích. Thân phận, trưởng quản thiên địa sông ngoài nữ thần. Thực lực, thứ giai sơ kỳ. Khi thấy hệ thống kiểm tra tin tức phía sau, Tần Phương cũng đã minh bạch trước mắt cái này khí chất xuất trần, tướng mạo dung mạo xinh đẹp nữ tử là ai. Tiên kiếm tam thế giới bên trong, duy nhất điều khiển giọng nói. Thủy Bích tại sao lại xuất hiện ở ở đây, Tần Phương tự nhiên biết, thiên hà nước sông đột nhiên tiêu thất nhiều như vậy, phụ trách trông giữ thiên hà nữ thần, Thủy Bích nếu là không xuất hiện mới là quái sự. Đương nhiên, Tần Phương lúc này để ý hơn chính là, Thủy Bích thực lực, lại có tứ giai sơ kỳ.